theo r ư bảo dù t i thiên ê n vương, vương, trước t bảo dù h hàn thanh không ngừng bay về phía trước cảm ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt bên hai cũng từng bước nghe được van g dội tiếng đánh nhau rất nhanh hắn đã tới biên giới chiến trường vẫn là lấy sát khí bao phủ quanh thân không hiển lộ chân dung ánh mắt của hắn quét qua nhữ n g mày phát hiện yêu tộc thế cục cực kỳ không lạc quan mặc dù hắn là nhân loại nhưng ở trận bất luận là tây mãng đại ngu vẫn là thế lực khác cơ hồ đều là đ ị c h nhân ngược lại là bởi vì yên thu linh cái này một mối liên hệ hắn cùng yêu tộc đứng ở cùng một trận c h i n tuyến tự nhiên là hy vọng yêu tộc có thể chiếm cứ ưu thế yêu hoàng chỉ sợ phải bỏ mạng hàn thanh ánh mắt ngưng nhìn phương xa yêu hoàng đang bị đông đảo đại n g u cường giả vây công hắn ở trong đó thấy được thân ảnh quen thuộc dương văn h i u trên người người này mặc một bộ màu vàng sáng chiến giáp lại là có thể bay vút lên t h ư a tiên mà ngoại trừ hắn bên cạnh còn có không dưới mười ba vị cao thủ trên thân cũng giống nhau mặc vàng sáng chiến giáp từ khác nhau góc độ đang vây công yêu hoàng hàn thanh nhìn thấy một đám người đ ỗ n g nhiên nhớ tới trước đó tề vô phong đề cập đại ngô hoàng thành có một chi toàn bộ từ cường giả tạo thành hoàng tộc vệ những người này tuyệt đại đa số đều là năm đó ngu hoàng ngựa đạp giang hồ lúc rất nhiều giang hồ thế lực cường giả vì mạng sống lựa chọn khuất phục tại triều đ ỉ n h lập tức bị ngu hoàng tập kết dạng này một c h i đội thân vệ đặc thù chính là trên người màu vàng sáng chiến l í n giáp huyền giáp vốn là hát giáp vì sao đặt tên huyền giáp lại xuyên màu vàng sáng chiến l í n giáp hàn thanh cũng không biết bất quá theo cảnh tượng nhìn lại yêu hoàng bị mười mấy người này áp chế thật sự thảm khắp nơi cực kỳ nguy hiểm vô giới bia tại yêu hoàng trong tay bất quá dưới mắt cục diện này cất đoạt vô giới bia đó là một con đường chết hàn thanh suy nghĩ nói ngoại trừ hắn b bên cạnh cũng có rất nhiều cường giả tại quan sát nơi này thực lực hùng hậu nhất chính là đại ngu một phương cái này mười ba huyền giáp vệ xuất hiện trực tiếp khiến cho những phe khác thế kẻ lực mạnh cũng không dám nhung tay nếu như thế cục không có thay đổi kia vô giới bia cuối cùng sẽ rơi xuống ngu hoàng trong tay hàn thanh nhớ mày đây là hắn cực không muốn nhìn thấy cục diện bất quá dưới mắt hắn một người cũng vô lực cải biến kết quả chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước đi trước tìm yên thu linh tụ hợp hàn thanh bay vứt lên tại chỗ này hỗn loạn biên giới chiến trường du tàu lên không bao lâu hắn liền phát hiện yên thu linh tung tích tình cảnh so yêu hoàng còn bếp bắt hơn nhưng thấy một tòa cũ nát các lâu trên đỉnh yên thu linh khoanh chân ngồi dưới đất sắc mặt tái nhuận khí tức bệ hoài hiển nhiên là bị trọng thương khắp chung quanh có đông đảo cường giả yêu tộc đang bảo vệ nàng nhưng bốn phía số lượng địch nhân càng nhiều đều muốn chém giết yên thu linh có là vì tranh đoạt bảo vật có là vì dẫm lên yên thu linh nhảy lên trở thành danh chấn thiên hạ võ giả hàn thanh không chút do dự lựa chọn ra tay đồng thời tại ở gần lúc cho yên thu linh cách không chuyên âm Thu Linh, Hắn thế n g b i là hàn thanh chỉ chỉ thủ cực h mình ngoài theo kỳ h thuận lợi liền bay vút lên đi tới yên thu linh trước mặt pháp nghiệm quét qua mới phát hiện yên thu linh thương thế so trong tưởng tượng còn nặng hơn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới thương tích pháp nghiệm c h i lực cũng có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn làm sao lại chịu thương nặng như vậy hàn thanh sắc mặt á m trầm xuống trong mắt có sát cơ hiện lên là huyền giáp vệ này lao tặc dương vạn hưu đeo trên người có một cái thúy ngọc h ồ lô trong đó có dấu mười ba tên huyền giáp vệ ta vô ý trung kế bị mấy tên huyền giáp vệ đã thương t i ê n thu linh truyền âm lại là lao tặc này hàn thanh trong lòng thầm mắng ta dẫn người giết ra ngoài ngươi bây giờ thương thế rất nặng nhất định phải nhanh tìm một địa điểm t r ư ớ thương hàn thanh truyền âm nói yên thu linh còn muốn nói điều gì không nghĩ tới thương thế quá nặng đúng là trực tiếp hôn mê đi hàn thanh đưa tay đưa nàng ôm vào trong l ự c đ ỗ n g nhiên bay v ú t lên hướng nơi xa cực t ố c bay đi thấy cảnh này chung quanh rất nhiều cường giả lập tức hướng về phía trước ngăn cản đi đầu có một vị độc nhãn đại h á n ngăn khuất phía trước nhất nhạc kim yêu đem người bông u xuống đáp lại hắn là hàn thanh dán mặt một đao đao quang nở rộ như một cái lười lớn s á t na bao phủ hắn hắn vội vàng huy kiếm đón ữ a nhưng cả hai thực lực không tại một cái cấp bậc người này trực tiếp là bị chém đứt một tay trên thân cũng bị chém ra khắp nơi vết tường chật vật không chịu nổi hướng mặt đất rơi xuống mà đi lan hàn thanh sắc bén ánh mắt quét qua phát ra quát khẽ một tiếng. lập tức chấn trụ c h ú n g quanh cái này bảy tám người bọn hắn đều có thể cảm nhận được hàn thanh một đao kia lực sát thương rất mạnh không phải bình thường người có khả năng ngăn cản mặc dù yên thu linh trên người có rất nhiều p h á p bảo nhưng vì mấy món p h á p bảo đem tính mệnh ném ra bên ngoài coi như không đáng bất quá nhường hàn thanh không nghĩ tới chính là nhạc kim bưu cái thân phận này vì hắn t r e o chọc phải mới phiền thoái hắn bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng h é t lớn nhạc l a o chó đem ta tiền ra trí bảo trả lại nếu không đời này kiếp này ta tiền thương minh đối ngươi truy sát đến cùng đến chết mới thôi hàn thanh nhóm mày ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy một vị cầm trong tay tử kim song truy tóc trắng xóa lao giả hướng chính mình cực tốc trùng sát mà đến c h ư một trăm ba mươi tám bảo dù thiên vương hai một c h ư một trăm ba mươi tám bảo dù thiên vương hai một lao giả này bộ dáng cùng tiền hậu tiền phong hai huynh đệ còn giống nhau đến mấy phần thiên thương minh đời trước tiền gia gia chủ thế hệ này nên là nhi tử tiền cựu nhạc đời này tiền gia chiến lược mạnh nhất hai người đều là tiền đạo bàn thánh thế người coi là tiền gia song hùng nhạc kim biêu thanh danh qua túi tại thiên hạ gây thù hẳn quá nhiều ta ngược lại thật ra quên cái này một đám hàn thanh lập tức cảm giác rất đau đầu hắn cũng không biết nhạc kim biêu đ ố i tiền ra làm cái gì đến cùng lừa gạt đi nhiều ít trí bảo ít ra tiền thương minh bộ dạng này có phần có một loại thù giết cha không đội trời chung nào i á c tiền thương minh lão phu hôm nay vô tâm cùng ngươi giao thủ nhanh chóng tối lui hàn thanh trầm giọng nói hắn cũng không có thay đổi chính mình phát ra tiếng phương thức bởi vì nhạc kim biêu phiến đạo vốn là thiền biến văn hóa thật thật giả giả để cho người ta không thể nắm lấy dùng thanh âm gì nói chuyện đều rất bình thường lao tặc nhận lấy cái chết tiền thương minh hoàn toàn không để ý tới hàn thanh lời nói vẫn là bay vút lên hướng về phía trước song truy đập tầm hàn thanh không dám k i n h thường s á t khí nhập thể s á t giáp tới người lại điều động chân lý võ đạo vận chuyển huyễn ảnh thiên trọng đao đưa tay chính là một đao lưới đ a o cùng song truy đột nhiên chạm vào nhau đinh đinh đ a g đang khắp nơi đều là va chạm thanh thúy thanh vang tiền thương minh phi thân hướng về sau nhanh lùi lại một khoảng cách sắc mặt tâm trầm ánh mắt d ò dự không chừng mà hàn thanh xoay người rời đi trước khi đi ném câu nói tiếp theo tiền thương minh ngươi dây dưa nữa lao phu cũng không k h á c khí một đao kia chỉ là cảnh cáo tiền thương minh không có nói tiếp cũng là phía sau hắn lóe ra một thân ảnh cái đầu vô cùng cao lớn trọn vẹn so một bên tiền thương minh cao hơn n Chỉ h là k u ô n m ặ tiền cùng t thương minh c ò n giống n h a u mắt lấp lóe ân tiền thương minh ánh mắt lóe lên một vệ vẻ nghi hoặc người này không phải nhạc kim yu là có người già trang tiền thương minh giải thích nói kia lão cầu thanh danh qua túi thiên hạ khắp nơi đều có bệnh nhân tại sao có thể có người già trang hắn tiền cựu nhạc nghi hoặc không biết nhưng ngươi suy nghĩ một chút nếu như là nhạc kim yêu như thế nào lấy diện mục chân thật gặp người người này coi như tại phụ cận cũng tám chín phần mười lấy người khác bộ dáng ẩn giấu trong đám người t h i ê n thương minh nói tiên c ử u nhạc bừng tỉnh h i ể u ra đông nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu cha ý kiến hay à lao tặc này thần long thấy đầu mà không thấy đôi chạy trốn năng lực lại là thiên hạ nhất lưu chúng ta muốn bắt hắn thật quá khó khăn gì không giả trang hình dạng của hắn tại thiên hạ làm chuyện xấu vì đó rộng dựng thẳng cường địch như thế mượn tay người khác buộc hắn đi ra thậm chí mượn đao giết người tiên cựu nhạc đông nhiên nói thiên thương minh khẽ gật đầu ý kiến hay cái này Đang xa này, nơi xa đông nhiên lúc trong n Nhưng h đi thôi. thầy yêu hoàng đưa tay hất lên, vô giới bia tự tay bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu chấp c tốc bay đi, mà hắn thì quay người n h ư n g phi tốc bỏ chạy. tốc vậy, lâu yêu o à n g này g toàn r Trong chốc nhóng trường sôi chảo rất nhiều ngắm nhìn cường giả đều kìm nén không được nhau nhau ra tay t chư vị cái này trọng bảo về tiểu tăng một vị mặc áo s á m tăng nhân bỗng nhiên chống ra trong tay mình bảo dù một s á t n a dù bên trong phóng xạ vô tận kỳ quang hình thành một tòa quang vực bao trùm chung quanh cơ hồ tất cả cừng giả đưa thân vào cái này một tòa trên bầu trời đám võ giả đều là cảm giác thân thể lâm vào vũng bùn bên trong không thể động đậy là bảo tán tiên vương nghe đồn dù mở có thể định một phương thời không vô giới bia muốn rơi vào này tặc trong tay chạy đâu cái này quang vực bên trong tất cả mọi người tư duy có thể hoạt động nhưng thân thể lại là không thể động đậy ngoại trừ bảo tán tiên vương mà phụ cận còn có những cường giả khác xâm nhập cái này một mảnh quang vực bên trong thân hình cũng biết không thể động đậy trong lúc nhất thời đám người nhìn chằm chằm bảo tán thiên vương trong mắt đều có vẻ kinh hãi hơn hai mươi vị võ giả toàn bộ bị một thanh này bảo dù định trụ một thanh này rực rỡ kim sắc bảo dù thật sự là mạnh vô cùng khó tin bất quá bảo tán thiên vương nhìn cũng không dễ dàng tại chống ra dù một máy mắt khí thế của hắn sụt giảm mắt trần có thể thấy đang trở nên suy yếu hiển nhiên vì chống ra một thanh này dù hắn cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn tại rất nhiều người lửa nóng ánh mắt hạ bảo tán thiên vương dỗi tay nắm lấy cái này một mặt vô giới bĩa tiếp theo một cái trước mắt hắn lại đem bảo dù hướng về phía trước c h ố n g ra một đoạn trong đó phóng xuất ra càng thêm sáng chói q u a n g hoa chói mắt nhường chung quanh tất cả mọi người pháp niệm nhận áp chế n g ũ g i á c đều tạm thời mất đi hiệu lực chỉ là nhìn thấy chung quanh ánh vàng rực rỡ một mảnh lại là thấy không rõ cụ thể cảnh tượng mấy hơi thở sau kim quang đ ỗ n g nhiên tiêu tán đám người khôi phục n g ũ g i á c pháp niệm cũng có thể lý thể thân thể cũng có thể tự do hoạt động lao t ặ c chạy đâu một gã huyền giáp vệ đi đầu phát ra hét lớn một tiếng hướng phương hướng chính đông đội tới mọi người thấy bảo tán thiên vương đang hướng nơi xa cực tốc phi đội thế là cái này một đại băng người lập tức đuổi một bên khác chương 138, b ả o dù thiên vương hai hai chương 138, b ả o dù thiên vương hai hai hàn thanh mang theo yên thu linh một đường bay vút lên trong đầu nhanh chóng phân tích đánh giá lại một lần chiến đấu mới vừa rồi vẹn vẹn theo vừa rồi kêu một phen giao thủ đến xem tiền thương minh nếu là cùng ta l i ề u mạng tranh đấu ta có không nhỏ nắm chắc có thể giết hắn ngắn ngủi một năm ta đã là theo bách vân huyện một gã nô bộc trưởng thành là một phương cường giả đã là có thể cùng nhị lưu thế gia ra, ra chủ cứng đôi cứng hàn thanh trong lòng nhịn không được cảm khái tiến ra tài lực cực kỳ hùng hậu nhưng cường giả đỉnh cao số lượng có ít cho nên tính không được nhất l ư u thế ra suy nghĩ lúc hàn thanh đã là trở về tới trước đó cùng chu hiếu nho tách ra các lâu cái sau còn đang chờ chờ nhìn thấy hai người đến ánh mắt của hắn quét qua rơi vào yên thu linh trên thân cũng là trong lòng giật mình như thế nào bị thương nặng như vậy chu hiếu nho kinh ngạc trận này hôn chiến cao thủ nhiều như mây mà yêu hoàng lại là đám người vây công mục tiêu nàng cứu cha sốt ruột trúng kế hàn thanh giải thích nói yên thu linh lúc này cũng mở hai mắt ra chỉ là khí tức vẫn là cực kỳ yêu đ t cũng cực kỳ không ổn định ta chỗ này còn có một cái băng xương tuyết liên tử chính là là năm đó ta theo nhạc l ộ u học c u n g bên trong măng r a ngươi trước phục d ụ n g có thể ngăn chặn thương thế của ngươi chu hiếu nho lại từ trong ngực lấy ra một cái màu tím sầm hình vô một gỗ trong hộp trưng bày một cái hóng ánh sáng long lanh tuyết liên tử tuyết liên tử hiệu quả hiệu quả nhanh chóng ước chừng ba năm cái hô hấp khí tức của nàng đã là ổn định lại nàng mở mắt ra từ dưới đất đứng lên ôn nu nói hiện tại thương thế của ta tạm thời bị áp chế lại bất quá theo hàn khí biến mất thương thế cũng biết lần nữa bộc phát một bên chu hiếu nho liền nói t i ế n cô nương ta đề nghị mau mau rời đi nơi này lấy ngươi ta hiện tại trạng thái vô giới bia tranh không được yêu hoàng cũng cứu không được như lần nữa bị trọng thương rất có thể mất mạng t i ê n thu linh bỗng nhiên thở dài nếu là có thánh dược c h ữ a thương như tạo hóa huyết tinh long h ổ đan hoàng kim huyết điểm này thương thế lại đáng là gì bây giờ lại là nhất định phải tính dưỡng một đoạn thời gian mới được long h ổ đan chính là đại kim cương tự chân quý nhất bí dược sáu mươi năm khả năng luyện chế một cái hoàng kim huyết thì là thần thánh sa mạc đế quốc hoàng đ ỉ n h sản xuất ngàn năm rượu thuốc danh liệt thiên hạ đệ nhất cả hai đều là vô cùng hy hi hữu rất khó thu hoạch được chu hiếu nhau nói hàn thanh một phen tư lượng bỗng nhiên đứng d ậ y như vậy đi ta lại đi một chuyến bất luận là yêu hoàng vẫn là vô giới bia có thể cứu thì cứu có thể đoạt thì đoạt hắn có thể cảm nhận được yên thu linh trong lòng sầu lo nếu như yêu hoàng mất mạng yên thu linh nhất định sẽ vô cùng đau lòng thêm một cái vô giới bia cứ như vậy chắp tay mừng cấp trong lòng của hắn hà có thể cam tâm cái này vốn là hắn đồ vật hà có thể bị người khác cướp đi ta tùy ngươi cùng đi yên thu linh bỗng nhiên nói, t h yên thu ế của ngươi nặng, vẫn linh t ơ i này t tâm tính dương Thanh dương Hàn nói. vi diệu. không chút do dự giao ra cái này ba món pháp bảo hàn thanh mang theo pháp bảo bay vứt lên đọc thầm cầu quyết hướng cảm ứng được vô giới biện vị trí cực tốc bay đi hắn một bên phi hành một bên nắm chặt luyện hóa cái này ba món pháp bảo lấy hắn thực lực hôm nay luyện hóa này tam bảo cũng cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian có này ba món pháp bảo tương trợ ta chiến lược lại có tăng lên cực lớn tranh đoạt vô giới bia sát xuất thành công liền lại lớn mấy phần hàn thanh thầm nghĩ một bên khác chúng nhiều cường giả rốt c ụ c đổi kỵ bảo tán thiên vương nhưng mà bảo tán thiên vương chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra một vệ thôn h ò a n ụ cười chư vị vô giới bia về lao tăng vừa mới nói xong hắn b ỗ n nhiên biên thành một tôn đồng nhân giống hướng đại địa rơi xuống mà đi thế tử đồng nhân đây là đại kim cương tự nổi danh nhất trí bảo một trong tổng cộng mười tám tòa chúng ta bị lao tăng này lửa hắn chân thân hiện tại không biết ở nơi nào một vị huyền giáp vệ kiến thức rộng rãi phẫn nộ quát đánh nổ đồng nhân bản thể cũng biết bị phản vệ chúng cường giả đồng thời ra tay đồng nhân lúc này bị đánh bạo hóa thành mảnh vỡ tứ tán bay lên cùng một thời khắc cộ thành một chỗ khác đang mang theo vô giới bia cực tốc bay vút lên trốn xa bảo tán thiên vương há mồm phun ra một vũng lớn máu thế thân đồng nhân bị đánh phát nổ bất quá không sao cái này vô giới bia đã là rơi vào trong tay của ta chỉ là một tòa đồng nhân hủy sẽ phá hủy tính không gì. được cái gì. bảo tán tiên vương, chỗ chỗ vương suy nghĩ nói trạng thái của hắn bây giờ rất tồi tệ vừa rồi thôi động thiền định bảo tán định trụ hơn hai mươi vị cường giả tồn hao hắn đại lượng khí huyết cùng pháp niệm trí lực vừa rồi thế thân đồng nhân bị đánh bạo lại là bị p h ả n vệ khiến thể nội xuất hiện có chút thương thế nghiêm trọng thế thân đồng nhân khuyết điểm chính là ở đây mặc dù có thể ngụy trang thành bản thể nhưng chỗ bị thương tổn cũng biết lấy nhất định tỷ lệ phản hồi tới bản t ô n trên thân bị đánh bạo sau bản thể cũng lại bởi vậy mà thụ thương bất quá hắn lại xuất phát trước liền làm đầy đủ chuẩn bị trong ngực mang theo một cái long hồ đan long hồ đan dược lực bá đạo cưng mãnh cần tìm một chỗ an tâm tiêu h ó a mới được chương một trăm ba mươi chín đoạn đĩa một một chương một trăm ba mươi chín đoạn đĩa một một đang lúc này một thân ảnh từ trên trời giang xuống ngăn cản đường đi của hắn bảo tán thiên vương n g ứ mày hắn giờ phút này đã là lấy bí pháp che lại thân thể người ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn kim quan g lại là không nghĩ tới còn sẽ có người ngăn cản chính mình hắn tập trung nhìn vào lập tức sắc mặt â m trầm xuống ta tưởng là ai hóa ra là nhạc kim biêu ngơi ư đầu này l ã o cậu lần trước lựa gạt đi ta thập bắt định hồn kim linh ta nhất định phải đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho hắn vung tay lên bên ngoài thân kim quan g tiêu tán hiện lộ ra chân dùng một đôi chòng mắt nhìn chằm chằm nhạc kim b ê u hung tận mắng hắn thanh một đường đọc thấm pháp quyết không ngừng cảm ứng truy tung tự nhiên mà vậy liền truy đến nơi、này. làm kim quan g tiêu tán hắn nhìn thấy bảo tán thiên vương hung tợn khuôn mặt phản ứng đầu tiên là tốt một cái ác tăng cùng mặt mũi hiền lành nửa điểm không r ì n h dáng ngược lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung thần ác sát có thể để tiểu nhi khóc n ỉ non hắn theo yên thu linh miệng bên trong biết được này người hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn giết người thường thường tại thi không phải người hiền lành tiếp lấy hắn liền nghe được bảo tán thiên vương miệng bên trong nói ra trong lòng cảm thán nhạc kim b ư u người này đến cùng là trêu chọc thiên hạ nhiều ít cừng giả quả nhiên là người, người kêu đánh mặc dù người này là nhạc tiểu biêu sư phụ nhưng hàn thanh cũng tìm không thấy tốt hơn ngụy trang thân phận chỉ có thể nhường cái này nhạc kim biêu c o n một ngụm đại hát nổi ngược lại nợ nhiều không ép t h â n hàn thanh còn tại suy nghĩ không nghĩ tới bảo tán thiên vương đã là làm xuất thủ trước lao tặc t a n diệt ngươi chỉ một thoáng â m phong được khởi từng sợi p h á p niệm tại đỉnh đầu giao hội thành một cái kim quan g phật t r ư ờ n g đ ỗ n g nhiên hướng hàn thanh đập đánh tới hàn thanh tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết hắn lập tức vung vậy tử mẫu tinh thần kiếm phản kích mười tám sợi tinh quang theo mẹ kiếm bên trong bay ra hóa thành mười tám chuỗi kiếm lóe da đâm về không trung cái này kim quan g phật trưởng bỗng nhiên chăn mền kiếm động xuyên lăng không bạo tạc hóa thành từng sợi lưu quang đầy trời mà rơi nghe nói cái này ác tăng chính là phật đạo hương h ò a nhất cảnh pháp nhiệm chi lực muốn so b á n thánh càng thêm hùng hậu giờ phút này xem đúng ra cũng không gì hơn cái này bất quá người này khí tức lưu động rất có thể là bị trọng thương đây là cơ hội trời cho hàn thanh trong đầu có đại lượng suy nghĩ chợt l ó ạ i lên lập tức có phán đoán tiếp theo một cái trước mắt cái này mười tám tử kiếm thẻm nhấp nháy trực tiếp là hướng bản thể đâm tới bảo tán tiên vương bỗng nhiên chắp tay trước ngực ngón tay liên tục biến hóa cấp tốc ngưng kết ra một cái phức tạp thủ ấn tay này ấn tên là thiền định ấn hai tay của hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy cái này ấn chống rông tiêu tán hóa thành từng đạo gợn sóng nhộn nhạo lên khiến mười tám tử kiếm tốc độ trở giảm tiếp lấy hắn bấm tay đánh ra từng mai từng mai phật châu tổng cộng mười tám mai mỗi một mai bên trên đều bám vào có kim quang vàng d ự n đem mười tám tử kiếm dần dần đánh rơi xuống đất hàn thanh biết rõ ưu thế của mình là chém giết gần người pháp thuật đối công chính là nhược điểm thế là hắn sách đao liền vào tới đang bay vút lên vọt tới trước quá trình bên trong trong cơ thể hắn phát tán ra từng sợi sắt khí tan nhập thể nội lại ngưng kết thành một bộ sát giác bảo tán tiên vương từ bên hông rút ra một thanh giới đao liền hướng hàn thanh vào tới hai người đối diện chạm vào nhau đồng thời xuất đao đồng thời chém ra đẩy trời đao quang hai người thi triển đao pháp cùng là nhất phẩm cũng đều mượn phần tinh diệu nhưng đặc điểm lại hoàn toàn khác biệt hàn thanh đao quang càng thêm lộng lẫy cảnh tượng càng thêm hùng vĩ đao ảnh như nước thủy triều lại như vòng xoáy tại q u á i bảo tán tiên vương đao pháp thì càng thêm n g ư n g thực cũng càng thêm nặng nề sắc bén tựa như tàng đá to hai xóa sắc bén đao quang đụng vào nhau bảo tán tiên vương đỗng nhiên sắc mặt đại biến đao của hắn bị cuốn vào đao quang cấp tốc pháo h hắn vội vàng lui lại nhưng vẫn là không thể tránh né bị đao quang lan tới thân trong nháy mắt nhiều mười mấy nơi vết thương chiến lược không kịp đình phong vẫn là dám chủ động ra tay nhưng một đau kia lại là nhường hắn cảm nhận được trí mạng uy hiếp lưới đau bên trên ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tính lực cùng bàng bạc c ự lực còn có một cỗ thật lớn chân lý võ đạo hắn nhất thời đều chống đỡ không được hàn thanh không có trả lời chứng c ư ưu thế sau hắn từng bước ép sát một đau nhanh hơn một đau điên c u ồ n g hướng về phía trước c h a n g kích chém ra đầy trời đao quang đao ảnh như vòng xoáy lại lần nữa đem hắn cuốn vào bảo tán tiên vương một vừa chống đỡ một bên lui lại trong lòng lửa dẫn b ư ớ lên nếu không phải ta thụ thương há sẽ như vậy chật vật bỗng nhiên hàn quang l o i lên một trong tay hắn giới đao trực tiếp là bị chạm kích đến rời tay bay ra mắt thấy càng nhiều sáng như tuyết đao quang tới gần bảo tán thiên vương bất đắc dĩ đ ỗ n g nhiên chống đỡ mở tay ra bên trong một thanh này kim quang bảo dù m ộ t s á t n a kim quang tràn ngập hàn thanh bỗng nhiên bị dừng ở trên không bất quá bảo tán thiên vương thể nội khí huyết cùng pháp niệm đã là trên phạm vi lớn thấp hụt khó mà chống đỡ được quá lâu cái này bảo dù theo chống ra tới thu hồi trước sau bất quá hai hơi bảo tán thiên vương thừa cơ kéo ra cùng hàn thanh ở giữa khoảng cách hướng nơi xa cực tốc bỏ chạy hai bỗng nhiên một đạo xích quang từ trên trời ra xuống đ ỗ n g nhiên chiếu g ọ i ở thân thể của hắn bảo tán thiên vương lập tức phát hiện cái này đất trời bốn phía ở giữa tốc độ chạy trở nên c h ậ m không ít mọi thứ đều biến cực kỳ trị độn không tốt bảo tán thiên vương trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tiếp theo một cái trước mắt một đạo hắc quang theo phía sau phóng tới trực tiếp là xuyên thủng thân thể của hắn bảo tán thiên vương dư quang quét qua nhìn thấy phía sau có một tôn hắc giáp thần tượng cầm trong tay trường cùng đối với hắn hắn dơ lên cao cao bảo dù như muốn chống ra nhưng hàn thanh đã tới gần đưa tay một đeo đưa tay một đeo ngay tiếp theo món này bảo dù cũng hướng đại địa rơi xuống mà đi cái này cũng chưa hết hàn thanh đ ố n g nhiên thúc giục trong lòng bàn tay vân l o n g kỷ c ũ n g xích lôi bảo châu một s á t na mây mù bốc lên đỏ lôi thỉm rượu trong nháy mắt bọc lại bảo tán thiên vương vân lôi lẫn nhau tăng thêm từng đạo lôi quang theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến trực tiếp là thôn phệ bảo tán thiên vương thân thể bảo tán thiên vương hộ thể kính lực cấp tốc tiêu tán thân thể cũng chịu được lấy cái này từng đạo đỏ lôi lặp đi lặp lại đà kích bảo tán thiên vương thương thế cực tốc tăng thêm cả người hướng mặt đất rơi xuống mà đi không ta chính là đại kim cương tự bảo tán thiên vương nhanh chóng t hàn thanh không chút do dự liên tục hướng về phía trước chém ra hơn mười đao đao quang trong chốc lát đem bảo tán thiên vương thân thể chạm giữ lời đoạn có máu tươi hướng bốn phương tám hướng vẩy ra ra bất quá luyện thân giả thành t ự u bán thanh sau p h á p niệm chỗ tụ thần hồn đã là có thể dứt bỏ thân thể độc lập tồn tại ở giữa thiên địa cho nên bảo tán thiên vương thần hồn ly thể sau cũng không có lập tức tiêu tán mà là tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy hàn thanh đã sớm chuẩn bị đuổi theo đưa tay chính là một quyền trực tiếp đem no thần hồn đánh tan trên trời cái sau hóa thành từng sợi pháp niệu tán ở trong thiên đệm đến mức p ụ cận đều nổi lên một hồi gió lớn. hàn thanh vốn cho rằng cái này bảo tán thiên vương là chết hẳn không nghĩ tới tiếp theo một cái trước mắt cái này từng sợi p h á p nghiệm lại tại cách đó không xa g i a o hội lại lần nữa tạo thành thần hồn chỉ là nhìn qua trở thành n h ạ t không ít cũng so vừa rồi càng suy yếu hàn thanh n h u mày tình huống này hắn cũng là không có dự liệu được thế là hắn xông đi lên lại làm ộ t quyền lại lần nữa đem bảo tán thiên vương thần hồn đánh nổ không nghĩ tới một hai hô hấp sau những này phiêu tán ra p h á p nghiệm lại lần nữa tụ hợp thành thần hồn hàn thanh cũng đã tới hào hứng thế là kế tiếp hắn xuất liên tục c h í n quyền đem bảo tán thiên vương thần hồn liên tục đánh nổ chín lần kết quả lần thứ m ư ơ i cái này pháp nghiệm vẫn là tụ hợp lại cùng nhau chỉ là mỗi một lần bị đánh bạo đều sẽ có một bộ phận pháp nghiệm c h i lực tiêu tán h ắ n thanh thế là từ bỏ cái này một cách làm bảo tán thiên vương pháp nghiệm c h i lực độ hùng hậu quả nhiên là vượt q u a tưởng tượng nếu như là hắn thần hồn của mình nhiều nhất bị đánh bạo hai lần liền lại bởi vì pháp nghiệm c h i lực hao tổn quá nhiều mà không cách nào một lần nữa ngưng tụ mà bảo tán thiên vương đúng là có thể liên tục ngưng tụ chín lần ngoại trừ thần hồn kiên cố bên ngoài pháp n i ệ m tri lực cực kỳ hùng hậu cũng là một nguyên nhân quan trọng hắn lập tức điều động hư thật trấn hồn liên đem bảo tán thiên vương thần hồn trói trói trói lại sau đó h một cố khí lan g cuốn lên rơi rơi xuống đất thiền định bảo tán vô giới bia trở đông đảo pháp bảo vật phẩm đ ỗ n g nhiên bay vút lên thượng tiên lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc cách xa hệ i n trường hắn một bên bay còn ở một bên đánh giá lại vừa rồi cuộc chiến đấu này ta thiếu một môn tốt nhất phi đ ộ n chi pháp hàn thanh suy nghĩ nói trở thành bán thánh sau bay ở trên trời thời gian đem càng ngày càng nhiều k i n h công còn hữu dụng nhưng đ ộ n thuật cũng muốn học thiên hạ phi đ ộ n thuật nhân vật lợi hại không biết đều có ai ta biết được chỉ có nhạc kim u cũng không biết tương lai có cơ hội hay không theo trong tay học một môn phi đội pháp hàn thanh trong lòng đánh lấy toán bàn công tử thế nào còn chưa có trở lại. lời â u bên trong, chú nho đi đi còn lo l g n chưa lại là một bên yên u linh c cần bình tĩnh lại bình tĩnh. Không t lại lo ngại, dứt hàn thanh đã là mang theo đông đảo pháp bảo từ trên trời ra xuống liền rơi vào trước mặt hai người đây là bảo tán thiên vương bản mệnh pháp bảo thiền định bảo tán tiên thu linh con mắt thứ nhất nhìn thấy được hàn thanh sau lưng bắt mắt nhất món pháp bảo này không tệ cái này đích x á c là thiền định bảo tán ta diệt thân thể của hắn bắt giữ thần hồn của hắn cũng chiếm pháp bảo của hắn hàn thanh nói sau lưng quần c u ộ n sát sương mù hướng bốn phía phân tán ra đến lộ ra bên trong bị hư thật chấn hồn liên trói chặt lại bảo tán thiên vương chu hiếu nho ánh mắt lóe lên một v ẹ t vẽ vẹ kinh ngạc ta nghe nói bảo tán thiên vương chính là hương hỏa nhất cảnh thánh nhân như thế nào gây tại n g ư ơ i một cái bàn thánh trong tay tiên thu linh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc thánh nhân cùng bàn thánh kém một chữ trong đó trên lệnh cử lớn hiếm người có thể vượt qua đạo này thực hiện vượt biên giết địch hàn thanh vừa trở thành bàn thánh l i ề n lập tức là cái này nhất cảnh cường giả đỉnh cao nhưng mong muốn giết bảo tán thiên vương vẫn là không có quá đều có thể có thể đánh giết mà không phải đánh bại cái trước so cái sau、so、độ khó lớn gấp mười 10, gấp trăm lần không ngừng hàn thanh lập tức đơn giản giảng thuật một lần toàn bộ quá trình hai người đều là minh bạch nguyên nhân thì ra bảo tán thiên vương đã bị trọng thương nhưng dù vậy hàn thanh chiến lược cũng là không thể nghi ngờ thủ thương thánh nhân cũng là thánh nhân bình thường ban thánh rất khó chấm giết bất quá bảo tán tiên vương thân thể mặc dù nhưng đã bị ta hủy đi nhưng thần hồn lại là không ngừng phục sinh khó mà chân chính diệt xác hàn thanh lại nói cái này rất bình thường luyện thần giả bước vào hương hỏa nhất cảnh có thể hấp thu hương hỏa lớn mạnh thần hồn tức là hóa người khác ý niệm cho mình dùng pháp niệm số lượng sẽ thay đổi cực kỳ khổng lồ v i ệ n siêu bàn thánh bất quá cái này cũng có tệ nạn hấp thu quá nhiều đến từ người khác pháp niệm dẫn đến khác biệt pháp niệm cường độ không đồng nhất hồn tạp mà không t h u ậ t ý, lượng mặc dù lớn nhưng cường độ cũng sẽ không có quá lớn tăng lên thậm chí có khả năng hạ xuống bảo tán tiên vương thần hồn bị ngưỡ như thế nhẹ nhóm đánh、đổ. lại kinh nghiệm chín lần phá hủy mà trọng ngưng nghĩ đến cũng là bởi vì người này hấp thu quá nhiều người khác ý niệm lại chưa kịp thuần hóa t i ê n thu linh giải thích nói thì ra là thế hàn thanh giật mình t i ê n thu linh vẫn là kiến thức rộng rãi nàng miêu tả thật sự chuẩn xác bảo tán thiên vương thần hồn đích thật là cho người ta một loại lớn mà không mạnh cảm giác mong muốn hoàn toàn nát bầy thánh nhân c h i hồn chỉ có thể là một lần lại một lần đem nó đánh nổ hoặc là dùng những phương pháp khác đem nó pháp niệm chi lực làm hao mòn sạch sẽ chín lần không đủ vậy thì lại đến chín lần đương nhiên đây là đơn giản nhất thô bạo cũng là ta nhất không đề nghị lựa chọn biện pháp thánh nhân c h i hồn diệu dụng vô tận tương lai ta c h ờ bước vào thánh nhân c h i cảnh có thể đem thần hồn luyện hóa thu pháp niệm biến hóa để cho bản thân sử dụng ta yêu t ộ c cũng có pháp trận có thể ma diệt ý nghĩa biết đem nó chuyển hóa làm tinh thần pháp niệm c h i lực t i ê n thu linh nói t i ế n cô nương nói đúng cái này thần hồn trước giữ lại cứ như vậy đánh nổ thực sự quá mức đáng tiếc thánh nhân như thế nào thưa tớt hồn chân q u ý đến cực điểm không có thể tùy ý phá hư chu hiếu nho cũng nói vậy liền trước giữ lại chờ chúng ta rời đi chỗ thị phi này lại xử lý hàn thanh nói lại từ trong ngực lấy ra k i a m ộ t mặt vô giới bia trên tấm bia minh văn dày đặc tạo thành một đoạn cực kỳ phức tạp đường vân vô giới bia chu hiếu nho hai mắt tỏa sáng nghĩ không ra công tử thật có thể đoạt lại này bia thật là không tầm thường may mắn mà có người cho ta phát quyết nếu không món này t r ọ n g bảo liền bị bảo tán thiên vương mang về đại kim tương tự hàn thanh nói một bên yên thu linh nhìn thấy tấm bia đá này trong mắt cũng lộ ra một vệ vẻ mừng rỡ tiến tới hóa thành thật sâu sầu lo l ỡ g i ớ i bi vốn nên là tại cha trong tay bây giờ bị bảo tán thiên vương đoạt đi chỉ sợ nàng không có nói tiếp nhưng trong mắt vẻ sầu lo cảm tiến cô nương ngươi trước không nên quá lo lắng lấy yêu hàng o đầu não chuyện không thể làm chắc chắn vứt bỏ món này trọng bảo cho nên coi như tấm bia đá này xuất hiện tại bảo tán thiên vương trong tay cũng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ra chuyện chu hiếu nho an ủi không tệ thu linh bây giờ nghĩ tiếp tục tìm kiếm yêu hàng o tung tích không khác mò kim đáy biển hai người các ngươi thương thế không lâu liền sẽ tái phát ta đề nghị lập tức ra khỏi thành tiếp tục tiếp tục chờ đợi như đụng phải một phương cường địch chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng hàn thanh trầm giọng nói tiên thu linh khẽ gật đầu nàng chính là một phương cường giả cũng không phải là không quá quyết người rất nhanh liền làm ra quyết định hai người các ngươi nói đúng trước ra khỏi thành rời đi nơi này yêu đô không có ta cha t ò a c h ấ n chỉ sợ cũng nguy cơ từ phía không ngại về trước hát hổ thành tìm hiểu tìm hiểu tin tức lại làm định đoạt n ố t đi ba người không còn lưu lại phi thân lên hướng cổ thành bên ngoài cực tốc bay đi cùng một thời khắc thiết m ộ t nguyên chân dẫn theo đồ kim cương nạp lan tiến h âu dương đồng tam đại tây mãng cường giả đi tới trước đó h à n thành cùng bảo tán thiên vương giao thủ chiến trường thiết m ộ t nguyên chân ánh mắt qua nhìn thấy kể bên này một vùng phế tích trên mặt đất còn có tản mát h â n thể tàn khối cùng phiêu tán hết dịch hắn rút ra bội kiếm Theo bên cạnh một tảng đá lớn thượng thiêu lên một chút vết máu mảnh quan sát kỹ một phen võ thánh chi huyết bảo tán tiên vương bị giết thiết mộc nguyên chân sắc mặt âm trầm xuống kia vô giới bia chắc hẳn cũng là đã rơi vào hung thủ trong tay nạp lan tiến nói đáng chết hạ anh nếu không phải bị người này ngăn cản chậm trễ đại lượng thời gian há sẽ xuất hiện tình huống như vậy bản vương đã sớm khám phá bảo tán tiên vương c h ó siếc lấy thiên tinh truy hồn đại pháp xác định vị trí thiết mộc nguyên chân cắn răng luôn luôn trầm ồn hắn cũng không nhị được chửi ầm lên đề cập hạ anh đồ kim cương ba trong mắt người cũng có lựa giận bốn người bọ giờ phút này trạ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương đều là bởi vì hạ anh cùng với thủ hạ rất nhiều kiếm cung cao thủ đại nhân chớ nổi giận hơn như thế c h ọ n g bảo làm giảng cứu duyên phận hai chữ không chiếm được cũng là bình thường đồ kim cương trầm giọng nói duyên phận ta lại là không tin thiết mộc nguyên chân bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một bức trọc màu vàng cổ p h á t bức tranh may mắn bản vương đã sớm chuẩn bị đây là vụ ẩn sơn hà đồ chính là đại ngu họa sĩ b á n thánh ngô đương phong luyện chế bí bảo có thể ngược dòng tìm hiểu nơi nào đó nửa ngày trước chuyện phát sinh cũng vẽ tại đồ bên trong ta ngược lại muốn xem xem là a i nửa đường cướp giết bảo tán thiên v thiết mộc nguyên chân nói trực tiếp mở ra bức họa này quyển cũng hướng trong đó rót vào đại lượng pháp niệm c h i lực chỉ một tháng o nay họa quyển nổi lên hiện thủy mặc nhân vật tranh cảnh tại thiết mộc nguyên chân thôi động hạ những này đổ lại không ngừng tiêu tán tái hiện biểu thị lấy nửa ngày bên trong nơi này phát sinh tất cả lớn nhỏ sự t ì n h một đoạn thời khắc thiết mộc nguyên chân đình chỉ thôi động phía trên hiện ra bảo tán thiên vương cùng hàn thanh đánh nhau hình tượng đương nhiên hàn thanh cũng không phải là lấy chân diện mục gặp người hiện lộ bên ngoài chính là n h ạ kim ưu hóa ra là n h ạ kim ưu lão tặc này giết bảo tán thiên vương cướp đi vô giới bia thiết mộc nguyên chân sắc mặt âm trầm xuống Trước đoạc địa, âu dương địa, ư đồng ý mày chăm chú phân tích nói ngần ấy thiết mục nguyên chân cũng là phát giác được có chút gì thường hắn đang nhữ mày suy nghĩ thời điểm cách đó không xa bay tới một hồi âm thanh vang dội đích thật làn này tặc chém giết bảo tán thiên vương cướp đi vô giới bịa lão phu có thể làm chứng thiết mộc nguyên chân nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy hai thân ảnh đứng tại cách đó không xa một tòa các lâu bên trên chính là tiền g i a song hùng tiền thương minh tiền t ự u nhạc a hóa ra là tiền g i a gia chủ hạnh ngộ không biết ngươi thế nào phán đoán người kia chính là nhạc kim yêu thiết mộc nguyên chân c h ắ t tay tiền g i a thương hàng thông hành thiên hạ cho dù là tây mãng cũng có đại lượng tiền g i a cửa hàng cho nên thiết mộc nguyên chân đối tiền thương minh cũng cực kỳ khắc khí tiền thương minh trầm giọng nói lão phu vừa rồi đang cùng nhạc kim yêu giao thú qua người này thực lực hoàn toàn chính xác có tăng lên cực lớn còn có thể sử dụng các đại lưu phái bí pháp không đơn thuần là binh ra chỉ sợ là tại phiến đạo trên đường có càng thêm trọng đại đột phá sau l ư n g tiền cựu nhạc nghe những lời này d a mặt đều tại động đậy khe khẽ hắn cảm thấy cùng lao cha so chính mình vẫn là quá non thiết một nguyên chân mướn mày cũng không có nói tiếp trong đầu tinh tế tự định giá tiền thương minh lại cất cao giọng nói vương ra lão phu đi ngang qua tùy ý chen một câu miệng thật cùng giả vương ra tự hành phán đoán cáo tử hai người quay người rời đi t h i t một nguyên chân lông mày thư ra mấy t ngày sau cổ thành trận này đại chiến kết thúc một tin tức rộng khắp chuyển bán ra nhạc kim biu chém giết bảo tán thiên vương cướp đi vô giới bia trong lúc nhất thời thiên hạ thế lực khắp nơi vô số cường giả đều tại truy tìm nhạc kim biu tung tích của người này lại hai ngày yêu đô buộc phát trận thứ hai đại chiến yêu hoàng không biết tung tích nhưng cường giả yêu tập lại là thương vong tham trọng yêu đô càng là lên đại hỏa không dừng ngủ đêm trọn vẹn đốt đi bảy ngày bảy đêm ngoài văn dặm đại n g u hoàng đô trong hoàng cung n g u hoàng lấy một bức tuổi già sức yếu bộ dáng ngồi ngay ngắn ở cựu lòng trên đế vị này trưởng khống vô số người sinh tử đế vương lại là không có cho người ta nửa phần uy nghiêm khí độ sinh mệnh dường như nến tàn trong gió chập chân bất định dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt n g u hoàng sinh mệnh hấp hối mặc dù hắn kiệt lực phong tỏa tin tức nhưng vẫn là bị rất nhiều mặt thế lực biết được cái này đã không phải bí mật trong đại điện hai bên trái phải cắt chạm lấy một đội thái giám thị nữ túi thất đầu bầu không khí ngưng trọng lại kiềm chế tại ngưỡ tại ngư thánh t n h ư à n g thêm đội yêu tộc chi chiến đã là hết thể đều kết thúc yêu đô bị công phá yêu tộc các đại cao thủ chết đã chết bị thương tổn thương có khác một bộ phận đào vong bên ngoài không biết tung tích trong đó bao quát yêu hoàng triều đình các cao thủ đang tại truy tìm tung tích dấu vết hàn dị không nhanh không chầm nói n g u hoàng sắc mặt lạnh nhạt yêu hoàng bất tử lòng ta khó yên thánh thượng yên tâm yêu hoàng c h i tâm thần chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế nắm bắt tới tay hàn dị lại trầm giọng nói nói hắn cất bước tiến lên hai tay đưa lên một phần văn thư đây là liên quan tới băng nguyên chi chiến tất cả trọng yếu tình báo mời thánh thượng xem qua bên cạnh một vị áo b à o đỏ thái g i á m tiến lên cầm lấy văn thư quay người giao cho một bên n g u hoàng n g u hoàng lúc trước về sau tinh tế lật nhìn lại ánh mắt yếu ớt lấp l o ạ hàn quang h ạ anh cùng yêu tộc trong cao thủ bên ngoài cấu kết cấp sạch yêu đô trọng yếu nhất bảy tòa phủ k ố không tệ kẻ này mặc dù tính tình cùng yêu tộc cao thủ nội ứng ngoại hợp đi đầu c ấ p sạch yêu đô phủ khố thu hoạch cực lớn chỉ sợ là sớm có bố cục bất quá thánh thượng cũng không cần lo lắng kẻ này theo băng nguyên trở về sở địa ở giữa có tốt một đoạn đường thần chắc chắn phái các phương cao thủ đem nó cướp giết ở nửa đường yêu đô phủ khố bên trong bảo vật cũng biết thu về triều đình hàn dị c ấ t cao giọng nói lúc nói chuyện không nhanh không chậm lại có một cô ung dung không đội tự tin ngu hoàng tiếp tục lật xem trong này đa số tình báo hắn nhìn xem đều không có chút rung động nào giao cho người phía dưới đi xử lý chính là mà có thể khiến cho hắn đề điểm đi ra thường thường là trong lòng của hắn cảm thấy chuyện hết sức trọng yếu. vô giới bia rơi vào nhạc kim biêu trong tay nhạc kim biêu người này bị thế người coi là thiên hạ mười đại cao thủ một trong t h â n lại là cảm thấy người này thực lực bình thường s ợ trường về chạy trốn cùng bằng mệnh bất quá là một vị tôn kép ngại nhép không đủ gây sợ t h â n đã phái người đi tìm kiếm liên quan tới người này tình báo lần gần đây nhất lộ diện là tại t á t vân quốc chợ t á t vân quốc chủ đã bình định trong nước phản loạn được tôn phụng là quốc sư vừa vặn qua mấy ngày t á t vân quốc công chúa t á t vân na muốn tới kinh đô bái phỏng thần coi là có thể thông qua tắc vân na liên hệ nhạc kim biêu đánh đổi khá nhiều tất nhiên có cơ hội đem vô giới bia theo trong tay giao dịch trở về hàn dị cất cao giọng nói tắc vân quốc ngu hoàng n ỉ non trong mắt lộ ra một chút hoang mang tắc vân quốc chính là tây mãng thứ nhất nước phụ thuộc quốc lực hùng hậu tắc vân na đến kinh đô là muốn dựa vào chúng ta đại ngu thoát khỏi tây mãng khống chế hàn dị không nhanh không chậm giải thích nói chương một trăm bốn mươi hải lượng tài nguyên một một chương một trăm bốn mươi hải lượng tài nguyên một một ngu hoàng từ khi bị hát tước minh thứ đạo cao thủ một kiếm muốn nửa cái mạng sau trạng thái thân thể liền ngày càng xa suốt đi qua rất nhiều chuyện đều không nhớ được thậm chí có sự tình mấy ngày trước đây mới xảy ra mấy ngày nữa liền quên mất không còn một mảnh tắc vân quốc chính là như thế cho nên mấy năm này trong triều tuyệt đại đa số chuyện đều là từ hàn dị xử lý duy có cực kỳ trọng yếu liên quan đến giang sơn xã tắc đại sự mới có thể giao cho ngu hoàng quyết đoán mà hàn dị đem chuyện này đều xử lý đến ngay ngắn trật tự lại đối ngu hoàng trung thành tuyệt đối cho nên tại trong triều đ ỉ n h địa vị liên tục tăng lên bây giờ dưới một người trên vạn người không có người có thể dung chuyển ngu hoàng bởi vậy đối hàn ra la ra người đều có chút dung túng tỷ như kia hàn trang tại kinh đô hoành hành bá đạo ức hiếp mách tính trong triều có rất nhiều người báo cáo hắn đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt giả, giả vờ không biết dân ra trong c h i một bên khác bắc địa ba nguyên toàn hắc hổ thành hàn thanh ba người rời đi cổ thành sau bởi vì liên thu linh cùng chu hiếu nho trên thân đều có cực kỳ nặng nề thương thế cho nên mà không có về yêu đô mà là làm trước quay về hắc hổ thành ngay sau đó yêu đô đại chiến bộc phát ba người cũng không được cùng tham dự trong phủ thanh chủ một tòa rộng rãi trong đ ì n h viện hàn thanh khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn từ trong ngực lấy ra một cái thanh sắt d ự bình từ đó đổ ra một cái vàng cam cam táo đỏ lớn nhỏ đang ăn dược p h á p nhãn hạ đan dược này bốn phía có l o n g h ổ hình bóng v ầ n quanh khi thì tiêu tán khi thì ngưng tụ đây cũng là hắn theo bảo tán thiên vương trên thân trong tay đoạt tới long h ổ đan bên trong hết thệ có một cái trở lại hát hồ thành chu hiếu nho cùng yên thu linh riêng phần mình nuốt một cái liền lập tức bắt đầu bế quan như thế đã là liên tiếp ba ngày không thấy t ă n hơi hàn thanh nghe nói long hổ đan chính là chữa thương bạo dược còn có thể tẩm bổ gân cốt cơ bắp xương cốt biến càng tăng mạnh hơn mềm dai nội sinh long h ổ đại lực chém giết gần người năng lực càng mạnh hàn quan sát đến cái này một cái bạo đan từng kia từng sợi dược khí thấm vào tim gan khiến trong cơ thể hắn khí huyết cũng nhịn không được trào lên lên bên trong càng là sinh ra một cỗ khát vọng mánh liệt mong muốn đem đan này một ngụm nước vào bất quá hắn nhịn một chút vẫn là đem long hổ đan thả lại bình thuốc cái này đan là lấy da chữa thương hiện tại ăn chỉ là vì cường tráng gân cốt có đôi chút quá lãng phí đang suy nghĩ lấy ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước hàn thanh ánh mắt q u é t qua đem chứa long hồ đan màu xanh bình thuốc nhỏ nhét vào trong l ự c đứng dậy nên đón tiếp lấy chu tiên sinh khí tức bình ổn sắc mặt hầu nhuận xem ra là thương thế khỏi hẳn chu hiếu nho đong đưa cây q u ạ t mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt có chút gật gật đầu công tử nói cực phải nhờ có ngươi tìm đến long hồ đan trong vòng ba ngày ta không chỉ có thương thế khỏi hẳn thể phách còn tại dược lực tẩm b ổ hạ tiến một bước thuế biến bây giờ đã là gân dòng h ổ cốt bên trong tàng long hồ đại lực lúc đối địch có thể thôi phát cái này một cỗ nội lực làm hai tay bình tăng mấy vạn cân cự lực đan này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi chu tiên sinh nói cực phải thương thế của ta cũng khỏi hẳn chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân cao thấp có một cỗ cự lực đang cột trào t i ê n thu linh lúc này cũng theo ngoài cửa đi vào trong định viện vẫn là một bộ đỏ áo khí chất thanh lãnh ánh mắt chỉ có rơi vào hàn thanh trên thân lúc mới có thể hiện lộ ra một vệ đu hỏa hai người các nơi g ư khí thế đều có chỗ tăng trưởng không hổ là long hổ đan hàn thanh cười nói vẹn vẹn xếp hạng thiên hạ thứ bảy đan dược liền lợi hại như vậy cũng không biết xếp hạng đệ nhất thiên hạ thiên huyền đan lại có gì chờ n ị c h thiên dược hiệu chu hiếu nho đông nhiên cảm khải nói a long hổ đan xếp hạng thiên hạ thứ bảy hàn thanh nhí thuyết pháp này lúc trước hắn cũng là chưa từng n g h e qua không sai đây là ta nhạc lộc học cung nội bộ lưu truyền lời giải thích xếp hạng thứ nhất tên là thiên huyền đan cũng không biết có gì hiệu quả chu hiếu nho nói tiểu nữ tử cũng là có biết một hai nghe nói nuốt thiên huyền đan có thể nhường một gã võ giả lập tức trở thành bách khiếu võ thánh cũng không biết là thật là giả tiên thu linh tiếp lời gốc dạ hàn thanh cùng chu hiếu nho hai người nghe nói lời ấy đều là hai mặt nhìn nhau trong mắt mơ hồ có vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng thế gian này thật tồn tại loại đan dược này chu hiếu nho trong lời nói đầy là không tin không biết coi như tồn tại độ khó luyện chế cũng tất nhiên to đến không thể tưởng tượng nổi t i ê n thu linh lắc đầu trước không đề cập tới những này việc cấp bách là trước mở ra vô giới bia để tránh đêm dài lắm động hàn thanh nói từ phía sau ốc xá bên trong lấy ra kia một mặt vô giới bia mắt thường nhìn lại này bia thường thường không có gì lạ nhưng pháp nhắn h ạ bia trên người có các loại minh văn trên giới lưu động sen lẫn thành phức tạp đường vân lại có màu trắng hơi khói vân vanh khi thì như long hổ khi thì như cự tượng khi thì như lang cầu biến hoa khó lường huyền diệu đến cực điểm ta lại truyền công tử một môn tiểu pháp thuật phương pháp này chỉ có công tử tinh huyết kết hợp thuật nhất pháp n i ệ m khả năng thi triển chu hiếu n h o nói chỉ tay một cái hàn thanh mi tâm cái sau trong đầu đã là thêm ra một đoạn tin tức liên quan tới cái môn này tiểu pháp thuật hàn thanh một phen tư lượng phát hiện cái này pháp thuật không tính khó chỉ là thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc thậm chí không có độ thuần thục cảnh giới phân chia chỉ cần là bán thánh đều có thể nhẹ nhõm học được nhưng có thể chân chính thi triển ra phổ thiên phía dưới khả năng chỉ có hắn một người hắn suy nghĩ một hồi thế là nếm thử đi mở ra vô giới bia trong miệng hắn đi đầu phun ra một dọn tinh huyết lại vận chuyển chỉ qua kinh điều khiển thuần nhất pháp nghiệm dung nhập cái này một đoàn tinh huyết bên trong trên không trung từng bước phát họa ra một cái lớn chừng bàn tay hình vông minh văn toàn thân trên dưới xích hồng s á n g rõ tựa như mấy đầu xích xà đang vặn vào múa đi tiếp lấy hàng thanh quát khẽ một tiếng dẫn dắt đến cái này một cái màu đỏ minh văn s i ê u một chút hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong tấm bia đá ông đá bỗng i a đá b nhiên rung động bên trên tán phát ra tối đen như mực hình quang hóa thành một đoàn vòng xoáy trong chớp mắt bao phủ cơ hồ làm tòa định viện thành chu hiếu nho khó mà bình tĩnh nhị không được hô lên âm thanh có một loại cảm giác như chút được gánh nặng một bên yên thu linh trong mắt cũng lóe ra vẻ chờ mong nàng ngẩng đầu nhìn phía trên cái này một đoàn u quang vòng xoáy mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành t r ì ở trong đó như ẩn như hiện dường như đứng tại phía trên hồ quan sát trong hồ thành t r ì cái bóng ở giữa chỉ cách một tầng mảng nước hiện tại còn không thể mở ra hàn thanh có thể cảm nhận được cái này vô giới bia bên trong chất chứa có một cỗ to lớn pháp niệm vượt xa trước đây hắn có bất luận một cái nào pháp bảo mà pháp niệm càng đ ư c dày thường thường cũng mang ý nghĩa món pháp bảo này phẩm chất càng cao hàn thanh đầu tiên muốn đem bảo vật này luận hóa phương mới có thể tiến nhập trong đó không gian thế là hắn k h a n h chân ngồi dưới đất một cỗ pháp niệm thăm dò vào trong đó cùng trong bia tồn tại to lớn pháp niệm c u ố n quýt nhau d u n g hợp tiên thu linh hai người liền ở một bên t i n h tâm chờ đợi ngẫu nhiên lấy pháp niệm truyền âm cho nhau trò chuyện sợ quáy r à y tới hàn thanh thời gian phi tốc trôi qua c h ư ớ c mắt chính là một ngày ngày kế tiếp giữa trưa hàn thanh mở mắt chầm chầm phun ra một đoàn thanh khí luyện hóa còn chưa kết thúc bất quá đã có thể sơ bộ thôi động pháp bảo này mở ra cùng quan bế bên trong không gian cửa ra vào đi chúng ta đi vào nhìn một cái hàn thanh nói đông nhiên bay vứt lên chất bia đi đầu trốn vào phía trên u quang vòng xoáy vì phòng ngựa nơi này tất cả bị người bên ngoài nhìn tr hắn đã đi đầu thôi động nguyên linh bảo châu đem phụ cận không gian chia cắt ra đến hàn thanh xuyên qua tầng này u quang chỗ cấu thành mảng nước s á t na trên thân giường như bị một cô âm lanh chi gió thổi qua từ đầu đến chân băng lanh t ấ u xương tiếp theo một cái trước mắt hắn đã là xuất hiện ở một tòa hùng vĩ cổ thành phía trên cái này thành trì toàn thân trên dưới đều từ màu đen băng tinh đồng dạng tảng đá kiến tạo bố cục chính t h từng đầu đường đi rủ sao giao thoa phân chia ra từng mảnh từng mảnh thành khu cho người ta một loại nghiêm nghị chi khí hàn thanh treo ở không trung ở trên cao nhìn xuống quan sát cái này một tòa thành trì lại là không có phát hiện có bất kỳ người sống cái bóng tiếp lấy, phía sau hắn lại hiện ra yên thu linh cùng chu hiếu nho thân ảnh cũng là ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái này một tòa thành trì trong mắt mơ hồ hiện lên một vệ kinh ngạc mặc dù bọn hắn đã sớm nghe qua rất nhiều chuyên môn nói vô giới bia bên trong có một tòa không gian bao la lại là không nghĩ tới chính xác như một tòa thành trì như vậy lớn hàn thanh tinh tế lường được một phen ước chừng có nửa cái hát hổ thành lớn nhỏ có thể đủ dung nạp mấy chục vạn người cái này đã rất bất khả t ư n g h ị không hổ là vang danh thiên hạ là các phương đỉnh tiêm cao thủ tranh đoạt thượng cổ trọng bảo đích thật là không thể tưởng tượng đi xuống dưới nhìn một cái hàn thanh bay vút lên hướng phía dưới lại không có rơi xuống đất mà là cách mặt đất chừng m ộ ư ơ i t r ư ợ n g theo đông tới tây sôi theo làm tòa thành thị cấp tốc dạo qua một vòng xác định không có gì gì thường cuối cùng ba người rơi vào trong thành lớn nhất một tòa trạch viện trên quảng trường hắn p h á p niệm quét sạch tứ phương phát hiện bốn phía có không dưới một ư ơ i hai tòa phụ khố một bên chu hiếu nho giải thích nói công tử trong này là phu nhân là ngài lưu lại tài bảo cũng là nhạc lộc học c u n g phụ khố bảo vật một bộ phận hàn thanh khẽ gật đầu đi nhìn một cái đều có cái gì hắn nói đi đầu cất bước đi vào bên trái thứ nhất ở giữa phụ k ố đẩy cửa vào bên trong bay tới một cô cực kỳ nồng nặc mùi thuốc ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy bên trong có không giới hơn vạn bình đang ăn dược hiệu quả muôn hình muôn vẻ theo chữa thương tới đoán cốt tới lớn mạnh pháp n i ệ m chờ cái gì cần có đều có hơn nữa trong này bất kỳ một bình thuốc giá trị đều khá cao được xưng tụng tượng h phẩm thậm chí là c ự c phẩm nếu không có phương pháp có lại nhiều vàng bạc cũng mua không được sau đó hắn dọc theo cái này một tòa quảng trường dạo qua một vòng mở ra một tòa lại một tòa phụ k ố tòa thứ hai phụ k ố bên trong có không giới mười vạn trôi lạnh rèn thép tinh đao tòa thứ ba phụ k ố bên trong có không giới hơn vạn bản bí tịch vóc ô n g bao quát luyện pháp đấu p h á p trở tòa thứ tư phủ khố bên trong thì tràn đầy đại lượng vàng bạc tài bảo đẩy cửa vào ánh mắt chiếu tới đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh mười hai tòa phủ khố đi đến dù là hàn thanh tâm tư trầm ổ n cũng không nhịn được phát ra một tiếng c h ẳ n g t h á n cái này phủ khố bên trong bảo vật thực sự nhiều lắm các loại vàng bạc tài bảo cộng lại giá trị đã đến hắn không cách nào lường được tình trạng nào chỉ là trăm vạn lượng ít ra tại ngàn vạn lượng trở lên có thể xưng cự phú nhạc lộc học cung không hổ là trước đại ngu thứ nhất võ đạo thánh địa vẹn vẹn vô giới bia bên trong cái này một khoản tài nguyên thì tương đương với bình thường nhị lưu thế mà đây chỉ là trong đó một phần nhỏ không dám tưởng tượng toàn bộ nhạc lộc học cùng có bao nhiêu tài bảo c h ắ c không được nhường ngu hoàng đều vô cùng e rẻ một bên yên thu linh cũng không nhịn được cảm thán đúng vậy a nho ra là các đại lưu trong phái sinh ra thánh nhân nhiều nhất cũng là truyền thừa lịch sử dài lâu nhất lưu phái thực lực hùng hậu nhất không đơn thuần là đại n g u thứ nhất võ đạo thánh đ ị a vẫn là thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh đ ị a cái này kêu là cây to đón rõ ó a chu hiếu nho thở dài trong mắt tràn đầy thương cảm cùng hồi ức tri sắc hàn thanh có thể theo chu hiếu nho trên nét mặt cảm nhận được hắn đối nhạc lộc học cùng thâm hậu tình cảm hắn nhìn qua chung quanh cái này từng tòa phụ khố trong lòng cũng thở dài chương một trăm bốn mươi hải lượng tài nguyên hai một chương một trăm bốn mươi hải lượng tài nguyên hai một nhạc l ộ u học cung hủy diệt theo một ý nghĩa nào đó chính là tất nhiên chúng ta đi ra ngoài trước a duy trì vô giới bia mở ra cần tiêu hao đại lượng pháp niệm c h i lực hàn thanh nói cứ như vậy mất một lúc hàn thanh đã là cảm giác trong cơ thể mình linh miếu bên trong pháp niệm thâm hụt hai thành trở lên hắn xem t r ư ờ n g vẹn vẹn duy trì mở ra hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ chớ nói chi là sử dụng những chức năng khác tỷ như thu nạp người cùng vật thành phẩm lại tỷ như thôi động vô giới b ị a phi hành Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước hàn thanh tâm niệm vừa động trước mặt có ưu quang hiện hiện lại hình thành một đoàn vòng xoáy ba người đều là cất bước hướng về phía trước bước vào cái này một đoàn vòng xoáy bên trong một s á t n a ba người lại về tới hát hổ thành phủ thành chủ l i n h viện hàn thanh b u ố t ve vô giới b ị a nhớ lại tình cảnh vừa nãy nhịn không được cảm khái không hổ là thượng cổ lưu truyền đến nay vô thượng trí bảo có vật này tại về sau hành tàu thiên hạ đều sẽ thay đổi cực kỳ thuận tiện vô giới bia công năng rất nhiều hàn thanh trước mắt chỉ luyện hóa dung hợp một bộ phận pháp nghiệm theo dung hợp trình độ không ngừng làm sâu thêm những công năng này cũng biết từng bước mở ra tỷ như lớn nhỏ ngoại hình tùy ý biến hóa hiện tại là một khối lớn trừng bàn tay cổ pháp bia đá ngày sau có thể tùy tâm như ý biến thành chức nhẫn hay là vật phẩm khác không cho người ngoài biết mà tại hắn cần thời điểm có thể tùy thời mở ra đem phụ cận vật phẩm thu nhập trong đó hay là đem bên trong không gian bên trong vật phẩm lấy ra hắm lập tức thử nghiệm thôi động vô giới bia thí nghiệm một lần chức năng này nhưng thầy u quang lấp lóe hắn trong lòng bàn tay lập t ứ c xuất hiện một bản màu x chất liệu không biết bí tịch võ công thượng thư mấy cái cứng c ắ p hữu lực chữ lớn bất diệt âm linh quyết vừa rồi hắn tại phủ khố trung truyền du trong đó có một tòa có dấu đại lượng bí tịch võ công trong đó đối với hắn giá trị lớn nhất một môn chính là cửa này chính là một môn binh gia pháp thuật chỉ có tu hành chỉ qua kinh ngưng tụ thuần nhất pháp niệm người mới có thể thi triển hắn suy đoán đây cũng là tô cẩm vì chính mình chuyên môn chuẩn bị kỳ chủ tranh công có thể là có thể hiến tế cái khác ở mình giúp đỡ bên trong một vị âm binh thực lực sinh ra chất tăng lên theo âm binh tấn thăng làm âm linh chiến tướng cái này âm linh chiến tướng thực lực như thế nào hắn không rõ ràng trong lòng suy nghĩ Về sau h thu đó hắn trong trong đem n vô giới bia thu nhập trong tay náo lại triệt hồi nguyên linh bảo châu hình thành kết giới binh sĩ kia mới lấy bước vào định viện uy một gối xuống tại i ê n thu linh trước mặt hai tay trình lên một phong mặt tín tiến đại người Đây là thư này h h bên trong điểm hai bộ phận nói hai chuyện chuyện thứ nhất là yêu đô bị đông đảo thế lực cao thủ liên hợp vây công cương giả yêu tập thương vong tham trọng phủ khố cũng bị cướp sạch không còn chuyện thứ hai là ngoại giới đều tại lưu truyền vô giới bia đã rơi vào nhạc kim bưu trong tay các thế lực lớn đều tại truy tìm tung tích của người này tiên thu linh nhìn thấy thứ một tin tức trong lòng tự nhiên là sát cơ lạnh thầu xương sau đó hàn thanh lại đem mật tín cho chu hiếu nho cái sau cũng lật nhìn một lần ung dung thở dài tiến cô đ ư ơ n g ngươi chuẩn bị làm thế nào là muốn giết trở lại y o Đô, vẫn là rời đi bắc điện hắn hỏi tiên thu linh không có vội vã trả lời luôn luôn tính cách thoải mái quả quyết nàng giờ phút này làm quyết định cũng biến thành vô cùng do dự hàn thanh biết rõ trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đạo lý thế là khuyên thu linh yêu đô hiện tại nhất định là hung hiểm vặt phần không biết nhiều ít cường giả tại ôm cây đợi t h ỏ liền chờ yêu t ộ c cao thủ trở về theo ý ta hiện tại không thể trở về yêu đô mà là muốn làm tìm được t r ư ớ c yêu hoàng t i ê n thu linh ngay vậy cũng là khẽ gật đầu ta có biện pháp có thể tìm tới cha ta hành t u n g chỉ cần hắn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n ngươi nói đúng hiện tại không thể trở về yêu đô ta tùy ngươi cùng đi hàn thanh nói trong lòng của hắn minh bạch hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất là mau rời khỏi cái này một tòa ban nguyên nhưng hắn sao có thể nhường yên thu linh một mình đi đối mặt nguy cơ sinh tử dứt bỏ đạo lữ cái này một t ầ n g thân phận trước đó yên thu linh vì chính mình cung cấp rất nhiều trợ giúp chính mình cũng quyết không thể ngồi nhìn mặc kệ yên thu linh trong lòng cũng hiện ra một vệ cảm động lúc này băng nguyên thượng không biết có bao nhiêu người đang đổi u g i ế t yêu h o à n g hàn thanh chịu đi theo chính mình cùng đi hành động không biết muốn b ư ớ c lên bao lớn phong hiểm bất quá nàng tuy là nữ tử nhưng tính cách nhưng tính cách nhưng lại khuynh hướng nam tử trong lòng mặc dù cảm động ngoài miệng nhưng cũng không nói ra tất cả đều không nói bên trong hàn thanh ánh mắt chuyển hướng chu hiếu nho có chút chắc tay chu tiên sinh ngươi thật sự là ta đã thấy chung nhất n g h ĩ a người vì một cái hứa hẹn thủ vững nhiều năm như vậy một mực chờ tới ta đến hoàn thành m â u thân của ta cho nhiệm vụ của ngươi đổi lại người bên ngoài chỉ sợ sớm đã từ bỏ hiện tại ngươi tự do ngươi tùy thời có thể rời đi tương lai như đụng phải cái gì nguy cơ sinh tử ta tất nhiên toàn lực tương trợ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hải lượng tài nguyên hai hai chương một trăm bốn mươi hải lượng tài nguyên hai hai chu hiếu nho v ộ i nói mấy ngày nay ở chung xuống tới ta xem công tử cũng là người trọng tình trọng nghĩa ý h ẹ năm đó phu nhân những năm này nhạc lộc học c u n g hủy diệt hình tượng một mực quanh quẩn tại trong đầu ta ta một mực đối với cái này canh cánh trong lòng nhưng thực lực của ta quá yếu muốn báo thù không có chút nào hy vọng bất quá ta bây giờ lại là theo công tử trên người của ngươi thấy được hy vọng công tử thiên phú có thể xưng cử thế vô song hiện tại lại đạt được như thế lớn một bút tài bảo định có cơ hội phá vỡ sơn hà xã t á c vì phu nhân báo thù cho nên ta đã quyết định thế chết cũng đi theo công tử báo thù sao hàn thanh có thể cảm nhận được chu hiếu nho trong lòng đối chiều đình phất hận chu tiên sinh đã lựa chọn tin tưởng ta ta tất nhiên cũng phải đem hết toàn lực không cho tiên sinh thất vọng báo thù sự tỉnh mấy ngày sau ban nguyên phía trên mênh ngông dưới trời đất vùng bỏ hoang mênh ngông vô bờ một chi trên vạn người đội ngũ hành tàu trên đó Có võ v giả xua đổi xua lấy trận này ngựa dắt yêu đô đại chiến tuy có nhiều phe thế lực cường giả tham dự trong đó nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là bản vương cướp sạch bảy đại phụ khố lại thu hoạch hơn mười vị cường giả ha ha bản vương thế lực lại sẽ có một lần kinh người tăng lên hạng anh nói lên tiếng phá lên cười cười đến rất tùy ý làm vậy sau lưng một đại ba người đều là vớt m ô n g ngựa bá vương mưu tính sâu xa sách sớm mấy năm bố cục có này đại thắng cũng là chuyện đương nhiên không tệ cuộc chiến tranh này từ đại n g u triều đ ỉ n h khởi s ư ớ n g nhưng vương mới là nhất người thắng lớn chúng ta nguyện thế chết cũng đi theo đại nhân một chút cường giả yêu tộc cũng đều tại nắm lấy cơ hội hiệu trung tâm hạng anh nhìn lướt qua bên cạnh mấy vị cường giả yêu tộc mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười lựa chọn đi theo bản vương là các ngươi đời này làm được nhất quyết định chính xác ngô hoàng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết ta lại là không nghĩ tới bản vương chẳng những không chết ngược lại thực lực càng ngày càng mạnh thế lực càng lúc càng lớn. Một ngày kia. bà vương nhất định phải đem đầu lâu chém xuống tự tay chấp t r ư ở n g sơn hà s a t tắc hạng anh nói chuyện thời điểm trên thân tự nhiên mà vậy tản ra một câu ngưng c u n g bà vương nói cực phải chúng cường giả yêu tộc nhao n h a u phụ h o ạ n bây giờ yêu tộc thế nhỏ bọn hắn một mực trốn ở b ă n g nguyên bên trong kéo dài hơi tàn bây giờ trốn không được ngoại trừ một bộ phận cường giả yêu tộc bởi vì ngoan hắn cố chống lại đến cùng mà bị giết những cường giả khác đều là đầu nhập vào các thế lực lớn mà bọn hắn lựa chọn đầu nhập vào hạng anh về sau chỉ có thể là một con đường đi đến đen đang lúc này hạng anh sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống người chung quanh không biết xảy ra chuyện gì l hạng anh hoạt động một phen chính mình cổ tay phải bên trong mơ hồ chuyển đến cảm giác đau đớn xương tay hắn bị đánh nát mặc dù mấy ngày nay đã gần đến nữ khỏi hẳn nhưng xương cốt còn không có khôi phục như lúc ban đầu hoạt động lúc vẫn sẽ có cảm giác đau đớn cái này khiến trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy sẽ hiện hiện hạn thành bộ dáng đừng để bản v ư ơ n g t r a được thân phận của ngươi nếu không nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho hạng anh nói nhỏ hắn xuất sinh đến bây giờ còn không có trong tay bất luận người nào bị thua t h i ệ t gì lại thêm có thù tất báo tính tình hắn tất nhiên là phải nghĩ biện pháp trả thù lại bất quá ngoại trừ trả thù trong lòng của hắn còn có ý niệm khác trong đầu nếu là hàn thanh bằng lòng thân phục hắn cũng có thể cho một cơ hội thiên hạ cương giả toàn bộ làm việc cho ta chỉ cần đủ mạnh chịu cúi đầu đoạn một cánh tay lại đáng là gì hạng anh thầm nghĩ hắn tuy là người cung nạo nhưng biết t i n thối có thể cho phép hạ đối với mình người hữu dụng đây cũng là hắn có thể trở thành sở địa nghĩa quân thủ lĩnh lại bị chúng nhiều cường giả hiệu lực nguyên nhân đang suy nghĩ lấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng to rõ hấp vang một cái cao cỡ nửa người đen nhánh vũ ưng từ trên trời giáng xuống rơi vào hạng anh trên cánh tay toàn thân trên dưới lông tóc ỗ quang tỏa sáng trong mắt lóe ra nhân tính hoa con mang cái này một cái vũ ưng chính là một vị nào đó cường đại luyện thần giả ngoại thân c h i thân tại rơi vào hạng anh trên cánh tay một s á t na một c ỗ pháp niệm chui vào mi tâm hạng anh trong đầu lúc này hiện hiện một đoạn tin tức là liên quan tới bắc địa yêu hoàng tình báo mới nhất vũ long thành hạng anh nói nhỏ trong đầu về ôn một lần cả tòa băng nguyên địa đồ vũ long thành ngay tại băng nguyên phía tây nhất chính là yêu t ộ c đông đảo thành Trì bên trong nào đó một tòa có chút không đáng chú ý bên i thành viên công bá vương có gì phân phó một vị sau lưng con som kiếm lao giả lông mày trắng cưỡi ngựa đi tới hạng anh bên cạnh song mi vô cùng có đặc sắc đủ có người thành niên cánh tay g à n ngắn tự lông vừa rồi ta nhận được tin tức yêu hoàng trước mắt trốn ở vũ long thành ngươi lập tức dẫn người đi một chuyến nhìn thấy yêu hoàng nói cho hắn biết muốn mạng sống liền tới nhờ và ta bất luận dùng biện pháp gì thuyết phục hắn đầu hàng nhưng hắn nhất định không chịu ngươi có thể tự hành quyết đoán là giữ lại là rét t r ư hàn phong gào thét lớn đêm đời trời hàn thanh ba người lúc này đang xếp bằng ở băng nguyên tây bộ trước mặt tiêu đốt lên một đoàn đống lửa ánh lửa chập trờn quýt hào quang màu đỏ chiếu sáng một mảnh đất trống nhỏ tiến cô nương chúng ta hướng tây đi nhanh nhiều ngày nhưng có đầu mối chu hiếu nho một cái tay đong đưa cây quặn một cái tay khác nắm lấy một cây con gỗ kích thích đống lửa bên trong sải buộc đống l ử a tỏa ra yên thu linh tinh xào gương mặt nàng ngước mắt ngắm nhìn một cái phương tây lờ mờ có thể nhìn thấy cực chỗ xa xa có một tòa hùng vị thành trì hình dáng mục đích của chúng ta là vũ long thành ngày mai liền có thể đến bất quá tại đến vũ long thành trước đó chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng yêu hoàng hành tung khó tránh khỏi tiết lộ rất có thể có địch nhân cũng tại vũ long thành tìm kiếm tung tích dấu vết đến lúc đó rất có thể sẽ buộc phát một trận chiến đấu kịch liệt theo ý ta trước ở chỗ này đình chỉ mấy ngày đem chiến lược tăng lên tới lớn nhất lại cử độc thân tình huống mặc dù nguy cấp lại cũng không thể rối tung lên một bên hàn thanh nói công tử nói đúng chu hiếu nho gật gật đầu hàn thanh nói lật tay lại ưu quang lấp lóe bị hư thật chấn hồn liên buộc chặt lấy bảo tán thiên vương thần hồn hiện hiện từ khi có vô giới bia hàn thanh xuất hành cũng thuận tiện rất nhiều rất nhiều vật phẩm đều có thể thu nạp trong đó pháp n i ệ m rớt vào có thể tùy thời lấy dùng mà mấy ngày nay hắn một bên đi đường một bên cũng đang tế luyện vô giới bia đối với nó trưởng khống độ tiến một bước đề cao bây giờ đã có thể khiến cho hình dạng nhanh nhẹn biến hóa thu linh ngươi không phải có biện pháp có thể luyện hóa người này thần hồn đem nó chuyển hóa làm tinh thuận pháp niệm trí lực thử một chút ta tiên thu linh cũng không do dự nàng cách không một chảo Bảo tiếp á n t h ê thiên n vương thần hồn đã là rơi vào lòng bàn tay, bởi vì thụ thương quá nặng, thần hồn vỡ vụn quá nhiều lần, tán vương không bản cùng người giao lưu năng vào vì vỡ lưu rơi cơ giao tay, thụ mất thức, thậm t chí đã đã đi là làm lực. bởi i bảo quá quá ý có theo một cái trước mắt nàng trong lòng bàn tay dâng lên một đám lửa lại là hiện lên yêu dị đen tuyển mà nàng khí huyết cũng tại giảm bớt hàn thành có thể rõ ràng cảm nhận được t i ê n thu linh khí tức biến cực không ổn định khí thế đang nhanh chóng hạ xuống ta yêu t ộ c có bí pháp có thể xóa đi một người thần hồn bên trong ý thức đem nó chuyển hóa làm tinh thần nhất pháp niệm chi lực yên thu linh giải thích nói nhưng thấy bảo tán thiên vương thần hồn bị cái này một đoàn ngọn lửa màu đen bá khỏa ở trong đó thiêu nướng khuôn mặt cũng dần dần biến v ặ n véo mơ hồ tước t r ừ n g qua một c a n h giờ bảo tán thiên vương thần hồn biến sáng tối chập trờn tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ hàn thanh cách không một chỉ điểm ra hoàn toàn vỡ vụn bảo tán thiên vương thần hồn sau đó nó liền tạ i yên thu linh trong tay hóa thành một cái bảo trâu nhìn thật kỹ cái này bảo trâu bên trong giường như ẩn chứa một tòa tinh không bên trong có tinh huy lấp lóe sáng tối chập trờn cái này từng mai từng mai sao trời chính là bảo tán thiên vương tinh thuần nhất pháp n i ệ m biến thành chúng ta nắm chặt luyện hóa có thể nhanh chóng tăng lên c h i lực nói yên thu linh vung tay lên cái này bảo trâu đang không vỡ vụn hóa thành ba đám tinh huy phân biệt rơi vào ba trên thân người hàn thanh có thể cảm nhận được có từng sợi tinh thuần pháp niệm chi lực đã rơi vào trong cơ thể mình hắn có chút nhắm mắt vận chuyển chỉ qua kinh dẫn dắt cái này một cố lực lượng không có vào linh miếu bị trong đó từng sợi pháp niệm hấp thu những này pháp niệm hấp thu hết cái này một cố lực lượng sau đều biến càng t i n h kích h hơn càng hùng hậu hơn hàn thanh minh bạch tiên thu linh ma diệt ý nghĩa biết chuyển hóa làm tinh thuần pháp niệm chi lực là bởi vì chính mình ba người đều không có bước vào hương hỏa nhất cảnh nếu không căn bản không cần p i ề n p á i như vậy trực tiếp thôn vệ luyện hóa pháp niệm liền có thể không bao lâu hàn thanh đã là đem cái này một cỗ tinh thuần pháp niệm chi lực luyện hóa h o à n tất mỗi một sợi pháp niệm đều so trước đó lớn mạnh hơn không ít hàn thanh nhìn lướt qua bảng chỉ qua kinh thiên thứ bảy độ thuần thục cũng không co tăng lên nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực mình trở nên mạnh mẽ hàn tâm niệm vừa động trên thân hiện hiện một bộ sắt giáp lại ngưng tụ ra hát giáp thần tượng như thế tinh tế cảm thụ một phen pháp niệm cường độ ít gia tăng lên ba thành sức chiến đấu của ta cũng sẽ có cực kỳ kinh người tăng lên không nghĩ tới một bộ tàn phá thần hồn lại có mãnh liệt như vậy dùng hàn thanh tâm niệm vừa động sắt giáp tiêu tán nhịn không được cảm khái nói như thế nói đến một người nếu là có thể hấp thu luyện hóa đại lượng thần hồn hấp thu pháp niệm chi lực cho dù là pháp niệm cảnh giới tương đối thấp chiến lực cũng sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ mức đáng sợ chu hiếu nho suy nghĩ nói t i ê n thu linh lắc đầu có phải thế không pháp niệm mặc dù có thể hấp thu người khác pháp niệm chi lực lớn mạnh nhưng có hạn mức cao nhất muốn tăng lên cái này cái hạn độ liền muốn tăng lên cảnh giới thêm một cái thiên hạ thánh nhân số lượng sao mà thưa thớt trên một cái bảo tán thiên vương cũng không biết muốn trên giang hồ nhắc lên một trận như thế nào thảm thiết phong bạo không có người có thể đại lượng săn giết thánh nhân như thật có loại người này tồn tại hắn cũng không cần dựa bao loại p hắn ư lo lắng nhất chính là mình ba người chia các hấp thu bảo tản thiên vương thần hồn thất sát bi trước là không phải sẽ không có linh hồn quan điểm hiện hiện h i kết quả xem ra là hắn quá lo lắng thất sát bi tựa như là siêu việt quy tắc tồn tại vật gì đó có thể áp đảo thế giới này quy tắc tu luyện phía trên chương một trăm bốn mươi một viên mệnh công một hai chương một trăm bốn mươi một viên mệnh công một hai hắn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra nếu như không có linh hồn quan g điểm xuất hiện hắn tình nguyện không hấp thu cái này một cỗ pháp niệm chi lực cũng muốn dùng ngốc nhất phương pháp xử lý đem bảo tán thiên vương thần hồn từng quyền từng quyền đánh nổ hắn lúc này lựa chọn hấp thu cái này một cái linh hồn quan g điểm chỉ một thoáng trong đầu hiện hiện đại lượng có quan hệ bảo tán thiên vương ký ức những ký ức này như nước chạy ở trước mắt xẻ qua giấy lát hàn thanh mở mắt hắn từ đó nhìn thấy không ít có quan hệ đại kim cương tự thậm chí toàn bộ thần thánh sa mạc đế quốc bí văn những này bí văn hiện tại không dùng được bất quá hắn vẫn là ghi ở trong lòng không chừng ngày nào liền phải cùng cái này thế lực lớn nhất liên hệ tiếp lấy trước mặt hắn hiện hiện rất nhiều tin tức đều là bảo tán thiên vương cả đời võ công kỹ nghệ ánh mắt của hắn quét qua phát hiện nhiều đến chín mươi sáu hạng võ công bao quát luyện pháp đấu pháp thần hồn pháp thuật luyện thần pháp cùng một chút pháp quyết cái này bảo tán thiên vương cũng không biết luyện võ tu đạo bao nhiêu năm nội tình đúng là như thế hùng hậu gần một trăm hạng kỹ nghệ trong đó không ít độ thuần thục đã đạt đến đại thành nếu không phải hắn bị thương lấy toàn thịnh lúc chiến lược ta muốn giết hắn chỉ sợ là khói như lên trời bất quá hàn thanh vẫn là rất nhanh chọn ra lựa chọn. bởi vì trong này có mấy hạng võ công kỹ nghệ lộ ra cực kỳ đột xuất giá trị rõ ràng cao hơn tại cái khác mấy môn cái này ba môn võ công kỹ nghệ theo thứ tự là vân long phi túng âm dương chú ấn tàn thiên cùng một môn viên m ạ n bàn thánh chi cảnh luyện t h ầ n pháp bảo tượng bồ tát kinh vân long phi túng đây là hàn thanh cực kỳ khát vọng có đột pháp cái môn này đột thuật độ thuần thục là thiểu thành chính là đại kim cương tự tổ truyền đột thuật phẩm giai là nhị phẩm bất quá đột thuật cực kỳ thưa tớt nhị phẩm đã là cực kỳ khó được hàn thanh cũng không chọn dù sao ngay cả l ê n thu linh cũng không có một môn tốt nhất phi đột thuật sau đó là âm dương chú âm tàn thiên, bởi vì là tàn thiên cao như n vậy đánh giá nhường hàn thanh tâm động không ngừng hắn đã sớm nghe nói âm dương giáo đại tư mệnh trong tay có một cái t h u y ể n thừa ngàn năm âm dương chu ấn đợi đời truyền thừa không biết hấp thu hội tụ nhiều ít người âm dương chi khí mới ngưng tụ hà thành lực sát thương cực kỳ đáng sợ chấn nhất quần hùng thiên hạ đây cũng là âm dương giáo vì thiên hạ người căm thù đến tận xương thủy lại một mực hương thịnh tại thế một nguyên nhân quan trọng đủ mạnh cho nên đứng vững được bước chân c h ắ c không được la ra cùng âm dương giáo đều thiên tân vạn khổ tại dân gian chọn mua thiếu niên thiếu nữ mong muốn ngưng tụ ra một cái cường đại âm dương chú ấn liền cần đại lượng âm dương chi khí mà thiếu niên thiếu nữ thể nội âm dương nhị khí là tinh thần u nhất hàn thanh suy nghĩ nói bí pháp này đã cường đại như vậy ta tất nhiên cũng phải tìm cơ hội đem nó học được cái này mặc dù là tàn thiên nhưng ta có thất s a b i không ngừng chuyển hóa độ thuần thục chưa hẳn không thể đem hoàn thiện tới viên mãn thậm chí là tiến thêm một bước nhớ tới nơi này hàn thanh đi đầu kế thừa cái môn này âm dương chú âm tàn thiên trong đầu hiện hiện đại lượng tin tức có một vị lao giả đang vì hắn nói liên quan tới cái môn này bí pháp hạch tâm tinh yếu bởi vì là tàn thiên cho nên độ thuần thục tăng lên tới mười sáu phần trăm liền dừng lại ngay cả nhập môn đều làm không được hàn thanh có chút nhắm mắt tiêu hóa một hồi lâu mới đưa cái này mười sáu phần trăm đại biểu tin tức tiêu hóa xong chắc chắn không hổ là thiên hạ đệ nhất thần hồn bí pháp quả nhiên phức tạp hắn đã đối cái môn này bí pháp có cực kỳ toàn diện hiểu rõ thủ âm dương chi khí ngưng chủ ấn có thể phong đông lạnh một phương thời không cũng có thể rút ra thôn phệ một phương này thời không bên trong toàn bộ sinh linh tinh huyết cùng âm dương chi khí còn có thể thôi động chú ấn trực tiếp h oanh kích địch nhân thần hồn uy năng khó l ư ợ n g có thể xưng ơ thần cản giết thần phật cản giết phật đáng tiếc bảo tán tiên vương sở học cái môn này âm dương chú ấn không trọn vẹn đến quá lợi hại bất quá cũng không sao có thất sát bi tại không ngừng chuyển hóa độ thuần t h ụ từng bước một tăng lên cảnh giới sớm muộn có một ngày có thể đẩy lên viên mãn hàn thanh không nghĩ nhiều nữa lại lập tức đi kế thừa một môn khác võ công kỹ nghệ vân lòng phi túng bảo tán tiên vương này g đó cũng không có thi triển cái môn này l u t p h á chiến đấu bỗng nhiên lại thêm sai lầm phán đoán hàn thanh thực lực một bước é m từng bước é m khắp nơi bị áp chế, trong bảng bên trên cái môn này đội pháp độ thuần thục phi tốc tăng lên không bao lâu liền đạt đến tiểu thành hàn thanh đ ỗ n g nhiên đằng không mà lên hắn ngay từ đầu cũng không có thi triển cái môn này đội pháp đợi bay đến không chung lúc lại thi triển m ộ t s á t n a thường sợi pháp nghiệm g i a o hội hóa thành một đầu vân long c u ấ n chặt lấy thân thể của hắn khiến cho thân thể đều biến nhẹ nhàng không ít tốc độ cũng là trong nháy mắt trận tăng một mảng lớn so với ban đầu ít ra nhanh hơn gấp đôi không ngừng không tệ có này đội thuật ta bảo mệnh cùng truy kích năng lực lại có tăng lên cực lớn hàn thanh thầm nghĩ trong lúc nhất thời càng thêm tự tin cũng càng vui mừng hơn mấy à ngày nay hắn t mỗi ngày n đều sẽ tốn hao thời gian nhất định tế luyện món phát bảo này phát bảo này phẩm chất cũng là cực cao nhiều ngày như vậy xuống tới vẫn là không có cách nào sử dụng thậm chí liền sơ bộ sử dụng đều làm không được bất quá hàn thanh cũng không nóng này càng như vậy Công, 2, 1, trưng 141, Công, 2, 1. cái à n n g rõ khác lưu phái luyện thần giả tế luyện món p h á p bảo này tiêu tốn thời gian sẽ càng lâu độ dung hợp cũng sẽ hạ xuống cái này khiến tế luyện hoàn tất sau phát bảo này uy lực cũng sẽ hạ xuống bất quá hạ xuống về hạ xuống p h á p bảo số lượng vốn là thưa thớt dung không được chọn ba lấy bốn hàn thanh đắm chìm trong đó phi tốc phá giải lấy tầng tầng lớp lớp h u y ễ n cảnh hàn tại u y ễ n cảnh bên trong đóng vai lấy nguyên một đám nhân vật hoặc là tiểu phu hoặc là ngư dân hoặc là nha môn tiểu lại phản phất tại kinh nghiệm từng đoạn đời người mỗi một trọng h u y ễ n cảnh đều đang khảo nghiệm tâm tính khác biệt mặt hoặc là phá x á t nghiệm hoặc là phá tham nghiệm hoặc là phá xét nghiệm cũng may hàn thanh hiện tại đã trở thành bản thánh cảnh giới sau khi tăng lên tâm tính cũng biết trở nên càng thêm cường đại phá giải hào cảnh năng lực cũng có tăng lên cực lớn đơn giản một chút viễn cảnh căn bản khốn không được hắn ba năm cái hô hấp liền có thể bài trừ mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều có thể phá giải vượt qua một trăm l h ỗ h u y i ễ n cảnh đối thiền định bảo tán trưởng khống độ cũng tại không ngừng tăng lên thời gian chậm rãi trôi qua một cái chớp mắt chính là một ngày công phu ngay kế tiếp sắc trời lại là đen kịt một màu hàn thanh mở mắt phá trừ thứ ba trăm chín mươi hai chỗ viễn cảnh rốt cuộc thực hiện đối thiền định bảo tán sơ bộ trưởng khống hắn đ ỗ n g nhiên đem dù hướng lên chống ra một cái góc độ có đại lượng kim sắc q u a n g hoa từ đó tiết ra ngoài như thủy vực giống như ở trong thiên địa trải dầu ra một bên chu hiếu nho cùng yên thu linh cũng là đồng thời bị kinh động kim quang này chiếu dọi trên thân thể sắt na bọn hắn có một loại không thể động đậy cảm giác thậm chí ngũ g i á c đều bị phong đóng lại bất quá loại cảm giác này chỉ duy trì một s á t n a hàn thanh lại cấp tốc thu rủ kim quang tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m không hắn tiêu hao quá lớn thôi động t h i ê n định bảo tán đã muốn tiêu hao pháp niệm chi lực cũng muốn tiêu hao huyết khí hàn thanh đem dù hướng lên chống ra lúc có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình pháp niệm chi lực cùng huyết khí đều tại lấy tốc độ cực kỳ kinh người nhanh chóng tiêu tán hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó theo bảo tán thiên vương còn sót lại trong trí nhớ nhìn thấy một mán cái sau tại cổ thành bên trong bung rủ đem hơn mười vị cường giả định trụ mười mấy hơi thở theo trong tay cướp đi vô giới bìa không biết muốn tiêu hao cỡ nào to lớn huyết khí cùng pháp niệm c h i lực p h á p bảo này lợi hại là lợi hại nhưng tiêu hao quá lớn trước mắt còn không thể dùng làm thông thường đối địch thủ đoạn chỉ có thể làm thành l à át chủ bài hàn thanh suy nghĩ nói hắn tâm niệm vừa động đem thiền định bảo tán thu hồi vô giới bìa luân phiên bài trừ h u y ế n cảnh tinh thần hắn cũng mười phần mệt mỏi cho nên hắn quyết định trước nghỉ ngơi một hồi hắn ngồi ở bên cạnh một khối bóng loáng trên tảng đá lớn đ ó lạnh thấu xương hàn phong hướng miệm bên trong rót mấy ngục lớn ấm áp lục cảm thụ được băng nguyên vùng b ò hoang yên tĩnh trên tinh thần cảm giác mệnh mọi bất chi bất giác liền tiêu tán không còn tiếp tục tăng thực lực lên hàn thanh mở mắt tâm niệm vừa động thất sát bi lại lần nữa hiện hiện trong đầu trước mắt cũng hiện hiện một hệ liệt võ công kỹ nghệ đều là đến từ bảo tán thiên vương lúc trước hắn học tập kế thừa âm dương chú ấn tàn thiên cùng đội thuật vân long phi túng hiện tại đi học tập thứ ba cửa phật gia luyện thần pháp bảo tượng bồ t á c kinh trong lòng của hắn mặc n i ệ m kế thừa hai chữ bảng bên trên cái môn này luyện thần pháp hiện, hiện độ thuật tốc gia tăng hàn thanh lại lập tức đem nó chuyển hóa cho chỉ qua kinh thiên thứ bảy khiến cái sau độ thuần thục ũ n g bắt đầu chậm chạp tăng lên. hàn thanh nhắm mắt theo độ thuần thục gia tăng pháp niệm cường độ cũng tại không ngừng tăng lên đảo mắt lại là hai ngày yên thu linh cùng chu hiếu nho lần lượt kết thúc khổ t u hàn thanh cũng mở mắt từ dưới đất đứng lên bảo tượng bồ tát kinh độ thuần thục đã là chuyển hóa hoàn tất chỉ qua kinh cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhưng hắn có thể cảm nhận được chính mình pháp niệm chi lực có cực tăng trưởng lớn ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy yên thu linh hai người khí thế cũng có tăng lên h i ệ n nhiên là điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất xuất phát chúng ta tiến về vũ long thành yên thu linh nói khẽ đi vũ long thành băng nguyên thượng một tòa cực kỳ không đáng chú ý yêu t ộ c thành nhỏ chỉ có thể chứa đựng hai ba mươi vạn người thậm chí so ra kém một chút tại đại ngu phồn vinh trình độ tương đối cao thành trấn yêu t ộ c thành thị diện tích vô cùng lớn nhưng yêu t ộ c bách tính số lượng có chút thưa thớt quả nhiên là hoang vắng viên bạch công dạo b ư ớ c hành tẩu tại vũ long thành trên một con đường ánh mắt chiếu tới chống rỗng hiếm người ảnh hai bên phòng xá phần lớn lấy màu xám trắng cự hình tảng đá kiến tạo cao lớn thu kệch viễn lão yêu hoàng thật trốn ở trong thành này bên cạnh một người trầm giọng đặt câu hỏi tay hắn nắm một thanh thiền trượng bụng cho làn da màu đồng cổ chính là đại kim cương tự tăng nhân long đương nhiên hắn bây giờ không phải là bị đại kim cương tự xem là phản đồ viên công một đôi mày trắng trong gió rét trên dưới nhảy múa hắn bước chân dừng lại ánh mắt ngắm nhìn phía trước cái này một mặt cao bảy tám trượng màu xám trắng cửa đá nơi này là phụ thành chủ cũng là vũ long thành yêu tộc cao thủ nơi tụ thập bất quá yêu đô phong ba cũng ảnh hưởng đến nơi này giờ phút này cái này màu xám trắng thạch cửa đóng kín bên trong cũng yên tĩnh im mắng phải hay không phải hỏi một chút liền biết viên công nói nhỏ đ ô n g nhiên đem thanh âm sách cao còn tám cao giọng hết lớn ta chính là sở địa kiếm cung thái thượng trưởng lao viên mạch ô n g phụng bá vương chi Mệnh, chuyên tới để còn một i i h h Thanh n này gặp mặt. Thanh âm này cực kỳ quý dị, vị a n vọng g hùng hậu hữu lực thanh âm nam tử quanh quẩn tại viên bạch công một nhóm bảy người bên thai quả nhiên ở bên trong viên công nói khẽ hắn cất bước liền phải đi về phía trước một bên long ấn tiền sen vào nói viên công sẽ có hay không có lừa dối không sao lấy thực lực của lão phu cho dù có lừa dối lại như thế nào có là biện pháp mang các ngươi chạy đi viên công lạnh nhạt nói long ấn tiền khẽ gật đầu viên b ạ c h công thực lực tại kiếm cung bên trong có thể xếp đến tiến năm vị trí đầu chẳng những chính diện chém giết năng lực mạnh sẽ còn một môn cực kỳ lợi hại phi độ n chi thuật người bình thường truy đều đ ổ i không kịp bất quá ngươi nói cũng đúng ta đi vào gặp một lần cái này yêu hoàng các ngươi tại chỗ này đợi lấy nếu có biên cố là chiến là đi nghe ta mệnh lệnh viên công trầm giọng nói t ố t long ấn t i ề n gật đầu hắn cảm thấy làm như vậy ổn thỏa nhất nói viên công cất bước chiều đình viện đi đến long ấn t i ề n sáu người giữ lại tại nguyên chỗ yên lặng chờ đợi cái trước đi vào cái này một cái màu xám trắng cửa đá một tiếng ầm vang cửa đá lúc này quen bế viên công lại liên tục xuyên qua hai cánh cửa đi vào một tòa rộng rãi đình viện ánh mắt quét qua nhìn đến sân vườn bên trong có một người khoanh chân ngồi chung một chỗ bàn đá xanh bên trên đầu đội mũ miệng thân mang áo bào đen khí thế thâm trầm như sâu như biển chính là yêu hoàng viên bạch công híp mắt đánh ra hắn lại nhìn lướt qua bụt mặc dù hắn không nhìn thấy khác thân ảnh nhưng hắn mơ hồ cảm giác được cái này trong đ ì n h viện còn có không ít cao thủ nhưng trong lòng của hắn cũng không nửa phần e ngại có lại như thế nào yêu tộc chi thế đã như núi lở không thể vắn hồi hiện tại hắn là lấy người thắng d á n g vẻ đến n h ư n g ta đoán một chút hạng anh phái ngươi tới làm cái gì là muốn thuyết phục ta túi đầu trước hắn làm thủ hạ của hắn như thế hắn có thể mời trào càng nhiều cường giả yêu tộc t r á n g thế lực lớn yêu hoàng cũng đánh giá viên m c h công lúc nói chuyện mặt không biểu tình ngự khí cũng bình thản đến cực điểm để cho người ta nhìn không ra nửa điểm hị nộ ai ố yêu hoàng nói cực phải xem ra ngươi đối đại nhân nhà ta mười phần hiểu rõ không đ ệ ngươi có biết hiện tại bang nguyên thượng có bao nhiêu thế lực nhiều ít cường giả đang đuổi giết ngươi chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ sớm muộn có một ngày bị c h é m giết ta tới đây là cho ngươi chỉ một con đường sáng đầu nhập vào đại nhân nhà ta chẳng những có thể tránh thoát tình thế nguy cấp trước mắt tương lai có một ngày tái hiện yêu tộc huy hoàng cũng chưa chắc không thể có thể viên bạch công trầm giọng nói ngươi cũng là tự tin hạng anh hắn bị đại ngô triều đình truy sát hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo có năng lực gì giúp ta hứa hồ ta đường đường yêu tộc chi hoàng há có thể hướng một mình hắn tộc tiểu bối cối đầu nhanh chóng rời đi Bản tôn n coi mười n g ư mấy thân ấ t tay. v i bạch c ảnh nghe được hắn đều là theo phương hướng khác nhau rơi vào bệnh viện trực tiếp đem viên bạch công bao vây vào giữa viên bạch công cười nói yêu hoàng ngươi những hộ vệ này có thể bắt không được lao phu ngươi nếu không nghe ta khuyến cáo hôm nay nhất định là t h a i tiếp khó thoát yêu hoàng trong mắt có hàn quang lấp lóe thật sự là hắn là bị thương rất nặng lại cần t ĩ n h tâm điều dưỡng không thích hợp lại đ ộ n g thủ nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không cùng viên bạch công lãng phí miệng l ư ỡ i nhưng viên bạch công như vậy hùng hồ d o a người n hắn ha có thể nhượng bộ bản tôn mặc dù bị thương nhưng cũng không phải tùy tiện mấy cái a m i ê a cầu liền có thể cầm xuống ngươi đã một lòng muốn chết ta thành và ngươi trên người hắn bỗng nhiên bộ phát ra một cỗ quần bảo khí thế đang muốn độc thủ đống nhiên ánh mắt quét qua nhìn về phía phương hướng tây bắc bầu trời viên bạch công cũng là lòng có cảm giác quay đầu hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại tốt một cái kiếm cung cao thủ khẩu khí như thế cản rỡ thật coi ta yêu t ộ c không người một vệ tháo đỏ từ trên trời dán g xuống yên thu linh ánh mắt nhìn chằm chằm viên bạch công s á t cơ ẩn hiện hàn thanh cùng chu hiếu nho cũng là lần lượt rơi xuống từ trên không đứng ở yên thu linh bên cạnh viên bạch công ánh mắt tạo động ánh mắt lóe lên một vệ trần t ờ nếu như vẹn vẹn là một vị thụ thương yêu hoàng hắn sẽ không chút do dự ra tay có niềm tin cực lớn có thể đem chém giết yêu hoàng dầu gì cũng có thể toàn thân trở ra. nhưng nhiều một cái yên thu linh cùng chu hiếu nho cùng một vị không rõ thân phận thanh niên hắn nắm chắc liền không lớn hóa ra là yên cô đ ư ơ n g lão phu l ờ i mới vừa nói ngươi đều nghe được ừ ngươi lão tặc này còn muốn bức ta t r a cúi đầu để cho ta xem ngươi có khả năng bào lớn yên thu linh lời nhắc tốn nhiều miệng lưỡi ngang nhiên ra tay vung tay lên âm phong đ ô n g nhiên từng sợi p h á p niệm hội tụ trong một chớp mắt một đám lửa liền hướng viên bạch công trào lên mà đi đ ô n g nhiên một b á m lửa liền hướng viên bạch vũ phiến nhưng thấy phát niệm p h o n trào hàn phong đ ư ợ h ở thấy lệnh cả người bộc phát trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể hắn viên bạch công sắc mặt thay đổi liên tục hai người hợp lực hắn há là đối thủ chạm hắn lúc này huy kiếm hướng về phía trước chém ra một đạo lộng lấy kiếm quang đ ỗ n g nhiên bay vút lên quanh thân có bạch hạ c hình bóng vượt quanh tốc độ phi hành c ự c nhanh tựa như một đạo bạch quang trong chớp mắt liền bay vút lên tới trên trời hừ yêu h o à n g chẳng mấy ngày nữa lao phu sẽ lần nữa đến đây nhất định phải lấy người đ ầ u lâu viên bạch công thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa chú hiếu nho n h ú n mày trong lòng tự nhủ thật nhanh độ cản đều ngăn không được truy dường như cũng đổi không kịp nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hàn thanh bay vút lên trên giới quanh người có khói mây c u ộ n quật khi thì tụ tập thành một đầu bạch long xoay quanh c u ố n quanh lấy thân thể của hắn lấy tốc độ nhanh hơn đ u ổ i theo chương một r ư ơ i hai c h ạ m h à n trang một chương một r ư ơ i hai c h ạ m h à n trang một chu hiếu nho ánh mắt lóe lên một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc thật là lợi hại phi đội thuật v â n khí vân quanh tụ tán thành long hẳn là đây là đại kim cương tự bí pháp vân long phi túng hắn kiến thức rộng rãi biết được cái môn này cực kỳ lợi hại phi đ ộ thuật tất nhiên là một cái liền phân biệt nhận ra được một bên yên thu linh trong mắt cũng mơ hồ có vẻ kinh ngạc trước đó nàng chưa hề thấy hẳn thanh thi triển bên ngoài định viện đang đợi long ấn tiền bọn người trong đầu đ ỗ n g nhiên vang lên viên bạch công thanh âm yêu tộc bên cạnh có chúng nhiều cường giả bảo hộ không thể địch lại mau lui sau ba ngày vũ long thành bên ngoài tám trăm l i n dặm huyền không sơn gặp gỡ long ấn tiền nước mắt đi đầu nhìn thấy một đạo bạch quang bay vút lên t h ư ợ n g tiên thấy ẩn hiện bạch hạc hình bóng như ẩn như hiện trong mắt nhịn không được hiện lên một vệ thơ mộ phi độn chi thuật cực kỳ thưa thớt viên bạch công cái môn này hạc xung tiên mặc dù phóng nhãn thiên hạ tại độn thuật bên trong không tính cả thành phẩm nhưng cuối cùng đây cũng là một môn độ thuật hắn cực kỳ muốn học từng nhiều lần thỉnh giáo làm sao viên bạch công chết sống không chịu đi ân vân long phi túng hắn đang muốn q u a y người thoát đi cái này một t ò a thành thị cho nên nước g mắt nhìn thấy một thân ảnh khác bay vứt lên lấy càng nhanh độ đuổi theo người kia là ai làm sao lại đại kim cương tự phi đột h u ậ t long ấn tiền kinh ngạc và phần cứ như vậy một hoảng hốt không c h u n g hai thân ảnh đã là đụng vào nhau viên bạch công vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm nào thoát lại là không nghĩ tới có một người khác so với mình tốc độ nhanh hơn đã tới vậy cũng c h ớ đi lưu lại cái mạng này a hàn thanh ánh mắt bình tĩnh tại gần sát viên bạch công một nháy mắt đã là phóng xuất ra sát vực nhưng thấy hắc vụ quần quận bao phủ một mạng lớn bầu trời che kín ở viên bạch công cùng mình thân ảnh chạm chết hàn thanh xuất đao viên bạch công xuất kiếm đao quang cùng kiếm ảnh trên không trung đan vào một chỗ đinh đinh đ a n g đ a n g viên bạch công sắc mặt biến hóa hắn đúng là cảm giác chống đỡ không được cuốn quýt lui lại lúc này hàn thanh lật tay lại t h i ê n định bảo tán hiện hiện h ắ n muốn thử xem món pháp bảo này uy lực tại bảo dù hiện hiện một sắt na hắn bỗng nhiên hướng lên đem này dù chống ra kim quang chiếu g i i hóa thành một mảnh rực rỡ kim quang vực bao phủ viên bạch công Cái sau thân hình s á t mặt đại biến đây là thiền định bảo tán người là n h ạ kim yu ê hàn thanh lười nhác nói nhảm lấn người tiến lên đưa tay lại làm ộ t đao tại lưỡi đao tới người trong nháy mắt viên bạch công thân thể mới khôi phục tự do c u ố n g ít trốn tránh nhưng đã không còn kịp rồi hắn trong nháy mắt bị cuốn vào như lang như nước thủy triều đao hành bên trong thân trong nháy mắt bị chém ra mười mấy vết thương càng có một cánh tay bị chạm rơi xuống đất ngay sau đó một đầu hư thật chấn hồn liên bay ra trong nháy mắt liền phải đem nó buộc chặt ngay tại thời khắc mấu chốt này viên bạch công trong tay bỗng nhiên bay ra một cái bảo trâu một tiếng ầm vang tiếng vang lang không đạo tạc hóa thành một đoàn xích vân phong bạo ở trong thiên địa tràn ngập ra hòa vân đạo phủ đây là cùng lôi bạo thiên châu nổi danh đạo phủ lực sát thương cũng là cực kỳ đáng sợ chu hiếu nho từ phía sau đuổi đi theo đi đầu liền thấy cảnh này chỉ cảm thấy quần c u ộ n sóng nhiệt đập vào mặt tại vùng thế giới này ở giữa tràn ngập ra đến mức bốn phía hàn khí đều bị hoàn toàn s u a tan viên công thừa cơ mong muốn trông chạy nhưng chỉ hướng phương xa phi đằng một đoạn ngắn khoảng cách phía sau liền bay vụt đến một đạo hát quang hắn bỗng nhiên bay đầu mong muốn đ ó đỡ lại là không nghĩ tới đi đầu có một vệ xích quang chiếu dọi tại trên người hắn khiến cho thấy hoa mắt ngũ giác hỗn loạn không viên bạch công phát ra một tiếng gầm nhẹ đầu lâu lập tức bị h á c quan g xuyên thủng lan g không vỡ vụn hóa thành một chùm hết u y v ụ thỏ khắp ở trong thiên địa thân thể cũng từ không trung hướng đại địa rơi xuống m à đi hàn thanh tâm niệm v ừ a động pháp niệm dẫn động thiên địa chi lực cuốn đi trên người hắn hai thanh trường kiếm cùng rất nhiều vật phẩm viên công chết long ấn tiền trong lòng hoảng hốt nhạc kim biu chẳng lẽ nhạc kim biu tại vũ long thành không lo được suy nghĩ nhiều hắn xoay người chạy bên cạnh sáu người khác cũng là như thế không dám ở nguyên địa lưu lại mảy may hàn thanh từ không trung rơi xuống đất chu hiếu nho trong mắt tràn đầy tán thượng công tử thực lực thật sự là sâu không lường được như thế nhẹ nhóm liền chém viên bạch công lợi hại yêu hoàng ánh mắt cũng đánh giá hà n thanh viên bạch công lợi hại nhất hai đại thủ đoạn một là kiếm thuật một là đột thuật n g ư ơ i đột thuật nhanh hơn hắn chém giết gần người năng lực dường như cũng càng hơn một bậc giết hắn cũng là bình thường cha đây cũng là ta hướng ngươi đề cập hà n thanh tiên thu linh trầm dãi nói yêu hoàng khẽ gật đầu trẻ tuổi như vậy đã là có thể tại thiên hạ q u ấ y một phương phong vân cường giả đỉnh cao thu linh ánh mắt của ngươi rất không tệ hàn thanh thì từ trong ngực lấy ra một cái hộp vông ta xem n g ả i khí tức lưu động chắc là bên trong có thương thế nơi này là một cái long h ổ đan chính là thánh dược c h ữ a thương yêu hoàng ánh mắt lóe lên một v t vui mừng cũng không nhăn nhó tiếp nhận hộp vông mở ra xem quả thật là long h ổ đan ta yêu tộc thiếu ngươi một cái nhân tình ngày khác nhất định có hậu báo ngươi mặc dù cùng thu linh kết làm đạo lữ nhưng một mã thì một mã ta không thích vô duyên vô cớ tắc cầm đồ vật của n g ư ơ i khác cha vũ long thành đã không an toàn ngươi bước kế tiếp có kế hoạch gì yên thu linh hỏi trong mắt mơ hồ có một v ệ c lo lắng trước ra khỏi thành tì một chỗ nơi yên tĩnh trữa thương ta thương thế rất nặng vốn cho rằng muốn một tháng trở lên khả năng khỏi hẳn hiện tại có long hồ đan ba năm ngày liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất về phần bước kế tiếp yêu hoàng tóc mày không có nói tiếp cha hiện tại thế cục hỗn độn ngươi không ngại trước theo ta về bạch phượng thành những n à y đến từ thiên hạ các thế lực lớn cường giả qua một đoạn thời gian liền sẽ rời đi đến lúc đó ngươi lại ra mặt đem ta yêu t ộ c chúng hơn cao thủ thu nạp lên trở lại yêu đô cũng chưa chắc không thể t i ê n thu linh nói yêu hoàng lông mày d á ra trầm giọng nói ngươi nói đúng kia việc này không nên chậm trễ ta chờ hiện tại xuất phát chậm thì sinh biến hàn thanh nói một canh giờ sau yêu hoàng đi theo hàn thanh ba người thẳng đến bạch phượng thành bên cạnh cũng không mang bất kỳ cường giả yêu tộc tiên thu linh trước đó đề cập yêu hoàng có đặc thù phương pháp có thể liên lạc cường giả yêu tộc cho nên chia ra hành động mới là tốt nhất phương án tù lên mục tiêu quá lớn rất dễ dàng bại lộ hành t u n g bị đại ngu hoặc là thế lực khác một mẹ hốt gọn b ă nguyên n g nào đó một tòa băng sơn phía dưới hạng anh đang ngồi ở một đoàn đống lửa bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần bốn phía có đại lượng đến từ sở địa cao thủ đông nhiên phía trên truyền đến một tiếng to do ưng gáy ngay sau đó liền có một đầu kim vũ phi ưng từ trên trời giang xuống rơi vào hạng anh trên cánh tay. hạng anh tới đối mặt trong đầu đã là tiếp thu được một đoạn tin tức viên bạch công chết tại nhạc kim bưu trong tay hắn mừng mày trong lòng có rất nhiều hoang mang bởi vì mấy ngày nay hắn đạt được rất nhiều tình báo toàn bộ là liên quan tới nhạc kim bưu hành tung cái sau từng tại b ă n g nguyên nhiều hiện thân nếu như nhạc kim bưu không có có phân thân lời nói kia những tin tình báo này nhất định là giả chỉ là hắn hiện tại cũng không có lòng đi điểm phân biệt thật giả đi hắn q u á t tay kim ưng lại đằng không mà lên qua trong dây lát liền biến mất ở phía trên trên bầu trời hàn thanh hắn ngưng mắt nhìn về phương xa lại nghĩ tới một cái khác đầu tình báo Phía trên nói, Tiên Thu Linh bên cạnh trên Tiên bên nói, có mấy ộ thuộc một t thanh thực đạt thánh, tài、Hàng、Thanh. Tuổi thánh, thế tài, ta. Trong liệt thể thu Thanh, thân vị việc địa chính Hàn chưa nhưng như cho hắn nghĩ hệ hoạch, phục Hàn qua sao niên, bản bản nên lòng đến bản dụng. lại lực có là là làm là làm đã đã đã để kỳ kỳ kế m sử ngày sau bạch phượng thành hàn thanh một nhóm thừa dịp bóng đêm h i ệ h ộ rơi vào phủ thành chủ đại viện tại vào thành trước đó t i ê n thu linh đã là đưa tin liên lạc trong thành cường giả yêu tộc biết được bạch phượng thành cũng không có đụng phải các thế lực lớn võ giả tiến công bây giờ còn trường khống tại yêu tộc trong tay mà sự thật cũng đúng là như thế bốn người một đường đều đi được rất thuận lợi cũng không có tao nộ bất kỳ cường g i ả c h ặ n đánh dưới bóng đêm thanh nội cũng là một mảnh ăn b ì n h hàn thanh cũng không nghe được bất kỳ tiếng đánh nhau hàn thanh sau khi trở về trước tiên liền đem chính mình cái này một đại bang thân tín triệu tập ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua trong viện lâm việt thu bọn người phát hiện không ít người thực lực đều có chỗ tinh tiến h i ệ n nhiên những ngày này đều tại chịu khổ chịu khó tu luyện mà lâm việt thu bọn người đứng tại hàn thanh trước mặt vẫn là áp lực to lớn dường như một tòa núi cao ép ở đầu vai tùy thời đều muốn sô đổ loại cảm giác này thậm chí so trước kia càng thêm lâm việt thu trong lòng nói nhỏ công tử thực lực so trước đó chỉ sợ là mạnh hơn hàn thanh thu hồi ánh mắt cao giọng dặn d ò nói ta sẽ ở này chỉnh đốn ba ngày sau ba ngày chúng ta về âm sơn đại doanh là công tử đám người đáp lại hàn thanh khẽ vất c ằ m trên đường trở về yêu hoàng đã nuốt xuống long hồ đan một bên đi đường một bên chưa thương đoán chừng có ba ngày thương thế liền có thể khỏi hẳn công tử đây là t à u đại xoáy mấy ngày trước đây phái người đưa tới mật tín người còn lại nói hàn thanh theo trong tay tiếp nhận mật tín ánh mắt quét qua trong thư nội dung đã là hiện hiện trong đầu Hắn trong lòng bàn thư a y bỗng n i giấy ê lên n dâng trang này đã là hóa thành cho tàn. Trong lửa, là một đám t đã hóa cho h đơn giản nói một lần băng nguyên phía trên thế cục biến hóa các lộ đại quân t h xuất âm sơn đại doanh muốn công chiếm yêu tộc thành trì trước đó chỉ làm ấy nhánh quân đội tại do đường cùng các thế lực lớn đỉnh tiêm võ giả tại tranh đoạt vô giới địa truy sát cường giả yêu tộc thuộc về cấp cao phương diện đọ s ư ớ c tại phân gia thắng bại sau kế tiếp mới thật sự là chiến tranh bất quá hắn đã không định tham dự sau đó cái này một hệ liệt chiến tranh tại v ậ bạch phượng thành trên đường yêu hoàng đã là minh sắc về sau kế hoạch muốn lưu tại băng nguyên thu nạp trùng kiến yêu tộc thế lực hàn thanh thì là quyết định trở về đại ngu yên thu linh cũng là quyết định đồng hành ba nguyên n g phía trên quá mức hoang vu cường giả cũng là cực ít ở lại chỗ này hàn thanh thực lực tăng lên rất c h ậ m c h ạ c không có có thể săn g i ế t thu lấy linh hồn quan điểm mục tiêu mà yên thu linh cũng là cảm giác sâu sắc thực lực mình không đủ quyết định cùng một chỗ tiến về đại ngu tìm kiếm một phen tạo hóa sau ba ngày yêu hoàng xuất quan đã là tại long h ổ đàn trợ giúp hạ khôi phục thực lực đình phong hàn thanh lập tức mang theo ba ngàn binh sĩ cùng một đại bang thân tín ra bạch phượng thành đường cũ trở về âm sơn đại doanh xuất phát trước nhiệm vụ của hắn là dò đường muốn xác minh tiến về b ạ c h phượng thành lộ tuyến có yên thu linh nhiệm vụ này sớm đã là nhẹ nhõm hoàn thành thiên nam thành trong thành một tòa trong khu nhà cao cấp hàn trang ngồi giữa hồ đình nghỉ mát trước mặt có bàn đá trên bàn có một chén rượu ngon hắn ngồi đối diện chính là một vị mù mắt lão giả dương vạn hưu cái sau thân mang áo b à o xám thân thể còn xuống quần thành một đoàn trống rông ánh mắt ngắm nhìn phương xa dương lão yêu hoàng còn không có tìm được bên cạnh có mỹ mạo thị nữ tiến lên bưng rượu lên ấm là hàn trang rót một chén thơ rượu hàn thanh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch t r ạ m hà n trang hai một dương vạn hưu lắc đầu còn không có tìm được mặc dù yêu đô bị nhân tộc ta các thế lực lớn cường giả liên thủ cướp sạch một lần nhưng bác địa b ă nguyên n g dù sao cũng là yêu tộc địa bàn căn cơ thâm hậu thế lực thâm căn cố đế yêu hoàng đối các mặt đều rất tin tưởng ẩn thân trong đó muốn tìm được cực kỳ khó khăn bất quá thánh thượng có thật không phải yêu hoàng c h i tâm không thể trị liệu cho nên cái này yêu hoàng là nhất định phải tìm tới không thể bất q u á chuyện này cùng lao nô cũng không có gì liên quan gia chủ gần nhất gửi thư để cho ta tới này bảo hộ trang thiếu gia tầm năm ba tháng sau t r ờ chuyện hoàn toàn lắng lại, lại hồi kinh cha ta là lo lắng có theo bắc địa trở về cao thủ thừa cơ ám sát ta hàn g trang nhữ mày gia chủ có này lo lắng cũng là bình thường trang thiếu ra thân phận của người đặc t h ủ thiên hạ không biết nhiều ít người muốn giết người cẩn thận một chút chuẩn không sai có lao nô tại trừ phi là thiên hạ mười đại cao thủ đẳng cấp cường giả giáng lâm nếu không không, có nguy hiểm gì dương vạn hưu không nhanh không c h ậ m nói hàn g trang khẽ vất cảm dương láo thực lực cao cường trong lòng ta tất nhiên là vô cùng yên tâm ta nghe nói lần này yêu đô đại chiến hạng anh thành nhất người thắng lớn hàn trang lại hỏi không tệ hạng anh người này là có mưu lực người sớm đã bố cục đón mua không ít cường g i ả yêu tộc nội ứng ngoại hợp trước tại ta đại ngu một phương cao thủ nhập yêu đô cấp sạch p h ủ khố mang đi đại lượng chân bảo hiện tại triều đình ngay tại phái người cấp giết bất quá nghe nói là không có kết quả gì người này thực lực mạnh cho dù là linh bảo đạo tôn tào bất hối đều ngăn không được dương vạn hưu trầm dãi nói thiên sinh trí tôn cốt cùng trung đồng không nghĩ tới hai loại tuyệt thế thể chất đúng là cùng lúc xuất hiện tại cùng trên người một người thiên đạo bất công hàn trang nắm tay đập một quyền cái bản trên mặt hiện hiện một vệ hung lệ chi khí người này tiên phú rất có thể là đường kim thiên hạ đệ nhất nhân trang thiếu ra ngược cũng không cần hâm mộ dương vạn hưu nói hàn trang lại uống một chén rượu lớn đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì trầm giọng nói đúng rồi nhà ta phái đuổi theo giết hàn thanh đội ngũ xâm nhập băng nguyên sot đều không có tin tức nhiều ngày như vậy cơ bản có thể xác định là toàn quân bị d i ệ t cũng không biết cái này hàn thanh là lai lịch thế nào phía sau có người nào tương trợ đích thật là toàn quân bị d i ệ t lao nô bên này nhận được tin tức nói là người này bên cạnh có yên thu linh tương trợ ta đã viết thư báo cáo gia chủ như việc này làm thật gia chủ liền có thể quang minh chính đại tìm tề vô phong muốn người cấu kết yêu tộc đây chính là khám nhà diện tộc tội lớn dương vạn hưu nói d ư n g một chút hắn lại nói có khác truyền m u â n s ư n g kẻ này thực lực không phải bình thường hư hư thực thực đã bước vào b ả n thánh c h i cảnh cái gì hàng trang trong lòng giật mình trực tiếp là từ trên ghế đứng lên trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh không có khả năng hai mươi tuổi thành cựu b ả n thánh loại người này ta chỉ ở một chút thượng cổ trong thư tịch nhìn qua nếu như là thật kia kia thiên phú của người nọ so h ạ anh đều kinh khủng giữ lại không được nhất định phải giết hắn lao nô cũng cho là như vậy kẻ này tốc độ phát triển quá nhanh như bước vào b ả n thánh c h i cảnh kia cũng đã là đã có thành cựu bất quá gia chủ thực lực cương đại như tự mình đi một chuyến thu thập hắn một cái b á n thánh vẫn là không thành vấn đề kẻ này làm chém giết đến càng nhanh càng tốt dương vạn hưu nói ừ ngươi lão tật này lần trước đoạn ngươi một tay may mắn để ngươi đào thoát lại vẫn là chưa từ bỏ ý định cả ngày lẫn đêm nhớ muốn giết ta hôm nay ta liền trước hết giết hai người các ngươi một trận âm phong thổi qua hai người trong đầu đống nhiên vang lên to thanh âm nam tử ai hàn trang biến sắc đi đầu đứng lên tiếp theo một cái trước mắt thiên địa biến sắc cái này một tòa đình viện đều lên sương mù một mảnh trắng xóa trong ngoài đều bị ngăn cách ra ai hàn trang sắc mặt âm trầm xuống rầm rầm cái này trong đ ì n h viện cũng có mấy chục tên hộ vệ đều nhao nhao tụ lại tới bên cạnh hắn cảnh giác nhìn qua b ộ t phía đây là nguyên linh bảo châu có phần c ắ t thiên địa hiệu quả người tới chắc là hàn thanh dương vạn hưu mặt sắc mặt nghiêm trọng tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh đã l à từ trên trời gián xuống trong tay vớt vớt nguyên linh bảo châu hàn trang con ngươi co r ụ t lại gắt gao nhìn chằm chằm hàn thanh ngươi chính là hàn thanh hàn thanh ánh mắt tại hàn trang trên thân đ ả o qua không nhanh không chầm nói không tệ ta chính là hàn thanh chắc hẳn ngươi chính là hàn trang ừ ta nghe nói ngơi ở kinh thanh nhất hiếp mách tính hoành hành bá đạo ỉ vào chính mình là hàn gia tự đệ tùy ý làm bậy. càng là kiếm ra kinh thành tứ đại ác thiếu tên tuổi ngươi hôm nay đụng phải ta tính ngươi vận khí không tốt ngươi t r e o chọc đến ta một vị bằng hữu ta cũng rất là chán ghét ngươi như vậy ý thế hiếp người ác thiếu cho nên hôm nay ngươi cùng dương vạn hưu chết chúng a hàn thanh nói tới tự nhiên là lâm việt thu cái s o đối với hắn trung thành tuyệt đối trước kia bị hàn trang làm hại chẳng những thê t ử mất mạng chính mình còn kém chút bị chỗ lấy cực hình mỗi lần nói lâm việt thu trong mắt đều có không cam lòng cùng phất hận hắn nhìn ở trong mắt hôm nay tới đây đã là bởi vì về thuộc địa tiệ đường thăm dò được dương vạn hưu ở đây muốn vì chính mình báo thù cũng là muốn giết hàn trang là lâm việt thu báo thù hàn trang trên mặt lộ ra một vệ nghe r ă n g cười hàn thanh t ố t rất tốt ngươi đã có thể bay lượn ở trên trời xem ra nghe đồn là thật ngươi năm không đến hai mươi đã là b ả n thánh thiên phú như vậy có thể xưng cái thế vô song bất quá ngươi lựa chọn cùng ta hàn ra đối nghịch lại là đi làm đường thiên tài lại như thế nào từ xưa đến nay nửa đường chết i ể u người sao mà nhiều ngươi cũng sẽ trở thành một trong số đó dương vạn hưu lại là mặt sắc mặt ngưng trọng hàn thanh như vậy đi ngươi lại rời đi ta trở về hướng r a chủ cầu tình quá khứ ân oán xóa bỏ như thế nào ngươi lao tặc này cũng biết sợ hàn thanh trâm trọng nói chương một trăm bốn mươi hai trạm hà n trang hai hai chương một trăm bốn mươi hai trạm hà n trang hai hai kẻ thức thời mới là tuấn kiệt công tử thực lực hoàn toàn chính xác cao minh lại có thiên phú như vậy chỉ sợ không bao lâu đều sẽ trở thành thiên hạ nhất cường giả đỉnh cao lão nô cảm thấy nhiều một người bạn thiếu một địch nhân mới là tốt nhất phương thức xử lý không biết công tử ý như thế nào dương vạn hưu mặc không chút thay đổi nói Chập. bản công tử tâm ý đã quyết hai người các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này hàn thanh trầm giọng nói xem ra hàn công tử còn không rõ ràng lắm thế cục trong thành ngoại trừ ta còn có không dưới mấy chục vị cường giả đỉnh cao hơn vạn binh sĩ người đọc thủ chưa hẳn giết được ta nhóm làm gì đem song phương bước đến cần liệu mạng tranh đấu hoàn cảnh dương vạn hưu cất cao giọng nói hàn thanh không nói nhảm vẫn là r a tay một s á t na hát vụ c u ộ n cuộn hóa thành sắt vực qua trong dây l ắ t liền bao trùm làm tỏa trang viên từng sợi sát khí xâm nhập hàn trang chờ trong thân thể kia trên trăm binh sĩ đã là đi đầu mất đi hành động lực thể phách cứng ngắc nhao nhao ngãi nào xuống đất sắt trong sương mù có từng vị âm binh đánh giết mà đi cấp tốc liền đem cái này trên trăm binh sĩ t r á n giết dương vạn hưu bỗng nhiên rút nào hai chân điểm nhẹ chủ động nhào về phía hàn thanh trước đây tại hồ uy doanh địa trận c h i ế n kia trong mắt của hắn dương vạn hưu tránh chuyển xê dịch tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi thường thường trong nháy mắt na z i mấy chục trên trăm bước chỉ giữ lại nói đạo tàn ả n h nhưng giờ phút này trong mắt của hắn dương vạn hưu đã đã mất đi cái kia quỷ mị giống như tốc độ di chuyển thậm chí nhìn tốc độ di chuyển rất là chậm chạp quá yếu hàn thanh lắc đầu trên thân đã là trong bất chi bất giác bị sát g i á c bao trùm càng có từng tia từng sợi sát khí dung nhập hết dịch khiến tố chất thân thể tăng nhiều dương vạn hưu tới gần đông nhiên vung đao chém ra hàn thanh cũng đống nhiên rút đao giống nhau chém ra một vệ bao dương vạn hưu đao trong tay lúc này bị đánh bay không tốt trong lòng của hắn kinh hô lách mình lui lại lại là chậm một bước quanh thân đã là bị đao ảnh bao phủ trong chớp mắt liền bị chém ra mười mấy vết thương máu tươi chảy ngang hàn thanh thuận thế ép gần đấm ra một q u y ề n trong đó càng dung hợp võ kỹ không minh quyền dương vạn hưu máu me khắp người lại cũng chỉ có thể kiên trì lấy q u y ề n đánh trả hai người nắm đấm đụng vào nhau chỉ nghe một tiếng văng trầm xương tay tại chỗ bạo liệt huyết n ụ c văng tung tóe hàn thanh lại thừa cơm ộ t quyền đánh vào bộ ngực hắn trực tiếp là làm vỡ nát dương vạn hưu trên dưới quanh người nhiều chỗ xương cốt Cả người hắn bay ngang ra ngoài, đ ụ n g ngã cách đó không xa đình nghỉ mát sau đó có cắp ngã trên mặt đất miệng mũi d ư n g máu đã là hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu hàn g trang ở bên trong mắt hiện ra một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi hắn không nghĩ tới sẽ có lớn như thế chiến lược trích lệnh dương vạn hưu đúng là bị bà chiêu trọng thương hàn thanh không có nói cho hắn biết đây là thu lực dưới tình huống nếu không lao tặc này chỉ có thể chết được thảm hại hơn càng nhanh hắn muốn lưu lao tặc này một mạng mang về tinh tế để ra nghi vấn lao tặc này nếu là hàn dị bên cạnh thân tín vậy nhất định biết cùng hàn ra thậm chí triều đỉnh rất nhiều bí mật hắn cảm thấy có cần phải bàn hỏi ra như thế biết người biết ta. tương lai có một ngày thật đối đầu hẳn dị trong lòng cũng có cái đáy hàn thanh suy nghĩ lấy ánh mắt rơi vào hàn trang trên thân cái sau rất là kinh hãi hàn thanh ngươi đừng giết ta ngươi muốn cái gì ta tất cả đều cho ngươi hàn trang cả người tinh khí thần một nháy mắt liền sụp đổ không còn có ngày thường như vậy phách lối khí độ n a m dưới đất dương vạn hưu dãy rồi lấy đứng lên từng ngụm từng ngụm thở phì phò hàn công tử ngươi thả qua hắn ngươi muốn cho ta làm cái gì ta đều có thể bằng lòng nếu như ngươi thật giết hắn gia chủ nhất định sẽ thân tự ra tay truy sát ngươi cho dù là tề vô phong cũng không giữ được ngươi ngươi sẽ chết không có chỗ trôn lời còn chưa dứt hàn thanh thân ảnh l ó a lên đã là đi vào hàn trang trước mặt đấm ra một q u y ề n cái sau ha to m ộ m đang muốn la lên nhưng thanh âm còn không c ó theo miệng bên trong phát ra tới đã là bị một q u y ề n đánh nổ cả người trên không trung vỡ ra hóa thành một c h ù m huyết vụ không lao nô giết người dương vạn hưu phát ra một tiếng bi phẫn gào rít giận dữ đ ố n g nhiên nhảy lên phi thân hướng hàn thanh nào tới nhưng hắn đã bản thân bị trọng thương tốc độ di chuyển cũng chậm không phải một chút điểm còn chưa tới gần đã là lần nữa bị hàn thanh một quyển đánh bay quần quận lấy rơi rơi xuống đất nhấc lên đầy trời cắt đùi lần này dương vạn hưu hoàn toàn lâm vào hôn mê võ thánh thể phách hoàn toàn chính xác rất cường đại nhưng hàn thanh chiến lực đã vượt xa hắn liên tiếp thụ trọng thường cho dù hắn là võ thánh cũng khó có thể chịu đựng nên hôn mê vẫn là đến hôn mê hàn thanh lách mình đi vào dương vạn hưu trước mặt tâm niệm vừa động hư thật chấn hồn liên đem nó buộc chặt một vệ thú quang lập tức đem nó thối vệ trực tiếp là thu nhập vô giới bia bên trong làm xong đây hết thảy hàn thanh cũng không có dừng lại thi triển khinh công bỗng nhiên nhảy lên trong chấp mắt biến mất ở chân trời hắn động thủ gọn gàng toàn bộ quá trình nói đến phức tạp kỳ thực theo xuất hiện tới chiến đấu kết thúc cũng bất quá mười mười mấy hơi th màn ánh sáng trắng tiêu tán trong thành chúng nhiều cường giả mới đến đến kinh hãi phát hiện dương vạn hưu không biết tung tích hàn trang đã là hải q u ố t không còn xảy ra chuyện lớn nhanh chóng báo cáo kinh thành thiên nam thành lập tức hôn loạn tương mừng n g à y kế tiếp làm hàn trang bỏ mình tin tức trong thành truyền ra phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được bách tính tiếng hoan hô dân chúng trong thành bị hàn trang ước hiếp lòng mang o á n khi đã không phải một ngày hai ngày thậm chí rất nhiều nha môn tiểu lại cũng đều ở trong lòng âm thầm gọi tốt lại là không dám nói ra bất quá những cái kêu phụ trách hộ tống hàn trang hộ vệ đều là nguyên một đ á mặt như màu đất hàn trang mất mạng h à trong, từng phong từng phong trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình trở thành bán thánh tin tức lựa không được quá lâu một khi truyền bá ra hàng hàng ra la ra chắc chắn nghị trăm phương ngàn những kế diệt trừ chính mình giết hay không hàn trang ẩn dấu không che dấu tung tích kết quả cũng giống nhau chương một trăm bốn mươi ba hàn dị thực lực một một chương một trăm bốn mươi ba h à n dị thực lực một một thương giang một đầu tự u n g châu thông hướng lương châu sông lớn nước sông dậy sóng hiện ra trọc màu vàng chạy xuôi lúc bên thai tràn đầy hào hào tiếng vang trên sông có từng chiếc từng chiếc thuyền tại chạy c h ậ m chậm cái đầu hoặc lớn hoặc nhỏ trong đó có một chiếc hơn hai mươi triệu trên thuyền lớn lâm việt thu xích long cựu lão bọn người riêng phần mình đứng tại bong tàu một chỗ trên đất chống thao luyện võ công đ ỗ n g nhiên một thân ảnh bay vút lên rơi xuống đất liền rơi vào bong tàu chính trung tâm người tới chính là hà thanh công tử công tử trở về đám người nao nhau dừng tay ánh mắt tụ vào tại hàn thanh trên thân thái độ cung kính hàn thanh ánh mắt quét qua khẽ vớt c ằ m đứng dậy hướng trong khoang thuyền đi đến nhạc tiểu b i u bước nhanh cùng đi qua mang trên mặt định nọt nụ cười tục ngữ nói một ngày không thấy như cách ba tu h nhỏ b i u nhiều ngày không thấy công tử quả nhiên là một ngày bằng một năm ngày đ ê m d à y vò nói chính sự hàn thanh cắt ngang nhạc tiểu b i u lời nói hắn lời này làm nhảm tính tình là càng ngày càng nghiêm trọng chính xác nhường hắn nói tiếp còn không biết muốn nói bao lâu khu khu tạo đại nhân chuyện bên kia đã làm xong nhạc tiểu b i u vội ho một tiếng bận đ i u nghiêm m ặ nói tốt làm tốt lắm hàn thanh khẽ gật đầu ngày đó theo bạch phượng thành xuất phát tiến lên trên đường hắn thu được một phong đến từ tề vô phong mặt tín trong thư đề cập hai điểm đầu tiên là dương vạn hưu động tĩnh theo bắc địa quay trở về thiên nam thành thứ hai là lương châu có nghĩa quân gần đây thế cục nguy cơ mời hắn đường vòng lương châu xuất thủ cứu rút thế là hàn thanh lựa chọn một mình đi tìm dương vạn hưu báo thủ bên cạnh một đại ba người n g tiến về lương châu mà nhạc kim b i ê u cùng lâm việt thu thì mang theo ba hộ huy doanh về âm sơn đại doanh tìm tạo trấn giao nộp gần một năm ma luyện hàn thanh bắc địa băng nguyên hành trình chấp nhận này vẽ lên dấu trầm tròn âm sơn đại doanh cũng, cũng không cần phải tiếp tục ở lại mà tào trấn nhìn thấy hàn thanh tin biết được hắn ý tứ quả quyết phê chuẩn hàn thanh giao binh cách doanh hàn thanh chính là, là ở vào vòng xoáy bên trong người hắn đã sớm là tâm lực lao lực quá độ muốn cho hàn thanh rời đi đại doanh chỉ là một mực không dám đem lời nói này nói ra miệng hiện tại hàn thanh chủ động đưa ra rời đi hắn tất nhiên là vui mừng hớn hở kế tiếp chuyện liền đơn giản hàn thanh lâm việt thu cùng yên thu linh tam phương tụ hợp tại cái này một chiếc thuyền lớn bên trên dọc theo thương giang sông lớn thẳng đến lương châu trên thuyền một gian trong k h a n g yên thu linh cùng hàn thanh ngồi đối diện nhau trước mặt tấm lấy một bình lục nghĩ rượu bên cạnh còn có chu hiếu nho đang đong đưa cây quạt ánh mắt ngắm nhìn hai bên bờ sông công tử bắc đ ị a băng nguyên một trận chiến này ngươi danh tiếng vang xa hiện tại đã có càng ngày càng nhiều thế lực xác định ngươi năm chưa tròn hai mươi đã là b ả n thánh kế tiếp không thông báo xảy ra cái gì chu hiếu nho nói thế lực khác cũng là không sao trọng yếu là đại n g u triều đình ngươi cùng ta kết làm đạo lữ chỉ sợ sẽ bị triều đình truy sát tiên thu linh nói không sao la ra cùng hàn gia bản vẫn tại truy sát ta ta vẫn luôn đứng tại triều đình mặt đối lập hiện tại chỉ là càng triệt để hơn mà thôi bất quá ta hiện tại đã trở thành bàn thánh bên người lại các ngươi có cái này một đại bàng cao thủ t ư ơ n g trợ triều đình muốn giết ta vậy liền để bọn hắn phóng ngựa đến đây đi hàn thanh nói uống một ly lớn lục nghĩ rượu trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin không biết công tử b ư ớ c kế tiếp có kế hoạch gì chu hiếu nhó hỏi về trước t h u c địa ta muốn gặp tề đại tướng quân cùng lưu nhạc lại định đoạt sau hàn thanh suy nghĩ nói trong lòng của hắn mơ hồ có một bộ ý nghĩ theo người góc độ nhìn hắn tất nhiên là phải không ngừng xuất kích chém giết các thế lực lớn đối địch cứng giả lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh tăng lên thực lực của mình mà khi lấy được vô giới bia bên trong như thế lớn một nhận bút nguyên sau hắn cũng lên muốn tự mình bồi dưỡng thế lực suy nghĩ bất quá những ý nghĩ này đều còn không có hình thành một bộ kế hoạch hắn quyết định đi một bước nhìn một bước về trước t h ụ c địa chu hiếu nho khẽ gật đầu lấy công tử thiên phú không cần bao lâu về t h ụ c địa an ổn bế quan ba năm ta xem thiên hạ mười đại cao thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi tiên thu linh ở bên cũng không có phản bác cho dù là hiện tại trong nội tâm nàng đã cảm thấy l i ề u mạng tranh đấu chính mình chưa chắc là hàn thành đối thủ những người khác ta ngược lại thật ra không sợ ngoại trừ hẳn dị bách khiếu võ thánh thêm pháp ra khôi thủ hắn thực lực không biết mạnh đến trình độ nào nếu là thân tự ra tay chúng ta tất cả mọi người liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn hàn thanh nhứ mày hàn dị đích thật là một nhân vật nguy hiểm người giết hàn trang tin tức truyền đến kinh đô người này chưa hẳn sẽ không đích thân độc thủ nhất định phải cẩn thận đề phòng t i ê n thu linh cũng suy nghĩ nói nhớ tới nơi này hàn thanh sáng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trầm giọng nói ta sống bắt dương vạn hưu nguyên nhân ngay tại này nhất định phải thật tốt thẩm vấn một phen đem hàn dị thậm chí toàn bộ hàn ra nội tỉnh đều sờ rõ rõ, rõ rằng rằng hàn tâm niệm vừa động đã là thôi động vô giới địa những ngày này hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn thời gian t ế luyện vô giới b ị a đối với nó trưởng khống độ đang nhanh chóng tăng lên một s á t na đỉnh đầu hắn hiện hiện một đoàn u quan g vòng xoáy mơ hồ nhưng nhìn tới bên trong không gian cổ thành hiện tại hắn đã là có thể tùy tâm trưởng không cái này u quan g vòng xoáy lớn nhỏ mà không phải giống trước đó như vậy vừa mở ra vòng xoáy liền sẽ bao trùm đỉnh đầu một một khu vực lớn động tĩnh cực lớn hàn thanh đi đầu bay vào trong đó tiên thu linh theo sát phía sau chu hiếu nho một chút do dự không cùng đi vào vô giới bia bên trong không gian rộng trung tâm thành chỉ, một tòa rộng trong đại t r ạ c viện dương vạn hưu bị hư thật chấn hồn liên bục chặt tại một cây cột đá bên trên cho nên t mấy ngày nay đi qua chu hiếu nho thân thể không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp suy yếu giống người bình thường trên dưới quanh người xương cốt nát một khối lại một khối cả người đều hiện lên trạng thái tê liệt nhìn thấy hàn thanh hai người từ trên trời giáng xuống dương vạn hưu ngầm đầu chống g ô n g ánh mắt nhìn chằm chằm hàn thanh phát ra một tiếng tiếng cười quái dị hàn thanh lão phu coi thường ngươi người trong thiên hạ cũng coi thường ngươi ngoại giới có nghe đồn nói nhạc kim biu chiếm vô giới địa lão phu cũng tin không nghĩ tới món này trọng bảo lại là rơi vào trong tay ngươi ta vốn cho rằng hạng anh mới là bang nguyên trận này đ ạ i chiến nhất người t h ằ n g lớn bây giờ xem ra ngươi mới là đáng tiếc người như ngươi lại làng nội nhập l ạ t lối cùng yêu tộc cấu kết dùn bỏ h o a n g ân đây là nghịch thiên mà đi cho dù thiên phú cho dù tốt cũng cối cùng không có một cái nào kết cục tốt hàn thanh nghe nói lời ấy tâm tính không có chút rung động nào trên thân đều buộc phát ra một cỗ sắc bén khí thế nghịch thiên mà đi ngu hoàng không để ý tới triều chính t ù y ý hàn la l ư ợ n g ra làm mưa làm gió ngươi liều chết bảo hộ hàn trang càng là kinh thanh đắc thiếu không biết thai họa nhiều ít b á c h tính lại là chưa từng nhận nửa điểm trừng phạt hàn dị tự xưng là pháp g i a khôi thủ quy củ xâm nghiêm lấy phép nghiêm hình nặng đối đái người trong thiên hạ lại là đối thân hữu của mình làm như không thấy hử như thế hành vi khiến thiên hạ rung chuyển nghĩa quân nổi lên một phía chính là xã tắc lật đổ dấu hiệu ta việc đã làm vừa vặn là thuận theo thiên đạo thuận theo dân tâm mà ngươi mới là n ị c h thiên mà đi tự nhiên là muốn hồi p h i l ê n diện dương vạn hưu lắc đầu hàn thanh ngươi miệng lưỡi bé nhọn bất quá lao phu ý chí kiên định sao lại bị ngươi hỗn loạn tâm thần ngươi nghĩ muốn thuyết phục ta hôm nay ta chỉ cầu một thông khoái ngươi m a u động thủ đi ngươi cũng là nghĩ đến đơn giản muốn cầu thông khoái vậy liền ngoan ngoan phối hợp ta ta hỏi ngươi hàn dị bây giờ thực lực gì dương vạn hưu trầm mặc thấp t h o n g xuống đầu rất có chống lại đến cùng giá thức hàn thanh nhớ mày sau l ư n g yên thu linh âm thanh lạnh lùng nói hàn thanh lao tặc này không chịu túi đầu ta có là biện pháp dương vạn hưu ngươi cũng đã biết n ị c h huyết diêm là kinh yên thu linh hỏi dương vạn hưu ngầm đầu một đôi t r ò n g mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thanh mặc dù không có lên tiếng nhưng hàn thanh c ó thể cảm nhận được hắn có lòng tự chấn động ngươi nếu biết cái k ê a hẳn là biết được phương pháp này lợi hại ta biết chun chút phế bỏ võ công của ngươi để ngươi tại trong thống khổ biến thành một tên phế nhân đối với một vị võ giả ngươi hẳn là tin h tưởng điều này có ý vị gì t i ê n thu linh khẽ cười nói dương vạn hưu ung dung thở dài cũng được hàn thanh lao phu cắm trong tay ngươi đây là tin mệnh hàn dị pháp niệm tri đạo tạo nghệ sâu bao nhiêu lao phu cũng không biết bất quá võ đạo tri lộ lại là đi được từ xa một năm trước lao phu từng nghe nói hắn đã mở ra ba trăm sáu mươi khiếu phổ thiên phía dưới có thể so sánh cùng nhau người cũng không cao hơn một tay số lượng hàn thanh không nghĩ tới cái này địch h u y ế t diêm là kinh lực uy hiếp lớn như thế không cẩn thận m ả n h tưởng tượng những này khổ tu cả một đời rốt cuộc đứng tại võ đạo đ ỉ n h phong cường giả không sợ đau đớn thậm chí không sợ người là chết sợ nhất là đánh mất cái này một thân vũ lực biến thành một cái người tầm tưởng loại lực lượng k i a một chút xíu đánh mất cảm giác không thua gì một trận tinh thần làm trì sau đó hàn thanh cùng dương vạn hưu một hỏi một đáp liên tục hỏi mười mấy vấn đề đều là liên quan tới hàn dị thực lực cùng hàn gia có bao nhiều cao thủ dương vạn hưu trả lời rất kiên quyết hàn thanh cũng là không lo lắng hắn nói láo bởi vì hắn có thất sát bi có thể hấp thu linh hồn quan điểm xác minh thật giả hàn công tử đã hỏi xong còn mời cho lão phu n một thông k h o á i ngươi yên tâm ta hàn thanh giữ lời nói cái này tiễn ngươi lên đường hàn thanh đấm ra một q u y ề n chính giữa dương vạn hưu ngực trực tiếp làm vỡ nát trái tim của hắn cái sau thân thể run r à y kịch liệt miệng bên trong phun ra một đoàn huyết vụ lúc này khí tuyệt bỏ mình thất sát bi trước lại thêm ra một cái linh hồn quan điểm dương vạn hưu khuôn mặt ở trong đó như ẩn như hiện hàn thanh lúc này hấp thu cái này một cái linh hồn quan điểm trước mắt lập tức hiện hiện rất nhiều hình tượng như ánh sáng đảo ngược không bao lâu hình tượng tiêu tán hàn thanh l ư ớ g mày hàn theo ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức cái này dương vạn hưu chết được không l o a n lời mới vừa nói có rất nhiều đều là giả t ỷ như hàn dị một năm trước căn bản không phải ba trăm sáu mươi khiếu mà là bốn trăm tám mươi khiếu bây giờ chỉ sợ là càng kinh khủng người này còn tự chế một môn võ công bí pháp tên là thái thượng luân hồi thiên kinh bên trong ghi lại thất thứ thoái biến viên mặn sau về sau con đường như thế nào tiến lên chỉ tiếc cái này ước quá mức vụ vặt mặc dù cũng có bộ phận liên quan tới hàn gia tin tức lại là có ít cũng quá loạn khó m à từ đó để luyện ra đại lượng h ư u hiệu tin tức cho nên hàn ra trong mắt hắn vẫn là bao phủ một tấm ầ mê vụ không biết có bao n h i ê u cừng giả hàn thanh cũng không nghĩ nhiều nữa mang theo yên thu linh theo vô giới bia bên trong không gian trở về buồng nhỏ trên tàu sau hắn liền quay người trở lại gian phòng của mình bắt đầu kế thừa học tập đến từ dương vạn h ư u võ công kỹ nghệ hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đó có một môn tên là thái thượng luân hồi thiên kinh chỉ tiếc là tàn thiên hắn theo dương vạn h ư u trong trí nhớ biết được đây là chỉ đạo võ thánh như thế nào tại thất thứ t h o á biến sau lại mở ra bất hiếu thực hiện thứ bát t h ứ thoái biến vô thượng bí tịch chính là hàn dị quan sát hoàng gia phủ khố bên trong đại lượng bí tịch võ công sáng tạo m à thành hắn đoán chừng chính mình không bao lâu liền sẽ đem thiên huyền công luyện đến viên mãn hoàn toàn hoàn thành thứ thất thứ thoái biến con đường sau đó đi như thế nào vẫn là một mảnh hỗn độn cái môn này thái thượng luân hồi thiên kinh tới đúng lúc tuy là tàn tiên nhưng cũng nhất định hữu dụng thế là hàn thanh đi đầu kế thừa cái môn này võ công trong đầu hiện hiện rất nhiều tin tức ước chừng nửa cách giờ hắn đã là hoàn toàn kế thừa cái môn này tàn tiên chương một trăm bốn mươi ba hàn dị thực lực hai một trăm bốn mươi ba hàn dị thực lực hai thì ra là thế dựa theo hàn dị lời nói người thể phách thất t h ư thoái biến đã là cực hạ bắt t h ư thoái biến chính là nghịch thiên mà đi cho nên mà một khi thành t i ể u bắt khiếu mặc dù thể phách cũng trở nên càng thêm cường đại nhưng tuổi thọ lại là sẽ cực tốc hạ xuống nếu không có trong truyền thuyết thiên tinh thạch vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp tại tuổi thọ đốt hết trước đó thành t i ể u thiên thiếu mà cái này thứ bắt t h ư thoái biến chỗ mở ra cái này một trăm chỗ khiếu huyện không phải minh thiếu là ám thiếu ám thiếu muốn so minh thiếu càng thêm bí ẩn chỉ có thất thứ thoái biến sau đối thân thể trưởng khống độ đạt tới cực cao trình độ võ thánh dựa theo nhất định phương pháp khả năng tìm kiếm được ám á、so、mỗi một loại áng khiếu mở ra phương pháp đều là các thế lực lớn vô thượng bí ẩn cái môn này thái thượng luân hồi thiên kinh bản đầy đủ có ước chừng ba trăm sáu mươi chỗ khiếu h u y ệ t mở ra phương pháp bất quá dương vạn hưu chỉ học tới một chút g a lông ước chừng mười tám chỗ khiếu h u y ệ t cho nên là tàn thiên hàn thanh đem cái này mười tám chỗ khiếu hiệp thế nào mở ra đều thật sâu ghi tặc trong đầu ta có thất sa bi cái môn này tàn trải qua sớm vẫn có cơ hội suy luận hoàn thiện hàn thanh không nghĩ nhiều nữa l ạ tề vô phong mật h tiến h l u bên trong ê n đề cập lương châu cái này một tri nghĩa quân bây giờ ngay tại phụng dương thành thủ lĩnh tên là lưu kim trần chính là lưu nhạc thân huynh đệ cho nên cùng nó nói là, là tề vô phong làm việc không bằng nói là, là lưu nhạc làm việc hàn thanh bây giờ đã trở thành bàn thánh hắn thì thật có thể không nhìn phong thư này bởi vì hiện tại coi như không có tề vô phong cùng lưu nhạc tương trợ hắn đã có thể hành tẩu thiên hạ không còn như trước đó như vậy e ngại hàn ra cùng la ra hai cái này quái vật khổng lồ bất quá hắn cũng sẽ không làm như thế tại bắc địa một năm này lưu nhạc lại là ra người lại là xuất tiền đây chính là đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi hắn ghi ở trong lòng tất nhiên là sẽ gấp bội hồi báo dưới mắt giúp lương châu nghĩa quân giải vây chính là hắn là lưu nhạc làm chuyện thứ nhất đi tới nửa đường hàn thanh bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trên quan đạo ư ơ n g ương đi tới một nhóm người lớn đều là quần áo tà tơi mặt có màu đ lại là lưu dân chu hiếu nho cưỡi ngựa hành tẩu tại hàn thanh bên cạnh đong đưa cây q u ạ t ung dung thở dài hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy hai bên trên đường còn có lưu dân thi thể tề vô phong cho mật tín bên trong từng nói lương châu đại hạ bách tính khó mà sống sót lại chậm chạp không thấy triều đỉnh trần thai lương thực cho nên mà lưu dân khắp nơi lại có nghĩa quân nổi lên một phía chiến hỏa bay tán loạn một châu thối nát hiện tại toàn bộ lương châu đã là loạn thành một bảy lưu kim trần thống lĩnh cái này một chi nghĩa quân bất quá là đông đảo nghĩa quân trong đó một chi thà làm thái bình chó không làm loạn thế nhân hàn thanh thở dài trong lòng đối với mấy cái này chết đi dân đói cũng dâng lên m á n h liệt đồng tình đi phụng dương thành rồi nói sau vô giới bia bên trong lương thực cũng có rất nhiều không giới trăm văn thạch bất quá bây giờ không phải là cấp cho lương thực thời điểm thú n g chi loại sự tình này hắn cũng không am hiểu tới gần phụng dương chợt có một vị hói đầu đại hán ngồi cưỡi phi ưng t ừ trên trời giáng xuống liền rơi vào hàn thanh một đoàn người trước mặt hàn công tử ta chính là lương châu nghĩa quân vân tiêu doanh thống l ĩ n h tông tề phụng lưu đại nhân chi mệnh tới đây tiếp ứng các ngươi vào thành hàn thanh khẽ vất cảm tề vô phong trong thư từng giới thiệu qua phụng dương cái này một chi nghĩa quân có bao nhiều cực giả trong đó có tống tề hắn nhìn lướt qua dung mạo có thể đối được thế là cất cao giọng nói dẫn đường à. là tống tề thở mạnh cũng không dám trước khi hắn tới không biết rõ sẽ đến nhiều ít người chỉ biết là lĩnh người đầu tiên tên là hàn thanh thậm chí không biết rõ h ắ n thực lực giờ phút này nhìn thấy hàn thanh cái này một đại ba người cả người đều tâm thần rung động quá mạnh trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy loại cảm giác này chỉ có thể nói rõ song phương thực lực sai biệt quá lớn đã có sinh mệnh cấp độ bền trên bản chất t r ê n l ệ h ắ n không dám hỏi nhiều quay người mang theo hàn thanh một đoàn người hướng phụng dương thành màn y dọc theo con đường này nghĩa quân thiết trí không dưới ba khu cửa ải con đường hai bên càng là trạm gác công khai trạm gác ngầm dày đặc bất quá tại tông t ề dẫn đầu hạng hàn thanh một đoàn người rất thuận lợi thông qua được cái này t ầ n g t ầ n g trạm gác không bao lâu một đoàn người tiến vào trong thành trên đường phố người đi đường thưa tớt h cửa hàng phần lớn qua n bế không khí ngưng trệ tựa như vũ bùn khắp nơi tràn ngập một cỗ thâm trầm túc sát chi khí hàn thanh đối với cái này cũng là không ngoài ý muốn cái này một tòa thâm trầm túc sát chi khí hàn thanh đối với cái này cũng là không n g o i ý muốn cái này một tòa thâm trầm túc sát chi khí hàn cái ũ n g s này khiến hàn thanh có chút kinh ngạc dựa theo tể vô phong mật tín bên trên nói tới cái này lưu kim trần rõ ràng là năm mươi hai tuổi nhưng nhìn xem tướng mạo đâu chỉ năm mươi hai tăng gấp đôi đều không quá phận cái này mười phần quỷ dị lưu kim trần là cao quý một tri nghĩa quân thủ lĩnh coi như không phải võ thánh cũng nhất định là cao cảnh võ giả sao có thể có thể năm mươi hai tuổi liền như vậy già yếu đại nhân đây cũng là hàn thanh công tử chương một trăm bốn mươi ba hàn dị thực lực hai hai chương một trăm bốn mươi ba hàn dị thực lực hai hai nghe được tống tề báo cáo lưu kim trần từ trên ghế đứng lên gian nan mở mắt tinh tế đánh giá một phen hàn thanh ánh mắt lóe lên một vệ ngạc nhiên nghi ngờ hắn cảm thấy hàn thanh quá trẻ tuổi bất quá hắn lại có thể cảm nhận được hàn thanh trên thân mơ hồ tản ra cảm giác áp bách trong lúc nhất thời không nắm chắc được hàn thanh thực lực như thế nào hàn công tử ta chính là lưu kim trần hắn thu hồi tâm tư dãy r ủ đứng lên nói lưu đại nhân người cái này trạng thái thân thể rất là hỏng bé ta không biết chuyện gì xảy ra hàn thanh trầm giọng nói liệu kim trần thở dài việc này nói đến phức tạp ta xem hàn công tử tuổi còn trẻ thực lực không tầm thường nhưng ta gặp phải địch nhân quá mức đáng sợ người ở chỗ này cũng là cùng ta cùng chết như vậy đi người giúp ta mang một phong thư trở về lại hộ tống một thiếu niên về thục đ ị a n ó i hắn chào hỏi thông tề đem một cái sắc mặt màu vàng đất thiếu niên mang vào trong phòng đây là ta con trai độc nhất lưu vũ tuổi vừa mới mươi lăm mong rằng công tử đem hắn bình yên hộ tống về t h ụ liệu kim trần nói lời nói này cơ hồ là tại an bài hậu sự hàn thanh có trong h ể õ r đầu một nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ lưu kim trần đã là theo bên cạnh một cái hộp gỗ nhỏ bên trong lấy ra một phần mật tín giao cho trong tay hắn hàn thanh ngón tay vớt vẹn phong thư này truy vấn lưu đại nhân Ta tất nhiên lưu à nhận n thác ủy của g ờ i tới đây giúp người, người phải tất đây y ế đem làm làm, tình hình thực tế cáo chi ta, việc này có thể hình này chi cáo việc có lý sẽ xử kim h nghĩ ô n g được, b ệ n cũng pháp u Lưu ố n xử lý. Không được. Biện pháp cũng muốn xử lý. Lưu kim trần mặt lộ vẻ dị sắc hắn theo hàn thanh trên thân cảm nhận được một cỗ từ trong ra ngoài tự tin dường như tất cả cường địch ngăn khuất trước mặt đều có thể bị nắp ấy cái này khiến lúc trước hắn ý nghĩ sinh ra nhất định biến hóa bất quá hắn còn đang do dự bởi vì hắn không biết hàn thanh thực lực đến cùng như thế nào có thể hay không ứng đối vị kia địch nhân đáng sợ hàn thanh nhìn hắn đang do dự lạc yên không một tiếng động mở ra pháp nhãn ánh mắt tại lưu kim trần trên thân trên dưới tạo động phát hiện cái sau thân bên trên tán phát lấy quần c u ộ n hắc khí cũng tại trên c h á n sen lẫn hình thành một cái phù văn phù văn này dường như đang không ngừng thôn phệ huyết khí của hắn khiến thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu thì ra là thế hàn thanh trong mắt hiện ra một vệ minh ngộ lưu đại nhân xem ra ngươi không quá tin tưởng ta như vậy đi ta trước vì ngươi giải quyết trên người n g ư ờ i thai hoàng ẩm lại trao đổi chuyện khắc nghi hàn thanh nói tâm niệm vừa động đưa tay tại mi tâm một chút từng sợi p h á p niệm đâm vào thể nội sau đó đột nhiên hướng trên trán âm dương chú ấn đâm tới giang i á c một thanh em vang lên cái này một cái âm dương chú ấn lúc này vỡ vụn hóa thành từng tia từng sợi hắc khí tiêu tán trên không trung lưu kim trần đ ố n g nhiên cảm giác thân thể dễ dàng không ít trước đó hắn có thể cảm nhận được có một cỗ huyết khí tại không ngừng trôi qua giờ phút này cái này một cỗ cảm giác khác thường rốt c ụ c biến mất lưu đại nhân như thế nào hiện tại ngươi có thể nói cho ta địch nhân đến cùng là ai a nhường ta đoán một chút không phải là âm dương giáo cao thủ hàn thanh mang trên mặt bình tĩnh v ẻ ung dung lưu kim trần trên c h á n cái này một cái hắc ấn chính là âm dương chú ấn hoặc là nói là âm dương chú ấn một bộ phận May là lúc trước hơn ắ n học tập âm d ư g chú ấ nữa tàn thiền, đ cái này chú ấn người bình thường còn không cách nào phá giải nếu là lấy man lực cưỡng ép bài trừ rất có thể đem nó hoàn toàn rất nổ ngược lại sẽ chôn vùi rơi lưu kim trần tính mệnh lưu kim trần mặt lộ vẻ v ẻ kích động hắn tìm trong quân rất nhiều cao nhân đều là đối thương thế của mình bệnh t h u ố c thủ vô sách không nghĩ tới hàn thanh một chỉ liền nhẹ nhõm giải quyết cái này khiến trong lòng của hắn thấy được một tia hy vọng cũng đúng hàn thanh thực lực càng thêm tín nhiệm hàn công tử xem ra thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng lợi hại hơn đã như vậy ta cũng không có gì có thể giầu g i ế m làm tổn thương ta người chính là âm dương đạo bốn đại phân đàn đàn chủ một trong tên là hoàng phủ kỳ lưu kim trần lập tức đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần hắn tại một tháng trước trong lúc vô tình trong thành phát hiện một đám âm dương giáo giáo đồ thế là ra tay đem những người này một mẹ hốt、gọn. không nghĩ tới đến tiếp sau t r e o chọc đến hoàng phủ kỳ ám sát mặc dù có trong quân các đại cường giả liều chết hộ tống nhường hắn miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng nhưng cũng thân chúng t r ú ấn khí huyết sinh cơ mỗi ngày trôi qua hoàng phủ kỳ bị bức lũi lúc càng là bưng lợi muốn đem phụng dương thành bên trong bao quát hắn ở bên trong trong quân cường giả đều giết sạch sành xanh cái này khiến hắn rất là chấn sợ nếu như vẹn vẹn là hoàng phủ kỳ thì cũng thôi đi ta thẩm vấn kia một đám âm dương giáo giáo đ ô i lúc theo trong miệng nghe nói âm dương giáo thiếu tư mệnh cũng tại lương châu đây chính là thiên hạ nổi danh nhân vật đáng sợ lấy thực lực của ta tuyệt nhiên không cách nào ứng đối ta xem công tử tuổi còn trẻ không đành lòng để ngươi c u ố n vào phân tranh mất đi tính mạng mong rằng công tử thứ lỗi liệu kim trần nói thì ra là thế hàn thanh khẽ vất cảm một bên yên thu linh cười nhạo nói ta tưởng là ai hóa ra là hoàng p h ủ kỳ người này không đủ gây sợ cũng là kia thiếu tư mệnh tinh mâu có chút năng lực bất quá hàn thanh người ta liên thủ lại thêm chu tiên sinh nàng dám đến định nhường nàng có đến mà không có về âm dương giáo duy nhất cần kiên kỵ chính là đại tư mệnh hát đồng trong tay người này có một cái truyền thừa ngàn năm âm dương chu ấn v y lực đáng sợ đến cực điểm ngoại trừ hắn những người khác không đủ gây sợ Trước Trạm Trước 144, 1, 144, 1. Trạm Hoàng Phụ Hoàng Phụ Kỳ, Kỳ, lưu kim trần nghe nói lời ấy nhịn không được hướng yên thu linh nhiều nhìn thoáng qua hắn thấy không rõ yên thu linh sâu cạn chỉ là cảm giác trên người đối phương tản ra một cỗ làm chính mình cảm thấy run dày khí tước hắn cảm thấy yên thu linh thực lực rất mạnh nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào không rõ ràng bất quá khẩu khí này ngược l à rất lớn hoàn toàn không đem thiếu tư mệnh để vào mắt ô n dương giáo hàn thanh cũng là sắc mặt lạnh nhạt chỉ cần một thiếu tư mệnh hắn bây giờ thật là không e ngại l ư u tướng quân ta sẽ giúp ngươi giải quyết nguy cơ n h ư n g cái này bị ngươi bắt được âm dương giáo giáo đồ ở nơi nào hiện tại địch ở trong tối ta ở ngoài sáng trọng yếu nhất là siêu tập tình báo mau chóng làm rõ ràng địch người ở đâu nhi thực lực như thế nào mà hàn thanh đầu tiên nghĩ đến phương pháp xử lý chính là chém giết âm dương giáo giáo đồ thông qua thất sắc bi hấp thu linh hồn quan điểm đọc đến ký ức l ư u kim trần lắc đầu ngày đó hoàng phủ kỳ đả thương ta lại tập kích đại lao đem trong lao giam giữ lấy đông đảo tù phạm cứu đi đã dặn này vậy liền chờ hoàng phủ kỳ không phải nói hắn muốn đem trong thành lớn tiểu đầu lĩnh đều rết sạch sao ta liền chờ hắn đến tự chui đầu vào lưới hàn thanh suy nghĩ nói đúng rồi công tử trong thành còn có vài chỗ âm dương giáo cứ điểm nhiều thì trên trăm ít thì mấy chục ta vốn là muốn phái người đem những người này toàn bộ bắt về đại lao nhưng hoàng phủ kỳ xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của ta vì để tránh cho chọc g i ậ n âm dương giáo cao thủ trong khoảng thời gian này ta đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt thả mặc cho bọn hắn truyền bá giáo nghĩa phát triển tín đồ bất quá có công tử tại ta cảm thấy có thể độc thủ hàn thanh khẽ gật đầu việc này không nên chậm trễ người tối nay liền phái người đọi n g ư đem những n à y người toàn bộ bắt trở lại ta muốn đích thân thẩm vấn là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ta sẽ phái người giúp người lưu kim trần nhìn lướt qua hàn thanh sau lưng cái này một đại ba người mỗi cái đều là thể phách cường tráng khí thế khinh người không có một cái nào loại lương thiện lưu kim trần động tác rất nhanh mà n đ ê m bông xuống lợi dụng thế xét đánh lôi đình xuất kích đem trong thành ngũ đại âm dương giáo cứ điểm toàn bộ phá hủy trọn vẹn bắt về ba trăm tên âm dương giáo giáo đồ hưng đông thời gian lưu kim trần mang theo hàn thanh hướng giam giữ những người này lao phòng đi đến đang chủ h i u ấn bị phá sau lưu kim trần trạng thái thân thể chuyển tốt rất nhiều mặc dù bây giờ nhìn qua vẫn là rất suy yếu nhưng ít ra không giống lúc trước như vậy quận mình trên ghế dường như tùy thời đều muốn chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình ra thức công tử đám người này thật không phải thứ gì trong thành lấy các loại thủ đoạn chọn mua thiếu niên thiếu nữ có thậm chí là cưỡng ép cướp giật đại n g u triều đình quan viên tới âm thầm cấu kết vàng không âm dương giáo cũng sẽ không ở trong thành phát triển ra nhiều như vậy chỗ cứ điểm hàn thanh khẽ b ấ t cảm lâm việt thu cũng tham dự trong đó một trận chiến đấu phá hủy âm dương giáo ở trong thành một chỗ cứ điểm khi trở về cũng là lòng đầy tam p h n suy nghĩ ắ lúc hắn đã đi tới cái này lao phòng chỗ sâu ánh mắt quét qua liền thấy từng vị âm dương giáo giáo đổ bị giam tại hai bên lao phòng bên trong trên thân đều mang theo công xiềng bọn hắn nhìn thấy hàn thanh hai người tới đến lại là không ý kỵ tí nào không ít người đều tại chửi ấm lên có người còn tại lấy cực kỳ ác độc nôn ngữ chửi mắng hàn thanh hai người liệu kim trần mướm mày công tử đám người này bên trong có không ít tên đ i ê n liền chết còn không sợ hàn thanh nhữ mày vậy liền để bọn hắn đi chết vừa mới nói xong cái này lao phòng bên trong nổi lên một trận âm phong bên trong phạm nhân tiếng hô hoán im bặt mà dừng liên miên thành đ à n ngã xuống lúc rơi xuống đất khí tức hoàn toàn không có hoàn toàn hóa thành từng cỗ thi thể lấy hàn thanh thực lực bây giờ giết những cảnh giới này t h ấ p xuống v õ giả căn bản không cần tự mình động thủ pháp n i ệ m thăm dò vào thể nội liền có thể nhẹ nhõm càn quét thần hồn l i u kim trần trong lòng giật mình hơn ba trăm người Cứ như vậy mấy hơi thở c ô ngày phu đã l toàn b trong trong kế tiếp mạng, l hàn g bên thanh một mực chờ tại phụng dương thành bên trong hắn liền ở tại lưu kim trần bên cạnh tiểu viện yên thu linh chú hiếu nho bọn người cũng là như thế thất sát bi bên trong có mấy trăm mai linh hồn quan điểm trên giới lưu động thế là liên tiếp ba ngày hàn thanh đều chờ trong phòng đóng cửa không ra không ngừng hấp thu linh hồn quan điểm kế t h ừ võ công kỹ nghệ đem độ thuần thục chuyển hóa cho âm dương chú hấn hắn chỉ có tàn thiên nhưng thất sát bi có thể đem một môn võ công hoàn thiện đến thực hạ n cho nên tàn thiên cũng từng bước thôi diễn hoàn toàn đ ế từ cái này hơn ba trăm vị giáo đồ linh hồn quan điểm bị hàn thanh từng bước hấp thu hắn theo những người này trong trí nhớ cũng nhìn trộm đến đại lượng tin tức những tin tức này kết hợp lại hắn đã là tìm tới âm dương giáo cái này một tòa phân đàn vị trí cái này phân đàn khoảng cách phụng dương có chút xa xôi bây giờ lương châu thế c ù n hỗn loạn Ta hắn t cảm tiên thể có c h giác một hồi trời đất quay cuồng dường như rơi vào một tòa rộng lớn bình nguyên đỉnh đầu làm mênh mông vông ẩn không ngừng chuyển động sao trời vòng xoáy nhường hắn nhất thời không cách nào t r á n h thoát thể nội khí huyết lại bắt đầu gia tăng tốc độ trôi qua bất quá hắn chợt nghe hừ lạnh một tiếng bên ngoài thân có một trận âm phong thổi qua lập tức liền tránh thoát cái này huyết cảnh hắn mở mắt đi đầu nhìn thấy phía trước đứng đấy một vị mắt tướng láo giả lông mày trắng người này chính là hoàng phù kỳ mà phía sau hắn kia trên trăm binh giáp đã là nhao nhao rơi rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh bất quá lần này trong lòng của hắn không có nửa phần bối rối bởi vì hàn thanh đã gần lúc đến giờ phút này liền đứng tại bên cạnh、hắn. các hạ là ai n g ư ơ i có biết ta là âm dương giáo bốn đại phân đàn đàn chủ một trong hoàng phủ kỳ không nên nhúng tay sự tỉnh khuyên ngươi không được đụng hoàng phủ kỳ lúc nói chuyện đã là âm thầm phát động âm dương đạo bí pháp cảm ứng c ắ t hùng kết quả đúng là đại hùng ý vị này nếu như hai người giao thủ hắn có cực tỷ lệ lớn mất mạng cái này khiến trong lòng của hắn m ư ờ i phần cảnh giác cũng sinh ra một chút hoang mang còn trẻ như vậy chính mình thật là âm dương đạo bàn thánh vậy liền đem mệnh ở lại đây đi người là hàn thanh hoàng phủ kỳ hai con ngươi tránh lộ tinh mang nói ra trong lòng suy đoán h một h n cũng trăm bốn đ n m ư h i b â n tràng cuộn, trên hoàng n phụ kỳ hai chương một chi quân trăm bốn Thanh cùng mươi bốn g tràng hoàng p h ủ kỳ hai hiện hiện sau đó hắn làm một cái khiến lưu kim trần cực kỳ kinh ngạc cử động đúng là đằng không mà lên hướng ngoài thành cực tốc t r ố n chạy liền chạy như vậy liền chạy như vậy l ư u kim trần vẻ mặt trần kinh hoàng phủ kỳ trước đó trong mắt hắn vô cùng cường đại không nghĩ tới đụng phải hàn thanh lại là như vậy khiết đảm ngay cả động thủ cũng không dám xoay người chạy hàn thanh đáng sợ như thế sao muốn đi người đi được không hàn thanh ngang nhiên ra tay đ n g nhiên thi triển vân long phi túng quanh thân vân long vượt quanh trực tiếp là đ u ổ i theo hoàng phủ kỳ bay vút lên hướng lên mấy trăm trượng đẫu nhiên quay đầu phát hiện hàn thanh đuổi đi theo khoảng cách giữa hai người đang bị cực tốc rút ngắn không tốt đây là đại kim cương tự phi đ ộ n thuật vân long phi túng thật nhanh độ hoàng phủ kỳ cắn răng một cái biết đi không được tâm niệm vừa động âm phong đ ộ t k h ở i trước mặt lập tức hiện hiện một tôn cầm trong tay trường kiếm quanh thân v ở n quanh tinh quang thần tượng cái này thần tượng đúng là một đầu hai mặt trước một mặt là nam sau một mặt là nữ nhìn thấy hàn thanh đuổi theo cái này thần tượng rất kiếm hướng về phía trước đâm ra một đòn máy liệt hàn thanh đã là người mặc sát giáp đưa tay chém ra một đao một đao kêu hội tụ hơn ngàn âm binh hình thành quân thế lại bám vào một cỗ thật lớn chân lý võ đạo nhưng thấy hàn quang nói lên sao trời thần tượng lăng không đạo tạc hóa thành một trận âm phong tỏ khắ cũng liền ở trong nháy mắt này hắn nhìn thấy hàn thanh sau lưng quần quần sắt trong sương mù hiện hiện một mắt xích hồng sắt bảo kính từ đó tản mát ra một vệ xích quang một sát na liền chiếu dọi tại trên người hắn hoàng phủ kỳ ngũ giác lập tức biến càng thêm hối loạn không nhìn thấy cũng nghe không được cơ hồ cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ không tốt hắn cuốn quít lưu lại đang dãy rụa hai hơi sau rốt cuộc khôi phục nhất định cảm giác khi hắn khôi phục thị r ắ c một sát na đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hàn thanh đã vọt tới trước mặt mình một đ a o chém xuống hoàng phủ kỳ huy kiếm mong muốn đón đỡ lúc hết thể đều đã trễ kiếm quang như ảnh chỉ một sát na liền n u ố t sống thân thể của hắn hoàng phủ kỳ lúc này bị chia cắt thành một khối lại một khối thiên hạ dường như hạ một trận huyết vũ thần hồn ly thể mang theo vẻ hoảng sợ hướng nơi xa chống chạy cũng là bị hàn thanh bổ một đ a o lại lần nữa lăng không chạm bạo hóa thành từng sợi pháp niệm tiêu tán trên không trung hoàng phủ kỳ cứ thế mất mạng hàn thanh vung tay lên một hồi cùng phong p h o n trào đem nó vũ kh vừa tối bên trong thôi động vô giới bịa nhưng thấy u quang l ó a lên những vật này đều biến mất không còn tam tích tại lưu kim trần ánh mắt kinh hái hạ hàn thanh phiêu nhiên rơi xuống đất lưu đại nhân hoàng phủ kỳ đã bị chém giết ta nói qua có ta ở đây người này không đủ gây sợ như thế nào ta có thể từng lừa ngươi hàn thanh cười hỏi hoàng phủ kỳ liên tục gật đầu công tử lời nói không loa ta trước đó nhìn ngươi tuổi còn trẻ còn tưởng rằng không có năng lực gì không nghĩ tới công tử chiến lược vô song chắc là có cái thế thiên phú mang theo là ta có mắt không trỏng không biết thật anh hùng hoàng phủ kỳ dù chết bất quá ta nghe nói âm dương giáo thiếu tư mệnh cũng tại lương châu người dẫn người đem hoàng phủ kỳ đầu lâu treo ở cửa thành bên trên lại phóng ra tiếng gió liền nói trong thành âm dương giáo giáo đồ đã bị một mẹ hút gọn đến lúc đó tia thiếu tư mệnh như bị dẫn tới ta ra tay đưa nàng c h é m giết nguy cơ liền bị triệt để giải trừ hàn thanh dặn dò nói tuất ta cái này dẫn người đi xử lý việc này liệu kim trần b ộ i nói hắn quay người lúc trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất hắn không nghĩ tới hàn thanh lợi hại như vậy trong lúc nhất thời nội tâm tự tin vô cùng hàn thanh thì quay người trở về phủ thanh tại trên đường trở về hắn đã hấp thu hoàng phủ kỳ linh hồn quan điểm theo mảnh vỡ ký ức bên trong nhìn trộm đến đại lượng tin tức trong đó cũng có quan hệ với vị này thiếu tư mệnh tin tức tặc kẽ thì ra âm dương chú ấn luyện đến viên mãn có thập tam trọng nở rộ có mười tam sắc quan hoa đương thời chỉ có âm dương giáo đại tư mệnh trong tay kia một cái truyền thừa ngàn năm cổ chú ấn đạt đến cái này nhất cảnh giới thiếu tư mệnh trong tay cũng có một cái âm dương chú ấn cũng chỉ có bảy trọn g cảnh giới có thể thả ánh sáng bảy màu hàn thanh suy nghĩ nói suy nghĩ lúc hắn đã về đến sân vườn Tiên Thu Linh công ù dù n Nho cũng g Chu mặc Hiếu h k có cùng Hàn tử h h chỗ hành động, nhưng một mực mật thiết chú ý Hàn Thanh bên này chiến đấu, nhìn thấy Hàn Thanh nhẹ nhóm chém giết Hoàng Phụ kỳ, hai người cũng không a ra tay. n cùng động, bên này người cũng Công mực có giết một một mật t đấu, ý Kỳ, thực lực ngươi bây giờ thật là là không tầm thường nghĩ không ra hoàng phủ kỳ đúng là bị ngươi nhẹ nhõm chém giết chu hiếu nho đong đưa cây quạt mang trên mặt ôn hoàn nụ cười âm dương giáo mấy người này phân đàn đàn chủ tuy là bàn thánh nhưng thực lực chỉ có thể coi là bình thường bọn hắn không có tư cách học tập chuyển thừa âm dương chú ấn bị hàn thanh nhẹ nhõm chém giết cũng là bình thường tiên thu linh nói thu linh nói đúng Ta t hàn ự lực c chém bây giờ đủ để chém giết thiên đủ để hạ h vượt t qua h bán thanh á bán n không nói tại bán thánh bên trong vô địch, cũng ít nhất là cường giá đỉnh h địch, vô giá tại ít c là o h à t a n h cười nói công tử nói cực phải chu hiếu nho gật gật đầu hàn thanh ta nghe nói kia thiếu tư mệnh cũng là tâm cao khí ngạo cực kỳ tự tin người lưu kim trần đem hoàng phụ kỳ đầu lâu treo ở cửa thành bên trên chỉ cần tin tức chuyển vào trong hai nàng không quá ba ngày người này tất nhiên sẽ giết đến t ậ n cửa một trận chiến này cũng không dễ dàng bất quá ngươi ta ba người liên thủ giết nàng không khó yên thu linh lại nói không sợ nàng đến liền sợ nàng không đến hàn thanh trầm dai nói vào đêm p hắn hiện hiện. theo hàng phủ kỳ thân bên trên lần lượt kế thừa ba môn võ công ký nghệ một môn võ đạo thất cảnh luyện pháp tên là thiên tương công một môn pháp đạo thất cảnh luyện thần pháp tên là tinh thần hạo ngọc quyết cuối cùng là một môn kiếm pháp tên là ô vân chiếc nguyện ba cái này độ thuần thục phân biệt là đại thành tiểu thành cùng tiểu thành trước tu võ đạo tăng lên tới thất cảnh viên mãn lại tu pháp đạo hàn thanh thầm nghĩ đây cũng là tất cả võ giả phổ biến tuân theo trình tự bởi vì chỉ có thể phách đủ cường đại khả năng gánh chịu cường đại thần hồn nếu là ngược võ giả trong lòng liền sẽ sinh ra phân loạn tạp nghiệm tiến tới dẫn đến huyễn tượng mọc thành bụi thế là hắn đem cái này ba môn võ công độ thuần thục đều chuyển hóa cho thiên huyền công tại thất sát bi chợ giúp hạ hắn thể phách không ngừng m ạ n h lên hướng phía võ đạo thất cảnh viên mãn bước d à i tiến ngay kế tiếp trời sáng rõ t h à n h trên cửa hoàng phủ kỳ đầu lâu đã là bị treo lên thật cao lưu kim trần lại gián t i ế p bố cáo quảng cáo bách tính trong thành âm dương giáo giáo đồ đã là bị toàn bộ chém giết chỗ giam giữ thiếu niên thiếu nữ đều được đưa về bách tính trong nhà trong lúc nhất thời dân chúng trong thành người người gọi tốt. Bất quá, phục dương thành bên trong cũng ẩn dấu đến từ lương châu các thế lực lớn m à t h á m chuyện này đã là cấp tốc bị rất nhiều thám tử chuyển khắp b ắ t phương lương châu thiên thủy thành nơi này là lương châu lớn nhất phồn hoa nhất một tòa thành trì thiên thủy thành bên trong một gian trong thư phòng một vị thân mang trường bảo m ẫ u lam mang theo một cố nho nhã chi khí trung niên nhân ngồi một t r ư ơ n g tơ bạc gỗ trinh nam t r ê ế n đế ánh mắt xuyên tấu qua cửa sổ ngắm nhìn trong đình viện tú lệ phong cảnh người này chính là lương châu châu mục lưu thiên hỏa bên cạnh hắn có một vị bạch bảo thanh niên khí độ sắc bén giống như một thanh da khỏi vỏ lưới dao tên là bạch phục chân sau lưng có một thanh trường Cầm cái một trong tay hồ lưu ô r ợ thiên hòa h nhìn ư g từng phong từng phong một i n g b ê phong lại một phong rốt cục nhịn không được bạo phát đưa tay vua lên bàn một cái từ trên ghê đứng lên thư lạnh nói lương châu thế cục thối nát các nơi nghĩa quân nổi lên một phía cùng âm dương giao đáng người này thoát không khỏi liên quan b ạ c h phụng chân ánh mắt lóe lên một vệ dị sắc hắn biết lưu thiên hòa bụng dạ cực sâu túc tới là vui buồn k h ô n g lộ biểu hiện như vậy chỉ có thể nói rõ một chút thế cục thật rất tồi tệ đại nhân thực sự không được liền diệt đám này yêu nhân tuy nói kia thiếu tư mệnh tại lương châu nhưng ngài bên cạnh cao thủ đông đảo ngược lại cũng không sợ nàng việc này không có đơn giản như vậy ngươi cho rằng ta muốn dung túng âm dương giáo tại lương châu phát triển lớn mạnh đây hết thể đều là bởi vì thái tử bởi vì hàn gia vị kia đại nhân vật ừ bọn hắn muốn tu luyện ngưng tụ âm dương chú ấn liền cần đại lượng âm dương chi khí mà ta lại là bởi vì th không thể không nghe hắn ra lệnh chỉ cần thái tử một ngày không hé miệng ta liền một ngày không được đối âm dương giáo đ ộ n g thủ lưu kim trần trong lời nói mang theo một cô v o à n g khí b ạ c h phụng t r â n ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc đây là lưu thiên hòa lần thứ nhất cùng hắn n h ắ c lên loại này nội tình tin tức trong lòng không khỏi có chút c h ấ n kinh thái tử vậy mà cùng âm dương giáo cấu kết cùng một chỗ thậm chí phía sau còn có hàn dị c h ắ c không được âm dương giáo mấy năm gần đây tại đại ngô càng phát r a hương thịnh hóa ra là trong chiều có người duy trì mạch phụng chân nói nhỏ ừ đâu chỉ lương châu đại h ạ trần hai lương thực chậm chạp không đến phía sau cũng là thái tử cùng hàn dị động tay động chân đủ loạn lưu dân nổi lên một phía mới thuận tiện bọn hắn chọn mua thiếu niên thiếu nữ ngưng tụ âm dương chú hấn cái này tiếng xấu thiên hữu cổ toàn rơi xuống lao phu trên đầu lưu kim trần trong mắt hàn quang lấp lóe bạch phụng chân nghe nói lời ấy cũng là n h ữ n g mày chỉ cảm thấy hàn dị đám người này thật không phải thứ gì xem thiên hạ bách tính làm kiến hôi như thế cách làm thiên hạ có thể nào bất loạn đại nhân đây là một phong đến từ phụng dương thành mật tín đưa vào a lưu thiên hòa ngồi về trên ghế n g khí có một chút không kiên nhẫn người tới vào cửa cung cung kính kính đem mật tín hai tay trình lên cũng không dám ở lâu c h ậ m c h ậ m thối lui ra khỏi gian phòng lưu thiên hòa mở ra mật tín nhanh chóng nhìn lướt qua n h ữ n chặt lông mày có chút g ra ra thú vị thật thú vị đại nhân thật là có gì vui sự tình bạch phụng chân uống một hớp rượu lớn c ư ờ i hỏi lưu thiên hòa đem tin đưa tới cười nói chuyện vui ngược lại không đến nỗi bất quá hoàng phụng dương thành tới vị nào đại phật đúng là đem trong thành âm dương giáo giáo đồ tận diện còn đem lão quỷ kia đầu lâu treo ở trên cửa thành đây là chuyện tốt vừa vặn nhờ vào đó nhân thủ đem âm dương giáo đám người này một mẹ hút gọn dầu gì cũng có thể tiêu hao hai phe này lực lượng b ạ c h phụng chân cười nói lao phu đang có ý đó kia thiếu tư mệnh không phải tâm cao khí ngạo không đem thiên hạ cường giả đưa vào mắt sao ta cái này viết hai phong thư một phong cho thái tử một phong cho nàng đưa đi đến tiếp sau thế nào lao phu mặc kệ tốt nhất là giống người nói hai phe này đánh nhau đồng quy v u tận mới tốt lưu thiên h ò a cười ha ha trong lòng hắn phản tặc mặc dù nhiều người đau đầu nhưng đáng chết nhất chính là âm dương giáo đám này yêu nhân âm dương giáo chưa trừ diện lương châu vĩnh viễn không được c n bình phản tặc giết một lứa lại một lứa tựa như kia cỏ dại đồng dạng vĩnh viễn giết không hết một k h ắ c đồng hồ sau hai cái kim linh vũ ưng như lợi như mũi tên thẳng vào thường khung trong c h ư ớ c mắt biến mất không còn tam tích lấy kim linh vũ ưng tốc độ nhiều nhất hai ngày thái tử bên kia liền sẽ nhận được tin tức như thế bất luận xảy ra cái gì cùng lao phu đều không có gì liên quan liệu thiên hòa cười nói kinh thành xuân hưng ơ lâu chính là là nằm ở thành đông một tòa cao đại tử lâu cũng là trong thành mười đại tử lâu một trong giờ phút này thái tử đang ngồi ở tử lâu này tầng thứ bảy một gian xương phòng bên trong uống rượu ngon bên cạnh có một loạt mỹ mạo nữ tử đang khiêu vũ đông nhiên bên ngoài có một vị thô cạnh hán tử thanh em chuyển đến thái tử ra có một phong đến từ lương châu khẩn cấp tin tiến đến thái tử lên tiếng người kia đẩy cửa mà đi lại là một vị tướng mạo dịu dàng nữ tử kỳ danh đan thu hồng con gái hắn cùng nhau dọc nam bất quá thái tử đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc bởi vì cao cảnh âm dương đạo luyện thần giả có thể tùy ý cải biến chính mình giới tính cùng thanh âm nam nữ không có gì khác biệt nói đi chuyện gì thái tử không có mở ra tin hắn cho bên cạnh hộ vệ một cái ánh mắt cái sau ngầm hiệu lúc này đem trong phòng cái này một đám vũ nữ đánh ra đan thu hồng trong tay sách theo một quả người trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ kim sắc phương đình đi đầu đem đỉnh này đặt ở một bên trên mặt bàn thái tử ra đây là tháng này số định mức thái tử đã làm mở ra p h á p nhãn nhìn lướt qua phương này đỉnh trong đỉnh thấy ẩn hiện âm dương nhị khí tụ hợp thành hai cái cá bơi n h ì vợn quanh lẫn nhau đang không ngừng chuyển động đỉnh kia tên là nhất khí đỉnh có thể chứa đ ự n g âm dương nhị khí khiến cho sẽ không tiêu tán tới trong không khí thái tử mở bàn tay trên lòng bàn tay hiện ra một cái phức tạp chu ấn từ màu đen cùng màu trắng đường còng sen lẫn mặt h à n h siêu một chút đỉnh kia bên trong có âm dương nhị khí bay vút lên m ặ ra chui vào hắn trong lòng bàn tay cái này một cái chu ấn bên trong khiến cái sau biến càng thêm ng trong đó quang mang lấp lóe thấy ẩn hiện mười một sắc đan thu hồng đánh giá thái tử ra trong tay cái này một cái âm dương chú ấn c h ắ p tay nói chúc mừng thái tử ra âm dương chú ấn đã là luyện đến tầng mười một cảnh giới phải biết ta âm dương giáo đại tư mệnh cũng bất quá là thập nhị trọng mười một đến mười hai nhìn như cách xa nhau nhất trọng kỳ thực có tranh lệch thật lớn lần này số lượng có ít thái tử nhớ mày thái tử ra lương châu bên kia xảy ra chuyện cái này một phong mật tín đang tới tự lưu đại nhân nói là hoàng phủ kỳ bị giết ân hoàng phủ kỳ thống lĩnh lương châu âm dương giáo toàn cục là ta thu tập được hải lượng âm dương nhị khí cứ thế mà chết đi thực đang đáng tiếc thái tử ra nhún mày nhưng cũng không có quá lớn tâm tình c h ậ m c h ờ n một bên đan thu hồng sớm đã là quen thuộc vị này thái tử tâm cơ thâm trầm trời sập xuống cũng sẽ không có một tơ một hào tâm tình c h ậ m c h ờ n ngươi nhanh chóng đưa tin cho lương châu thiếu tư mệnh tinh mâu nhường nàng đi một chuyến nhìn xem là ai làm thái tử dặn dò nói là đan thu hồng không còn ở lâu quay người đi ra ngoài thuận tiện mang đi nhất khí đỉnh thời gian hoàng hôn trời chiều tây thủy giữa thiên địa nhiễm lên một tầng q u ý hồng sắc quang vự đan thu hồng s á c theo nhất khí đỉnh bước nhanh hành tàu ở kinh thành một con đường trong ngõ nàng bước chân dừng lại thân thể căng cứng đ ố n g nhiên q u a y đầu nhìn thấy sau lưng có một vị mang theo mặc ngọc mặt nạ thanh niên đứng ở bên cạnh một tòa phòng xá trên đỉnh ánh mắt đánh giá hắn đan thu hồng ngươi là thái tử ra làm việc lại là âm dương giáo hạch tâm thành viên ta nói có đúng không thanh niên lạnh nhạt nói ngươi là ai đan thu hồng trong lòng giật mình chỉ cảm thấy kẻ đến không thiện một cái tay đã đặt tại chính mình bội đao trên trôi đao hắn không có vội vã đ ạ thủ bởi vì thanh niên này thân bên trên tán phát lấy một cố cường đại lực á c bách hắn chính là âm dương đạo luyện thân giả có xu cắt tị hung trí năng đối nguy cơ sinh tử có cực kỳ cảm giác bén từ nơi sâu xa hắn cảm thấy mình nếu là đọc thủ chỉ sợ muốn bị thanh niên này nhẹ nhõm c h é m g i ế t ta tên lâm mặc đồng thanh niên trầm rãi nói chương một r m bốn ư ơ i lăm mặc ra đời sau cự tử hai chương một r m bốn ư ơ i lăm mặc ra đời sau cự tử hai là ngươi đời sau mặc gia cự tử đ a n thu hồng nghẹn n à o kêu lên mặc ra đi là tinh anh lộ tuyến p h à m là bị tuyển nhập trong đó người mỗi cái đều là kinh tài tuyển diễm thực lực cường đại mà lâm mặc đồng có thể tại chúng nhiều cường giả bên trong chỗ hết tài năng trở thành đời sau mặc gia cự tử tất nhiên có cực kỳ cường đại võ đạo thiên phú và thực lực hắn lại cẩn thận đánh giá một phen lâm mặc đồng xác định đối phương không có nói láo hắn nhìn thấy thanh niên này đôi mắt một màu đen nhánh không thấy tròng trắng mắt tựa như một tòa đen nhánh vực sâu có thể ở một sát na đem người ý thức linh hồn hút vào trong đó lại nhìn thấy tay trái không tầm thường không phải huyết nhục đúng là mặc ngọc đồng dạng tinh thể cũng không biết là làm bằng vật liệu gì đây chính là mặc gia luyện thần giả thường có đặc thù bọn hắn ưa thích đem thân thể mình nào đó một bộ phận thay thế là đủ loại chất liệu dùng cái này dễ dàng hơn trưởng khống luyện hóa cơ quan khôi lỗi ngươi nếu biết đại danh của ta vậy thì ngoan ngoan phối hợp ta cũng không làm có người hỏi mấy vấn đề liền đi. bất quá ta khuyên ngươi nhất định phải ăn ngay nói thật nếu không ta không ngại mang đi đầu lâu của ngươi lâm mặc đồng trầm giọng nói ừ ngươi bất quá là đời sau mặc r a cự tử tứ tượng cự linh hiện tại còn không trong tay ngươi khẩu khí ngông cùng như thế ngươi có biết nơi này là kinh đô không biết có bao nhiêu cừng giả ngươi nếu là ra tay với ta quấy nhiêu tới những người này ngươi cũng đừng hỏng chạy đi trong triều đình muốn muốn giết ngươi lập công người chỗ nào cũng có đan thu hồng trầm giọng nói ngươi có thể thử một chút lâm mặc đồng cười nói đan thu hồng n ư ớ mày nàng còn thật không dám thử nàng càng tin tưởng mình xu cắt tị hung năng lực lâm mặc đồng rất nguy hiểm các hạ muốn hỏi cái gì mau chóng hỏi nếu là bị người nhìn thấy ngươi ở chỗ này nói không chính xác sẽ xảy ra cái gì một chút do dự đan thu hồng hạ giọng nói vấn đề thứ nhất thái tử dung túng lương châu đại hạ ám thông âm dương giáo có phải là hay không tại tu tập âm dương chú ấn bây giờ luyện đến cảnh giới gì lâm mặc đồng hỏi thái tử đã luyện tới tầng mười một đan thu hồng nói tầng mười một dưới mặt nạ lâm mặc đồng n h ú n g mày cái này không biết tàn sát nhiều ít thiếu niên thiếu nữ mới có thể đem âm dương chú ấn luyện đến như vậy cảnh giới người này tội ác tài trời tội lôi đang chém d ư n g một chút lâm mặc đồng lại hỏi lương châu hoàng phủ kỳ thật là bị người chém giết không tệ thái tử đã là đưa tin thiếu tư mệnh nhường nàng đi một chuyến phụng dương thành t r u sát h u n g phạm đan thu hồng nói kẻ giết người chính là thuộc địa kỳ t à i hàn tỉnh h người này thiên phú có thể xưng đương thời thứ nhất nhưng cuối cùng tuổi tắc còn thấp chưa chắc là thiếu tư mệnh đối thủ ta phụng tông chủ chi mệnh muốn dẫn người này về tông lại là không thể để hắn chết tại thiếu tư mệnh trong tay không được ta phải tự mình đi một chuyến lương châu nhớ tới nơi này lâm mặc đồng bay vút lên trong chấp mắt đi xa đan thu hồng cảm nhận được trên vai t i ê một cỗ trọng áp tiêu tán cả người đều lòng x u ố n dưới chậm rãi thở ra một hơi ta phải nhanh chóng hướng thái tử báo cáo nàng vừa muốn động thân đ ỗ n g nhiên phía sau chuyển đến một hồi gào t h é t phong thanh đan thu hồng đột nhiên quay đầu nhìn thấy một cái nắm đấm tại trước mắt mình cực tốc phóng đại hắn mong muốn d â y r u ộ n lại là hoàn toàn không động được có một cỗ chân lý võ đạo gào t h é t mà tới tràn ngập quanh người hắn khắp nơi làm hắn không thể động đậy và ảnh đan thu hồng thân thể lúc này bị đánh bạo hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán ở trong thiên địa lâm mặc đồng thu quyền từ trong ngực tay lấy ra thuần mạch sắc khăn tay nhẹ nhàng lao trên tay sền sẹ huyết tương bỗng nhiên bay vút lên trong chớp mắt tiêu tán vô tung tới, tới, tới không nên gấp, xếp thành hàng. Lớn m ậ trong ai còn dám t a n h đ ạ t đ ừ trách mắt thành có Chố cửa binh không đao lúc i Kim、Trần、Phái người liều nội ngoài Mỗi người ê bên u cứu một Trần thành tính tế thực tiến thể bát Trong dựng đông lương lên nhận cấp cháo bách cho cháo hoa ở đây đảo xây lấy Là l có nhất thời ngoài cửa thành đại lượng bách tính xếp thành một h à n g dài có rất nhiều binh sĩ ở bên qua lại băn khoăn duy trì trật tự cách đó không xa một mặt cao lớn trên tường thành hàn thanh đứng ở đầu tường ở trên cao nhìn xuống nhìn qua chỗ cửa thành đầu này đội ngũ thật dài chu hiếu nho theo bên cạnh đi tới cười nói công tử thật là nhân nghĩa người tô phu nhân năm đó cũng như ngươi như vậy mỗi khi gặp lớn thai đại hạn đều sẽ bố trí lều cháo cấp cho lương thực cho nên tại kinh đô trong dân chúng thanh danh vô cùng tốt cái gọi là đặt thì kiêm tệ thiên hạng n g h è o thì chỉ lo thân mình ta có thửa lương thực nơi tay tự là không thể trơ mắt nhìn xem những người này chết đói l ư u kim trần trong tay lương thực cực kỳ khẩn trương bất quá hắn vô giới bia bên trong lại là có đại lượng lương thực tùy ý xuất ra đi một nhóm đều đủ đám này lưu dân chống đỡ một đoạn thời gian rất dài về phần về sau lại thiếu lương thực nên làm cái gì hắn muốn không được xa như vậy cũng không quản được nhiều như vậy lúc này tiên thu linh cũng từ nơi không xa bay vút lên mà đến rơi vào hàn thanh bên cạnh hàn thanh ta ở trong thành t r u y ề n bài vòng cũng chưa phát hiện người khả nghi tia thiếu tư mệnh tinh mâu có lẽ là bị sợ vỡ mật không chịu qua tới ta ngược lại thật ra hy vọng nàng ra tay ta vừa vặn bắt s ố n g nàng tương lai vạch trần hàn gia la ra tội ác nhường người trong thiên hạ nhìn một cái cái này hai đại thế ra đến cùng ẩn chứa có bao nhiêu tội ác hàn thanh trầm giọng nói đông nhiên chân trời truyền đến một vị nữ tử t o rõ thanh âm khẩu khí thật lớn hàn thanh ngươi tại bắc địa băng nguyên thành tử bản thánh thiên phú đích thật là cái thế vô song nhưng ngươi tuổi chưa qua hai mươi căn cơ n ô cạn sát phạt kinh nghiệm không đủ liền dám như vậy xem nhẹ ta hừ bản tôn hôm nay đang muốn để ngươi nhìn một cái cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nữ nhân này vừa mới nói xong hàn thanh đã là rơi vào huyết cảnh lại là cực kỳ thường gặp tâm dương đạo huyết thuật người rơi trong đó ngước mắt nhìn có một đ o à n sao trời vòng xoáy đang chậm d ã i chuyển động sẽ cho người bất chi bất giác đắm chìm trong đó ngũ g i á c hỗn loạn khí huyết cũng biết bay nhanh trôi qua như trước tiên không cách nào phá giải tiêu càng về sau thì càng khó mà tránh thoát bất quá chuyện này đối với hàn thanh tất nhiên là không khó hắn cấp tốc vận chuyển chỉ qua kinh thứ u năm quan tinh xảo làn da trắng non hưng luận đặc thù nhất chính là kiêm một đôi mắt nhìn qua giường như bên trong cũng có dấu một t o a tinh không lấm ta lầm thấm mênh mông thâm thúy nếu như các ngươi âm dương giáo đại tư mệnh đích thần tới ta còn e ngại ba phần về phần ngươi hừ ngươi bất quá là bàn thánh mà thôi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là bàn thánh hàn thanh không nhanh không chồng nói chỉ cần là bàn thánh hắn liền không sợ hãi Coi như không đây ị n hắn cũng tự tin không luận nào. liền ngươi năng lớn. h thua cho bất luận nào. Vậy liền để cho ta xem có khả lại, Tinh có tự bất ta kẻ bị bao Vậy để xem m u lời l còn chưa dứt, ấ làm trung tâm, trung cũng h quanh một khoảng n g một trời nhiên biến thành sáng trói tinh không. Đây c là âm dương đạo luyện thần giả đặc biệt năng lực bọn hắn tại dưới trời sao có thể phát huy càng cường đại hơn chiến lược nhưng hiện tại là ban này không có tinh không vậy liền tạo dựng ra một tòa tinh không bất quá cái này một tòa tinh không ở vào chân thực cùng hư hào ở giữa tất cả mọi người chạm không tới chỉ có âm dương đạo luyện thần giả có thể điều động tích chứa trong đó tinh thần chi lực giờ phút này cái này tinh không xuất hiện sát na có điểm điểm tinh quang từ trên trời gián xuống ngưng tụ thành một cái sao trời đại thủ đối với hàn thanh mạnh mẽ đập đánh qua một bên yên thu linh đã là làm xuất thủ trước nhấc vung tay lên có hỏa diễm c h ố n g rông h i ể n hiện cũng ngưng tụ thành một bàn tay lớn hướng vỗ một cái mặc hai bàn tay lăng không chạm vào nhau chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cả hai gần như đồng thời bạo tạc một phương hóa thành ánh sao đầy trời bay tán loạn mà rơi một phương thì tứ tán làm từng tia từng sợi màu đỏ lưu hỏa đồng bình tàn tán, tán. rơi rơi xuống đất hàn thanh thì tại hai người giao thủ một sát na triệu hoán sát vực ngưng tụ sát giáp bay vứt lên t hướng tinh mâu nhào tới cái sau lách mình lui lại tinh không bên trong lại rủ xuống hạ một đạo đạo tinh quang rơi ở trên người nàng khí thế của nó tùy theo tăng vọt một mạng lớn bất quá nàng phi độn thuật dường như là không bằng hàn thanh hai người khoảng cách phi tốc rút ngắn tinh mâu nhúng mày nhìn thấy hàn thanh đuổi theo trở lại chính là một trường hàn thanh thì lại lấy một quyền đánh trả quyền trưởng chạm vào nhau chỉ nghe một tiếng vang trầm ở trong thiên địa quân quần tinh mâu cả người bị đánh bay ánh mắt lóe lên một vẹt, vẹt kinh ngạc tại q u ê n trường đụng nhau một m h á y mắt đầu tiên là chân lý võ đạo đ ố i sông nàng chân lý võ đạo cơ hội là bị s ô n g lên mà tán tiếp lấy lại là kính lực cùng lực quyền đối công kết quả là nàng mọi thứ đều không địch lại chỉ cảm thấy một cấu ngập trời cự lực dóp nhập thể nội khiến toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi chi giác bên trong xương cốt cũng vỡ vụn ra mong muốn khép lại không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian tinh m u lập tức ý thức được chém giết gần người hoàn toàn không phải hàn t h à n h đối thủ thế là nàng tâm niệm vừa động nhưng thấy sao trời giáo hội tại trước mặt hóa thành một tôn thần tượng cái này thần tượng chính là một cái bán nhân mã cầm trong tay một cây c h í n phủ trên giới quanh người dũng động nhạt làm sát hỏa diễm lưu quang đ ỗ n g nhiên lao nhanh lấy hướng hàn thanh trùng sát mà đến thần tượng đổi bính hàn thanh cũng không sợ hãi cũng là lập tức ngưng tụ ra h ắ c giáp thần tượng cách không chính là một tiễn không nghĩ tới tinh mâu thần tượng so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại lại là vung vẩy đại phủ đem một tiễn này ô cả lại mặc dù nhìn qua thần tượng quang mang ảm đạm mấy phần thế là hàn thanh điều khiển thần tượng liên xả mười ba tiễn tinh mâu c h i tượng mặc dù đang không ngừng đ ó đỡ nhưng mỗi một lần ngăn lại mũi tên quang mang đều sẽ ảm đạm mấy phần thứ mười ba tiễn rơi cái này một tôn thần tượng rốt cục chống đỡ không nổi lăng tinh mâu sắc mặt nghiêm túc hàn thanh hiện ra thực lực so với nàng trong dự đoán còn cường đại hơn lúc này yên thu linh cùng chu hiếu nho cũng là nhao nhao ra tay đầu tiên là yên thu linh vung tay lên tinh mâu đỉnh đầu liền hiện hiện một đoàn lôi vân một đạo ngân lôi đ á n h rớt tốc độ cực nhanh thẳng bức tinh mâu tiếp theo là chu hiếu nho thể nội bay ra từng mai từng mai kim quang sáng chói tròn trịa sung mãn phù văn đ ỗ n g nhiên trên không t r ú n g sen lẫn thành một thiên tinh văn sau đó cái này kinh văn dẫn động thiên địa trí lực có một thanh kim sắc cự kiếm theo bên trong bay ra thẳng tắp đâm về phía yên thu linh một sát na này tinh mâu thân hám hiểm cảnh nàng t ạ n đến phụng d đã là biết được hàn thanh bên cạnh có yên thu linh như thế một vị cao thủ bất quá nàng cảm thấy hàn thanh mặc dù là bàn thánh nhưng vừa mới đột phá không có tích lũy không nắm chắc quẩn uy hiếp lại có thể lớn đi nơi nào đối thủ chân chính chỉ có yên thu linh một người mặc dù nàng cũng không có bị đánh giá là thiên hạ mười đại cao thủ một trong nhưng đừng quên thiên hạ mười đại cao thủ vốn là từ âm dương giáo đại tư mệnh đánh giá cho nên nàng t ì n h tưởng chiến l ự c của người này bao quát tiên thu linh nàng tự hỏi đơn đà độc đấu năng lực ép thậm chí chém giết t ê n thu linh đến thời khắc này nàng lại là phát, phát hiện mình m ư i phần sai một là nàng đánh giá thấp hàn thanh thực lực cho nàng mang tới uy hiếp thậm chí đã vượt qua hiên thu linh h a y là nàng không nghĩ tới hàn thanh bên cạnh còn có một vị đ ỉ n h tiêm cao thủ đi theo cũng chính là chu hiếu nho chu hiếu nho mặc dù ra tay lần số không nhiều tại hàn thanh trước mặt thái độ cung cung kính kính nhưng kỳ thật lực lại là sâu không lường được phải biết hắn lúc trước thật là cùng hạng anh như vậy đ ỉ n h tiêm cao thủ kịch chiến đã lâu mặc dù cuối cùng là bại nhưng tuy bại như n g linh tại bán thánh bên trong chiến lược không nói đ ỉ n h tiêm cũng được sưng tụng một phương cừng giả như thế tam phương liên thủ tinh mâu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử nàng su cắt thị hung chi có thể làm cho nàng đối tất cả nguy hiểm cảm giác đều cực kỳ nhạy、cảm. như bị ba người này ngăn chặn ta sẽ chết bất quá ta bây giờ lại là muốn đi cũng đi không được cái này hàn thành có một môn cực kỳ lợi hại phi độn chi thuật tốc độ phi hành quá nhanh ta chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp trong óc nàng có rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên động tác trên tay lại là không chậm tiếp theo một cái trước mắt trong cơ thể nàng đ ỗ n g nhiên bay ra một cái âm dương chú ấn cái này chú ấn từ màu đen cùng màu trắng đường con p h á t h ỏ a m à thành phức tạp đến cực điểm lóe ra ánh sáng bảy màu tại xuất hiện một sắt na bất luận là kim sắt trường kiếm vẫn là từ không trung bay vút lên mà rơi ngân sắt lôi đình đều là tốc độ phi hành trận giảm dường như rơi vào vũng bùn bên trong đồng dạng âm dương chú ấn nghe đồn âm dương chú ấn chính là thiên hạ đệ nhất thần hồn bị pháp chẳng những có thể đóng băng một phương thời không hấp thu hắn trong thân thể âm dương nhị khí còn có thể trực tiếp công sát chu hiếu nho thần sắc trang nghiêm hàn thanh cẩn thận tiên thu linh bận bịu lên tiếng nhắc nhở hai bọn họ khoảng cách xa cũng không có trước tiên bị âm dương chú ấn tác động đến nhưng hàn thanh là dự định chém giết gần người cho nên một nháy mắt liền bị ánh sáng bảy màu bao phủ một sát na này hàn thanh chỉ cảm thấy quanh thân không gian bị băng xương đóng băng đ ồ n dạng thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy hơn nữa hắn có thể cảm nhận được huyết khí đang nhanh chóng trôi qua càng có từng k i a từng sợi hai khói trắng đen theo thể nội tiêu tán mà ra hội tụ nhập phía trên k i a một cái âm dương trú ấn bên trong cái này hai khói trắng đen chính là âm dương c h i khí cái khác lưu phái luyện thần giả đều cảm giác không đến đó vật tồn tại chỉ có âm dương đạo luyện thần giả có thể cảm giác đồng thời điều khiển lợi dụng hai loại khí bị rút ra quá trình khí huyết cùng thần hồn đều sẽ cực tốc suy bại tinh mâu thấy cảnh này trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường hàn thanh âm dương trú ấn mạnh vượt qua ngươi tưởng tượng không ra mấy hơi thở trong cơ thể ngươi âm dương nhị khí liền bị âm dương chú ấn tản ra bảy s ắ c huyền quang chiếu d ọ i người trừ phi thực lực cực kỳ cường đại nếu không t u y ệ t không có khả năng tranh thoát bán thánh chi cảnh còn chưa từng có người nào có thể làm được ra tay nhất định phải cứu công tử chu hiếu nho mặt sắc mặt ngưng trọng thể nội lại đ ố n g nhiên bay ra từng mai từng mai kim sắc văn tự trên không trung bài bố thành kinh văn muốn phát động pháp t h u ậ t mới một bên yên thu linh cũng là như thế phía trên lôi vân lan l ộ t nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang mây mù lan l ộ t đạo đạo ngân lôi từ đó rủ xuống giáo hội ngưng tụ thành một đầu ngân xả thẳng tắp sông đánh tới không trung âm dương chú ấn mà chu hiếu nho đỉnh đầu một thiên này kinh văn thì là bỗng nhiên tiểu tán dẫn động tiên h địa chi lực hóa thành một cỗ luồng không khí lạnh cũng hướng âm dương chú ấn đánh tới lôi quang cùng hàn khí xông vào âm dương chú ấn phạm vi bao phủ lúc lại một lần bị đóng băng tốc độ trở giảm nhưng âm dương chú ấn đóng băng chi lực trung quy là có hạn giờ phút này cái này lĩnh vực bỗng nhiên bị nhiễu loạn hàn thanh bắt lấy một sát na này cơ hội bỗng nhiên tránh thoát lại là không lùi mà tiến tới đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện hiện một mặt màu đỏ bào kính có xích quang từ đỏ bắn ra chiếu rọi tại tinh mâu trên thân khiến cái sau ngũ rác bị nhiễu loạn nàng đang luôn trốn trá nhưng hàn thanh đã t r ù n g sát tới trước mặt nàng đ ố n g nhiên vung đao đao ảnh như nước thủy triều trực tiếp đem nó thốt vệ cái sau trên thân hiện hiện từng đạo vết thương có huyết dịch từ đó vẩy ra mà ra vẩy xuống trời cao tinh mâu hét thảm một tiếng khí thế sụt giảm nàng tâm niệm v ừ a động âm dương chú ấn đ ố n g nhiên hóa thành một cây thô to ngón tay màu xám cách không hướng hàn thanh đ i ể m tới chương một trăm bốn mươi sáu dừng mặc đồng ý đổi đến hai đổ bất quá hàn thanh tốc độ xuất thủ lại là càng nhanh trên ngón tay bay tới một sắt na đã là đi đầu đấm ra một quyền chúng đích tinh mâu lồng ngực Cái sau lúc sau ngay à y bay, quyền bị đánh đ chấn n lực ộ thể nội không biết nát không nội b o theo nhiêu sừng nàng cái Tiếp cái cốt. trước một mắt, bị b a vút lên mà đến hư thật chặt, thân thể toàn thể lên liên đến chấn hồn bụng người thân hồn cùng thể phách đều bị chấn áp, hoàn toàn không thể động mà đều đậy. hư phách cả bị áp, Ngay sau đó hàng thanh phi thân hướng về phía trước d ố i tay nắm lấy thân thể của nàng cái sau đã là ngất đi một vệ huyền quang thôn vệ nàng trực tiếp là được thu vào vô giới bịa k i u một cây bay vút lên mà đến ngón tay màu xám cũng là đỉnh trệ tại không trung lại lần nữa biến ả o thành âm dương chu ấn treo trệ trên không trung âm dương chu ấn tuy nói là một môn pháp thuật nhưng chỗ đặc thù ở chỗ Rời đi c hàn ủ nhân cũng có thể dài lâu tồn tại, lại có d i lâu t ồ thanh ạ lại i có p á giáo p bảo giả cho đặc cường có tính, thể t nên dương h âm mới y y lại u t ừ a hóa, thanh Bất bảo bí ấn thể trú quá, đều luyện pháp cái pháp món âm môn mới có có này pháp bảo không phải người nào xong dương này người Hàn phải chỉ học được. vung tay lên thôi động vô giới địa một vệ huyền quang hiện hiện trực tiếp là đem cái này một cái âm dương chú ấn thu nhập trong đó trong mắt của hắn mơ hồ hiện lên một vệ h ư phấn bất luận là chém giết thiếu tư mệnh mượn nhờ thất sát bi c ấ p đoạt âm dương chú ấn độ thuần t h ụ vẫn là dựa vào hấp thu những người khác linh hồn quan điểm chuyển hóa độ thuần t h ụ đem trong tay mình đã nắm giữ âm dương chú ấn tàn thiên suy luận đến viên mãn hắn đều có thể cấp tốc học được cái này từng cái c ử a vô thượng thần hồn bí pháp lúc đầu hắn đôi cái môn này bí pháp không ôm ấp quá lớn kỳ vọng bởi vì mạnh thì mạnh mong muốn ngưng tụ cần đại lượng âm dương nhị khí mà mong muốn âm dương nhị khí liền cần theo khắp thiên hạ tìm kiếm thiếu nam thiếu nữ theo thân bên trên ti hàn thanh tất nhiên là khát vọng lực lượng cường đại nhưng hắn có làm người lương tri cùng danh giới cuối cùng tuyệt không có khả năng dựa vào tàn sát phổ thông bách tính đem đổi lấy thực lực cường đại nhưng thiếu tư mệnh rơi vào trong tay hắn cái này khiến hắn thấy được hy vọng ta có thể nắm giữ cái môn này bí pháp sau cướp đoạt thiếu tư mệnh tinh m u âm dương chú ấn biến hóa để cho bản thân sử dụng như thế sức chiến đấu của ta tất nhiên sẽ bạo tăng một mảng lớn hàn thanh thầm nghĩ âm dương chú ấn cường đại hắn vừa rồi đã là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tinh mô bản thân chiến lực tại bán thánh bên trong không tính định tiêm cũng bởi vì có vật này nàng kém chút tại lấy một địch ba cái này âm dương chú ấn uy lực quả nhiên là lớn đến không thể tưởng tượng nổi đơn thuần bản thân ta hiện tại chiến lược đã là bán thánh bên trong đ ỉ n h tiêm n h ư lại có âm dương chú ấn không biết phải cường đại đến mức nào có lẽ có cơ sẽ chiến thắng thánh nhân hàn thanh lại suy nghĩ nói bảo tán tiên vương chính là hương hỏa nhất cảnh thánh nhân thuộc về là thánh nhân bên trong tầng d ư ớ i chót nhất chiến lược tại trọng thương giới tình huống hàn thanh đều tốn hao rất lớn một cái giá lớn mới đem c h é m g i ế t thần hồn càng là nhiều lần bị đánh bạo nhưng thủy trung chưa từng tiêu tán bởi vậy có thể thấy được thánh nhân chiến lược nhất định cường đại đến không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn hương hỏa nhất cảnh đều lợi hại như vậy. c ả n hàn giới hướng kia lại hướng lên lại lên như thế nên n o h à thanh trong ự tự biết thực phụ, hắn lòng ự c m nghi ngờ đang lúc này hắn nước mắt hướng phương hướng chính đông hiếp mắt mắt nhìn đi nơi đó có một tòa rừng rậm đã tới vậy thì ra đi à lại như thế che giấu âm thầm nhìn trộm đừng trách ta ra tay tàn nhẫn vô tình hàn thanh cất cao giọng nói h á n đ ố i bách tính nhân nghĩa thân mật đối đãi người không có h ả o ý cũng sẽ không t i ê n thu linh cùng chu hiếu nho đều là không có phát hiện có cái gì dị thường đều hướng hàn thanh gọi hàng phương hướng nhìn lại vẫn là chỉ thấy một tòa bình tĩnh rừng c â y tiếp theo một cái trước mắt trong rừng này chợt có chim tức thành đàn kinh bay một thân ảnh theo sát lấy bảy chim bay vút lên tới trên trời không hổ là đem chỉ qua kinh tu đến viên mãn binh gia thiên tài đối địch ý cảm giác quả nhiên mẹ cảm một vị mang theo mặt nạ hai con ngươi đen nhánh thâm thúy thanh niên bỗng nhiên theo trong rừng bay vút lên chắp tay sau lưng tại thân treo trệ trên không chúng ánh mắt tại hàn thanh ba trên thân người tạo động cu hắn chính là lâm mặc đồng vừa rồi hắn ở trong rừng hoàn chỉnh quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu nhìn thấy hàn thanh cuối cùng trọng thương thiếu tư mệnh cướp đi âm dương chú ấn trong lòng không khỏi sinh ra một tia ghen ghét phần này ghen ghét một là tới từ hàn thanh đáng sợ võ đạo thiên phú hắn là cao quý mặc g i a đời sau cự tử tại hàn thanh cái tuổi này cũng không có hàn thanh như vậy chiến lược cái này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái phải biết trước k i a mỗi một thời đại mặc g i a cự tử đều lấy đương thời võ đạo thiên phú đệ nhất nhân tự ngạo tới hắn thế hệ này lại là xuất hiện một cái có thể ép chính mình một đầu người trong lòng của hắn nhắc lên không nhỏ gợn sóng Thứ hai, hàn đối âm dương chú ấn cái môn này bí pháp cũng hết sức cảm thấy hứng thú nhìn thấy hàn thanh cướp đi thiếu tư mệnh đã ngưng tụ mà thành thất trọng chú ấn nội tâm chỉ cảm thấy hàn thanh vận khí quá tốt rồi nếu là hàn thanh có thể theo tinh mâu trong miệng ép hỏi ra cái môn này bí pháp luyện tới tiểu thành lại chém giết tinh mâu đoạt chú ấn tương đương với cướp đi âm dương giáo mấy chục trên trăm năm khổ công cho dù là thất trọng mong muốn ngưng tụ ra cái này một cái chú ấn cũng không biết muốn hao phí bao n h i ê u thời gian cùng tinh lực không biết có bao nhiều đồng nam nữ lại bởi vậy mà chết đi nhưng mà chính là như thế một sát na tâm thái chấn động nhường hắn mơ hồ lộ ra một vệ địch ý liền bị hàn thanh bắt giữ bắt đến vị trí rồi hàn thanh đánh giá thanh niên này nhìn thấy hắn có một cánh tay chính là mặc ngọc tinh thể cấu trúc mà thành nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn trong đầu lập tức có phán đoán người là thiên công phường người không biết tới nơi đây cần làm chuyện gì hàn thanh không lạnh không nhạt nói hắn đ ố i thanh niên này cũng không hào cảm quá lớn đối phương vừa rồi hiện lộ ra địch ý cái này ít nhất nói rõ không là bằng hữu nhưng phần này địch ý rất nhạt hơn nữa rất nhanh liền tiêu tán hắn cũng không phải người hiệu sát không đến mức bởi vậy liền ra tay đoạt tính mệnh h ú n chi đối phương xuất thân thiên công phượng Bối cảnh cực lớn, như không tất yếu, hắn không tất yếu, một u ố n cường đại như vậy định nhân. Mặc ra, có thể được công nhận đương thời chư tử bách ra thực lực tổng hợp mạnh treo trọc tới thể thời trư tử thực Mặc có được bách lực đại hợp nhất. vậy m ra, ra bên yên thu linh cũng là một cái khám phá thanh niên này thân phận nói nhỏ hàn thanh người này là mặc ra đời sau cự tử lâm mặc đồng cắt chớ coi thường hắn hàn thanh khẽ vất cảm hắn nghe nói thiên công phường bên trong cường giả như mây có thể gia nhập người đều là thiên phú tuyệt luôn hạng người lâm mặc đồng có thể bị tuyển định làm đời sau cự tử đủ có thể nói c h i l ư c thiên phú tâm tính đều tốt lâm mặc đồng ngũ giác nhạy cảm cũng nghe tới yên thu linh lời mới vừa nói ánh mắt quét qua l ạ n ngạt nói nàng nói đúng ta xác thực là mặc ra đời sau cự tử hôm nay tới đây là phụng cự tử chi mệnh cứu ngươi để tránh ngươi chết tại tinh mâu trong tay bất quá bây giờ xem ra thực lực của ngươi muốn so trong dự đoán càng thêm cường đại không nghĩ tới tinh mâu có thất trọng âm dương chú ấn dưới tình huống đều sẽ bị ngươi bắt sống ta với các ngươi mặc ra cự tử vốn không quen biết hắn vì sao muốn phái ngươi tới cứu ta hàn thanh hỏi b ă nguyên n g một trận chiến cự tử cho rằng ngươi võ đạo thiên phú không nói là đương thời thứ nhất cũng tất nhiên là đương thời trước ba ta thiên công phượng xưa nay ưa thích hấp thu ngươi dạng này thiên tài sao không cân nhắc gia nhập chúng ta lâm mạc đồng nói g á người thắng tắc quần trong áo thổi gió bị l à m bày phất phối. Trước chiến rừng mạc, mạc, mạc, mạc đồng lại nói thế gian nào có chỗ tốt như vậy đi vòng trùng tu phần lớn có cực đại phong hiểm ta vô tâm trùng tu mạc đạo ngươi vẫn là đi đi hàn thanh lại lần nữa lắc đầu thanh niên này lúc nói chuyện thân bên trên tán phát lấy một cấu ngạo mạn chi khí nhường trong lòng của hắn mơ hồ có chút không thoải mái bất quá đối phương động tác ngôn ngữ bên trên không có thất thường gì chỗ hắn cũng không muốn ra tay đánh nhau đã ngươi không nguyện ý ta cũng sẽ không cưng cầu ngươi tại ba nguyên n g một trận chiến này thanh danh đại trấn hiện tại khắp thiên hạ đều biết ngươi như thế một vị tuyệt thế thiên tài mà ngươi lại cùng hàng ra la ra kết thù kết o á n tin tức này chuyển vào hàn dị trong t hai chỉ sợ hắn muốn ngồi không yên tự mình ra tay với ngươi đến lúc đó bên cạnh ngươi tuy có hai đại bàn thánh tương trợ cũng tất nhiên là một con đường chết biện pháp tốt nhất chính là đầu nhập vào ta mặc ra tất a ra mặc c nhiên là đ có yêu cầu hiện tại thiên hạ phong vân biến ảo trong chiều ngu hoàng bệnh nặng không để ý tới triều chính kinh thành bên ngoài nghĩa quân nổi lên một phía không tới ba năm nhất định là thiên hạ đại loạn long xài nhảy múa duy có đi theo đời sau nhân hoàng dẫn dắt nhân đạo thủy triều lưu mới có thể lâm mặc đồng chậm dãi nói hạng h t anh n hạng anh nói nhỏ lại một lần lắc đầu người này thật là rất cường đại bất quá thiên tính cồn vọng bạo lực kiến nạo như thật trở thành đời sau nhân hoàng thật không phải bách tính tri phúc ta nhìn thuộc địa nghĩa quân thủ lĩnh lưu nhạc chính là một vị dày dọn người người này mới nên là đời sau nhân hoàng lần này bắc địa chi hành hắn gặp h ạ anh còn tự thân giao thủ cắt ngang một cánh tay đối tâm tính của người này thực lực đều thấy rất rõ ràng lâm mạc đồng nói đúng đi theo đời sau nhân hoàng có thể dẫn dắt nhân đạo thủy chiều lưu người có không nhỏ cơ hội thành thánh đây là thiên đạo b á n ân nhưng nếu như đứng sai đội theo sai người chẳng những không thành được thánh không chừng còn muốn hồi phi lên d i ệ t lâm mạc đồng nhúng mày năm lần bảy lượt bị tự tuyệt trong lòng của hắn hơi có mấy phần không thoải mái thế giới này trung quy là thực lực vi tôn h ạ anh đích thật là cồn ngạo tàn bạo người nhưng tuổi còn trẻ liền có như vậy chiến lực cùng thành cựu tương lai thực lực cũng biết càng thêm đáng sợ hàn thanh ngươi như thấy không rõ đường sao không nghe ta một lời ta đã vì ngươi vạch một con đường sáng lâm mặc đồng thanh â m tăng lên hạng anh bây giờ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng không bao lâu ta liền sẽ toàn diện siêu việt hắn lâm công tử không có chuyện khác ngươi có thể đi hàn thanh ngữ khí cũng biến thành có mấy phần bất thiện lâm mặc đồng vừa rồi lại hiện lộ ra một chút vị trí nếu như là trước đó tại trong rừng cây là vô ý kia giờ phút này tất nhiên là cố ý mơ hồ tại tạo áp lực cùng ý hiếp chính mình đi vào k h u ấ khổ hàn thanh bình sinh không thích nhất bị áp bách nếu không phải cố kỵ người này bối cảnh hắn sớm đã là ra tay đem nó chém giết nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế tự tin giống ngươi dạng này thiên tài theo bước vào võ đạo liền không có trải qua ngăn trở tự tin cũng là bình thường ta gặp quá nhiều người giống như ngươi chỉ là có người là cuồn g vọng tự đại không nhìn rõ chính mình nếu như thế ngươi có dám ta luận bàn một trận để cho ta xem năng lực của ngươi lâm mặc đồng trong lời nói có một cỗ khiêu khích d í vị có gì không dám hàn thanh cao dõng hết lại trên thân buộc phát ra một cỗ sắc bén khí thế trong mắt lóe ra tự tin thần thái chu hiếu nho ánh mắt lóe lên một vẹn vẻ sầu lo hắn cảm thấy cái này là mặc đồng không giống người tốt nếu như hàn thanh vô ý bị đánh bại thậm chí là thẳng bại Tâm t í n hắn t ấ không là không tin hàn thanh thực lực chỉ là lâm mặc đồng địa vị quá lớn đợi sau cự tử ai ngờ thực lực mạnh đến mức nào một bên yên thu linh cũng là như thế bí mật truyền âm hàn thanh làm gì cùng hắn luật bàn nếu là bại đối người rất bất lợi người võ đạo thiên phú kinh người nhưng luyện võ thời gian quá ngắn tích lũy không đủ tiếp qua ba năm năm Lâm m、e、cho Đồng n tất i ê chuyến ô lúc mặt nạ về sau lâm mặc đồng trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu hắn biểu hiện được cực kỳ n h ạ nhóm thân làm mặc ra thiên tiêu hắn đồng dạng làm mười phần tự tin không e ngại bất luận một vị nào tuổi trẻ thiên tài vó giả hắn vung tay lên t h ể n ộ ộ i bay ra m thanh đạo t q u g đ nhìn g n t lướt c mọi người qua t hàn biết mặc gia lớn n luyện thần giả thể nội có một chỗ dị không gian có thể tồn thả dựng nuôi mình cơ quan khôi lỗi cả người chiến lược cũng tại cái này cơ quan khôi lỗi phía trên mặc ra Chỗ c mà, đời đời、so、mà lâm mặc đồng cơ quan k h ố i lỗi hoặc là càng chuẩn sắc mà nói pháp là sen lẫn k h ố i lỗi chính là trước mắt cái này một đầu cơ quan cự viên muốn chiến thắng lâm mặc đồng liền muốn đánh bạo cái này một đầu cự viên lâm mặc đồng cũng biết bị phản vệ mà bản thân bị trọng thương tiếp theo một cái trước mắt cái này cự viên đông nhiên đằng không mà lên to lớn hữu quyền từ trên xuống dưới đối hàn thanh lấy thiên thạch ngập đầu chi thế mạnh mẽ đập tới hàn thanh n cầm đầu bên cạnh hắc vụ quần quận có sát vược h i ể n hiện trên thân ngưng kết ra một bộ sát khí đông nhiên bay vứt lên đón một quyền này đập tới quyền phong chỗ có to lớn chân lý v õ đạo trào lên mà ra lại vận dụng nhất phẩm quyền pháp không minh quyền đem lực quyền pháp v u n g tới cự c hạ tại yên thu linh bọn người ánh mắt ngưng trong hạ hàn thanh một quyền này cùng cơ quan cự viên nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn quyền phong chỗ có cự lực khuấy động hai cái thể hình hoàn toàn kém xa đối thủ lại là đồng thời lưu lại hướng về sau phiêu đãng một khoảng cách một quyền rơi không phân cao thấp t r ư ơ i bảy chiến rừng mặt đồng hai t r ư ơ i bảy chiến rừng mặt đồng hai nhưng quyền phong đụng nhau khuấy động lên sóng gió tại bốn phía đều thổi lên một hồi gió lớn tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh cũng làm cho tâm thần người chấn động nhìn như tùy ý một lần quyền phong đối h ớ i n h lại là có hai c ỗ hủy thiên diện địa lực lượng đáng sợ tại sùng kích lẫn nhau hàn thanh ổn định thân hình cũng không tiếp tục dán đi lên chém giết gần người một quyền này hắn đã là đem hết toàn lực lại là không có có thể đánh nổ cái này một đầu cơ quan khôi lỗi vậy đã nói rõ cái này khôi lỗi chiến lược không phải bình thường tiếp tục cận thân đấu nữa cũng sẽ không có quá kết quả tốt cho nên hàn thanh lựa chọn biến chiêu đống nhiên vung tay lên một cỗ pháp niệm bay vút lên hướng lên tại đỉnh đầu gia o hội ngưng tụ thành một mặt bảo kính có xích quang t ừ đỏ bắn ra chiếu rọi tại lâm mặc đồng trên thân đã đánh không bạo cái này khôi lỗi vậy thì đúng chủ nhân ra tay nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lâm mặc đồng phi thân lên bay vào cái này cơ quan cự viên phần bụng trong khoang mặc ra cơ quan thú đều thiết kế đến cực kỳ tinh diệu mà mặc ra luyện trong h thể giao phó sinh mệnh, làm từ vật hóa thành thể mánh xích cách ầ n sống. Lâm đồng tiến vào cơ quan cự viên thể nội một sát na, ngoại giới mánh liệt xích quang đã là bị ngăn giả giao giới liệt có mặc cơ cự từ vật vật một sát vào làm Lâm là đã bị a t r lòng của hắn cũng có một vệ kinh ngạc bởi vì cái này xích quang phủ xuống thời giờ hắn trong thời gian ngắn lại cũng không cách nào tranh thoát bị chiếu sáng ngũ rắc đều biến cực kỳ hỗn loạn thêm một cái hàn thanh đúng là có thể chính diện tiếp nhận chính mình cơ quan khôi lỗi một quyền chỉ lần này hai điểm trận này luận bản cũng không cần phải tiến hành tiếp hàn thanh tuổi như vậy có như vậy chiến l ư c võ đạo thiên phú có thể sánh vai chính mình cơ quan cự viên bỗng nhiên mở miệng chấm thấp thanh âm hùng hậu từ đó miệng bên trong phiêu tán mà ra trận này luận bàn d ừ n g ở đây hàn thanh thực lực của ngươi đạt được ta tán thành tại mặc gia cự tử trở về trước đó ngươi như l i ý có thể tùy thời nắm lệnh này bài tới tìm ta lâm mặc đồng nói xong cũng mặc kệ hàn thanh phản ứng gì điều khiển cơ quan khôi lỗi bỗng nhiên bay vút lên qua trong dây lát liền biến mất không còn tăm tích hàn thanh thâm thụ một cái song sắc đen nhánh lệnh bài từ trên trời chậm rãi đáp xuống trong bàn tay hàn tâm chính diện viết ba cái tinh thần phân chấn rực g ỡ chữ to màu vàng thiên công lệnh hàn thanh còn có thể cảm nhận được. lệnh bài này bên trong có một c ỗ hùng hậu pháp niệm chính mình pháp niệm thăm dò vào trong đó rất nhanh liền cùng lệnh bài bên trong vốn có pháp niệm c u ố n quýt nhau dung hợp rất nhiều tin tức hiện lên ở trong lòng lệnh bài này có định vị truyền âm trí năng mặc ra người hành tung bí ẩn lẫn nhau ở giữa không có nhau lấy thiên công lệnh lẫn nhau đưa tin xem ra ngươi thật thu được lâm mặc đồng hoặc là nói thiên công phường tán thành tiên thu linh nói vừa rồi mặc dù t h ắ n g bại chưa phân nhưng công tử tuổi như vậy có thể có biểu hiện như vậy xứng với tuyệt thế thiên tài xương hảo thu hoạch được nhận nhưng cũng là bình thường chắc hẳn lâm mặc đồng đưa ra cùng ngươi luật bản cũng không phải thật muốn phân cao thấp chỉ là muốn đích thân nghiệm chứng một phen nhìn xem nghe đồn có phải thật vậy hay không một bên chu hiếu nhỏ suy đoán nói hàn thanh khẽ gật đầu chu tiên sinh nói đúng cái này lâm mặc đồng mặc dù nhiều lần đối t a phóng xuất ra lý nhưng việc đã làm cũng không có vi phạm không tính là bằng hữu nhưng cũng không cứ gọi được đ ị n h nhân chuyện này cứ như vậy đi qua cái này tiên công lệnh liền tạm thời cho là ta nhiều một đầu đường lui hàn thanh b u ố t ve lệnh bài suy nghĩ nói không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn vì h ạ anh bán mạng cũng sẽ không đầu nhập vào mặc ra tìm kiếm che chở vào đêm phụng dương thành bên trong hàn thanh cũng không có lựa chọn rời đi mặc dù thiếu tư mệnh tinh mâu đã bị tóm nhưng âm dương giáo tại lương châu còn có rất nhiều cao thủ cùng giáo đồ hắn đã bằng lòng muốn giúp lưu kim trần giải quyết nguy cơ liền tất nhiên muốn giúp đến cùng đem nguy cơ hoàn toàn dọn sạch cho nên hắn quyết định tinh tế thẩm vấn tinh mâu bước nó đem biết đến tình báo toàn bộ nôn lộ ra lại ra tay đem lương châu âm dương giáo một mẹ hốt gọn lại rời đi giờ phút này hắn đang khoanh chân ngồi ở trong viện một gốc cây liếu hạ nhắm mắt dưỡng thần một bên vô giới bia lơ lửng trên khúc chúng tản ra đen nhánh huyền quang giờ phúc này yên thu linh đang ở bên trong l chuyện này liên thu linh rất tham hiểu một lát sau hàn thanh lòng có cảm giác đ ố n g nhiên mở mắt tâm niệm vừa động vô giới bia tản ra đen nhánh huyền quang bia trước giao hội hình thành một chỗ vòng xoáy liên thu linh từ đó bay vút lên mà ra liền rơi vào đỉnh ngay giữa viện tâm trên đất trống nàng vẫn là một bộ áo đỏ trăng sáng bên trên tán phát lấy một cỗ lánh nạo chi khí hàn thanh tinh mâu đã há miệng ngươi mong muốn tất cả tin tức đều tại đây nói liên thu linh chỉ tay một cái hàn thanh l ô n g mày trong đầu hiện hiện rất nhiều tin tức hàn thanh rất nhanh liền tiêu hóa những tin tức này đại khái chia làm hai bộ phận một là liên quan tới âm dương đạo thì như đại tư mệnh bộ dạng dài ngắn thế nào thực lực như thế nào có bài tời gì cùng trong môn có bao nhiêu cường giả h a y là liên quan tới lương châu âm dương giáo có bao nhiêu phân bộ trụ sở trụ sở bên trong có bao nhiêu người đều tản mắt ở nơi nào những này chính là hàn thanh trước mắt muốn nhất tin tức ngoại trừ thiếu tư mệnh âm dương giáo những cường giả khác đều không đủ gây sợ về phần đại tư mệnh người này còn tại kinh đô lâu dài bế quan không ra không cần quá mức lo lắng hiện tại chỉ cần đem lương châu bên trong cái này m ộ ư ơ i ba nơi cỡ lớn âm dương giáo cứ điểm dọn sạch phục dương thành nguy cơ liền giải trừ hàn thanh suy nghĩ nói công tử nói đúng ta cái này đi đem lưu kim trần kêu đến chu hiếu nho ở bên nói không cần ta tự mình đi một chuyến bằng vào ta phi đột thuật trong vòng một ngày liền có thể đi đến cái này mười ba cái địa phương lưu kim trần có thể giữ vững cái này một tòa phụng dương thành đã là cực kỳ p h i sức nhường hắn ra tay quét sạch cứ điểm bất quá là ép buộc hàn thanh trầm giọng nói công tử nói có lý chu hiếu nho gật gật đầu bất quá trước lúc này ta muốn trước cướp đi tinh mô âm dương chú ấn hàn thanh nói bay thẳng vào vô giới bia bên trong một s á t na hình tượng biến ả o hắn đã là xuất hiện ở bia bên trong cổ thành ngay phía trên lại bay xuống tại chính trung tâm một tòa rộng rãi trong b ệ n viện phía trước tinh m â u bị trói tại một cái trên trụ đá mặc dù bên ngoài thần cũng không có cái gì tổn thương nhưng khí tức bệ hoài hai con ngươi cũng đã mất đi trước đó mới có nhuệ khí nhìn thấy hàn t h à n h đến cái này thiếu tư mệnh ngước mắt trên mặt lộ ra cười lạnh ngươi có biết ta âm dương giáo đại tư mệnh cùng thái tử chính là một thể ngươi dám giết ta không bao lâu ngươi cũng phải chết nàng mang theo ánh mắt toán độc gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thanh tinh m â u tính mạng của ngươi trưởng không trong tay ta ngươi nếu là chịu túi đầu ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý tha cho ngươi một cái mạng hàn thanh vuốt vút trong tay thiên công vườn lệ bài mang trên mặt nụ cười nhà ngạc tinh m ngược thất sát bi trước tinh mâu linh hồn quan điểm hiện hiện hàn thanh lúc này hấp thu trước mắt lập tức hiện hiện hiện rất nhiều vụn vặt hình tượng đều là tinh mâu mảnh vỡ ký ức ba năm cái hô hấp sau hình tượng tiêu tán hàn thanh mở mắt theo những hình ảnh này bên trong hắn cũng nhận được không ít tin tức Cùng l、so、hiện hiện, một, một, một sana hàn thanh trong h e t đầu hiện hiện đại lượng tin tức lớn đạo vô hình sinh dục thiết niệm âm dương cùng tồn tại hóa sinh và pháp vừa không thể lâu nhu không thể giữ ba nguyên thủ một chính là thấy thật đồ dồn khí như vực sâu ý lăng cửu tiêu hình động như giang hải thần t ĩ n h dường như sân nhạc thụ nạp chứa âm dương khép mở điểm ngày đêm khẽ động phục kiến tĩnh vạn vật đều là sư cái môn này âm dương chú ấn thâm ảo đến cực điểm lại lượng tin tức cực lớn nếu là viết tại thư quyển bên trên nói ít phải có mấy chục v ạ n chữ cũng may hàn thanh có thất sát bi tương trợ rất nhanh tiêu hóa cái môn này bị pháp bất quá âm dương chú ấn chỗ đặc thù ở chỗ luyện đến viên mãn mới là bắt đầu chân chính khó khăn bộ phận ở chỗ muốn thu t ậ p đại lượng âm dương chi khí đem nó ngưng k í c thành âm dương chú ấn âm dương chú ấn điểm thập tam trọng mỗi một t hơn g nữa đại tư mệnh trong tay kia một cái thập nhị trọng âm dương chú ấn vẫn là theo mấy trăm năm trước truyền thừa mà đến kia cũng bình thường không phải sao có thể xương chi là thiên hạ đệ nhất thần hồn bí pháp hàn thanh nói tâm niệm vừa động điều khiển vô giới bia chi lực đem kia một cái treo tại cách đó không xa âm dương chú ấn dẫn dắt đi qua mong muốn luyện hóa cái này một cái âm dương chú ấn nhất định phải đem nó đối ứng bí pháp luyện đến viên mãn nếu không chú ấn nhập thể một cái sơ sẩy thể nội âm dương nhị khí sẽ mất cân bằng tiến tới đối thể phách thần hồn tạo thành trầm trọng đ ặ kích thậm chí vì vậy mà mất mạng cũng không phải không có khả năng hàn thanh nói há miệng hút vào đã là trực tiếp đem cái này một cái chú ấn hút vào miệng bên trong luyện chế b ù a này ấn nguyên lý cùng luyện chế một món pháp bảo có rất lớn khác biệt cái trước là muốn lấy thân thể là vào chứa giú nạp bụa này ấn cái sau thì là muốn điều khiển phát nghiệm cùng pháp bảo bên trong vốn có cái này một cỗ pháp nghiệm c u ố n quýt nhau dung hợp hàn thanh suy nghĩ lấy đồng thời tại điên c u n g vận chuyển âm dương chú ấn đối ứng kinh văn âm dương chú ấn nhập thể s á t na hàn thanh thể nội âm dương nhị khí bỗng nhiên biến bắt đầu cùng bạo tràn đầy tại toàn thân bất quá hắn dựa theo kinh văn lời nói dẫn dắt đến cái này một cỗ âm khí cùng dương khí tại thể nội đi khắp từng chút từng chút liền tại thể nội tạo dựng ra một bộ âm dương nhị khí tuần hoàn hệ thống ngay từ đầu hắn chỉ có thể ở thân thể nào đó một chỗ tạo dựng tuần hoàn nhưng theo thời gian chuyển rời, khắp nơi tuần hoàn phổi từng bước bao trùn quanh thân khắp nơi cuối cùng là hình thành một chỗ đại tuần hoàn. giờ phút này mặc dù thể nội có hải lượng âm dương nhị khí đang c u ộ n trào nhưng lấy âm dương chú ấn làm đầu n g u ồ n tạo thành một loại quỷ dị cân bằng hàn thanh mở mắt thở dài ra một hơi ánh mắt l ó e lên một v ẹ t vẻ hưng phấn hiện tại sức chiến đấu của ta lại có tăng lên cực lớn b á n thánh c h i cảnh có thể thắng ta giải rác có thể đến được chỉ là không biết có thể hay không chiến thắng hương hỏa nhất cảnh t h á n h nhân hàn thanh suy nghĩ lấy lật tay lại cái này một cái âm dương chú ấn hiện hiện hạn âm thầm thôi động mosana lấy chú ấn làm trung tâm phương viên tương đối lớn một mảnh phạm vì bỗng nhiên bị động cứng loại này đông kết cùng tiền định bảo tán còn có rất lớn khác biệt muốn so cái sau、so、phạm vi càng lớn hiệu quả càng cường đại nó chẳng những có thể đóng băng người thân thể còn có thể đóng băng thần hồn pháp thuật pháp niệm chờ vật hư hảo quả nhiên là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi không chỉ như thế cái này chú ấn còn có thể cách không rút ra người khác khí huyết âm dương nhị khí đưa thân vào cái này chú ấn hình thành trong lĩnh vực như là không thể trước tiên tránh thoát kia theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng khó lấy tránh thoát cuối cùng sẽ hóa thành một cỗ t h o y khô ngoài ra hắn còn có thể thao không chú ấn tùy tâm biến hóa thành các loại hình dạng hoặc là bàn tay hoặc là ngón tay hoặc là trường kiếm đi công sát địch nhân theo tinh mâu mảnh vỡ ký ức bên trong hàn thanh nhìn thấy cái này chú ấn lực sát thương cũng cực kỳ đáng sợ một chút thực lực bình thường bán thánh bị nện một chút ngay lập tức sẽ t r ọ c thương thậm chí là trực tiếp mất mạng lại tiếp theo cái này chú ấn còn có thể ra tốc người lăng không phi đ ộ n hàn thanh ngay tại cái này vô giới bia bên trong luyện tập trong chốc lát thẳng đến chú ấn thu phóng tự nhiên biến ảo tùy tâm hắn mới lên đường rời đi vô giới bia việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền lên đường dẹp viên kiêm mười ba nơi âm dương giáo cứ điểm hàn thanh ta tùy ngươi cùng đi tiên thu linh nói không cần ta hiện tại lại chiến lực đại、tăng. cho dù là đụng phải tinh mâu cao thủ như vậy cũng có thể một mình đường nối các ngươi liền thủ ở trong thành để p h ò n g bị cường địch tập kích bất ngờ nhiều nhất ba ngày ta liền sẽ trở về hàn thanh dặn dò nói tốt, công tử yên tâm đi nơi này giao cho chúng ta chu hiếu nho nói hàn thanh khẽ vứt cảm cũng không còn ở lâu đ ỗ n g nhiên bay v ú t lên trong c h ư ớ c mắt liền bay đến trên bầu trời hắn đi đầu thi triển đội thuật vân long phi túng cả người tốc độ bạo tăng quanh thân vân khí v ầ n quanh khi thì hóa r ộ n g khi thì tiêu tán tốc độ trợt tăng gấp ba không ngừng nhưng cái này cũng chưa hết hắn lại thử nghiệm thôi động âm dương chú ấn ra chỉ bản thân mosanna tốc một lại là sát na này hàn thanh cả người trên không chúng cái bóng đều biến mơ hồ bất quá cái này gấp một mươi tốc độ phi hành hắn chỉ duy trì một sát na bởi vì pháp niệm chi lực tiêu hao tốc độ thực sự quá nhanh hắn xem t chừng căn bản duy trì không được quá lâu nhiều nhất mười hơi nhưng mười hơi cũng đủ rồi có b ù a này ấn hắn bảo mệnh năng lực đại tăng cho dù là rất nhiều thánh nhân đều đổi u không kịp hắn tinh mâu quá bất cẩn ngày đó nàng nếu là lập tức đem chú ấn thu hồi thể nội t r ố n chạy coi như ta thi triển vân lòng phi túng cũng đổi u không kịp âm dương chú ấn không hổ là thiên hạ đệ nhất thần hồn b ỹ pháp công năng phong phú tăng lên tốc độ phi hành đồng thời còn có thể cùng cái khác phi độn chi thuật để ra quả nhiên là cường đại đến không thể tưởng tượng n ổ i hàn thanh lại suy nghĩ nói thế là tại cái này âm dương chú ấn ra tri hạ hàn thanh chỉ dùng một canh giờ liền đã tới chỗ thứ nhất mục đích tên là huyền thiết sơn núi này cực kỳ hoang vu đ một sana cái này n trong chùa miếu tất cả mọi người đưa thân vào âm dương chú ấn trong lĩnh vực thân thể của bọn hắn bỗng nhiên bị giam cầm thể nội khí huyết nhanh chóng trôi qua trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi không có người có thể tranh thoát thất trọng âm dương chú ấn hình thành lĩnh vực quá mức cường đại liền hắn đều không được húng chi là những người này sau ba hơi thở hàn thanh bay vút lên đi xa Cái này, chỗ á i này c tiếp theo tam tinh trấn hàn thanh trong lòng suy nghĩ hãn một bên hướng tam tinh trấn phi hành tốc độ cao một bên trong đầu yên lặng suy nghĩ chương một trăm bốn mươi tám âm dương chủ ấn hai chương một trăm bốn mươi tám âm dương chủ ấn hai hãn tự mình thể nghiệm qua cái môn này bí pháp cường đại sau trong lòng đối đại tư mệnh sinh ra mãnh liệt kiến kỵ thất trọng đều lợi hại như vậy thập nhị trọng không biết phải cường đại đến mức nào t đây là một tòa ở vào trong hoang mạc ốc đảo tiểu trấn dựa theo tình báo ước chừng hơn hai trăm linh vị âm dương giáo ẩn thân tại trấn bắc thiết kiếm sơn trang hàn thanh bay vút lên đi vào sơn trang phía trên phát niệm hóa thành một trận phong bạo đông nhiên quét ngang qua làm tòa trang viên trong trang viên có bao nhiêu người đều tại địa vị gì thực lực mạnh yếu đã là rõ rõ r à n g r à n g tại trở thành bán thánh sau hắn pháp niệm rõ xét phạm vi cũng có tăng lên cực lớn mà hắn không kiêng nghề gì như thế dùng pháp niệm quét ngang tất nhiên là kinh động đến trong trang viên rất nhiều cao thủ là ai lớn mật nương theo lấy một hồi tiếng mắng chửi không ít người đều sách đao xông ra trang viên nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh tâm niệm vừa động âm dương chú ấn xuất hiện lên đỉnh đầu có lĩnh vực trải rộng ra trùng chung điệp trong nháy mắt liền bao phủ làm tòa trang viên chỗ trong đó cường giả thần hồn thể phách đều là bị giam k h m bị cấp tốc dành thời gian khí huyết ba năm cái hô hấp sau hàn thanh nhẹ lướt đi trong trang viên cái này hơn hai trăm vị âm dương giáo giáo đồ đã là toàn bộ mất mạng trong đó thực lực cường đại nhất mấy cái đã là bước vào ký thân cảnh bất quá ký thân cảnh luyện thần giả đối mặt thất trọng âm dương chú ấn cũng hoàn toàn không cách nào phản kháng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chết đi hàn thanh lại lập tức bay vút lên một k h ắ c không ngừng tiến về chỗ tiếp theo địa điểm như vậy giết chóc ngoại s á t tích lũy tốc độ rất nhanh bất quá ta bây giờ là b ả n thánh thực lực cường đại giết mấy ngàn người cũng sẽ không có tàu hỏa nhập mà phóng hiểm đây là âm dương giáo thứ m ộ ư ơ i ba chỗ cứ điểm trong thành âm dương giáo giáo đồ đã là bị chém giết hầu như không còn lại là đồng dạng thủ pháp lấy âm dương chú ấn chém giết h ã n từ đó thu được rất lớn ích lợi âm dương chú ấn hấp thu âm dương nhị khí thu được nhất định tăng lên mặc dù biên độ không lớn nhưng tụ thiếu thành nhiều một ngày kia nhất định có thể bước vào bắt trọng linh miễu bên trong nhiều hơn ngàn âm binh tổng số thẳng b ư ớ c ba ngàn thất sát bi trước nhiều hơn ngàn mai linh hồn quan điểm hấp thu hết những n à y linh hồn quan điểm có thể kế thừa nhiều đến hơn ba ngàn hạng võ công kỹ nghệ cho dù trong đó có một ít phẩm chất không cao nhưng số lượng chồng thay nhau nổi lên đến cũng là một khoản khổng lồ độ thuần t h ủ c ó cái này hơn ngàn mai linh hồn quan điểm thực lực của ta lại sẽ có kinh người tăng lên hàn thanh thầm nghĩ ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn hàn thanh về tới phụng dương thành hắn bay xuống tại trong đ ì n h viện chu hiếu nho cùng yên thu linh nghe được động tĩnh đều là lần đầu tiên chạy tới công tử chuyến này còn thuận lợi chu hiếu nho đong đưa cây quặn cười hỏi tất nhiên là thuận lợi hiện tại sức chiến đấu của ta đã cực kỳ cường đại ngoại trừ thánh nhân không cần e ngại bất luận kể nào hàn thanh nói hắn cất bước đi vào chính đối diện phóng xá ngồi một cái khắc hoa sơn hồng trên ghế có thị nữ lập tức tiến lên vì hắn đưa lên một chén ấm áp nước trà đem lưu đại nhân gọi tới ta có việc phân phó mặt khác đem tất cả mọi người triệu tập lại chúng ta tối nay thì rời đi phục dương hàn thanh uống một hớp lớn nước trà một phen tư lượng trầm giọng dặn dò nói là ngoài c ử a truyền đến mấy người trung khí mười phần hét lại âm thanh chính là xích long c ử u lão tại hàn thanh thành t ự u bán thánh sau cho dù là xích long c ử u lão sự giúp đỡ dành cho hắn cũng biến thành rất nhỏ thái độ cũng là càng thêm cung kính trong mắt mơ hồ có e ngại cảm giác không bao lâu lưu kim trần bị mang vào giữa phòng người này nhìn thấy hàn thanh trong lòng cũng mười phần e ngại nhất là nhìn thấy hàn thanh nhẹ nhõm chém giết hoàng p h ủ kỳ sau thì càng là ngồi cũng không dám ngồi hoàn toàn đem chính mình đặt ở một người hạ nhân trên ghế ngồi hàn thanh cũng không nói thêm gì ở cái thế giới này thực lực bản thân lớn hơn tất cả lương châu mười ba nơi âm dương giáo cứ điểm tổng cộng một nghìn một trăm hai mươi sáu vị âm dương giáo giáo đồ đã là bị ta toàn bộ chém giết nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ cái gì lưu kim trần trong lòng giật mình hắn đối hàn thanh hiệu suất làm việc chi cao cảm thấy mười phần trần kinh lúc này mới bao lâu lương châu âm dương giáo đã bị giết sạch k ngày đó hàn thanh cùng tinh mâu kiên một trận chiến đấu liền phát sinh ở thành trì phụ cận nhưng hàn thanh đã là sớm dùng nguyên linh bảo châu chia cắt thiết n i ệ a cho nên toàn bộ quá trình chiến đấu lưu kim trần cũng không hiểu biết hắn xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trăng xóa có thể nghe được bên trong chuyền tới tiếng đánh nhau rất kịch liệt tối nay ta liền sẽ dẫn người rời đi lưu đại nhân nếu là có chuyện khác cần tương trợ hiện tại cứ việc nói ra ta cùng nhau giúp ngươi giải quyết hết hàn thanh lại nói l ư u kim trần vội nói công tử chịu ra tay là ta chu sát âm dương giáo yêu nhân lưu mộ đã là vô cùng cảm kích sao dám lại làm phiền công tử làm chuyện khác mặc dù lưu kim trần trong lòng rất muốn cho hàn thanh ra tay giúp hắn chém giết mấy vị triều đình một phương lương châu c ư n g giả nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch mọi thứ phải có độ quá mức tham lam liền làm cho người ta phiền hàn thanh khẽ vất cảm nếu như thế vậy ta liền đi lưu kim trần còn muốn mở miệm mời hàn thanh ở thêm mấy ngày trong vụ b à y một trận đại yến bất quá hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này mấy ngày nay ở trung xuống tới hắn phát hiện hàn thanh là một cái không thích náo nhiệt người tiến hội cũng là vẽ v ờ i thêm chuyện thế là ngày đó trong bóng đêm hàn thanh một đoàn người cưỡi ngựa rời đi phụng dương thành nhưng lần này hắn không phải đi đường thủy theo lương châu nhập t ụ mà là đi đường núi đây hết thạy đều đến từ chu hiếu nho một câu công tử thuộc địa đại sơn bên trong có một tòa nhạc lộc học cùng phân viện ngu hoàng ngựa đạp giang hồ cái này phân viện cung hóa thành một vùng phế tích bất quá phu nhân năm đó từng nói cho ta kia h phân thông viện liên c một chỗ k ỳ cảnh, cảnh cần đặc thù phương pháp mới có thể vào ta nghe phu nhân nói vị trí cực kỳ bí ẩn có lẽ còn không có bị phát hiện công tử vệ thuộc ngược lại cũng tiện đường không ngại đường vòng tiến đến xem xét một phen chu hiếu nho nói hàn thanh một phen tư lượng cảm thấy chu hiếu nho nói lời có đạo lý chỗ kia ở đâu Ngay tại t hiểm ê n Nhận Sơn. n Chu Hiếu trở ả lời. Rốt cục đã tới thiên nhận sơn. Tại hiểm quần Nhận sơn trong có một tòa bằng thạng thung lũng hàn thanh nhập gốc ánh mắt quét qua nhìn thấy phía trước có rất nhiều đổ nát thề lương mơ hồ có thể thấy được năm đó học cùng thị cảnh mặc dù chỉ là một chỗ điểm cung nhưng theo chú hiếu nho trong miêu tả n ă m đó cũng tu kiến đến cũng cực kỳ rộng rãi đại khí chỉ là bây giờ đều thành tàn phá gạch ngói vụn Trước một, trước một, cảnh, cảnh, kỳ kỳ đi đi vào nhìn một cái hàn thanh nói một đoàn người cất bước lên núi cốc nội đi đến hàn p h o n g quét tiếng g do dí cảo tại không cốc bên trong quanh quẩn rơi vào người thay phát ra trận trận tiếng n g ẹ n n à o như có người đang gào khóc hàn thanh ánh mắt qua lại tạo động còn có thể nhìn thấy không ít đá vụn bức tường đồ hạng có hoặc nam hoặc nữ thi cốt tới đám người đi đến trong sơn cốc chỗ nhìn đến đây có một tòa hố to trong hầm đúng là có không biết nhiều ít cỗ thi hải từng trông bạch c ố t trồng điện cùng một chỗ nhường trong mọi người tâm đều sinh ra không cùng tâm tự hàn thanh trầm mặc cảm giác có mấy phần kiềm chế một bên chú hiếu nho phản ứng kịch liệt hơn hắn đối nhạc lộc học c ù n g có cực kỳ cảm tình sâu đậm giờ phút này nhìn thấy nhiều người như vậy bị trôn giấu nội tâm đông nhiên tuân ra một cỗ khó mà nói do phẫn nộ hắn không có chửi rủa nhưng hàn thanh có thể cảm nhận được tâm hắn tự có kịch liệt chập trùng đến mức bả vai đều tại nhẹ nhàng run run hàn thanh vô vô bờ vai của hắn những người này chết tại trong tay hay phải chăng vô tội một ngày kia ta sẽ điều tra r n hắn ấ ấy, tấm t dết người trả hít một toàn tới. tạ tử. ta trước, một định Đà đi nhường người bằng máu. Chú hiếu Nho nghe nói lời ấy, hít sâu một hơi, nỗi lòng cũng hoàn bình xuống công Chúng càng rừng. phải Chú Hiếu hơi, phục phía h giá lời bia kẻ máu. sâu có về nói đưa tay hướng bạch cốt hố phía sau một đầu khúc chết đường nhỏ phương hướng đưa tay chỉ đám người theo dọc theo đầu này đường nhỏ tiếp tục thâm nhập sâu thẳng đến thấy được chu hiếu nho nói tới kia một tấm bia đá màu lót đen bên trên tuyên khắc lấy kim sắc văn tự to đến chừng cao ba năm trượng nhỏ đến cũng có một hai trượng công tử mở ra kỳ cảnh phương pháp liền ở trong đó nào đó một tấm bia đá phu nhân năm đó cùng ta nói bia đá kêu bên trên có một thiên k i n h văn không phải thiên phu tuyệt luân người khó mà lĩnh mộ như chính xác lộ ra liền có thể học được một đoạn p h á p quyết đọc p h á p quyết có thể mở kỳ cảnh chu hiếu nho nói đi đầu hướng rừng bia chỗ sâu đi đến không bao lâu đi tới rừng bia thứ hai đếm ngược sắp xếp thứ mười ba tòa bia đá trước phía trên này có một thiên k i n h văn công tử chính là một thiên này chu hiếu nho chỉ một ngón tay ánh mắt mọi người đều rơi vào một thiên này kinh văn bên trên để mục tên là tứ tượng bảo thông thế phía dưới kinh văn cực kỳ thơ bảo thậm chí đã đến hàn thanh đều xem không hiểu tình trạng thuộc về là đơn độc mỗi một chữ hắn đều biết nhưng nối liền cũng không biết một câu kia câu nói đều là có ý gì những người khác cũng đều là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm một thiên này kinh văn muốn xem ra chút vật gì lại là cảm giác như lọt vào trong sương mù không phải thật tùy tiên thu linh nhất là thoải mái tự tin tinh tế liếc mấy cái khó mà linh mộ dứt khoát liền không nhìn đồng thời nàng cảm thấy chu hiếu nho là nhớ lầm cái này kinh văn bất quá là một thiên nho trải qua thâm ảo phức tạp không có chút nào ăn k h p chỗ nào chất chứa có pháp quyết gì phải chăng ngươi nhớ lầm chu hiếu nho lắc đầu ta chính là bản thánh. Qua t hắn a i không đá, cũng chính là một này kinh văn. Hàn thanh tin tưởng chu hiếu nho lời nói hắn trước sau đọc một lần một thiên này kinh văn sau đã là cưỡng ép ghi t ạ c trong đầu lập tức liền bị hệ thống ghi và o bảng dựa vào chính hắn đích thật là không cách nào cấp tốc lĩnh ngộ một thiên này kinh văn bên trong tích chứa phát quyết hắn cảm thấy cái này cũng bình thường nếu quả như thật đơn giản như vậy cái này kỳ cảnh bên trong vô thượng kinh văn chỉ sợ là sớm bị người của triều đình mang đi thế là hắn bắt đầu hấp thu linh hồn quan điểm chuyên chọn độ thuần thục cao võ công kế thừa lại đem chuyển hóa cho tứ tượng tham gia cùng thế đây là một thiên kinh văn nhưng cùng lúc cũng là một môn pháp thuật mặc dù không có cảnh giới phân chia nhưng có độ thuần thục theo từng trang từng trang sách võ công kỹ nghệ bị chuyển hóa cái này một cái kinh văn độ thuần thục cũng đang nhanh chóng trèo lên ở trong quá trình này hàn thanh đã là cảm nhận được một tiên này p h i ế n kinh văn độ khó không phải bình thường tại thất sát bi đã tấn thăng tam giai dưới tình huống bình thường mà nói hắn học tập một môn pháp thuật tốc độ là cực nhanh xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một chút cái này kinh văn rất khó lý giải pháp thuật phẩm giai quá cao nhưng đây chính là một cái thiên đại h ả o sự càng khó càng nói rõ kỳ cảnh còn không có bị mở ra bên trong kinh văn cũng không có bị lấy đi thời gian nhoáng một cái chính là hai canh giờ trời s á n g trang tất cả mọi người mặt lộ vẻ buồn rầu c h i sắc đều là không nhìn ra thứ gì bao quát tiên h thu linh nàng từ nhỏ chính là thiên tài tự hỏi võ đạo mộ tính tiên h p h ú không bằng hà n thanh cũng là đương thời nhất lưu nhưng cũng xem không hiểu một tiên này kinh văn trong lòng càng thêm hoài nghi phải c h ẳ n g chu hiếu nho ký ức xảy ra sai sót đang lúc này hà thanh trong mắt hiện ra một vệ minh ngộ bảng bên trên một tiên này kinh văn độ thuần thục rốt cục bị đẩy lên một trăm phần trăm mà hắn cũng thuận thế từ đó lĩnh lộ được một đoạn pháp quyết tên là vân tiêu khai thiên quyết pháp quyết cùng pháp thuật khác nhau ngay tại này cái trước thường thường rất ngắn không cần gì phức tạp thao tác chỉ cần theo miệng bên trong đọc đi ra liền có thể mà khi hắn đem một đoạn này pháp quyết đọc một lần sau một s á t n a cái này bốn phía vô duyên vô cớ lên sương mù tiên thu linh bọn người là mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên chẳng ai ngờ rằng lại biến thành dạng này chuyện gì xảy ra tiên thu linh nhữ mày có người mở ra kỳ cảnh phu nhân không có q a t a cái này một tòa bia đá bên trên kinh văn đích thật là có dấu một đoạn pháp quyết chỉ là muốn từ đó linh ngộ thật quá khó khăn đối thiên phu cùng ngộ tính yêu cầu đều cực cao ự c c chu hiếu nho nói người bên ngoài hắn không biết ít ra chính hắn xem đi xem lại lại là từ đầu đến cuối nhìn không thấu ân hàn thanh mất tích tiên thu linh bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng nàng pháp niệm quét qua tất cả mọi người tại phụ cận duy chỉ có hàn thanh không tại tại nỗi sương ngủ trước đó hàn thanh liền đứng tại nàng phía trước trước sau không đến năm bước xa tiếng cô nương chớ hoảng sợ kỳ cảnh tất nhiên là có chỗ đặc thù chúng ta những người này bên trong công tử n ộ tính là cao nhất nhất định là hắn mở ra kỳ cảnh ta nghe phu nhân nói cái này kỳ cảnh trong đất cũng không có nguy hiểm chúng ta c h ờ chính là chu hiếu nho không nhanh không chấm nói tiên thu linh khẽ vất c ằ m cũng không nói gì thêm nữa hắn tin tưởng hàn thanh thực lực cho dù có nguy hiểm cũng có thể bình y ê n thoát thân mà lúc này hàn thanh như cũng đứng tại chỗ chỉ là tại hắn đọc song pháp quyết một sắt na quanh thân trong chớp mắt liền bị mây mù b a o khỏa bốn phía đều là một mảnh trắng xóa lại một lát sau phía trước mây mù tiêu tán hiện lộ ra một con đường hoặc là nói một đầu hướng lên cầu thang ân nghĩ không g a nơi này thật là có kỳ cảnh hàn thanh thầm nghĩ kỳ cảnh là thiên địa dựng dục địa phương đặc thù cũng có thể hiểu thành bí cảnh trong đó tự có một bộ quy tắc rất khó tổng kết ra một bộ điểm giống nhau quy luật mà chỗ này kỳ cảnh liền từ hai bộ phận tạo thành một đầu xoay quanh hướng lên thang đá cùng thang đá cuối cùng có một tòa cao lớn màu trắng thạch tháp tia thạch tháp đứng ở đám mây như ẩn như hiện tản ra tia sáng chói mắt rất là kỳ lạ hắn ngưng thần hướng thạch tháp nhìn lại nhìn thấy trên đỉnh tháp có một quả q u a n cầu trong q u a n cầu có một khối phương phương chính chính cổ pháp phiến đá phiến đá bên trên có khắc họa đại lượng văn tự tạo thành một thiên kinh văn chỉ là hắn đứng ở chỗ này thấy không rõ kinh văn kia cụ thể viết cái gì nội dung hẳn là cái này phiến đá bên trên viết chính là chu hiếu nho nói tới vô thượng v õ kinh hàn thanh một phen tư lượng đã tới hắn tất nhiên là muốn lên đi nhìn một cái thế là hắn cất b ư ớ c b ư ớ c lên cái thứ nhất cầu thang không nghĩ tới đúng là một cước đặc không ân chương một trăm bốn mươi chín k ỳ cảnh hai chương một trăm bốn mươi chín k ỳ cảnh hai hàn thanh mướn mày hắn một phen tư lượng thân hồn ly thể mong muốn bay vút lên thẳng lên đỉnh tháp chỉ là hắn vừa bay đến trên thềm đa phương liền cảm nhận được một cỗ lực kéo đem hắn dắt lôi kéo rơi xuống tại cái thứ nhất trên thềm đá cái này một c ố lực kéo rất là khổng lồ hoàn toàn không cách nào kháng cự mà tại hắn thần hồn rơi xuống một m ấ y mắt cái này rộng lớn trên thềm đá xuất hiện một thân ảnh là một vị trên đầu dây dưa lấy xích hồng sắc khăn bông cầm trong tay một đôi song đao hán tử gầy gò hán tử kia hai mắt vô thần chính là vật hư hảo lại là bỗng nhiên hướng hắn nào tới hàn thanh niên lặng vận chuyển chỉ qua kinh thần hồn bỗng nhiên biến hóa từ bản ngã tượng biến thành cầm trong tay trường cung hắc giáp thần tượng cái này nắm song đao hán tử còn không co xông lại đã là bị thần tượng một tiên bắn nổ rất yếu hán tử kia cùng một vị vừa bước vào tụ hồn cảnh l hàn thanh trong lòng đưa ra phán đoán hắn bay vút lên lại bước lên cái thứ hai bậc thang hắn phát hiện đang đánh bạo hắn t ử kia sau dưới chân lực kéo liền tiêu tán bất quá khi hắn bay đến cái thứ hai thạch trên cầu thang phước lúc cái này một c ố lực kéo lại bạo phát lại một lần nữa đem hắn lôi đến phiến đá bên trên sau đó lại một thân ảnh xuất hiện lần này là một vị nắm trưởng thương lấy tỏa giáp thanh niên đỉnh thương liền đ â m tới mũi thương chưa đến một đạo h á c quang đã là đi đầu xuyên thủng bộ ngực của hắn thần hồn cũng lăng không bạo tán hóa thành một trận âm phong quanh quẩn ở trong thiên đ i ệ hàn thanh híp mắt hướng đỉnh tháp nh khoảng chừng một nghìn t l i h tám thềm đá đây là muốn ta từng bước một đánh lên đi đã tới vậy thì không có lùi bước khả năng ta ngược lại muốn xem xem cái này đ ỉ n h thắp phiến đá lên tới đáy viết có cái gì thế là ở sau đó một đoạn thời gian hắn chiến đấu không ngừng càng không ngừng leo lên phía trên từng người từng người đối thủ bị đánh bạo những này hư hảo bóng người cũng không biết là từ đâu mà đến bất quá theo thềm đá không ngừng hướng lên hắn thực lực cũng đang không ngừng tăng cường theo t ụ hồn cảnh bắt đầu chiến lược chậm rãi tăng trưởng tới hợp t ư cảnh thậm chí kỹ thân bán thánh tri cảnh hàn thanh chính là bán thánh tri hồn lại là từ thuần nhất pháp niệm ngưng tụ mà thành ngay từ đầu tự nhiên l à như bẻ cánh khô tất cả nhảy ra bóng người đều gánh không được một tiễn bất quá khi hắn giết vào cuối cùng một trăm bậc thang lúc đối thủ thực lực đã là bàn thánh tầng cấp h à n thanh rốt c ụ c cảm nhận được một tia p h i sức nếu chỉ là một cái hai cái bình thường bàn thánh hắn cũng là có thể nhẹ nhõm ứng đối nhưng còn có một trăm bậc thang mang ý nghĩa hắn muốn liên tục đánh bại một trăm vị bàn thánh cái này độ khó liền to đến không thể tưởng tượng lại càng không cần phải nói đằng sau còn có thể có thánh nhân hắn thanh nhúng mày hắn mơ hồ cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực chỉ s ợ là rất khó đoạt được cái này một khối phi bất quá hắn vẫn là quyết định xông vào một lần thế là tại mấy ngày kế tiếp hắn liên tục chém giết bảy mươi b ố vị b ả n thánh những n à y b ả n thánh trung quy là vật hư hảo phong cách chiến đấu cực kỳ khúc khan tựa như là một người chỉ có một thân ma lực lại là thằng ngu cùng người chém giết lúc không hiểu được thi triển các loại k ỹ xảo chỉ là một mặt vung vẩy nằm đấm căn bản không phát huy ra nhiều ít chiến lược cho nên hắn ở chỗ này giết b ả n thánh muốn so tại ngoại giới dễ dàng rất nhiều nếu không hắn thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian chém giết nhiều như vậy bàn thánh bất quá khi hắn bước vào đến ngược thứ ba mươi sáu bậc thăng lúc đối thủ biến thành một vị cầm trong tay phát trần tiên phong đạo cốt lao ông tóc trắng thân bên trên tán phát lấy một cỗ phiêu nhiên khí thế xuất trận hàn thanh trong lòng giật mình cái này lao ông vừa xuất hiện hắn đã cảm thấy tình hình không ổn bởi vì thân bên trên tán phát lấy một cỗ sinh cơ phán đoán đối phương là bán thánh tri hồn vẫn là thánh nhân tri hồn có một cái cực kỳ đơn giản biện pháp chính là có hay không sinh cơ chất chứa trong đó thánh nhân có mà bán thánh không có cho nên hắn biết rõ trước mặt mình đứng đ ấ y chính là một vị thánh nhân mà không phải bán thánh bất quá hàn thanh vẫn là không có trực tiếp từ bỏ phi thân hướng về phía trước cùng cái này thánh nhân c h i hồn giao phong một phen khổ trên sau hàn t h à n h phiêu nhiên nhi khởi lui về phía sau một bậc thang không hắn hắn không muốn tiếp tục đ ấ u nữa nếu như hắn đem hết toàn lực lần lượt đem cái này lao ông thần hồn đánh nổ đem nó p h á p niệm c h i lực tiêu hao sạch sẽ có lẽ cũng có thể được nhưng quá mức hao tâm tổn sức tối lực hơn nữa đằng sau còn có hơn ba mươi thêm đá cũng chính là có hơn ba mươi vị thánh nhân lại thực lực nhất định là một cái so một cái mạnh lấy chính mình thực lực trước mắt tuyệt không lên đỉnh khả năng hàn thanh đứng tại chỗ này trên bậc thang hướng đỉnh tháp nhìn lướt qua lần này khoảng cách kéo đến rất gần hắn mơ hồ thấy rõ đỉnh tháp phiến đá bên trên văn tự trên nhất bưng viết năm chữ to vị lai đại đồng kinh chờ đợi lúc nào ta trở thành thành nhân lại đến n à y nếm thử hiện tại ta sức chiến đấu còn còn thiếu rất nhiều hàn thanh lắc đầu vừa tối bên trong đọc p h á p quyết một đoạn này v â n tiêu khai thiên quyết điểm hai bộ phận một bộ phận có thể mở ra kỳ cảnh một bộ phận có thể dùng tại trở về hiện thực hàn thanh giờ phút này tụng niệm chính là bộ phận thứ hai một s á t n a thần hồn của hắn trở về thân thể bốn phía bao phủ xương trắng đỗng nhiên tiêu tán đồng thời tiêu tán còn có phía trước thang đá cùng bãi tháp tất cả khôi phục bình tĩnh ánh mắt của hắn quét qua vẫn là ở đằng kia một cái sơn cốc bên trong bên cạnh đứng đấy yên thu linh b ọ n người công tử vừa rồi xảy ra chuyện gì thật là tiến vào kỳ cảnh chu hiếu nho hỏi hàn thanh khẽ vất c ằ m đem vừa rồi chính mình tại kỳ cảnh trông được đến mọi thứ đều nhanh chóng giảng thuật một lần khi hắn đề cập vị lai đại đồng kinh lúc chu hiếu nho cùng yên thu linh trong mắt đều là hiện lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng quả nhiên phu nhân nói lời là thật kia tháp cao phía trên lại là vị lai đại đồng kinh nhạc lộc học cùng thời kỳ cường thịnh từng có mười hai thiên vô thượng thiên kinh ta mặc dù không biết mỗi một thiên kinh văn đều có làm được cái gì nhưng trong đó có một thiên d à n h tự đích thật là gọi vị lai đại đồng kinh thì ra một thiên này kinh văn bên trong ghi lại chính là thông suất thiên khiếu võ thánh con đường chu hiếu nho ánh mắt lóe lên một vệ vẽ mừng rỡ hàn thanh ta cũng đã được nghe nói tương tự nghe đồn vị lai đại đồng kinh chính là nhạc lộc học cung mười hai thiên vô thượng thiên kinh bên trong giá trị cao nhất một thiên nếu như chúng ta có thể được tới một thiên này kinh văn có lẽ có thể rất sắp trở thành bách hiếu thậm chí thiên khiếu võ thánh tiên thu linh nói hàn thanh trong mắt cũng mơ hồ lộ ra một v ẹ n vẻ c h ờ mong hàn khẽ vuốt c ầ m một thiên này kinh văn tất nhiên là giá trị vô lượng bất quá chỉ có bước vào thánh nhân c h i cảnh mới có cơ hội lấy được chuyện này trước để một bên a ngược lại cái này kỳ cảnh cực kỳ bí ẩn trừ phi có người cũng hiểu biết mở ra phương pháp lại nắm giữ thánh nhân c h i hồn không thì không thể nào có thể trước tại chúng ta một bước lấy đi cái này một bộ vô thượng võ kinh công tử nói đúng không cần nóng lòng nhất thời chu hiếu nho cũng nói hàn thanh biết rõ thạch tháp phía trên có gì vật sau cũng không tiếp tục trong sơn cốc ở lâu mà là cưỡi ngựa tiếp tục hướng hằng sơn thành cực tốc tiến lên mấy ngày sau một đoàn người đã tới bách vân huyện phụ cận hàn thanh đứng tại phụ cận một chỗ trong rừng rậm ánh mắt ngắm nhìn nơi xa bách vân huyện thành trong lòng lại cảm khái và phần ngắn ngủi hai năm hắn đã theo một vị bách vân huyện tiểu lại trưởng thành là một g ã bàn thánh tại khắp thiên hạ cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi phía trước bách vân huyện bên trong có một ít ta bạn cũ các ngươi chờ ở chỗ này một chút ta đơn độc đi một lần hàn thanh dặn dò nói tốt, công tử yên tâm đi chương một trăm năm mươi chiến hàn dị một chương một trăm năm mươi chiến hàn dị một hành tẩu tại bách vân huyện thành trên đường phố hàn thanh sắp một hồi h o ả n hốt trong đầu hiện, hiện rất nhiều ký ức theo ờ i đi tới trở về mặc dù thời gian không phải dài lắm nhưng hắn kinh nghiệm rất nhiều chuyện thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất tuy là hai năm ở trong lòng lại là cảm thấy rất dài rằng rặc hắn đứng ở trong đám người đơn giản thi triển một cái ảo thuật nhỏ nhỏ dung mạo liền đã xảy ra cực biến h ó a lớn cùng bách vân huyện dân chúng tầm thường cũng không khác nhau quá nhiều giờ phút này bên cạnh hắn người đến người đi lại là không có người sẽ thêm nhìn hắn vài lần hắn làm trước quay về trước đó cha mẹ nuôi trong nhà nhìn lướt qua khu nhà nhỏ này đã bị xây dựng thêm thành một tòa đại t r ạ c viện nhưng nhị lao đã rời đi trước đó hắn nhập bắc địa băng nguyên trước c â n nhắc tới chính mình gây thù hắn rất nhiều nhị lao có thể sẽ bị trả thù cho nên viết thư mời tề vô phong phái người đem nhị lao mang đến hàng sân thành hắn tại cái này chạch viện trước rừng một hồi cũng không tiếp tục muốn muốn đi vào mà là quay người hướng nha môn mà đi không bao lâu hắn đi vào nha môn cổng có hai vị tinh tráng h ắ n tử tại đứng gác phòng thủ hàn thanh cất bước liền hướng trong nha môn đi đến hai cái này h ắ n tử không phản ứng chút nào lấy thực lực của hắn bây giờ che đậy v ặ t vẹo võ giả tầm thường ngũ rác tất nhiên là dễ dàng hai người này trong mắt vẫn là trống g i n g cũng không cái gì tình huống g thường hàn thanh ngay tại cái này trong nha môn ghé qua đụng phải những người khác cũng như ngoài cửa thị vệ đồng dạng không nhìn thấy thân ảnh của hắn đây chính là kết quả hắn muốn hắn không muốn bại lộ hành tung của mình để tránh cho cố nhân mang đến p h i ề n thái vẫn là câu nói kia hắn hiện tại cần phải đối mặt địch quá nhiều người không đơn thuần là hàng gia la gia còn có âm dương giáo trở nếu là bị cái này mấy thế lực lớn biết được hắn xuất hiện tại bách vân huyện thành bên trong còn cùng mấy vị bạn cũ gặp nhau không thông báo dẫn phát bao lớn p h i ề n thái ẩn dấu hành tung đối ta đối những người khác tốt hơn hàn thanh thầm nghĩ suy nghĩ lúc hắn đi vào nha môn luyện võ trảng đi đầu nghe được một hồi trung khí m ư ơ i phần hết lớn luyện võ quý ở cần quý ở hằng eo muốn thẳng bước muốn ổn chỉ thấy dương võ đứng tại một đại bang sai dịch trước mặt đang vì bọn hắn giảng giải diễn luyện một bộ quyền pháp mã nhị đứng tại cách đó không xa trong tay có một quả vàng nóng quả lê càng không ngừng ném đến ném đi quả lê trên dưới lên xuống mã nhị vẫn là như vậy cả lơ phất phơ bộ dáng hàn thanh lắc đầu liền ở một bên tinh tế xem nhìn ra ngoài một hồi thẳng đến dương võ kết thúc diễn luyện chúng sai dịch giải tán lúc này sắc trời đã đen kịt một màu dương võ cùng mã nhị mấy người cũng là trở về phòng của mình nghỉ ngơi hàn thanh một phen tư lượng đi đầu đi vào dương võ bên ngoài gian phòng thấy người sau ngồi trên ghế ngay tại t ĩ n h tâm suy nghĩ một môn võ công tên là phần viêm công hắn trầm tư suy nghĩ lại là không phải thật nghĩa trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ hàn thanh tâm niệm vừa động một cỗ pháp niệm l ặ n g y ê n không một tiếng động thăm dò vào dương võ trong đầu cái sau lúc này đã ngủ mê man hàn thanh lập tức hướng trong đầu quán thâu rất nhiều ký ức chính là c h ọ n vẹn tuyệt đỉnh võ công vì phòng ngừa dương võ lý giải không được hắn còn cố ý tăng thêm chính mình kỹ càng lý giải tận lực làm được nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu chỉ cần không phải ngộ tính đặc biệt trên lệng đều có thể xem hiểu sư phụ ta chỉ có thể đến giúp nơi này hàn thanh thầm nghĩ thuận lợi dương võ dựa theo hắn quy hoạch từng môn võ công luyện tiếp tương lai chưa hẳn không thể trở thành võ thánh sau đó hàn thanh tại toàn bộ trong nha môn dạo qua một vòng phàm là năm đó cùng hắn có nhất định giao tình người quen biết cũ đều là đạt được giống nhau bán thưởng làm xong đây hết thảy hàn thanh cũng không có tại cái này bách vân huyện thành bên trong ở lâu quay người liền hướng ngoài thành mà đi cuối cùng không phải người của một thế giới hàn thanh nói nhỏ hắn cũng không phải là không n i ệ m tình x ư ơ người chỉ là hắn hiểu được chính mình thân ở vòng xoáy bên trong lấy dương võ đám người thực lực vẫn là không nên cùng chính mình áp sát quá gần tương đối tốt nếu không có chút gió thổi cỏ lay dương v õ bọn người chính là thịt nát xương tan kết quả thời gian qua một lát hắn đi vào bách vân huyện thanh bên ngoài đ ỗ n g nhiên bay vứt lên chuẩn bị đi tìm yên thu linh bọn người tụ hợp nhưng mà hắn vừa bay về phía trước dọn một khoảng cách đ ỗ n g nhiên phía dưới trong rừng rậm chuyển đến một tiếng hét lớn xuống tới cái này tiếng hét lớn cực kỳ vang dội không thua gì bình mà sấm xét p h á p nhãn hạ càng có một cỗ màu trắng khí trụ phóng lên tận trời một nháy mắt thôn p ệ hàn thanh lại ở phía này khu vực tản mắt ra đến mức bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. cái này màu trắng hơi khói đúng là chân lý võ đạo hắn bị bao phủ một sắt na cả người tư duy đều muốn ngưng trệ pháp nghiệm đều bị áp bách tại thể nội ly thể liền sẽ sụp đổ tiêu tán bất ngờ không đề phòng hắn hướng đại địa rơi xuống mà đi cũng may hắn trên không trung kịp thời điều chỉnh tư thế trạng thái lấy đứng thẳng chi tư rơi xuống đất cũng không có quá chật vật hắn ổn định thân hình ánh mắt ngưng tụ k h ó a chặt phía trước trên tảng đá lớn một vị lấy cầm ý ỉa mang tử quan trung nhân nhân khuôn mặt như đao gọn búa khắc góc cảnh rõ ràng toàn thân trên giới tản ra một cỗ kinh người khí thế hai con ngươi thâm thúy như một chi tiêu thường đó hàn thanh cả người căng thẳng lên hắn theo những người khác trong miệng nghe qua vô số lần tên của người này trước đó cũng tại tròng trí nhớ gặp qua hắn vài lần không có sai nói đến đây là cha ruột của mình chỉ là nguyên thân từ nhỏ đã chưa từng cùng nó gặp qua vài lần lại thêm bây giờ hắn đứng tại triều đình mặt đối lập lại là theo dị giới xuyên việt mà đến thì càng là không có gì phụ tử thân tình hàn dị trong lòng hắn chỉ có thể nói là một vị kẻ địch cực kỳ đặc biệt giờ phút này hai người mặt đối mặt hắn theo hàn dị trên thân cảm nhận được một cô cực kỳ nồng nặc sắc ý quả thật là bàn thánh người tuổi tắc không đến hai mươi có thực lực như vậy này thiên p h không nói cử thế vô song cũng là đương là t h ờ i trước c ba, ũ n g k hiệu ô công bản tôn n nguồn bản mình g tự đ một mình, cảm một mánh giết Thanh thừa thân trong lòng nhất thời chuyến cướp được của được cô Hàn nghe hàn nhận phận nhận ngươi. lòng i dị l t n g y cơ sinh tử. Hàn hiểu Hàn tử. được lấy chính mình trước mắt chiến lược tuyệt đối không phải hàn dị đối thủ đây chính là đại ngu trong triều đình chiến lược đệ nhất nhân phóng nhãn thiên hạ có thể chiến thắng hắn người l ắ c đ ắ c có thể đến được có lẽ chỉ có mặc gia cự tử mà tại phân thần lúc cách đó không xa hai thân ảnh bay vút lên mà đến chính là yên thu linh cùng chu hiếu nho hai người liền tại phụ cận nghe được động tĩnh cũng là trước tiên chạy tới phát nhãn hạ hai người nhìn thấy bao phủ một phương khu vực chân lý võ đạo cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy cái này một cỗ màu trắng hơi khói bên trong có đẩy trời thần phật hình bóng khi thì hiện hiện lại khi thì tiêu tán là hàn dị yên thu linh cũng là một câu điểm ra đến người thân phận hàn dị chân lý võ đạo cực kỳ bá đạo có một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn ý vị chân lý võ đạo huyên hóa mà thành đẩy trời thần phật đều mang theo công xiềng đủ để thấy ra tâm rất lớn tâm tính tri cùng nghe được yên thu linh lời nói hàn dị ánh mắt quét qua rơi vào trên người nàng trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào dường như căn bản không đem viên thu linh cùng chu hiếu nho để vào mắt ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn rơi vào hàn thanh t r ê n thân cùng yêu t ộ c cấu kết bị hoàng ân lại phản bội triều đình ngươi như vậy đại địch bất đạo người nên giết chương một trăm năm mươi kịch chiến hàn dị hai chương một trăm năm mươi kịch chiến hàn dị hai hàn thanh nghe nói lời ấy cũng là q u á t lớn dân ý tức thiên ý hoàng tâm không phải thiên tâm ngu hoàng hoa mắt đủ thai ngươi h à n la l ư ợ n g ra làm mưa làm gió làm thiên hạ bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng ta hàn thanh tất nhiên là sẽ không hướng dạng này đại ngu triều đình hiệu trung nói bậy nói b ạ ta niệm tình ngươi thiên phú tuyết đình cứ như vậy rất thực đang đáng tiếc cho nên cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn tự c h ó i hai tay theo ta hồi kinh ta hôm nay có thể không giết ngươi hàn dị ngữ khí sắp bén trên người có một cỗ sát khí buộc phát mà ra khiến bốn phía rừng rậm bên trong chim thú đều vạn phần hoảng sợ đều là nằm xuống trên mặt đất không dám núp đ í c h t i ê n thu linh bỗng nhiên cười lạnh nói hàn dị ngươi nếu là b ả n tôn đến đây khẩu suất cùng nôn thì cũng thôi đi hiện tại bất quá là một tôn phân thân ta đám ba người liên thủ cũng không sợ ngươi ân phân thân hàn thanh trong lòng giật mình yên thu linh một câu nói kia để tình hắn k hàn i thật h dị thanh không cần e ngại hắn thiên hạ này võ công thiên kỳ bách khoái ta sớm nghe nói hoàng cung phụ khố bên trong có bí pháp có thể trợ người ngưng tụ phân thân hôm nay gặp mặt quả là thế đã là phân thân chiến lược tất nhiên không bằng bản tôn ba người liên thủ chưa hẳn không có cơ hội giết hắn cái này một bộ phân thân tiên thu linh lại cất cao giọng nói người cái này yêu nữ cũng là kiến thức rộng rãi bất quá bản tôn bắt giết ba người các ngươi một bộ phân thân đủ để hàn dị nghiêm nghị trách móc hai con ngươi thấu phát tìm mang như s ấ m như điện hàn thanh cũng không có lòng lại cùng hắn đàm phán hắn không xác định hàn dị phải chăng đang trì hoãn thời gian kể bên này lại có hay không có đến từ hàn là hai nhà cùng t r i ệ u đình cái khác cao thủ nếu là mang xuống chờ những cao thủ này chạy đến thế cục kia liền biến cực kỳ nguy hiểm nhớ tới nơi này hàn thanh ngang nhiên ra tay hắn dậm chân một cái đã là bay vút lên t h ừ tiên cách không đối với phía dưới hàn dị một chảo chỉ một thoáng c n mà ra, hàn n thanh động thủ mosasna một, một bên chu hiếu nho cùng yên thu linh cũng là không do dự nữa đồng thời ra tay chu hiếu nho vừa khua múa có xếp thể nội có từng mai từng mai trâu tròn ngọc sáng hạt tròn sung mãn rực rỡ kim sắc văn tự bay vút lên mà ra cấp tốc lên đỉnh đầu sen lẫn tạo dựng lên một thiên văn chương cái này văn chương đống nhiên tiêu tán cũng dẫn động thiên địa chi lực chỉ thấy từng trôi kim sắc lưới giao hướng hàn dị đâm tới tiên thu linh công kích cũng là sắc bén đến cực điểm ra tay chính là toàn lực nhưng thấy đỉnh đầu mây đen la l ộ t trong đó có trên trăm ngân sắc lôi quang lấp lóe hóa thành từng đầu ngân x à đi khắp trên k h ô n g t r ú n g hướng cách đó không xa hàn dị nào dễ tới trong lúc nhất thời hàn dị quanh thân khắp nơi đều là sát cơ máy liệt t r u n g quanh từ trên xuống dưới tất cả trốn tránh không gian đều bị phong kín nhưng đối mặt loại cục diện này hàn dị lại là sắc mặt chấn định không có một tơ một hào sợ hãi hai con ngươi bình tĩnh giống như là một vũng đầm sâu、Đúng. trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một chữ tựa như bình mà sấm xét tại cái này một khoảng trời bên trong nổ vàng đúng là lấn át chung quanh chỗ co âm thanh chấn động đến hàn thanh đều là màng nhĩ đau nhức mà nương theo lấy cái này hét lớn một tiếng pháp nhắn h ạ hàn dị quanh thân vờn quanh bạch khí bỗng nhiên nồng nặc hơn trăm lần hướng bốn phương tám hướng phun trào chỉ một sát na liền bao trùm chung quanh phương viên ba mươi dặm khu vực hàn thanh phun trào tại bên ngoài cơ thể pháp niệm đụng vào cái này bạch khí một nháy mắt liền tiêu tán t i ê n thu linh bọn người cũng là như thế cái này dẫn đến bất luận là kim sắc lưỡi dao vẫn là du động lôi quang đều là sát na tiêu tán không có pháp niệm dẫn động thiên địa chi lực pháp thuật tự nhiên khó mà thành hình tốt hùng vĩ chân lý võ đạo h hàn dị mỗi một lần ra tay đều soát tân hắn đối võ đạo cao thủ nhận biết ánh mắt của hắn quét qua bạch khí bên trong khắp nơi đều huyền hóa có thần phật hình bóng tựa như thiên đình chỉ là những n à y thần phật đều bị tỏa liên bộ chặt c không được tự do truy nã đầy trời thần phật ta là thiên đế hàn dị cái này chân lý võ đạo đúng là sẽ hiển hóa cảnh tượng như vậy dã tâm thật sự là lớn đến vô biên bắt ngát quả nhiên là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt chu hiếu nho phi thân lưu lại nhanh chóng thối lui ra khỏi hàn dị chân lý võ đạo phạm vi bao phủ lại ngoáy nhìn quan sát nhìn thấy đầy trời thần phật hình bóng trong lòng lại ngăn không được cảm khái. Lúc này, hàn thanh mắt thấy pháp thuật mất đi hiệu lực lập tức biến chiêu h á n tâm niệm vừa động bên cạnh tuần tự hiện hiện v â n l o n g kỳ cùng xích lôi bảo châu mà hậu vận chuyển chỉ qua kinh đại lượng pháp niệm c h i lực đều rót rót vào hai kiện pháp bảo kia bên trong Một mây mù mạnh, động, sát thế thì từ vụt từng tại tốc thành từng sáng cái na, Vân Long kỳ phiêu đậu, vân lên, vùng này, đông nhiên phóng này lớn bao bay vụt ra từng lôi hồ, tại mây mù ra hóa châu lôi lôi lôi bảo đạo giới Kỳ khí phiêu phủ cấp xích hồ, chỉ hạ, cái này lôi hồ đại đó đ bước dự, cái này từng đạo lôi quan g mặc dù vẫn là bị chân lý võ đạo áp chế nhưng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán dư duy như cũng rất dọn người cơ hồ chiếu sáng kể bên này cả phiến thiên đ i ệ m ầm ầm đang phía dưới hàn dị đúng là không có trốn tránh đ ỗ n g nhiên bị cái này từng đạo đỏ lôi t h ô n p h ệ khắp chung quanh đã là hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi đình chi vực rất nhiều cây cối trong chốc lát hóa thành cho t à n thấy cảnh này chu hiếu nho trong lòng vừa dâng lên một cái ý niệm trong đầu hàn dị đã chết rồi sao đáng sợ như vậy pháp thuật công kích cho dù hắn là hàn dị cũng chưa chắc có thể chịu được nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như một đạo tia chớp màu đen thẳng tắp hướng ngay phía trên hàn thanh nào dết tới hàn thanh ánh mắt n g ư n g tụ nhưng thấy hàn dị bộ dáng đã xảy ra cực biến hóa lớn sau người vậy mà sinh ra một đôi cánh thịt trên dưới quanh người càng là sinh ra ô quan g tỏa sáng vẻ đen xem toàn thể đi lên dường như mặc vào một cái trọng giáp khi thế càng thêm mãnh liệt ta nghe nói võ t h a n h thực lực cường đại tới mức nhất định có thể sửa hình thể hóa rồng hóa hổ thiên biến văn hóa hôm nay gặp mặt quả là thế chu hiếu nho ở bên thấy cảnh này trong lòng giật mình lúc trước hắn chỉ ở trong cổ thư nhìn qua tương tự ghi chép, lại là chưa hề tại thế giới hiện thực gặp qua người loại này bởi vì loại này nhân số lượng thực sự quá ít võ thánh đã là phượng m a u lân r á c muốn mở ra trên trăm chỗ khiếu h u y ệ t càng là khó như lên trời nhìn thấy hàn dị sông rết đi lên hàn thanh trong đầu có rất nhiều suy nghĩ t r ợ t lõi lên trên thân đã là bao trùm một tầng đen nhánh sát giáp đã pháp thuật không được pháp bảo uy lực lại không đủ vậy thì chém rết gần người phân thắng thua hàn thanh ngay từ đầu không muốn chém rết gần người hắn cảm thấy hàn dị không biết bay chính mình bay ở trên trời lấy pháp thuật viễn trình công sát chẳng phải là đứng ở thế bất bại hiện tại xem ra ý nghĩ này quá đơn giản hàn dị s、so、thanh bên t ngoài thực thủ mạnh hơn, lực còn đ ạ n còn n thân sát na này, n hai giáp ư đông nhiên, nhiên sụp đổ cả người đ ô n g nhiên bị đánh bay hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc cự lực tự hàn dị nắm đấm bên trong chút vào trong cơ thể mình lại là hoàn toàn chống cự không được khiến sắt giáp sụp đổ thể phách đều bị x é nước có máu tươi bay xuống đại điện không hổ là đại ngu t r i ề u đình đệ nhất nhân cho dù là một bộ phân thân thể phách đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi một quyền này chi lực coi là thật có thể đánh xuyên một toàn núi cao hàn thanh nhanh lùi lại một khoảng cách cấp tốc ổn định thân hình ánh mắt của hắn quét qua trên người mình hiện ra hơn mười chỗ hoặc dài hoặc ngắn vết thương có máu tươi từ bên trong bay là tạ mà ra đây là lần thứ nhất hắn tại chém giết gần người bên trên ăn lớn như thế thua thiệ hắn thể phách mạnh hơn cũng không thể thừa nhận lúc này hàn dị cũng không có thừa thắng xông lên sau đó đ ỗ n g nhiên đưa tay trộm một cái t r u n g quanh quấn lên một trận gió sóng g i ọ t g i ọ t đến từ hàn thanh huyết dịch đ ỗ n g nhiên tại lòng bàn tay hội tụ hình thành một quả không lớn không nhỏ huyết cầu sau đó hắn c o ngón búng ra đầu ngón tay bay vụt ra một giọt máu bay vào cái này một quả huyết cầu bên trong huyết cầu đ ỗ n g nhiên kịch liệt biến hóa lên không ngừng biến ảo thành các loại hình dạng nhưng cuối cùng là trở nên n ế n nắng hàn dị sắc mặt lạnh hơn ánh mắt sắc bén như điện bỗng nhiên bóp máu này cầu lặng không bạo tán hóa thành một hồi gió tanh thổi hướng về ph lần này ta đến tìm người cũng là vì nghiệm chứng điểm này nghịch tử còn không quỳ xuống thúc thủ chịu c h ó i hàn dị thanh âm bỗng nhiên cất cao không biết gấp bao nhiêu lần coi là thật như lôi đ ỉ n h c u ủ n c u ộ n chuyển b ă n g trăm dặm đinh thai nhức góc hàn thanh không nghĩ tới thân phận của mình cứ như vậy bại lộ bất quá xưa đâu bằng n a y nếu như hắn còn chưa trở thành b ả n thánh vậy bây giờ nhất định sẽ vô cùng sợ hãi nhưng bây giờ trong lòng của hắn chỉ có sôi trào chiến ý bại lộ thân phận lại như thế nào bằng vào ta thực lực hôm nay thiên hạ có thể rét ta người có thể đến được trên đầu n g ó tay chỉ cần ta một lòng muốn đi không có mấy người có thể ngăn được hàn dị cũng chưa chắc có thể làm được hàn thanh tâm niệm l a n l ộ t giờ phút này hắn mặc dù ăn phải cái lô vốn nhưng trên mặt không có một tơ một hào bối rối lực lượng rất đủ mà phần này lực lượng liền đến từ đ ộ n pháp vân long phi túng cùng âm dương c h ú ấn đánh không lại lại như thế nào bay nhanh kia sẽ không phải chết mà chỉ cần bất tử có thất s á t bi tương trợ sớm muộn có một ngày có thể lấy lại danh dự nhớ tới nơi này hàn thanh ánh mắt nhìn thẳng h à n dị lên tiếng hét lớn h à n dị ngày xưa ngươi làm yêu cầu thực lực địa vị bức g i ế t mẫu thân của ta hôm nay ta nếu không theo ngươi hẳn là còn muốn rét tử không thành quả nhiên là ngươi năm đó nhạc lộc học công thế lớn ý đồ mưu sát thánh thượng phá vỡ sơn hà xã t á c tô cẩm là khôi thủ ta tất nhiên là muốn giết nàng về phần ngươi h ừ thiên đạo trí công là vô tình ta hàn dị làm việc lo liệu pháp lý chỉ c ầ u không thẹn với quân muốn giết hết tất cả có can đảm cùng triều đình cùng thánh thượng đối nghịch người ngươi nếu là si mê không tỉnh không chịu cúi đầu vậy hôm nay ta liền đưa ngươi nghiền xương thành cho để tránh ngươi đã có thành tựu tiếng xấu truyền thiên hạ bôi nhọ ta hàn gia thanh danh hàn dị âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha ha hàn thanh nghe nói lời ấy nhịn không được lên tiếng phá lên cười mặc dù hắn đối hàn dị vốn là không có gì tình cảm nhưng nghe đến lời nói này hắn vẫn là đối hàn dị hiện lên một cỗ chán ghét cảm giác thế nhân đều nói hàn dị lãnh k h ố c vô tình hắn hôm nay lại là linh giao tới vì thực hiện mục tiêu của mình có thể hy sinh tất cả bao quát thân nhân dòng dõi người loại này có lẽ rất cường đại nhưng trong mắt hắn không thể xưng là người dùng cầm thú để hình dung thích hợp hơn người nếu là biến vô tình vô nghĩa vậy coi như thu hoạch được lại lực lượng cường đại lại như thế nào hàn dị trong mắt ta người ta vốn là không có gì phụ tử tình nghĩa hôm nay gặp mặt vừa vặn nhất đau lưỡng đoạn từ đây chính là kẻ thù sống còn ngươi muốn giết ta vậy thì ra tay đi vẻ mẹn một bộ phân thân ta lại là sẽ không e ngại ngươi người to về sau hàn thanh thanh âm bỗng nhiên chậm dần hạ thấp n g ự a khí cũng biến thành cực kỳ bình tĩnh ngữ tử hàn dị không cần phải nhiều lời nữa hắn đối hàn thanh đứa con trai này vốn là không có gì tình cảm lại hoặc là nói hắn đ ố i tất cả huyết mạch thân tình đều cực kỳ coi thường hàn thanh thiên phú kinh người nhường hắn mơ hồ cảm nhận được uy hiếp vậy hắn liền muốn xuất thủ đem cái này uy hiếp xóa đi chỗ nào q u ả n hàn thanh là thân phận gì siêu một chút hàn dị đã là điện xạ đồng dạng lại lần nữa bay vút lên hướng lên thẳng tắp đánh giết hàn thanh hàn thanh trong tay xuất hiện một thanh sao trời đại kiếm chính là tử mẫu tinh thần kiếm. hải trong nháy mắt tiếp theo tử kiếm tiệm nhấp nháy trực tiếp là thuấn di xuất hiện tại hàn dị chung quanh mỗi một trôi tử kiếm đều chỉ hướng quanh thân yếu hại nhưng hàn dị phản ứng cũng là cực nhanh bỗng nhiên ra tay song trưởng lấy cực kỳ kinh người tốc độ liên tục đập mà ra chỉ một thoáng khắp chung quanh đều là đầy trời trưởng ảnh đem một mươi ba trôi kiếm nhào nhào đánh rơi xuống đất nghịch tử ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hàn dị thanh âm chấm thấp tốc độ không giảm tiếp tục hướng bên trên bay vứt lên hướng hàn thanh cực tốc tới gần hàn thanh nhũng mày hàn dị cái này một bộ phân thân chiến lược đích thật là đáng sợ thông thường thủ đoạn không làm gì được chỉ có thể động dụng át chủ bài tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh đỉnh đầu đ ố n g nhiên có âm dương chú ấn hiện hiện chỉ một s á t na t r u n g quanh nơi này phạm vi trăm dặm liền bị phong đông lạnh chương một trăm năm mươi mốt gạt bỏ một hai chương một trăm năm mươi mốt gạt bỏ một hai bay vút lên hướng lên hàn dị thân hình đ ố n g nhiên trì trệ tốc độ đ ạ i giảm thất trọng âm dương chú ấn hàn dị trong giọng nói đều mang theo mấy phần kinh ngạc hàn kiến thức rộng rãi há có thể không biết cái này âm dương chú ấn tu luyện độ khó chi lớn cần hải lượng âm dương nhị khí khả năng lưng luyện đương thời chỉ có ba cái âm dương giáo lớn nhỏ tư mệnh trong tay các một cái thái tử trong tay cũng có một cái giờ phút này tại sao lại thêm ra một cái suy nghĩ chợt lóe lên hàn dị cũng không kịp truy vấn hắn cảm nhận được thể nội khí huyết đang nhanh chóng trôi qua nếu như không thể tốc chiến tốc thắng tia thân thể của hắn sẽ thay đổi càng ngày càng suy yếu chiến l ự c cũng lại không ngừng hạ xuống cuối cùng bị hàn thanh chém giết thế là hắn đ ỗ n g nhiên phát lực quanh thân khí huyết phun trào h o h o sông lớn chạy xiết âm thanh bên t a i bờ quanh quẩn muốn tránh thoát chú ấn trói buộc tiếp tục h hàn thanh đối với cái này sớm có đ o á n trước vẹn vẹn một cái chú ấn không p h o n g được hắn còn có hậu thủ tiếp theo một cái trước mắt hắn chống ra thiền định bảo tán nhưng thấy kim sang lòng lánh trực tiếp nuốt sống hẳn hàn dị song trọng trói buộc hạ hàn dị thân thể rốt cục không thể động đậy trực tiếp bị dừng ở trên không thể nội khí huyết phi tốc trôi qua mà một bên chú hiếu nho cùng yên thu linh nắm lấy cơ hội đột nhiên ra tay một s á t na các loại câu chuyện đáng sợ pháp thuật thẳng bức hàn dị hàn dị bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ thể nội khí huyết đúng là bắt đầu cháy rừng rực phát nhãn nhìn lại trên giới quanh người có huyết diễm phun trào cái này khiến khí thế của nó chợt tăng một mạng lớn thể phách cũng biến thành càng cường đại hơn đi hàn dị xoay người rời đi đ ỗ n g nhiên tránh thoát cái này hai trọng trói buộc lấy tốc độ kinh người hướng nơi xa trốn chạy cả người trên không trung hóa thành một vệ cầu vồng hàn thanh tất nhiên là không muốn thả hắn rời đi tâm niệm vừa động đỉnh đầu âm dương chú ấn cũng siêu một chút hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo cái này chú ấn biến ảo thành một cái có hai khói trắng đen vờn quanh lớn bàn tay to mạnh mẽ vô chúng cực tốc bay vút lên hàn dị nhưng thấy có máu tươi bay xuống đại địa trong đó còn có một cái ngọc giản một tiếng gầm thét quanh quẩn ở trong thiên địa hàn dị lập tức biến mất ở chân trời tốc độ thật nhanh hàn thanh nhữ mày hắn thu hồi thiền định bảo tán âm dương chú ấn hóa thành một đạo lưu quang bay trở về mi tâm của hắn thật nhanh độ không hổ là đại ngu triều đình đệ nhất nhân một bộ phân thân đều lợi hại như vậy chu hiếu nho đi tới hàn thanh bên cạnh nhịn không được cảm thán vừa rồi hàn thanh bay vút lên tốc độ thực sự quá nhanh tốc độ phi hành của hắn cho dù gấp đội cũng không đuổi theo kịp thiền định bảo tán thêm âm dương chú ấn đều khốn không được cái này một bộ phân thân cũng không biết hàn dị bản tôn chiến lực cường đại đến trình độ nào hàn thanh nói nhỏ. trong lòng hắn bỗng nhiên hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác một bộ phân thân đều chút nữa muốn mạng của hắn vậy nói rõ chính mình cùng hàn dị bản tôn ở giữa chiến lược tất nhiên t r ê n lệch to lớn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế biến càng mạnh hiện tại còn chưa đủ hàn thanh thầm nghĩ lúc trước hắn cảm thấy mình có thể dựa vào phi độn chi pháp theo hàn dị trong tay chạy trốn nhưng vừa rồi hàn dị một nháy mắt b ộ c phát ra bỏ chạy tốc độ cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi hắn lại mơ hồ đổi không kịp cái này khiến hắn càng thêm thực sự mong muốn tăng thực lực lên hàn dị vừa rồi chịu ngơi một cái âm dương chú ấn chắc hẳn thụ thương không người này thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng có thể suy yếu mấy phần là mấy phần yên thu linh bỗng nhiên nói h à n thanh khẽ vất cảm cảm thấy yên thu linh nói rất có lý h á n tay khẽ vây một trận gió cuốn lên vừa rồi rơi rơi xuống đất ngọc bội h á n p h á p niệm thăm dò vào trong đó phát hiện đúng là một môn phi đ ộ n chi pháp tên là thất diệu tinh đ ộ n cái này khiến trong lòng hắn vui mừng h á n tại trong sách xưa nhiều lần thấy qua có quan hệ cái môn này đ ộ n pháp ghi chép chính là thượng cổ âm dương đạo cao cấp nhất phi đ ộ thuật chỗ đặc thù ở chỗ nó có thể cùng cái khác phi đội thuật đồng thời thi triển ta như học được cái môn này phi độ thuật tốc độ phi hành tất nhiên sẽ có tăng thêm một bước cho dù hàn dị phân thân cũng so ra k é m ta hàn thanh thầm nghĩ thế là hắn lập tức nhanh chóng đọc một lần thất diệu tinh độn chi thuật đem này bí pháp ghi vào bảng sau đó hấp thu linh hồn quan điểm chuyển hóa độ thuần thục phi tốc tăng lên này bí pháp cảnh giới chu tiên sinh thu linh hai người các ngươi về trước đội tiếp tục dựa theo lộ tuyến định trước tiến lên ta đuổi theo giết hàn dị hoàn toàn mạt sát hẳn cái này một bộ phân thân hàn thanh dặn dò nói công tử ngươi có thể có biện pháp xác định hàn dị hành tung chu hiếu nó hỏi thuộc địa vạn b á c thành chính là la g i a đại bản doanh hàn dị thụ t h ư ơ n g đi đầu muốn tìm một chỗ chữa thương rất có thể đi vạn b á c thành ta đi tìm kiếm một phen có thể tìm tới liền ra tay đem nó chém giết không tìm được kia dễ tính hàn thanh suy nghĩ nói đã là la g i a tại thuộc địa đại bản doanh trong đó cao thủ nhất định rất nhiều hàn thanh t a thủy ngươi cùng đi tiên thu linh trong mắt có mấy phần lo lắng mặc dù hàn thanh thực lực bây giờ tại bàn thánh bên trong có thể xưng vô địch nhưng đối mặt một đám cao thủ vây công cũng có v ẫ n lạc phong hiểm không sao ta đối thực lực của mình cực kỳ tự tin coi như không đ ị lại cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra nói xong hàn thanh cũng không tiếp tục cùng hai người này thương lượng thời gian cấp bách hắn đ ỗ n g nhiên bay vứt lên hướng vạn bắc thành phương hướng cực tốc chạy đi tiên thu linh hai người cũng không có cưỡng ép theo sau hàn thanh độ quá nhanh như phi hành hết tốc lực hai bọn họ đích thật là theo không kịp hô hô hô gió lạnh gào thét hai ngày công phu hàn thanh đã là đến vạn bắc thành cái này một tòa thành lớn ở vào trong núi một tòa bình nguyên bên trên đường xá chi c h i chính là thuộc địa số một số hai phồn hoa thành phố lớn chương một trăm năm mươi một gạt bỏ hai một chương một trăm năm mươi một gạt bỏ hai một hắn tự không chung quan sát có thể rõ ràng nhìn thấy từ phía cửa thành đều có người đi đường thương đội lui tới trong thành cũng là tiếng người huyên áo náo n h i ệ t đến cực điểm hắn bỗng nhiên mang lên trên mặt nạ tại phụ cận tìm một chỗ không người dừng rậm rơi xuống đất lúc rơi xuống đất đã là biến thành một người khác bộ dáng dáng người c ò n xuống tóc hoa r â m mặt mũi tràn đầy nếp h ố n thả trong đám người cực không đáng chú ý liền như vậy hắn nhẹ n h ó m liền tiến vào vạn bắt thành trước hết giết mấy cái la ra cốt cán hấp thu linh hồn quan điểm đọc đến ký ức xác định la hoành hành tung lại xuyên thấu qua la hoành truy tìm hạn dị vị trí hàn thanh thầm nghĩ hắn nhìn lướt qua bảng thất diệu tinh độ thu Ta hiện tại tốc hiện phi độn tốc độ đã là sau o Hàn dị phân thân h càng n dị n cần có thể bắt hắn lại, định có thể đem chém giết. Hàn thanh h chỉ thể thể chém có có bắt giết. lại, đem s y lấy, nghĩ cất ba ư hướng ớ c h về p í trước, b i ế ngày mất tại phía trước t loạn phía hôn r n o đắng người. Sau ba thành bắc la ra một chỗ đại trạch trong khách sảnh mấy tôn thanh đồng đại đ ỉ n h đốt không khói t h u than ấm áp hòa thuận vui vẻ một mặt sơn thủy bình phong hạ trưng b à y mấy t r ư ơ n g gỗ tử đàn đại ỷ hàn dị giờ phút này liền ngồi ở trong đó trên một cái ghế hai con ngươi khép hở tại tĩnh tâm minh tưởng trong phòng có không dưới m ư ơ i hai vị thị nữ bầu không khí thâm trầm lại kiềm chế cái này m ư ơ i hai người đều kỳ giảm xuống đất túi thấp đầu không dám có một tơ một hào phong túng đại nhân người của ngài muốn ta đã mang đến bên ngoài đi đầu có người gõ cửa tiếp lấy t r u y ề n đến một vị trầm thấp thanh âm nam tử hàn dị đứng dậy đi ra ngoài đứng ngoài cửa la h à n h thái độ cung cung kính tính thân thể nửa cong không dám cùng hàn dị nhìn thẳng hàn dị ánh mắt như điện lần lượt lướt qua trong viện bảy tên tù phạm mỗi một vị đều mặc á o tủ trên thân mang theo nặng nghề gông xiềng cái này gông xiềng cũng là đặc chế lấy thiên ngoại vẫn thạch phối hợp mấy chục loại tài liệu chân quý rèn đúc mà thành võ thánh phía dưới bất luận kẻ nào đều không thể tránh thoát đại nhân bảy người này chính là thuộc địa phản quân cao thủ. t ừ n g cái đều trải qua lục thứ thoại biến la hoành nhìn thấy hàn dị không nói lời nào coi là sinh lòng bất mãn gấp vội mở miệng nói bổ sung bảy võ đạo lục cảnh vũ phu ân không đủ hàn dị trầm giọng nói đại nhân toàn bộ vạn b ắ t thành từ lao chỉ có bảy người này mong rằng đại nhân thứ tội la hoành b ộ i nói tiếp tục đi tìm là la. la hoành không dám thất lễ quay người liền hướng viện đi ra ngoài hắn vừa ra cửa quay đầu bánh một cái liền thấy hàn dị đưa tay đặt tại trong đó một tên tù phạm trên bờ vai cái sau phát ra một hồi đều thê lương thảm thiết thể nội khí huyết dường như đang trôi qua nhanh chóng không bao lâu liền biến thành một cỗ thấy khô một màn này nhường chung quanh năm người khác đều là sợ h ã i vạt phần cho dù là la hoành đều cảm giác cổ lạnh sưu sưu hắn không dám nhìn nhiều xoay người rời đi trong viện hàn dị khoanh chân trên mặt đất tinh tâm minh tưởng rất nhanh liền tiêu hóa hết cái này một cỗ bàng bạc khí huyết khí thế tăng lên rất nhiều còn chưa đủ một gã sáu cảnh võ giả thể nội tích chứa khí huyết số lượng thực sự có ít cho dù là bị ta dành thời gian cũng khó có thể để cho ta thường thế khỏi hẳn hắn nói nhỏ trong đầu nổi lên hàn thanh khuôn mặt trong mắt có sát ý phun trào nghĩ không ra ta đúng là ở trên người đứa trẻ này bị thật lớn đầu tiên là bị bức bách không thể không vận dụng cấm pháp thiếu đốt khí huyết ngắn ngủi đổi lấy cường đại chiến lược lại bị âm dương chú ấn đánh trúng cái này một bộ phân thân khí huyết đi hơn phân nửa thực lực đã là không kịp đ ỉ n h phong ba thành kẻ này bằng chừng ấy tuổi liền lợi hại như vậy tương lai còn không biết muốn trưởng thành đến mức nào hàn dị thầm nghĩ hắn bản tôn muốn t ỏ a c h ấ n kinh thành xuất hành một lần cực kỳ không dễ chỉ có thể là phân thân đại đi không nghĩ tới phân thân vậy mà bắt không được hàn t h à n h hồi kinh lại bàn bạc kỹ hơn hàn dị đứng dậy lại đi tới trong viện một người trước mặt đưa tay đặt tại trên bà vai hắn hắn đang muốn động thủ rút khô này trong thân thể khí huyết đông nhiên sắc mặt âm trầm xuống ngẩng đầu nhìn hướng chân trời tốt một cái ngư tử dám truy đến nơi đây lan ra đây thanh âm này cực kỳ vang dội qua trong dây l á t liền chuyển khắp toàn bộ trang viên hàn thanh ở phía trên hiện lộ ra thân ảnh hắn dẫn động thiên địa chi lực lấy vân khí che lấp thân ảnh đi vào trang viên này phía trên vốn định tìm kiếm la h à n h không nghĩ tới cũng là bị hàn dị phát hiện bất quá cứ như vậy mục đích của hắn cũng đã tới tìm kiếm la h à n h lúc đầu cũng là vì tìm hiểu nguồn gốc đối hàn dị ra tay hiện tại hàn dị chủ động hiện lộ hành tùng hắn cầu còn không được bất quá nơi này đến cùng là thuộc địa la ra đại bản h à n a n h cái này một tiếng nói giống s o n g bốn phương tám hướng lập tức đều có đáp lại lớn mật có thích khách giết hắn hàn thanh không dám do dự như thế lớn một tòa thành trì nhân khẩu hơn ngàn vạn trong đó cao thủ đông đảo n g o ạ hổ tàn g l o n g không thể h à m chiến chết hắn ngang nhiên ra tay âm dương chú ấn bay vút lên ly thể ở phía trên biến thành một cái rộng bàn tay to đông nhiên hướng phía dưới hàn dị mạnh mẽ đập đánh qua đồng thời cái này chú ấn đem cái này một tòa đ ì n h viện hoàn toàn đóng băng bất luận kẻ nào bước vào trong đó t h một, một, một tiếng p vang đồng thật lớn đ i n h ngay giữa viện tâm bị đánh ra một cái hố to giữa ba cất ngang bụi mù nổi lên bụi phía đại lượng bàn đá xanh hóa thành một phấn trong viện mười mấy khoả xanh ngắt cây liễu đoạn thành mấy đoạn có đại lượng khối gỗ tứ tán bay lên hàn dị phân thân chết gạt bỏ hai hai chương một trăm năm mươi một gạt bỏ hai hai hàn thanh nói nhỏ tại âm dương chú ấn trong lĩnh vực hắn có thể rõ ràng cảm giác được tất cả hàn dị phân thân bị cái này âm dương chú ấn biến thành bàn tay trực tiếp là đập nát lần trước hàn dị chạy trốn mặc dù cũng bị chú ấn đánh trúng vào nhưng không đủ kiên cố lần này lại là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn âm dương chú ấn quả nhiên lợi hại hàn thanh quay người liền hướng ngoài thành phi đ ộ t âm dương chú ấn cũng là hóa thành một đạo lưu quang bày trở về hắn mi tâm trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái không hổ là thiên hạ đệ nhất thần hồn mỹ pháp mặc dù cực kỳ khó luyện. nhưng sức chiến đấu cũng thật là đáng sợ hắn đi đầu thi triển vân long phi túng lại thi triển vừa mới học được hoàn toàn mới phi đột thuật thất diệu tinh đột chỉ thấy t r u n g quanh hắn có từng sợi tinh quang h i ể n hiện, hiện quan g mang này lập tức chui vào trong cơ thể hắn khiến cả người hắn đều biến cực kỳ nhẹ nhàng thì ra là thế cái này thất diệu tinh đột có thể khiến cho thân thể của ta tiến vào một loại cực kỳ trạng thái kỳ dị thân thể sẽ biến nhẹ nhàng cực tốc hướng về phía trước tiếp nhận lực cản cũng sẽ thay đổi cực nhỏ là thông qua gián tiếp phương thức để cho ta bay càng nhanh cho nên có thể cùng cái khác phi đột h u ậ t tỉ như vân long phi túng đồng thời thi triển một sát na này h à n thanh tốc độ bạo tăng Siêu i một chút l ân i đây là cái h â n t r gì hàn thanh đang muốn ly khai bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng hắn phát hiện phụ cận có cây đều đang phát tán ra một cô ác ý hắn chính là binh gia luyện thân giả đối ác ý địch ý cảm giác cực kỳ nhạy cảm rất vững tin cảm giác của mình cực kỳ chuẩn xác không phải là phụ cận có nông gia luyện thần giả hàn thanh suy nghĩ nói đạo gia luyện thần giả có thể không bách bác thảo h ắ n đang muốn bay vút lên rời đi đ ỗ n g nhiên hướng trên đỉnh đầu có một đạo hắc ảnh từ trên trời gián g xuống đúng là một bộ cỏ cây khôi lỗi cái này khôi lỗi trên dưới quanh người mặc một bộ đằng giáp giáp trụ bên trong là người gỗ điêu khắc đến giống như l ú c là một cái bộ dáng đoan chính thanh niên tay trái nắm một mặt hình tròn tâm t r á n tay phải nắm một thanh đoàn đao trên dưới quanh người còn bao phủ màu trắng hơi khói đúng là có chân lý võ đạo thiên vân đàng khôi hàn thanh lập tức phân biệt ra được cái này khôi lỗi lỗi lai l chính là thần nông đạo cung thập đại trí bảo một trong cùng trong tay hắn hư thật chấn hồn liên nổi danh hắn tại khổng hưu bút ký bên trong từng thấy qua có quan hệ cái này thiên vân đằng khôi miêu tả nói là vật này có thể phi hành có thể điều khiển trong phạm vi nhất định có cây nắm giữ có thể so với v õ thánh sức chiến đấu nắm giữ chân lý võ đạo không có cảm giác đau xen vào vật sống cùng tử vật ở giữa chính là thượng cổ nông gia đại năng luyện thành trí bảo huyền diệu vô cùng giờ phút này hắn tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy mười phần thần kỳ tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái này khôi lỗi sưu một chút liền bọt tới trước mặt hắn đưa tay một đao t r a n xuống đao này cũng là làm bằng gỗ đao cụ nhìn qua ô quan tỏa sáng nhưng vung vậy ở giữa mang theo một c ố nặng nề g h đao thế sức sát thương cực mạnh hàn thanh cũng không dám xem nhẹ cầm trong tay lưu vân h u y ễ n phong đao liền nên đón tiếp lấy hai thân ảnh tại cái này trong rừng rậm qua trong dây lát liền giao thủ hơn m ộ ư ơ i lần nhưng thấy đầy trời đều là đao ảnh phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm đều bị đao quang lan tới núi đá có cây đều bị n á t bấy hàn thanh trong lòng cũng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới pháp bảo này lợi hại như vậy đúng là có thể cùng hắn đánh đến tương xứng thân thể chẳng những kiên cố vô cùng còn có kinh người tự lưới đao chém và ở phía trên, sẽ lưu lại từng đạo vết thương. bất quá vết thương này qua trong dây l á t liền sẽ khép lại nơi đây không thể ở lâu cái này khôi lỗi ngược là có thể mang đi cũng là một sự giúp đỡ lớn hàn thanh lo lắng nơi này kịch liệt đánh nhau động t i n h sẽ t r e o chọc đến trong thành cái khác cao thủ nếu là bị dây dưa kéo lại chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng hàn quyết định tốc chiến tốc thắng tâm niệm vừa động âm dương chú ấn tự mi tâm bay ra đ n g nhiên hóa thành một cái rộng bàn tay to đối với cái này khôi lỗi mạnh mẽ v ô cái sau hoàn toàn chống đỡ không được thân thể bị phong đông lạnh ra sức dây r u ộ mặc dù còn có thể làm ra nhất định động tác nhưng động tác này cực kỳ chậm chạp. tiếp theo một cái trước mắt cái này khôi lỗi trực tiếp bị đánh vào đại địa trên mặt đất bị đánh ra một cái hố to cái sau trên thân bị đánh ra rất nhiều tinh mịn vết dạn g chỉ là cái này vết dạn g đang nhanh chóng khép lại hắn ra sức dây rụa còn muốn đứng lên tiếp tục ra tay nhưng hàn thanh cũng không có cho hắn cơ hội âm dương chú ấn hóa thành đại thủ tựa như bắt con nít đồng d ạ n g đem hắn t r ộ n vào trong lòng bàn tay một cỗ phun trào cự lực đem nó hoàn toàn giam cầm tại lòng bàn tay sau đó hàn thanh thúc giục vô giới bia vung tay lên trực tiếp đem cái này khôi lỗi hoa hoa ném vào vô giới bia bên trong không gian đi sử một chút hàn thanh bay vứt lên cấp tốc bắt thành. rời xa vạn thành. một lát La khách theo thủ tới một đột. thích thấy, chúng ta tới một sau, mang cao Hoành chúng hơn chỗ mảnh hôn nhân, không chúng chậm này này rừng nơi rậm, Một bước. đã Đại vị giữ lại ba liếu d â u dài dê rừng hồ lao người nói hắn nói xong câu đó người chung quanh đều là yên lặng nhẹ nhàng thở ra còn tốt thích khách đi nếu là không đi chính xác để bọn hắn liều mạng bọn hắn cũng không nguyện ý vẫn là đi tốt la hoành sắc mặt cực kỳ khó coi hàn dị phân thân bị m i ễ sát hắn người gia chủ này không chừng muốn bị vân trách nhưng mấu chốt nhất là hắn ném đi thiên vân đằng h ô i đây là trên người hắn trọng yếu nhất một cái hộ thân pháp bảo giờ phút này lại là hoàn toàn không cảm giác được đại nhân chúng ta làm sao bây giờ bên cạnh một vị khác võ giả áo đen hỏi la hoành hất lên ống tay áo về t h à n h trước c h ờ kinh thành bản ra gửi thư lại tính toán sau là chúng võ giả cùng kêu lên hết lại chương một trăm năm mươi hai lại về tể phủ một chương một trăm năm mươi hai lại về tể phủ một kinh thành hàn gia đ ạ i trạch trong thư phòng hàn dị trên thân bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ kinh người khí thế khiến chung quanh rất nhiều giá sách vỡ vụn trang sách bay tán loạn một đám thị nữ tôi tớ cũng không biết xảy ra chuyện gì nhao nhao quỷ g i m xuống đất c á i c h á n dính s ắ t sàn nhà thân thể đều đang run run y lao ra xảy ra chuyện gì thế nào nổi giận như vậy la phu nhân trùng hợp theo cửa thư phòng trải qua nghe được động tĩnh tiến vào thư phòng nhìn thấy trong phòng một mảnh hỗn độn bút mực giấy n g h i ê n lư hương thư họa đều rơi l à tả trên đất trong lòng cũng sinh ra một loại mơ hồ e ngại cảm giác hàn dị một bộ đồ đen đầu đội xích kinh quan cũng không nói lời nào đi vào bên cửa sổ chắp tay sau lưng tại thân ngắm nhìn nơi chân trời xa chi cảnh thân bên trên tán phát lấy một cỗ thâm trầm ấm lánh xác cơ la phu nhân cũng không dám hỏi nhiều phân phó bên cạnh thị nữ tôi tớ lên dọn dẹp phòng ở không bao、lâu. những n à y tán rơi xuống đất vật đều bị cất đặt tại vị trí cũ hàn dị quay người ánh mắt thâm trầm t r ầ m rãi nói năm đó đứa bé kia chính là thuộc địa kỳ tài hàn thanh la phu nhân trong lòng giật mình trong mắt lộ ra một vệ c h á n ghét cùng vẽ tiếp hận lao ra năm đó liền nên nghe ta người thân tự ra tay đem hắn cướp giết ở kinh thành bây giờ tốt chứ tiểu x u ấ t sinh này võ đạo thiên phú đáng sợ như vậy bây giờ đã là đã có thành tiệu lại nghĩ giết hắn độ khó tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần năm đó nàng khăng khăng yêu cầu đem hàn thanh chú sát để tránh lưu lại t h i họa chỉ là hàn dị không đồng ý nàng đành phải điều động la ra lực lượng trù hoạch một lần cấp g i ế t không nghĩ tới cuối cùng cũng không thành công như là lúc ấy hàn dị chịu tự mình đi một chuyến nàng tin tưởng không ai có thể giữ được hàn thành hàn dị nấm bút tại điều án trắng đoán trên tuyên trì chậm dại viết kế t i ế p chữ p h á t nỗi lòng đã là hoàn toàn bình phục xuống tới năm đó ta bằng lòng tô cẩm thả hắn một con đường sống ta ha có thể nuốt lời nếu không phải như thế kia tô cẩm chắc chắn huyết chiến đến cùng triều đình còn không biết muốn chết bao nhiêu người bất quá cũng không sao bán thánh lại như thế nào trong mắt ta bất quá là cái đầu hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi lật tay liền có thể dị sát hàn dị trầm giọng nói lao ra người đây là muốn tự mình đi một chuyến la lan trong lòng vui mừng không n ộ i gần nhất sở địa phản tạp thế lớn hạng anh trưởng khống ba mươi sáu thành sở địa triều đ ỉ n h cao thủ hoặc là bị giết hoặc là dứt khoát đầu nhập vào hắn có tin tức sưng người này trong bóng tối còn cùng mặc ra liên hợp đến cùng một chỗ cùng hàn thanh so sánh này tập mới là triều đ ỉ n h uy hiếp lớn nhất ta trước đi một chuyến sở địa nghĩ biện pháp giết hắn lại xử lý hàn thanh một chuyện hàn dị không nhanh không chầm nói lớn có một loại tất cả đều nằm trong tay bên trong khí độ la lan khẽ vất cảm nàng gần nhất cũng theo nhiều mặt thám tính tới một chút liên quan tới hạng anh tin tức sở địa thế cục thật là rất tồi tệ hạng anh theo bắc địa ba nguyên n g sau khi trở về thực lực tăng nhiều cấp tốc liền đánh tan sở địa triều đỉnh thế lực bây giờ sở địa cơ h ộ i là hoàn toàn đã rơi vào trong tay hắn chiều chính trên dưới đều có chút chấn động một bên khác hàn thanh đang phi hành tốc độ cao đuổi theo yên thu linh một đ o à n người hắn một bên bay một bên phân tâm xem xét vô giới bia vô giới bia bên trong không gian thiên vân đằng khôi được thu vào trong đó sau liền hoàn toàn yên t ĩ n h trở lại đây cũng là vô giới bia lại một đại lịch thiên năng lực có thể thu nhất địch nhân pháp bảo chặt đức pháp bảo cùng chủ nhân ở giữa liên hệ hàn thanh vận chuyển chỉ qua kinh phát tán ra một cỗ pháp nghiệm, tán một tham ra cỗ dò vậy à o khôi lỗi này t o chỉ là có thể sơ bộ trưởng khống mong muốn phát huy ra toàn bộ chiến lược liền cần thời gian dài hơn Ta diệt hàn dị hàn cái này một tôn, tôn p h bộ thiên vân đằng khôi có thể khiến cho sức chiến đấu của ta lại lần nữa tăng lên mặc dù như cụ không phải hàn dị đối thủ nhưng có thể tăng lên một điểm là một điểm nửa ngày sau hàn thanh tại một đầu trên đường núi đ ổ i kịp tiên thu linh b ọ n người biết được hàn dị phân thân bị chu sát đám người cũng đều là nửa vui nửa bờn mừng đến là như thế một bộ cường đại phân thân bị c h é m giết bản thể cũng tất nhiên sẽ gặp phản vệ chiến lược giảm lớn lo phải là hàn gia thậm chí triều đình trả thù tất nhiên sẽ càng thêm h ư n g mãnh bất quá hàn thanh cũng là không sợ hãi nơi này dù sao cũng là t h u c địa triều đình đối với chỗ này lực khống chế không đủ hàn dị nếu là d á m độc thân nhập t h ủ bị c h ú n g hơn cao thủ vây giết đáng chết vẫn là phải chết huống hồ người xưa nay đều chỉ có bị giết chết không có bị hụ chết hàn thanh liền sinh tử đều không e ngại như thế nào lại sợ hàn dị? lại mấy ngày hàng sơn thành đã là gần ngay trước mắt một đoàn người điệu thấp vào thành hàn thanh biết được thân phận mình bây giờ là thủ cũng không muốn kinh động quá nhiều người hắn trong thành mua sắm một tòa trạch viện đem lâm việt thu bọn người đi đầu a n ngừng tạp đến trước đó tê vô phong ở ngoài thành tặng cho ta một tòa trang viên ra khỏi thành lúc trang viên này giao cho lê thái chuẩn bị cũng không biết bây giờ thế nào vào đêm trong trạch viện hàn thanh khoanh chân ngồi ở trên giường bên cạnh điểm lư hương có từng sợi khói tím từ đó phiêu đ ã mà ra tỏ khắp trong phòng làm lòng người thần chấn định lê thái làm việc c ổ n trọng lại có tề phủ người âm thầm trông nom chắc hẳn sẽ không có chuyện gì ngày mai an bài lâm việt thu về trang viên đi một chuyến hàn thanh thầm nghĩ hắn thì là có sự tình khác muốn làm xế chiều hôm nay hắn phái nhạc tiểu biêu đi t ề phủ đưa một phong thư cao chi t ề nhạn mình đã trở về hàng s ơ n thành t ề nhạn thì nhường nhạc tiểu biêu mang hộ mang về một câu nhường hắn ngày mai sáng sớm đi t ề phủ t ề vô p h ò n g vừa vặn trong phủ giờ phút này hàn thanh khoanh chân ngồi ở trên giường minh tưởng đến đêm khuya trọn vẹn minh tưởng hai canh giờ rưỡi hắn nhìn lướp qua bảng chỉ qua kinh thiên thứ bảy độ thuần thục ơ hồ bất động bước vào bán thánh chi cạnh sau mong muốn dựa vào minh muốn tăng lên cảnh giới không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian hàn thanh lắc đầu tình huống như vậy rất bình thường bằng không dưới gầm trời này b á n thánh cùng thánh nhân làm sao lại như vậy thưa thớt nếu không phải có thất s á t bi chớ nói ba năm năm chính là ba mươi năm mươi năm đều chưa hẳn có thể thành bàn thánh còn phải dựa vào thất s á t bi hàn thanh tâm niệm vừa động thất s á t bi chung quanh còn có không giới trên trăm mai linh hồn quan g điểm ở trên hạ lưu động chỉ là những ngày linh hồn quan g điểm chất lượng đều bình thường còn phải là đi săn giết cường giả khả năng nhanh chóng trưởng thành mạnh lên hàn thanh suy nghĩ lấy xoay người chìm vào giấm ngủ ngay kế tiếp chơi tờ mờ sáng hàn thanh rời giường chân trời mưa rơi lấp đ á c hắn đứng dậy chuẩn bị đi t ề phủ vừa đi ra cửa viện nhạc tiểu b i u đã là tại cửa ra vào trở lấy vừa nhìn thấy hàn thanh đi ra trên mặt hắn lập tức lộ ra đ ị n h nọn nụ cười chương một trăm năm mươi hai lại về t ề phủ hai chương một trăm năm mươi hai lại về t ề phủ hai công tử nhỏ b i u nghe nói ngài muốn mang ta đi t ề phủ dự tiệc trong lòng rất là sợ hãi sợ lầm giờ hôm nay canh ba sáng ở chỗ này trở lấy đi thôi đi t ề phủ hàn thanh thản như nói ai nhỏ biêu toàn nghe công tử phân phó nhạc tiểu b i u túi đầu không lưng đi theo hàn thanh cười hì hì thẳng đến tể phủ nước mưa như tơ phiêu bay là tạ trên đường người đi đường thưa thớt hàn thanh cất bước hành tẩu tại trong mưa hạt mưa đúng là tự động tránh ra thân thể của hắn quanh thân ba trượng khu vực không có nửa phần giọt mưa rơi sau lưng nhạc tiểu biêu thấy ngạc nhiên công tử như vậy năng lực nhường nhỏ b i u mở rộng tầm mắt chính là ta sư phụ đụng phải ngài đều muốn né tránh ba phần nhạc tiểu b i u một bên đi lên phía trước một bên miệng bên trong nói liên miên lại nhại nói gì đó không công tha bất kỳ một cái nào cơ hội thổi phồng hàn thanh hàn thanh sớm đã thành thói quen chỉ là tại lặng im không nói gì bên trong đi đường không bao lâu hai người đã là đi vào tể phủ ngoài cửa vẫn là hình ảnh quen thuộc cổng có một loạt lấy áo đen đeo cương đao dáng người thẳng đôi mắt có ánh hộ vệ còn một cặp hai người cao s á m t r ắ n g sư từ đá cộng thêm một cái sơn hồng cây trầu đại môn trên cửa đều là lớn chừng bàn tay lõe sáng đồng đ i n h hàn thanh mới vừa tới tới phủ cửa đối diện bên trong liền xông ra một vị l ã o giả bước nhanh đi tới hàn thanh trước mặt l ã o buộc họ vương chính là trong phủ q u ả n g i a phụng tề đại nhân chi mệnh nên công tử nhập phủ lao giả này ngày thường mặt mũi hiền lành mang trên mặt ôn hòa nụ cười rất dễ dàng lấy được hắn người tín nhiệm đi thôi hàn thanh lập tức đi theo vương quản gia tiến vào trong phủ đi qua một đoạn khúc trên hành lang xoay trái d ẽ phải không bao lâu đi vào một tóa cao bảy tầng các lâu hai người bị vương quản gia đưa đến cái này các lâu tầng thứ ba một gian xương phòng bên trong trong phòng trưng bày cái bản còn có sơn t r a n h thủy mặc xích đồng đầu thú lư hương các loại vật kiện công tử chờ một chút t i ể u thư lập tức tới ngay vương quản gia dặn dò nói bên cạnh có thị nữ tiến lên là hai người r i ê n g phần mình dâng lên một chén nước trà nước trà xích hồng tản ra tươi mát hương khí cái bàn trung tâm còn có một bàn tinh xào đậu bùn bánh ngọt hàn thanh nâng trung trà lên không nhanh không chậm uống ba b ố n miệng ngoài cửa liền truyền đến một hồi to tiếng hô hoán hàn thanh ta nhớ ngươi muốn chết nhanh nhường t ỷ t ỷ nhìn một cái cha ta nói ngươi tại bắc địa võ công tăng nhiều t ỷ t ỷ cũng phải nhìn một cái ngươi bây giờ mạnh đến trình độ nào cái này lớn r ộ n g tất nhiên là t ề nhạn cái sau đẩy cửa vào phải tay mang theo một vỏ rượu mặc trên người một cái sáng do thủy lam trường bảo áo choàng không lắm trình tề trên thân còn tản ra một cỗ mùi rượu không có nửa phần tiểu thư khuê các khí chất ngược lại giống như là một vị giang hồ háo khách vừa nhìn thấy hàn thanh tệ nhạn liền hai mắt tỏa sáng đi đầu cầm trong tay cái này một vỏ rượu đập vào trên mặt b phát ra một tiếng văn g t r ầ m sau đó đưa tay liền đi bóp hàn thanh bạ vai như là người khác làm như vậy hàn thanh tất nhiên là cảm giác đến vô cùng m ạ o phạm nhưng đây là t ề nhạn gây nên hắn ngược lại cảm thấy rất bình thường cũng liền mặc cho nàng làm sảng làm b ậ y t ề nhạn theo trái năm đến phải ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc cùng khốn vẻ n g h i hoặc hàn thanh người thân thể này cứng rắn giống đồng sắt đúc kim loại thành đồng dạng tỷ lại là hoàn toàn bóp bất động tỷ thật là trải qua năm lần thuế biến như thế suy tính ngươi hẳn là đã là lục t ứ thuế biến hàn thanh cười hỏi tề thúc không có nói cho ngươi biết ta hiện tại thực đ ư c gì không có cha ta chỉ nói là n g ư ơ i võ đạo thiên phú ngàn năm khó gặp đương thời chỉ có hạng anh có thể so sánh chính là tung hoành đạo cung thánh nữ nguyện bạch như cũng không bằng cha ta đã cho ngươi đánh giá cao như vậy chắc hẳn của ngươi phát triển tốc độ nhất định hết sức kinh người ta đoán một chút hẳn là ngươi bây giờ đã là võ thánh t â nhạn ngồi ở hàn thanh cái ghế bên cạnh bên trên trưng ơ trạc đàng hoàng phân tích nói hàn thanh đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch cười nói ngươi cũng là đoán được chuẩn cái gì thật sự là võ thánh t â nhạn từ trên ghế đứng lên vẻ mặt kinh sợ hàn thanh cũng không nói nhảm trên thân bỗng nhiên bộ phát ra một cỗ sắc bén khí thế mos tề nhạn chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đặt ở chính mình đầu vai liền hô hấp đều biến gấp rút loại này cảm giác gáp bách đúng là so với nàng c h a tề vô phong cho đến còn một lớn như thế nào hàn thanh cười hỏi ngươi ngươi thật sự là không người a tề nhạn cảm thán lại hiếu kỳ đặt câu hỏi ngươi lần này ra ngoài đến cùng kinh nghiệm cái gì vì sao lại có tiến bộ lớn như vậy hàn thanh lập tức đem bắc địa phát sinh một dãy chuyện đơn giản giải một lần khi hắn đề cập mình đã cùng yên thu linh kết làm đạo lữ tề nhạn càng là khiếp sợ không thôi hàn thanh nghĩ không ra ngắn ngủi hai ba năm ngươi liền đã trở thành đỉnh tiêm cao thủ không hổ là tô phu nhân hải tử thật sự là quá lợi hại t ế nhạn cảm khái đang nói bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng bước chân công tử xin mời đi theo ta lao gia đã đợi đợi đã lâu người tới chính là vương quản gia Tốt. hàn thanh đứng dậy đi ra ngoài phòng bên cạnh trên mặt bàn kia một v ò rượu cuối cùng cũng không động t ế nhạn vốn muốn cùng hàn thanh t h ô n g t h ô n g khoái khoái uống một bữa nhưng biết được hàn thanh đã là võ thánh sau nàng ngược lại biến có chút câu thúc cái này v ò rượu trong lúc nhất thời cũng bên giờ phút này mới chú ý tới đã là không còn kịp rồi công tử mời đến lao gia liền tại bên trong vương quản gia ánh mắt ra hiệu hàn thanh cất bước đi vào phía trước gian này phóng khách hoa này s ả n h mười phần rộng rãi bên trong có bốn cái thanh đồng đại đ ỉ n h bên trong tiêu đốt lên không khói thu than dưới chân là sáng tỏ bóng loáng vân châu phiến đá ngay phía trước là một mặt hoa điệu bình phong tề vô phong lấy cẩm bào ngồi trước tấm bình phong trên thế hai bên trái phải đều ngồi đợi một đại ba người mỗi một vị đều tản ra mãnh liệt khí thế hàn thanh tại bước vào hoa này s ả n h trước đã là sớm mang lên trên kia một bức được từ chu hiếu nho mặt nạ thay đổi dung nhan khiến khuôn mặt đã x ả ra nhẹ hơi biến hóa vừa rồi tại trên đường hắn nghe nói vương quản gia nói cái này trong khách sành còn Mặc kệ có hữu dụng hay không, cẩn kệ không, hữu hay dụng trong h không phút ậ n này, Giờ có sai. t gian phòng đó ánh đó mắt mọi người đều hội người đến trên người hắn. đều tụ bọn ấ t tuyệt đại đa số người chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền đưa ánh mắt rời đi đến. Trong mắt quá, cái ánh đại đa đưa đi đến. người liền rời số nhìn hắn chỉ là b hắn hàn thanh thường thường không có gì lạ trên thân cũng không cái gì khí thế nghĩ đến thực lực bình thường hàn thanh ánh mắt quét qua đối tâm lý của những người này hoạt động đã là thu hết vào mắt hắn cất bước đi vào tề vô phong trước mặt có chút chắc tay cất cao giọng nói b á i kiến tề đại nhân hắn ôi tề vô phong có chút cảm kích mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ đã mất cần sưng hô tề vô phong vì đại nhân nhưng hắn vẫn là làm như vậy không vì cái gì khác tại chính mình nhỏ yếu lúc tề vô phong cho che chở cái này gọi đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hắn ghi nhớ trong lòng bất luận bất cứ lúc nào bất luận thực lực của hắn tương lai trưởng thành đến mức nào hắn đều sẽ đối tề vô phong cho đầy đủ tôn trọng người ngoài trước mặt sưng tề đại nhân trong âm thầm t một tiếng tề thúc tề vô phong ánh mắt cũng đánh giá hàn thành hắn lần đầu tiên lại cũng nhìn không ra hàn thành sâu cạn chỉ cảm thấy hàn thành trên thân không có nửa phần đặc biệt chỉ là một vị phổ phổ thông thông nhà bên thiếu niên trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc điều này nói rõ hàn thanh thực lực đã đến thậm chí so với hắn còn mạnh hơn tình trạng mà hàn thanh cũng đang đánh giá tề vô phong năm đó mới vào tề phụ hắn nhìn thấy tề vô phong chỉ cảm thấy thực lực đối phương cường đại vô cùng dường như thổi khẩu khí liền có thể d i ệ t s á t chúng sinh nhưng bây giờ hắn thực lực mạnh lên tầm mắt cũng không phải bình thường cái này nhìn một cái đã là đã đoán được tề vô phong thực lực so y ê n thu linh mạnh nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều cùng truyền n g ô n tương xứng tề vô phong thực lực tại mười đại cao thủ bên trong danh lịch i ệ n g t r ư chung ị lao, thực lại chỉ là một sát chỉ lại là ngồi a hai n ư ờ i đối liền hiện vừa vạn mặt, trong lòng liền hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. n g suy tề vô phong ánh mắt ra hiệu mình ngồi ở bên trái thứ một cái ghế hàn thanh cũng nghiêm túc trực tiếp là ngồi xuống nhưng lần ngồi xuống này liền đưa tới phiền thoái trong khách s ả n h ánh mắt của mọi người lại một lần hội tụ đến trên người hắn trong đó không ít người trong ánh mắt đều có mang vị trí cũng có một số người mang theo hoa mang trong bóng tối suy đoán hàn thanh thân phận không hắn đương t r i ề u lấy trái là tôn tay trái thứ một cái ghế đại biểu tại tề vô phong trong mắt hàn thanh là nhiều khách như vậy bên trong địa vị cao nhất người mà ở thời đại này nhất là võ giả trên cơ bản chỉ nhận thực lực không nhận cái khác cho nên ai có thể ngồi thứ một cái ghế ai thực lực nhất định phải so chung quanh tất cả mọi người càng mạnh h à n thanh ánh mắt quét qua chung quanh biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt những người này trong lòng nghĩ cái gì hắn rõ rõ rằng r à n g bất quá hắn sắc mặt lạnh nhạt không thèm để ý chút nào ở đây những người này thực lực như thế nào hắn tại bước vào đại s ả n h ba năm cái hô hấp bên trong đã làm mò được rõ rõ rằng ràng ngoại trừ chính mình chính đối diện cái này một vị làn da hiện lên ô kim sắc bên hông đeo một thanh huyết sắc loan đao đại hắn có mấy phần năng lực cái khác đều rất bình thường đương nhiên cái này bình thường là cùng chính hắn so nếu là đặt ở một châu chi địa cũng không ít thực lực không tầm thường cừng giả hàn thanh chúng ta đang thương lượng như thế nào đối phó la ra người đã tới không ngại cũng để điểm ý kiến thề vô phong nói nghe được tề vô phong trực tiếp điểm ra chính mình danh tự hàn thanh lập tức liền hiểu cái này người trong đại s ả n h nên đều là đáng giá tín nhiệm tối thiểu là đáng giá tề vô phong tín nhiệm h á n một phen tư lượng nói lời kinh người đại nhân mong muốn diệt trừ t h ụ c địa la ra ta nhìn t r ư ớ c muốn đoạn thuế ruộng đây mới là la ra mạnh mạnh vừa mới nói xong chính đối diện cái này gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói nếu thật có thể đoạn thuế ruộng la ra tất nhiên là sẽ sụp đổ hàn thanh lông mày nhớ lên đại hán này theo mình ngồi ở cái ghế này bên trên bắt đầu liền tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc trí nghĩ đến là lòng dạ nhỏ mọi người nhìn chính mình tuổi nhỏ cùng thực lực mình không được lại vượt qua hắn trong lòng không thoải mái một đoạn này lời nói kẹp thương đeo gậy khiêu khích l í vị rất đậm hàn thanh cũng không phải sợ gây chuyện hạng người bất quá dưới mắt tề vô phong ở bên tùy tiện lên xung đột tổn thương hoặc khí nhưng cũng không phải hắn muốn nhìn đến thế là hắn không nhìn thẳng cái này g ã đại hán đầu trọc không nhanh không chậm nói đại nhân cử động lần này tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng bạc ta ra hai ngàn lượng bạc h ngân nhất định phải tại bắt đầu mùa đông trước đó nhường thuộc địa la ra thương hội hoàn toàn sụp đổ lời vừa nói ra toàn trường xôn xao cho dù là tề vô phong nghe đều cảm thấy có mấy phần không chân thực cũng may hắn biết được hàn thanh tính cách ngày bình thường không thích nói mạnh miệng cho nên cũng không có quá lớn phản ứng bất quá trong khách sành khách nhân khắc liền không giống như vậy bọn hắn không hiểu rõ hàn thanh nghe được lời nói này coi là hàn thanh đang nói mơ. rất nhiều người đối đãi hàn thanh ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa rất lớn phảng phất tại nhìn giống như kẻ n g u ha ha ố kim làn da đại hán càng là cất tiếng cười to ngươi thiếu niên này chẳng lẽ tại hầu n ô n loạn ngữ hai ngàn l ư ợ n g b ạ c h ngân đã gần như là triều đình một năm một phần ba thuế má ngươi nếu thật có thể xuất ra như thế lớn một b ú t bạc chớ nói nửa năm ba tháng liền có thể nhường la ra thương hội hoàn toàn tê liệt hàn thanh ngươi thật có thể xuất ra như thế lớn một b ú t bạc tề vô phong âm thầm truyền niệm tề thúc yên tâm ta há lại hầu n ô n loạn ngữ người ta đã có thể bưng lời liền tất nhiên có thể lấy ra hàn thanh hồi tưởng vô giới bia bên trong c ó bó b ạ c lớn hai ngàn lượng hắn thật đúng là có thể lấy ra trong lòng của hắn nhịn không được lần nữa cảm thán nhạc l ầ u học c u n g lợi hại quả nhiên là phú khả đ ị c h quốc triều đình năm đó động sát tâm cũng là bình thường suy nghĩ c h ấ p động hàn thanh ánh mắt nhìn về phía trước mặt đại hắn này cười hỏi không biết các hạ là ai m ỗ u là đoạn tăng hải đại hắn trầm giọng nói đoạn tăng hải hóa ra là thuộc địa sơn hải thành đệ nhất cao thủ nghe nói ngươi có một ngụm huyết luyện bảo đao sắc bén đến cực điểm ta hôm nay đang muốn linh giáo một phen nhìn xem có phải hay không đồ có kỳ danh hàn thanh khẽ cười nói Hắn không muốn lại nhẫn, hắn tử kêu lần nữa khiêu khích, hắn há có thể một nhẫn lại nhẫn, nếu không chính muốn lần nữa nếu kêu một lại lại tử có xác đoàn ể người khác làm thành hồng mềm bốc nhẹ. Cái bội khác bốc làm này mềm quả đ a liền trong tay ta, người trong muốn nhìn, tay ta, dựa v o b ả sự tới tàng ớ i lấy. Đoạn t hải cũng là hứng thú từ bên hông gỡ xuống bội đao mang trên mặt cười lạnh vừa mới nói xong hàn thanh đã là động sưu một chút cả người hóa thành một đạo hấp ảnh chật l ó e lên lần nữa ngồi vào trên ghế lúc trong tay hắn đã là nhiều một thanh đao mà đ o ạ n tàng hải ngồi trên ghế hiện ra nụ cười trên mặt đã hoàn toàn n g n g kết trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc trong khách sảnh những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ kinh sợ trong bọn họ tương đối một bộ phận người đều không thấy rõ hàn thanh động tác có một bộ phận khác mặc dù thấy rõ nhưng chỉ thấy từng đạo tàn ảnh bất quá bất luận nhìn không thấy rõ hàn thanh theo đoạn tàng hải trong tay nhẹ nhõm đoạt đao cũng là sự thật điều này nói rõ hai người thực lực sai biệt cực lớn mà đoạn tàng hải thật là hàng thật giá thật v õ thánh như thế suy luận hàn thanh thực lực liền cực kỳ đáng sợ trong lúc nhất thời những người này đối đã hàn thanh ánh mắt đã không có nửa phần cười hì hì chỉ còn lại e ngại rất nhiều trong lòng người đều lõe ra rất nhiều hoang mang hàn thanh có lai lịch thế nào thực lực như thế nào vì sao có thể nhẹ nhàng như vậy đ o ạ n đao mà xem như người bị hại đ o ạ n tàng hải trong lòng thì càng là e ngại hàn thanh tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh nhưng càng đáng sợ chính là p h á p nghiệm vừa rồi một s á t na trong cơ thể hắn trống giống h i ể n hiện rất nhiều t ạ c nghiệm đúng là làm thân thể của hắn đều không thể động đậy người này bằng chứng ấy tuổi chẳng những là võ thánh vẫn là bàn thánh đ o ạ n tàng hải trong lòng đều nhắc lên kinh đào hải lãng lúc này chắp tay bồi tội đoàn mố có mắt không t r ọ n g không biết thật anh hùng vừa rồi đ ắ tội mong rằng đại nhân chớ có sò đo hàn thanh cầm trong tay đao tiện tay ném đi ném trở lại đoàn tàng hải trong tay khẽ cười nói một chút chuyện nhỏ trao đổi kết thúc sau đông đảo khách nhân rời đi hàn thanh thì đi theo tề vô phong đi vào bên cạnh một gian rộng rãi trong thính đường hàn thanh lập tức đem chính mình tại bắc địa chi hành kinh lịch đơn giản giảng giải một lần tề vô phong nghe nói cũng là cảm khái không thôi nghĩ không ra hàn thanh ngươi ngắn ngủi hai năm thực lực liền đã siêu vieta thiên phú của ngươi được xưng tụng thiên cổ không hai tiếp qua mười năm có lẽ hạn dị mặc ra c ự tử đều không phải là đối thủ của ngươi thề vô phong nói hàn thanh nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng truy vân t ế thúc cha mẹ ta có thể vẫn mạnh khỏe cha mẹ ngươi trong phủ an ổn thật sự ta chờ một lúc nhường vương quản gia dẫn ngươi đi thăm hỏi nhị l a o thề vô phong nói hai đà tạ tê thúc hàn thanh gật đầu trong mắt hắn cái này một đôi cha mẹ nuôi không thua gì cha mẹ ruột trong lòng của hắn một một nhớ hàn thanh ngươi tại bắc địa cùng yên thu linh kết làm bạn nữ lại hiện lộ ra như thế thiên phú kinh người triều đình đã là ngồi không yên đã có sứ thần tại triều trong phụ chạy đến ta đoán là đến yêu cầu nhị lão thề vô phong đông nói hàn thanh nghe nói lời ấy vẻ mặt cũng lạnh xuống nhị lão cùng hắn tuy không quan hệ máu mủ lại là đối hắn â n trọng như núi triều đình muốn đối hai người bọn họ đ ộ c thủ đã là chạm đến nghịch lân của hắn hừ ta nghe nói trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây một mực không có cơ hội l ĩ n h giáo một phen lần này ta vừa vặt nhìn một cái những n à y đại nội cao thủ có khả năng bao lớn hàn thanh lạnh hư một tiếng trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin tề vô phong khẽ vất cảm ngươi yên tâm có ta ở đây định sẽ không để cho những người này đạt được bên cạnh có thị nữ tiến lên lại là hàn thanh rót một chén trà nóng hàn thanh tay nâng xứ thanh hoa chén chén đ ó n g nhẹ nhàng đẩy ra phủ động màu xanh biếc lá trà thổi đi phía trên phiêu tán một cỗ nhiệt khí nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà hắn một vừa uống trà một bên tinh tâm suy nghĩ đem chính mình việc cần phải làm nhanh trong cắt tiệm một lần t ế thúc ta lần này trở về còn có một việc muốn làm mẹ ta nhân vật như vậy qua đời sau cũng không có tế điện địa, địa phương ta muốn trong thành bên ngoài tìm một chỗ tốt nhất phong thủy bạo địa vì đó xây một tòa không bộ phần ngày sau ta còn muốn vì đó thành lập từ đường ngày ngày lấy hương hỏa tế điện lấy cảm thấy an ủi mẹ ta trên trời có linh thiêng hàn thanh nói tề vô phong khẽ gật đầu trong lòng đối hàn thanh càng thêm thưởng thức cười nói ngươi có phần này hiếu tâm chắc hẳn mẹ ngươi ở trên trời cũng có chút vui mừng việc này là chuyện nhỏ ta cái này phân p h ó hạ nhân đi làm đa tạ t ế thúc hàn thanh chắp tay lúc này một vị áo đen thị vệ bước nhanh vào nhà trực tiếp đi vào tề vô phong trước mặt hai tay dâng lên một phòng mặt tín đại nhân sở địa thám tử chuyển đến mặt tín tề vô phong tiếp nhận thư tín mở ra nhanh chóng nhìn lướt qua lại đem thư tín đưa cho hàn thanh cái này hạ anh quả thực tào minh tận chiếm sở địa thanh thế to lớn thủ hạ không biết có bao nhiêu cao thủ nghe nói trong bóng tối còn chiếm được mặc gia cự tử tương trợ đã là trở thành triều đình đại họa trong đầu tề vô phong c h ậ m g ã i nói hàn thanh không nhanh không chậm xem hết phong thư này lắc đầu người này võ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người bất quá tâm tính tiêu hành rất bạo lại trời sinh háo s á c tại sở địa thu nạp đại lượng nữ tử ta nhìn không đủ gây sợ tề vô phong thám tử cũng không biết cái gì bắt n g u ồ n tại trên thư viết rõ ràng bậc bạch, bạch dường như hạng anh người bên cạnh đối với nó hiểu cực kỳ kỹ càng thông suốt tề vô phong luất cái này một cái ngọc mạch đạo đối với cái này cũng là có chút đồng ý. Lưu n hàn ạ c chính l một ộ vị dày r g người,、đối、người dài đối đối bên cạnh, đối bách thanh í n đều có chút nhân h n g ĩ so s á cùng nhau, hạ anh hạ đích thật là muốn kém không é m k ít. Đang có i ăn, Đi, ăn ngoài điểm tâm tới hắn thực lực này kỳ thật một đoạn thời gian không ăn cơm cũng không có gì ghê bớm bất quá đã tể vô phong chủ động mời hắn cũng không tiện tự tuyệt không bao lâu hai người tới thiện đường bọn thị nữ là hai người riêng phần mình đới thêm một chén nứa mặt trên mặt bàn còn bày ra có không dưới mười lăm nói bánh ngọt thức ăn hắn thanh chọn lấy một búa mặt nhưng gặp mặt đầu từng tia từng sợi đúng là tản ra nhạt hào quang màu và nóng một cỗ nhạt nhạt trong veo chi khí tràn vào x o a n m ũ i khiến hắn tâm thần vui vẻ quanh thân khí huyết đều phảng phất tại phun trào hắn đem cái này một búa m ì sợi đưa vào miệng bên trong tinh tế bắt đầu nhai ướt chỉ cảm thấy gân nói mười phần không tệ đây là kim ti long tu diện trong đó có không g i ớ i m ộ ư ơ i hai loại quý báu dược liệu đối võ đạo tu hành có cực trợ rút lớn tề vô phong giới thiệu nói hàn thanh cấp tốc đã ăn xong cái này một tô mì cũng không để cho một bên thị n ữ đi thịnh tiếp theo chén hắn bây giờ ăn cơm lấy nhấm nháp hương vị làm chủ ăn một bát đủ để tề vô phong cũng là như thế đem cuối cùng một đũa bánh bột đưa vào miệng bên trong sau cũng không tiếp tục ăn những vật khác bắc địa gần nhất lại đã xảy ra một kiện đại sự hát tước minh minh chủ kinh thủ muốn tay phá cảnh đ ộ kiếp như thành công hắn thực lực chắc chắn phóng đại nếu như mất bại rất có thể thân tử đạo tiêu tội tắc đã gần đến đại nạn đây là đánh thì ra là thế c h ắ c không được triều đình đối yêu t ộ c đ ộ n g thủ hát tước minh đúng là không hề có động t i n h gì hàn thanh trong mắt lộ ra một phen minh ngộ hát tước minh tổng độ ngay tại bắc địa thông châu làm vì thiên hạ lục đại võ đạo thánh địa một trong hàn thực lực cũng cực kỳ hùng hậu nhưng bắc địa đại chiến hắn chưa thấy qua thậm chí chưa nghe nói qua có bất luận một vị nào hát tước minh cao thủ hiện thân hóa ra là tại chủ bị phá quan độ kiếp thánh nhân cựu cảnh muốn lịch chín lần l ô i kiếp phá cựu trọng thiên môn mỗi lần độ kiếp đều là cựu tử nhất sinh nhất là kinh thủ như vậy tuổi gần đại nạn khí huyết suy bại ta nhìn xác xuất thành công k ô n g lớn hàn thanh phân tích nói, không tệ ta tể ra cùng hát tước minh quan hệ mật thiết trong nhà rất nhiều cao thủ đều tập luyện thứ đạo chính là hát tước minh trọng yếu nhất một cố lực lượng như kinh thủ mất mạng hát tước minh dung chuyển ta tể ra cũng tất nhiên sẽ phải chịu lệ i lụy nói không chừng ta cũng muốn về bắc địa một chuyến hàn thanh nơi này liền nhờ ngươi có ngươi t ỏ a trấn trong lòng ta cũng càng thêm yên tâm thề vô phong suy nghĩ nói hàn thanh khẽ vất cảm thề thúc yên tâm trừ phi là kia hàn dị tự mình đến những người khác không đủ gây sợ hai người lại rảnh rỗi nói chuyện một hồi gần nhất phát sinh đại sự sau đó hàn thanh đứng dậy đi theo vương quản gia đi tìm chính mình cha mẹ vôi công tử người liền tại bên trong không bao lâu hàn thanh đi theo vương quản gia đi vào một chỗ đình v i ệ n trước hàn thanh ánh mắt phóng qua mô tưởng nhìn thấy trong viện hòn non bộ nước chạy thúy liều y ỉa y ỉa cảnh sát cực đẹp hắn đẩy cửa vào đi đầu nhìn thấy một vị mặc cầm y còn xuống thân ảnh ngồi đình n g h ỉ mát hạ trên một cái ghế cầm trong tay cần câu tại một tòa xanh đậm hồ nước trước câu cá nghe được sau lưng có động tĩnh hàn thanh quay đầu ánh mắt quét qua đầu tiên là xức sở tiến tới mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ trực tiếp từ trên ghế đứng lên còn a ngươi trở về tiếp lấy giữa mẫu trương thúy liên cũng từ một bên trong lầu các bước nhanh đi ra trong mắt cũng có nước mắt. hơn một năm gần hai năm không thấy kỳ thật nhắc tới cũng không thế nào dài nhưng nhị lao biết được hàn thanh đi bắc địa tham quân tác chiến trong lòng rất là lo lắng sợ ngày nào nghe được tin dữ giờ phút này hàn thanh bỗng nhiên xuất hiện tất nhiên là vô cùng vui sướng trong lúc nhất thời đều kích động nói không ra lời hàn thanh thấy cảnh này trong lòng cũng cảm giác có chút tấm áp hắn cùng hàn dị khác biệt truy đuổi lực lượng là vì để cho chính mình chú ý người trôi qua tốt hơn bất luận hắn đi hướng phương nào nghĩ đến tại thuộc địa còn có hai người nhớ chính mình trong lòng từ đầu đến cuối sẽ có một vệ tấm áp tồn tại cha nương khóc cái gì nhi thật tốt đi chúng ta vào nhà thảo luận hàn thanh nhìn thấy hai trong đôi mắt già nua ngấn lệ lấp lóe vội vàng đứng dậy trên mặt lộ ra một vệ sán lạn nụ cười cái này một vệ nụ cười cũng lây nhiễm tới nhị lao nhường hai mặt già bên trên cũng lộ ra sán lạn nụ cười thanh nhi nói đúng hôm nay nên cao hứng khóc sức mướt như cái gì lời nói đi chúng ta trong phòng nói hàn thanh hô chương một trăm năm mươi b ố huyết nguyên thần đan một chương một trăm năm mươi b ố huyết nguyên thần đan một ba người đi vào cách đó không xa một tòa phong xá ngồi một cái bàn bên cạnh nhị lao phảng phất có hỏi không hết vấn đề nói không hết lời nói hàn thanh kiên nhận đến t h điểm phàm hỏi tất nhiên áp có lời gì cũng đều tiếp ứng lấy hắn nhìn thấy nhị lao nét mặt hường hào mặc dù tuổi tác đã cao nhưng huyết khí không có k h ô kiệt dấu hiệu thân thể rất tốt trong lòng nhất thời yên tâm không ít tề phủ đồ ăn tất nhiên là cực kỳ phong phú hỗn hợp rất nhiều quý báo dược liệu nhị lao mỗi ngày dùng ăn cho dù là không luyện võ tố chất thân thể đều sẽ có tăng lên cực lớn thể phách cũng biết càng thêm cường t r á n g bách bệnh k công tử triều đình sứ thần tới lao ra để cho ta dẫn ngươi đi đại đường h à n thanh ánh mắt lóe lên một vệ hàn mang hắn không nghĩ tới triều đình này người tới nhanh như vậy cha nương ta đi một chuyến hàn thanh đứng dậy đi theo vương quản gia đi vào ngoài phòng vương quản gia lại trở lại dặn dò nói công tử lao gia nói n g à i tốt nhất đừng hiện lộ thân phận chân t h ậ t để tránh tạo thành phiền thoái không cần thiết hàn thanh khẽ vứt cảm một phen tư lượng lật tay lại một bộ mặt nạ xuất hiện trong tay lại lập tức mang trên mặt ba năm cái hô hấp ở giữa hình dạng của hắn đã đã xảy ra cực biến hóa lớn biến thành đoạn tàng hải dáng vẻ khi hắn đi theo vương quản gia đi đến đại sành công lúc bên trong có một vị thanh niên thanh em phiêu đáng đi ra hàn thanh cái này n ị c tặc cấu kết yêu tộc đại nghịch bất đạo triều đình có mật thám xác minh tình báo nói này tặc đã trở về thuộc địa hắn chính là tề phủ hộ vệ chắc hẳn tề đại nhân biết được hành tung hàn thanh đứng m ạ y cất bước đi vào đại đường ánh mắt quét qua nhìn thấy bên trong ngoại trừ tề vô phong còn có hai người một vị mặc bạch kim áo choàng mang kim quan trên mặt có sẹo bàn tay rộng lớn như quả hương bù một vị chính là lao giả lấy áo bao tím mắt ư n g r ù a hình xem xét chính là c u n g trong lao thái giám hàn thanh nhiều nhìn thoáng qua thái giám này chỉ cảm thấy lao giả này thể nội khí huyết phun trào căn cốt hùng tráng thực lực cực kỳ không tầm thường cung trong thái giám có thể có không ít đều là đỉnh tiêm cao thủ hắn tất nhiên là không dám xem nhẹ hàn thanh cũng không c h a n g phủ cấu kết yêu tộc một chuyện ta cũng không biết ngươi muốn tìm người đến lộ chỗ tê vô phong ngồi trên ghế ánh mắt thâm thúy thanh âm không vui không buồn hàn thanh nghe được thanh niên này danh tự trong lòng lập tức biết được lai lịch chỉ sợ lại là hàn ra người hàn c ử cũng là không kinh ngạc hàn đ ố i với cái này hiển nhiên sớm có đ o á n trước tê đại nhân hàn thanh không tại nhưng hàn thanh phụ mẫu thật là tại ngươi chỗ này ta lần này mang theo thánh chỉ mà đến mong rằng đại nhân nhanh chóng đem hai người này mang tới hai vị yêu cầu hai người này là muốn làm gì tê vô phong nhữ mày kia hàn thanh trôn trôn tranh tránh ta ha có thể nhường hắn toàn nguyện hai người này rơi xuống trong tay của ta ta không tin hắn không lộ diện hàng cừ âm thanh lạnh lùng nói h ừ h è n hạ vô s ỉ cầm thú hành vi hàng thanh trầm dọ quát van g dội thanh â m ở trong đại điện quanh quần hàng cừ sầm mặt lại tâm dấu lửa giận mặt lộ vẻ vẻ giận dữ trở lại ánh mắt quét qua nói ngươi thì tính là cái gì cũng dám h ầ ngôn lo ngữ lời còn chưa dứt đ ô n g nhiên trước mặt có một trận gió thổi qua ba nương theo lấy một cái van g dội cái tát cái này h à n cừ thân thể xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ ngã nhào xuống đất chật vật đến cực điểm hắn lúc này xoay người mà lên hai con ngắt gao nhìn chằm chằm hàn thanh người một chết lớn mật bên cạnh cái này áo bảo tím thái giám trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới hàn thành tốc độ xuất thủ nhanh như vậy đúng là nhường hắn đều bắt giữ không đến thân ảnh m u ố n chết đồng quán trung thân ảnh loại lên s i ê u một chút liền đến tới hàn thanh trước mặt đưa tay một trưởng vô ra hàn thanh cũng giống nhau lấy một trưởng đánh trả và ảnh hai trưởng chạm vào nhau một tiếng văn g t r ầ m hai người đều là hướng về sau phiêu nhiên trở ra dưới chân bàn đá xanh đều lần lượt vỡ vụng ra tề vô phong đông nhiên từ trên ghế đứng lên quắt lên còn không ngừng tay hàn cừ đứng lên má phải sưng khoe miệng có máu tơi c h ẳ n ra một đôi chòng mắt nhìn chằm chằm h trong mắt tràn đồng ầ y đoán độc đ cùng phấn hận. quán trung ánh mắt yếu ớt một trường này đối với anh hắn có thể cảm nhận được hàn thanh thể phách cường đại không phải bình thường người có thể địch các hạ là ai m ỗ u là đoạn tàng hải hàn thanh thanh nhầm to đồng quán trung mặt lộ vẻ vẻ t r ợ t hiểu hắn nghe qua nhân vật như vậy các hạ xem ra thân thủ không tệ có thể dám cùng ta đi luyện võ tràng luận bàn một trận đồng quán trung híp mắt âm thanh lạnh lùng nói có gì không dám hàn thanh đi đầu đi ra ngoài cửa hai người này nói năng lỗ mãng hắn tất nhiên là muốn mạnh mẽ giáo hơn một phen đồng quán trung cũng đi ra ngoài lại bí mật chuyến âm hàn cử công tử n g ư ơ i yên tâm lão nô nhất định phải đem người này nghiện xương thành cho giúp ngươi cứu danh dự phế hắn cho ta giết hắn ngược lại là tiện nghi hắn ta muốn để hắn sống không bằng chết hàng cừ đôi mắt đỏ bừng thanh â m khàn giọng làm hai người tới rộng lớn luyện võ trảng tề vô phong đã là sớm thanh lui trận này bên trong những người khác nhận lấy cái chết đồng quán trung trong mắt có tinh quang l ó e lên s i ê u một chút liền hướng hàn thanh nào h g i ế tới t đồng quán trung đi đầu ra q u y ề n lần này thật là thật sự quyết tâm quanh thân bao phủ một cỗ thật lớn chân lý võ đạo hội tụ ở quê phong nương theo lấy một cỗ cường đại kính lực đấm ra một quyền pháp nhãn hạ hàn thanh nhìn thấy sau người có một cái tựa như núi cao lớn nhỏ cự quy hình bóng như ẩn như hiện đây là chân lý võ đạo hiển hóa m à thành hàn thanh cũng đồng thời ra quyền giống nhau thúc giục kính lực cùng chân lý võ đạo hai người quyền phong trạm vào nhau kính lực tương xung hai cỗ chân lý võ đạo cũng lẫn nhau đối xông vê anh lấy hai người làm trung tâm tại cái này luyện võ tràng bên trong nhấc lên đầy trời cát bụi dường như lên một trận bao cát một thân ảnh theo bên trong bay ra chính là cái này háo bảo tím thái giám đồng q u a n trung cái sau liền lùi lại t r o n bước mặt xác mặt ngưng trọng đến c ử điểm một q u n này hắn bị bại dối tinh dối mù hàn thanh đứng tại chỗ một bước đã lui mà hắn chẳng những bị đánh bay thể nội khí huyết cũng lăn lộn chập trùng bị đánh tan một bộ phận tại sao có thể có mạnh như vậy k í n h lực khủng bố như vậy chân lý võ đạo đồng quán t r u n g trên mặt có âm lanh chi sát trợn l ó e lên trong lòng không dám có nửa phần khinh thị hắn dậm chân một cái trên thân bỗng nhiên hiện hiện một bộ kiên cố sát giáp chung quanh càng có sát khí quần quận ngưng tụ thành sát vực hàn thanh tâm niệm vừa động bên cạnh cũng có sát vực hiện hiện trong đó có không dưới mấy ngàn âm bình hiện, hiện hắn bản muốn tự mình động thủ chậm nhớ tới trong khoảng thời gian này chính mình vừa học tới một môn cực kỳ lợi hại pháp thuật tên là bất diện âm linh quyết ngưng hắn quát kh rất nhiều âm linh bỗng nhiên giao hội hóa thành một bộ cao lớn hùng tráng âm linh chiến tướng cái này chiến tướng trên dưới quanh người đen kịt một màu dường như thuần túy từ cái bóng cấu thành một đôi t r ò n g mắt lóe ra tinh hồng chi quang cái này âm linh chiến tướng thực lực cùng hắn tự thân pháp niệm chi lực cùng âm binh số lượng chất lượng có quan hệ hắn cũng không xác định trước mặt mình cái này một tôn chiến tướng thực lực mạnh bao nhiêu vừa vặn cầm cái này đồng quán trung làm đá thử đ a o đồng quán trung bỗng nhiên lách mình mà ra lao thẳng tới cái này âm linh chiến tướng hai thân ảnh tại trận này bên trong trong chớp mắt giao thủ hơn mười lần trong lúc nhất thời hàn thanh bên thai khắp nơi đều là kinh tiên động địa vang lên đồng quán trung càng đấu càng là kinh hãi hắn không nghĩ tới hàn thanh bản tôn không có ra tay vẹn vẹn như thế một đầu bóng ma quái vật liền để hắn khó mà đ ị n h nổi ngay từ đầu còn đánh đến tương xứng nhưng mười mấy chiêu sau hắn đã là được vững vàng chế trụ quái vật này không có cảm giác đau không nói đánh nhau còn giống tên điên đồng dạng không muốn sống 154, huyết nguyên thần hai u nguyên y ế t thần đ n huyết đan. mà hắn lại là làm không được như vậy lấy mạng đổi mạng cho nên trên khí thế liền thua một nước rốt cục hắn lộ ra một chút kẽ hở n g c bỗng nhiên chịu một quyền cả người lúc này bị đánh bay rơi xuống tại cách đó không xa trên đất trống hàn cử cả kinh thất sắc hắn không nghĩ tới đồng quán trung đúng là bị một đạo pháp thuật đánh bại cái này đoạn tàng hải thực lực làm sao lại đáng sợ như vậy đông nhiên đồng quán trung lách mình mà lên một sát na liền đến tới đoạn tàng hải trước mặt dỗi tay nắm lấy hắn một cái cánh tay đông nhiên bay vút lên t h ư ợ tiên t ê đại nhân đồng ngô thực lực không đủ c a m bái hạ phòng bất quá việc này không xong hàn thanh t r e o chọc đến hàng ra cùng triều đình đôi kháng trung quy là một con đường chết đồng quán trung âm thanh trong trẹo quanh quẩn ở trong thiên địa hàn thanh cũng không có ra tay ngăn cản hai người này thân phận không tầm thường dù sao cũng là mang theo thánh chỉ, nếu là bị hắn chém giết tại tề phủ bên trong rất có thể cho tề vô phong mang đến p h i ề n thái bất quá bây giờ có thể đi cũng không đại biểu về sau có thể đi hàn thanh lấy thực lực ngươi bây giờ cho dù là ta cũng không là đối thủ tề vô phong quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc đi tới hàn thanh trước mặt tề thúc giúp ta tinh tế điều tra một phen hai người này hành tung hàn thanh trầm giọng nói tốt chỉ cần hai người này còn tại t h u c địa hành tung giấu không được tề vô phong tất nhiên là biết được hàn thanh muốn làm gì hắn cũng không muốn vương tha đồng quản chung hai người hai người này phải chết chỉ là không thể chết tại tể phủ chết tại hàng sơn thành hàn thanh vung tay lên âm linh chiến tướng bỗng nhiên tiêu tán hóa thành từng tia từng sợi p h á p niệm không có vào mi tâm tê thúc giống đồng quan trung dạng này thái g i á m trong hoàng cung có bao nhiêu hắn lại hỏi khó mà nói cung trong cao thủ nhiều như mây cho dù là mặc gia cự tử cũng không dám xâm nhập trong đó đủ để thấy trong đó hung hiểm đến cực điểm thế vô phong suy nghĩ nói hàn thanh khẽ vất cảm trong lòng cũng cảm nhận được một tia áp lực mong muốn đối kháng triều đình loại này quái vật khổng lộ thực lực bây giờ còn chưa đủ còn phải trở nên mạnh hơn mới được hàn g nói, thanh đây là huyết nguyên thần đan chính là ta sưu tập đại lượng thiên tài địa bào luyện chế ma thành nuốt vào trong bụng tựa như nuốt thêm một viên tiếp theo khí huyết tri nguyên chẳng những cùng địch chém giết lúc khí huyết vô cùng vô thận vĩnh viễn không khô cạn còn có thể tẩm bổ thể phách khiến tứ chi trọng sinh ngươi bây giờ đối mặt mạnh tới lâu địch cái này một cái huyết đan có thể để ngươi bảo mệnh năng lực lại tăng thu cất đi thề vô phong nói đa tạ t ế thúc hàn thanh chắp tay trong lòng lại nhiều ghi lại một khoản thân tình suy nghĩ về sau báo đáp thế nào hắn tiếp nhận huyết đan lúc này nuốt vào trong bụng ước c h ừ n g hai ba cái hô hấp máu này đan đã là hóa thành một cái khí huyết tri nguyên tại phần bụng tuân r a bắt đầu chuyển động thâm trầm nặng nề khí huyết quanh quần tại toàn thân làm hắn cảm giác trên dưới quanh người đều tràn ngập một cỗ bàng bạc đại lực không bao lâu khí huyết này không còn phun trào nhưng hàn thanh có thể rõ ràng cảm nhận được phần bụng cái này một đại đoàn khí huyết còn lại chỉ cần hắn cần tùy thời đều có thể điều động hoặc là chữa thương hoặc là đền bù thể nội đã tổn tất khí、huyết. khiến thân thể thời thời khắc khắc đều bảo trì trạng thái đ ỉ n h phong cái này huyết nguyên thần đan quả thực lợi hại hắn cảm khái nói lợi hại là lợi hại bất quá trên đời này hiệu lực cường đại nhất ba loại đan ân dược thuộc về thiên huyền địa huyền cùng nhân huyền đại đan nghe nói cái này ba loại đại đan đều chất chứa đại tạo hóa có thể t r ợ một gã người bình thường nhanh chóng trở thành cường giả đỉnh cao chỉ là luyện chế cực kỳ khó khăn ta nghe nói đương thời chỉ có mặc gia cùng triều đình còn bảo tồn có cái này ba loại linh đan đan p ư ơ n g đáng tiếc đáng tiếc thề vô phong lắc đầu hàn thanh đã nhiều lần nghe nói cái này ba loại dược. Trong lòng cũng rất là tò mò. đan dược này đến cùng có bao nhiêu lợi hại không biết ngày sau có cơ hội hay không tự mình nhấm nháp một phen đúng rồi hàn thanh cái này trong phủ cao thủ tuy nhiều ta nhìn không có có người nào so sánh được ngươi ta vừa vặn có một việc muốn giao cho ngươi đi làm thề vô phong nói tề thúc cứ việc phân phó hàn thanh trầm giọng nói ngươi bây giờ nhanh chóng đi một chuyến tịnh châu n g u y ệ t h o a sơn trang đi tiếp ứng băng phách vương n g u y khung nhập tục người này là thiên hạ mười đại cao thủ một trong cũng là lê sơn học cung một vị cường giả đỉnh cao trong cung ẩn núp làm thám tử trước đó vài ngày không biết vì sao mà bại lộ liều chết chạy ra kinh thành lại là bị trọng thương mấy ngày trước đây sai người đưa mật tín hướng ta xin gi ngươi nhanh chóng đi một chuyến để tránh hắn chết tại triều đình nhân thủ bên trong thề vô phong nói tuất ta cái này đi hàn thanh áp hắn trong đầu lại nhanh chóng tìm tòi một lần liên quan tới cái này băng phách vương ngụy khung tư liệu người này tại mười đại cao thủ bên trong xếp hạng sau ba vị tính cách nghe nói cực kỳ táo bạo bất quá đã có thể trong cung làm thám tử chắc là thô bên trong có mảnh người hàn thanh phải chăng cần giúp đỡ đồng hành thề vô phong hỏi không cần chuyện quá khẩn cấp ta làm nhanh chóng tiến về tịnh châu hàn thanh nói cũng không có làm cái gì đặc biệt chuẩn bị đông nhiên bay vứt lên trong chốc mắt liền hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến tỉnh châu nguyệt hoa sơn trang thục địa thiên tinh thành thành này bắc có một cái sơn cốc tên là lạc tinh cốc nghe đồn có sao băng lớn rơi trong đó dẫn phát thiên địa rúng động diễm hỏa trùng thiên tên cổ thiên tinh thành thành nam có một tòa thúy hồ sơn trang phong cảnh tú lệ chính là hàn gia s ả n nghiệp giờ phút này thúy lệ bên cạnh hồ có một tòa đ ỉ n h n g h ỉ mát hàng cừ ngồi trong lương đ ỉ n h con ngươi u nặng trên mặt x ư n g vết thương còn không có biến mất đồng quán trung từ nơi không xa đi tới nhìn lướt qua hàng cừ có thể cảm nhận được tâm tình cực kỳ học bết suy nghĩ một chút trầm âm thanh phân tích nói đoạn tàng hải tuy là võ thánh, nhưng kỳ thật lực không có khả năng mạnh đến như vậy tình trạng lao phu hoài nghi người kia không phải đoạn thằng h ạ i mà là có người g i ả trang ta nhìn tám chín phần mười chính là hàn thanh hàn cừ cắn răng nắm tay trùng đ i ệ p nện ở trước mặt trên bàn đá trên mặt lộ ra hung lệ biểu lộ cái này đáng chết tiểu xuất sinh nếu là rơi vào trong tay ta ta nhất định phải nhường hắn chết không có chỗ trôn công tử việc cấp bách là mau chóng hướng triều đình gửi thư tín xin giúp đỡ lao phu cũng không nghĩ tới cái này t ể vô phong lá gan lớn như thế càng không có nghĩ tới kia hàn thanh thực lực đáng sợ như vậy đồng quán trung trầm giọng nói ai đáng hận ta thực lực không đủ ta đã phái người đi siêu tập một trăm vị nữ tử bắt đầu thi triển tà thuật bách âm cưỡng để thiên chất căn cốt hàng c ư đ ô n g nhiên nói đồng quán trung nhớ mày công tử nghĩ lại cái này bách âm tà pháp mặc dù có thể tăng lên người căn cốt thiên chất nhưng cũng có tàu h ỏ a nhập mà phong hiểm hàng c ư nắm chặt n ắ m đấm trong mắt hiện hiện một vệ kiên quyết c h i sắc ta tâm ý đã quyết có phong hiểm lại như thế nào chỉ cần có thể biến căn g mạnh một chút phong hiểm không tính là gì đồng quán trung khẽ vất cảm gặp tình hình này cũng không cần phải nhiều lời nữa đang lúc này h ắ n nghe được hướng trên đỉnh đầu có một vị nữ tử thanh âm quanh cổ ra hàng cừ b c hai thâm tà pháp mặc dù có thể cưỡng đề thiên chất, nhưng cũng sẽ để cho ngươi thành thánh con đường như vậy. Đoạn tuyệt. t pháp nhưng cho như phải mặc muốn mạnh lên. Ta chỗ này có cưỡng cũng con dù để ngươi đường Ngươi đoạn đề lên, sẽ vậy chỗ có c này một á h u y ề người linh đan, n thể h có c ố đỡ n g ơ ngươi i tại chi đại đột phá. Ai? Hai năm bên trên trọng n khổ thể thực phá. tu, đột có lực có để đạo g ư võ lộ ngần đầu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một vị làn da hơi hiện lên màu xám cho nhạt nữ tử từ trên trời giang xuống một đôi tròng mắt tại hàn c ử thân bên trên qua lại tạo động nữ tử này có một đôi tươi đẹp đôi mắt dáng người có lồi có lõm nhất là trước ngực kia một đoàn thịt mềm mấy như người trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ hàng cừ thứ nhìn một cái phán đoán nữ tử này không phải đại n g u người nhìn lần thứ hai nhìn lại liền phát hiện cái này trên người nữ tử tản ử t ra một cỗ thiên nhiên mị cảm giác quả nhiên là câu hồn bật phách làm hắn trong bụng tà h ỏ a tán loạn hoàn toàn cầm giữ không được đồng quán trung cũng là nhúng mày nữ tử này đích thật là mị cảm giác kinh người trong đầu hắn lập tức nhớ tới một người t á t nhật na tây mãng bên cạnh có một cái chiếm diện tích khổng lồ thảo nguyên quốc tên là tắc vân mà cái này tắc nhật na chính là tắc vân quốc vương nữ nhi nghe đồn trời sinh mị sương người bình thường khó mà chống cự cho dù là hắn trước tiên đều cảm thấy trong bụng có một cố r ụ c h ỏ a tạ i bốc lên la lột cũng may hắn thực lực không tầm thường rất nhanh liền đem cái này một cố dị dạng cảm giác chấn đ è ép xuống tiếp lấy hắn liền nghe tới một cố kỳ lạ mùi thuốc ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn thấy cái này t ắ t nhật na trong tay quả thật có một cái tròn trịa s u n g mãn đ a n g ăn dược toàn thân trên giới tản ra ngũ thải linh q u a n ngươi tại sao có thể có loại này trong truyền thuyết đăng ăn dược tắc nhật na vũ mị cười một tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm hàng cử hàng cử đan này cho ngươi cũng không nên quên ngươi cùng nhà ta phu quân ở giữa ước định Phụ quân. đồng quán trung ánh mắt lóe lên một vệ vẻ ngờ vực hàn g cử ánh mắt lóe lên một vệ vẻ tham lam đứng dậy theo t ắ c nhật na trong tay tiếp nhận huyền linh đan t ắ c nhật na yên tâm đi ta sẽ vì hạng anh hết sức đi s i ê u tập triều đ ỉ n h tình báo hàn g cử chỉ cần ngươi chịu chân thành hợp tác một cái huyền linh đan lại đáng là gì tương lai còn sẽ có càng nhiều chỗ tốt ta vừa rồi nghe nói ngươi tại lục mạ hàn thành không phải là ngươi trong tay hắn bị thiệt lớn lời nói xoay chuyển t ắ c nhật na lại khẽ cười nói hàn cử nghe được lời nói này sắp mặt lập tức càng thêm âm trầm không tệ một ngày nào đó ta sẽ để cho hắn trả giá đắt Tắc nhật na lại phát ra một hồi c ư ờ i khẽ t i ê n tâm đi nhà ta phu quân cũng để mắt tới hắn không bao lâu hắn liền sẽ bị mang về sở địa đến lúc đó ngươi muốn làm sao báo cửu làm sao báo cửu tắc nhật na nói xong cũng mặc kệ cái này hàn cử trong lòng nghĩ như thế nào đông nhiên bay v ú t lên qua trong dây lát liền biến mất ở chân trời như thế mỹ nhân tuyệt sắc đúng là sẽ rơi vào hạng anh trong tay hàn cử ánh mắt lóe lên một vệt ghét công tử ta nghe nói cái này hạng anh tính cách hung bạo ngươi cần phải chú ý nhiều nhiều một chút mắt đồng quan trung nhắc nhở ta tất nhiên là sẽ không như vậy ngu dốt h ạ anh lợi dụng ta điều tra triều đình tình báo ta sao l là... giờ h n phút này trên mặt sông có một chiếc khổng lồ thuyền trên thuyền tô điểm có các loại hoa đăng màu gấm vàng bạc ngọc khí chở trang sức thuyền bên trong một gian rộng lớn trong khoang hạng anh đại mã kim đao ngồi một chương da gấu trên ghế dựa lớn trước mặt có một trương ngọc thạch điều ẵn trên đó bày ra có rất nhiều quý hiếm rau quả hạng anh. anh đưa tay cách không một chảo một cỗ vô danh cự lực bao lấy cái này một đạo hạng ảnh đưa nó chộp vào trong lòng bàn tay chính là một đầu cao cỡ nửa người lông vũ hiện ra xích đồng quang trạch phi ưng hạng anh theo trên thân g ỡ xuống một phong mặt tín mở ra nhanh chóng nhìn lướt qua ánh mắt lòe lên một vệt vẻ hung ác thư này đến từ mặt ra p hạng í a ra trên tử đề cập, mặc cự Lâm m anh, anh đưa n g là chọn tay ệ đem u n phong thư này nhét vào bên cạnh cây đèn bên trong hỏa diễn bước lên qua trong giây lát phong thư này liền bị thiêu thành cho tàn hắn đứng dậy đi vào cái này thuyền bong tàu bên trên nơi này bày ra có một tôn màu s á n g bạc phương đỉnh dài rộng có năm bước bên trên có ba bước trên đỉnh có rất nhiều thực vật động vật hình dáng trang sức trong đỉnh thì thịnh p h o n g có hải lượng huyết dịch trong đó ngâm có một tôn hiện ra màu đồng xanh khôi lỗi khôi lỗi trên dưới quanh người tràn đầy tinh mị đường vân càng có phủ văn như ẩn như hiện bá vương vạn thú tinh huyết đã chủ bị hoàn tất bên cạnh một vị con trường kiếm giữ lại ba liếu dâu dài nam t ử chắp tay nói hạng anh khẽ vất cảm ánh mắt ngưng nhìn phương xa tại tuyết long hà cuối cùng mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nguy nga cao lớn màu xanh đen sơn phong bên trên ngọn núi mây mù l a n lộn hình như có ngân x à ở trong đó xuyên t h ẳ n g qua nhìn đến như ẩn như hiện cái này bắt phương khôi hấp thu đại lượng vạn thú tinh huyết chỉ cần đưa đến thiên nhạc phong chịu đựng lôi k i ế p tẩy lễ liền có thể thay ra đội thịt như nhặt được tân sinh ta nghe mặc ra cự tử đề cập nếu thật có thể t h ổ i biến cái này bắt phương khôi chiến lực không thua gì bách k i ế u võ thánh hạng anh trong mắt lóe ra mơ hồ chờ mong chúc mừng công tử thực lực lại có tinh tiến ba liễu dâu dài lao giả bận vịu chúc mừng nói chư vị Mấy ngày ư i l m trọng ế u nhất một c á sau, hàn thanh một đường tử tóc bay vút lên, đã là đến nguyễn hoa sơn trang phía trên. Chân trời treo một vần minh n g u y ệ t hàn thanh ở trên cao nhìn xuống quan sát, có thể nhìn thấy trong trang viên có một mảnh rừng rậm trên cây có đoá đoá hoa trắng, chân bóng tên diễm tựa như cùng anh trang hòa làm một thể đây cũng là n g u y ễ t hoa sơn trang. phi thân hướng sơn trang bên trong rơi đi trong trang trong đ ì n h viện một cái mặt chữ điển miệng rộng hán tử nửa người trên trần trụi nằm tại một cái cao cỡ nửa người trong b ụ n tắm bên trong thịnh phóng có đại lượng có gai mũi khí vị dược dịch h á n tử kia trên dưới quanh người đều có vết xẹo như ẩn như hiện nhưng làn da lại gần như hơi mở toàn thân trên dưới tựa như khối băng trúc tạo chính là thiên hạ mười đại cao thủ một trong b ă n g p h á c h vương một vị xuyên ngông quần áo màu vàng tì nữ lại mang theo một cái thùng gỗ, bước nhanh đi tới. Trong thùng gỗ cũng thịnh phóng có đại lượng màu nâu xám sèn sẹt dược dịch hắn lập tức đem cái này một thùng lớn dược dịch đổ vào trong thùng tắm cái này băng phách vương thật đúng là một cái thô bạo người mà nhìn thấy hàn thanh rơi xuống từ trên không cái này băng phách vương biểu hiện được cũng là cực kỳ chấn định ánh mắt qua lại tạo động người là ai là triệu đình chó săn chỉ có người một người còn muốn bắt giết lao phu chỉ sợ là si tâm vọng tưởng Vang p hàn á Các c chính h phương khôi, phương khôi, hạ vương Trưng Trưng lãng giọng nói. l bắt phương khôi, hai, 155, bắt g khung u y A, ta vả, thanh a c ị u quân tề tướng tống thục về ngươi nhớ hộ bả, điện. trầm giọng nói ngụy k h u n g theo trong thùng tắm đứng lên nương theo lấy rầm rầm thanh â m dược thủy rơi lấy đất hắn mang theo một tia n g h i hoặc ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh n g ư ơ i cái này kỹ nữ tiểu bạch kiểm nhìn qua không có bản lãnh gì ta như đi theo ngươi hành tung bại lộ ngược lại là một con đường chết hàn thanh m ư ớ mày xem ra ngươi là không tin ta ngụy không b i t miệng cười một tiếng m u ố ngươi cho ta tin t n ư ở n g lấy l trước điểm bản ĩ đi không đặt câu hỏi hàn thanh khẽ cười nói ta là ai không quan trọng đây là tề đại nhân mật tín nhìn một cái a tay hắn hất lên một phong thư rơi vào ngụy khung trong tay cái sau cấp tốc mở ra nhìn một lần khe gật đầu đích thật là lao tề tự tay viết thư đừng đến không nói vẹn vẹn cái này một cái thất trọng âm dương chú ấn cũng đủ để chứng minh thực lực ngươi cực mạnh cho dù ta không bị tổn thương cũng tất nhiên tại trên ta trách không được hắn phái ngươi một mình đến đây ngươi đã bỏ đi lòng nghi ngờ vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát về thuộc địa a để tránh đêm dài lắm mộng hàn thanh trầm giọng nói đợi thêm mấy canh giờ cái này một thùng dược dịch giá trị vô lượng cũng không thể lãng phí ngụy không nói ngay tại thùng nước kia bên trong ngồi xuống một lát sau hắn trong lúc rảnh rỗi đột nhiên hỏi ngụy huynh là bởi vì gì bại lộ thân phận bị như vậy truy sát ngụy không cắn răng hùng hùng hổ hổ nói nhập mẹ hắn ai không biết cái nào bị ôn xúc sinh hại lão tử lão tử trong lúc vô tình thăm dò được triều đình muốn phái cao thủ tiến về bắc địa thông châu ám sát hắc tức minh minh chủ ngăn cản độ kiếp thế là lập tức đưa tin mong muốn đem việc này cáo chi lao tề chẳng biết tại sao bại lộ thân phận của ta lão phu bị mười cái thái giám vây công Bất đấu, nhất thoát đi kinh thành, đắc đi đơn đã độc đấu, nhất định phải đem đám kinh phải i k nếu là a cháu c o nguy rùa nhi. n h thành cho. phía thanh chầm i viên ề n xương Đang mang lấy, trang viên này phía trên trận một vị thanh âm chầm thấp có âm lấy, vị q a ra. n quần h g khung nếu là đơn đả độc đấu ta nhìn ngươi cũng không phải lao phu đối thủ xoát xoát xoát nhưng thấy mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống đi đầu là bốn vị áo bào tím thái giám sau đó là một vị xuyên áo lông cựu mắt gà trọi lao giả dơ bẩn trong tay xách một thành kiếm gỗ lý thanh lưu nhập mẹ ngươi hay ngươi trang cái gì trang có loại hiện tại đấu một trận lao tử chính là thụ thường giết ngươi cũng là dễ dàng ngụy k h u n g giật mắng hàn thanh ánh mắt đánh giá vị lão giả này không nghĩ đến người này chính là đại danh đỉnh đỉnh linh thanh đạo tôn lý thanh hưu nghe đồn vị này là t r i ề u đình đạo gia lưu phái đệ nhất nhân mặc dù không tại thiên hạ mười đại cao thủ danh liệt nhưng cũng là một phương cường giả đỉnh cao thậm chí so thiên hạ mười đại cao thủ thực lực còn mạnh hơn h ắ n còn nghe nói người này không thích bên ngoài thường bế quan tăng thực lực lên chính là trong triều đ ì n h thực lực cường đại nhất mấy người một trong lý thanh hưu ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua hàn thanh lại về tới ngụy không trên thân không nhanh không chầm nói vậy liền thử một chút người muốn chết ngụy không hét lớn một tiếng bỗng nhiên bay vút lên đưa tay hướng về phía trước v ỗ trong lòng bàn tay có một đoàn trắng đ o ã n xương lạnh chi khí trào lên mà ra trong chốc lát đóng băng phía trước hơn phân nửa tiểu viện hàn khí này lập tức lại dẫn một cổ mạnh liệt khí thế thẳng bức lý thanh lưu lý thanh lưu bỗng nhiên phát tay hướng về phía trước đánh ra hai mươi ba mươi tấm phụ chú mấy cái này phụ chú cùng băng xương chi khí bỗng nhiên chạm vào nhau chỉ nghe từng tiếng tiếng vang quanh quẩn những này phụ chú nhao nhao bạo tạc có mạnh liệt hỏa diễm cùng băng xương chi khí xung kích lẫn nhau ngụy k h n g bỗng nhiên phát ra kêu đau một tiếng cả người đứng tại trong thùng gỗ lắc lư hàn thanh ánh mắt không cần lời còn chưa dứt kêu đau một tiếng cái này n g u y khung miệng bên trong có máu tươi phun ra mạnh miệng hàn thanh nói nhỏ không tiếp tục để ý tới cái này n g u y khung đ ỗ n g nhiên bay vứt lên mà lý thanh ngưu nhìn thấy n g u y k h u n g thụ t h ư ơ n g đợt tiếp theo thế công đã là mãnh liệt mà tới từng mai từng mai phủ chú tự lý thanh ngưu trong tay bắn ra hoặc phát ra lôi quang có lẽ có hỏa d i ễ m mãnh liệt hoặc là bao vây lấy một cỗ xương lạnh chi khí mỗi một mai phủ chú bên trong đều rung động một cỗ kinh tâm động phách lực lượng linh thanh đạo tông luyện thần già cực kỳ am hiểu luyện chế phụ chú có thể đem các loại pháp thuật k i ể m chế ở đằng tiên một khối lớn chừng bàn tay trong vắt hoàng p h ư ơ n g t r o n g giấy thần diệu đến cực điểm mà xem như đương đại linh thanh đạo khôi thủ lý thanh niu tất nhiên là không thiếu phụ trú một màn này tay chính là mấy chục trên t r ă n mai hàn thanh không dám kinh thường đ ỗ n g nhiên chống ra thiền định bảo tán một s á t n a kim sắc quang hoa khuyết tán như nước bao trùm t r u n g quanh tương đối lớn một k h o ả n g trời tia từng mai từng mai bay vút lên tại thiên phụ chú đ ỗ n g nhiên bị dừng ở trên không ngay tiếp theo bốn vị hướng về phía trước đánh rết á o bảo tím thái giám cũng bị trói cuộc lý thanh niu cũng giống như vậy hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên không cách hai con ngươi nhìn chằm chằm hàn thanh nghiêm nghị đặt câu hỏi thiền định bảo tán đây là đại kim cương tự pháp bảo làm sao lại trong tay ngươi hàn thanh không dành để ý bung dù lúc trong cơ thể hắn có đại lượng khí huyết bị tiêu hao thân thể cũng không cách nào động đậy bất quá hắn không thể động nhưng pháp bảo cùng pháp thuật có thể sử dụng tại kim sáng long lánh bầu trời đồng thời chung quanh hắn có sát sương mù lan lộn từng vị âm binh qua trong dây lát liền giao hội thành một tôn âm linh chiến tướng tiếp lấy hàn thanh bên cạnh có u quang l o i lên thiên vân đẳng khôi từ đó lách mình mà ra mấy ngày nay Hắn đã đ là e một cái này m bên thiên lỗi b vân đằng khôi ệ cũng đồng thời ra tay bỗng nhiên một đao đem cái này một vị võ giả thân thể chạm làm hai đoạn ngay tại hàn thanh chuẩn bị một mạch đem nơi này tất cả những người khác toàn bộ chém giết thời điểm lý thanh như bỗng nhiên một phát nhưng thấy âm phong hạo đảng giữa thiên địa có một c ố bàng bạc pháp niệm chi lực p h u n g trào bỗng nhiên tại hướng trên đỉnh đầu gia o hội thành một mặt tản r a trăng lóa sáng rực bảo kính đại nhật bảo kính thuật cái này đại nhật bảo kính bỗng nhiên tỏa hào q u a n g mạnh một đạo trắng loáng cổ sáng tự trong kính rủ xuống đại địa một s á t n a dường như trên trời rơi xuống lưu quang xung quanh đều là một mảnh trắng xóa thiên định bảo tán hình thành kim quang chi vực đúng là bị xông lên mà tán hàn thanh có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng ở chung quanh p h o n trào đến mức thiên định bảo tán mất đi hiệu lực làm thiệt hắn x o á t x o á t x o á t hai thân ảnh bắt đầu chuyển động hàn thanh một sát na tình cảnh biến rất nguy hiểm khắp chung quanh đều bị thiêu đốt bạch quan g mang bao phủ tại thiêu đốt lấy thể phách của hắn muốn đem hắn hoàn toàn đốt cháy thành cho bụi t r ư n g một trăm năm mươi sáu linh thanh đạo tôn lý thanh yêu một c h ư n g một trăm năm mươi sáu linh thanh đạo tôn lý thanh yêu một các hạ chính là ngụy k h u n g a ta chịu t ề tướng quân nhờ vả hộ tống ngươi về t h u c đ ị a hàn thanh trầm giọng nói ngụy cung theo trong thùng tắm đứng lên nương theo lấy dầm dầm thanh âm rượu thủy rơi lấy đất hắn mang theo một tia nghĩ hoặc ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hàn ngươi cái này kỹ nữ tiểu bạch kiểm nhìn qua không có bản l ĩ n h gì ta như đi theo ngươi hành tung bại lộ ngược lại là một con đường chết hàn thanh nhúng mày xem ra ngươi là không tin ta ngụy k h u n g nết miệng cười một tiếng muốn cho ta tin tưởng ngươi lấy trước điểm bản lĩnh thật sự đi ra tiếp theo một cái trước mắt trong cơ thể hắn đ ố n g nhiên bay vút lên ra một cái âm dương c h ú ấn trong chốc lát liền đồng kết không gian xung quanh ngụy k h u n g sắc mặt đại biến bất quá hàn thanh lại lập tức đem cái này một cái âm dương c h ú ấn thu hồi thể nội cười hỏi như thế nào thất trọng âm dương chu ấn ngươi là âm dương giáo người không đúng âm dương giáo chỉ có lớn nhỏ tư mệnh mới có như vậy pháp bảo ngươi đến cùng là ai ngụy k h u n g đặt câu hỏi hàn thanh khẽ cười nói ta là ai không quan trọng đây là tề đại nhân m à t í n nhìn một cái a tay hắn hất lên một phong thư rơi vào ngụy k h u n g trong tay cái sau cấp tốc mở ra nhìn một lần khẽ gật đầu đích thật là lao tề tự tay viết thư đừng đến không nói vẹn vẹn cái này một cái thất trọng âm dương chú ấn cũng đủ để chứng minh thực lực ngươi cực mạnh cho dù ta không bị tổn thương cũng tất nhiên tại trên ta trách không được hắn phái ngươi một mình đến đây ngươi đã bỏ đi lòng nghi ngờ vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát về thuộc địa a để tránh đêm g i i l ắ n động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 chính là trong triều đ ỉ n h thực lực cường đại nhất mấy người một trong lý thanh mưu ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua hà t h a n h lại về tới ngụy k h u n g t r ê n thân không nhanh không chầm nói vậy liền thử một chút người một chết ngụy k h u n g hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên bay v ú t lên đưa tay hướng về phía trước vỗ trong lòng bàn tay có một đoàn trắng l o ã n xương lạnh chi khí trào lên mà ra trong chốc lát đóng băng phía trước hơn phân nửa tiểu viện hàm khí này lập tức lại dẫn một cổ manh liệt khí thế thẳng bức lý thanh mưu lý thanh mưu bỗng nhiên p h t tay hướng về phía trước đánh ra hai mươi ba mươi tấm phụ chú mấy cái này phụ chú cùng băng xương chi khí bỗng nhiên chạm vào nhau chỉ nghe từng tiếng tiếng vang quanh quẩn những này p h ụ chú nhao nhao bạo tạc có mánh liệt hỏa diễm cùng băng xương chi khí xung kích lẫn nhau ngụy k h u n g đông nhiên phát ra kêu đau một tiếng cả người đứng tại trong thùng gỗ lắc lư hàn thanh ánh mắt quét qua chấm phát thanh hỏi cần cần g i ú p một tay không ngụy k h u n g cắn răng không cần lời còn chưa dứt kêu đau một tiếng cái này ngụy k h u n g miệng bên trong có máu tươi phun ra mạnh miệng hàn thanh nói nhỏ không tiếp tục để ý tới cái này ngụy khung đông nhiên bay v ú t lên mà lý thanh n g u nhìn thấy ngụy không thủ thường đợt tiếp theo thế công đã làm ánh liệt mà tới từng mai từng mai phủ chú tự lý thanh n g u trong tay bắn、ra. hoặc phát ra lôi quang có lẽ có hỏa d i ễ m máy liệt hoặc là bao vây lấy một cỗ xương lạnh chi khí mỗi một mai phủ chú bên trong đều rung động một cỗ kinh tâm động phách lực lượng linh thanh đạo tông luyện thần giả cực kỳ am hiểu luyện chế phụ chú có thể đem các loại pháp thuật kiểm chế ở đằng tiên một khối lớn chừng bàn tay trong vắt hoàng phương t r o n g giấy thần diệu đến cực điểm mà xem như đương đại linh thanh đạo khôi thủ lý thanh như tất nhiên là không thiếu phụ chú một màn này tay chính là mấy chục trên trăm mai hàn thanh không dám kinh thường bỗng nhiên chống ra thiền định bạo tán mosanna kim sắc quang hoa q u y tán như nước bao trùm t r u n g quanh tương đối lớn một khoảng trời tia từng mai từng m a i bay vút lên tại thiên phủ chú đ ỗ n g nhiên bị dừng ở trên không ngay tiếp theo bốn vị hướng về phía trước đánh rết áo bảo tím thái giám cũng bị trói buộc lý thanh lưu cũng giống như vậy hắn chỉ cảm thấy thân thể đ ỗ n g nhiên không cách nào động đậy hắn ánh mắt lóe lên một vệ tinh mang hai con ngươi nhìn chằm chằm hàn thanh nghiêm nghị đặt câu hỏi thiện định bảo tán đây là đại kim cương tự pháp bảo làm sao lại trong tay ngươi hàn thanh không dành để ý bung dù lúc trong cơ thể hắn có đại lượng khí huyết bị tiêu hao thân thể cũng không cách nào động đậy bất quá hắn không thể, động, nhưng bảo cùng pháp thuật có thể sử dụng tại kim sáng long lánh bầu trời đồng thời chung quanh hắn có sát sương mù la n lộn từng vị âm binh qua trong dây lát liền giao hội thành một tôn âm linh chiến tướng tiếp lấy hàn thanh bên cạnh có u quang l ó i lên thiên vân đ ẳ n g khôi từ đó lách mình mà ra mấy ngày nay hắn đã là đem cái này một tôn khôi lỗi bên trong tồn tại người khác ý niệm xóa đi lại vận chuyển chỉ qua kinh điều khiển chính mình pháp niệm tới giao hòa đã là sơ bộ có thể điều khiển món pháp bảo này âm linh chiến tướng cùng thiên vân đằng khôi một trái một phải rết ra phân biệt vô rết về phía khoảng cách gần nhất vó giả âm linh chiến tướng làm xuất thủ trước ở người phía sau vẻ mặt sợ hãi hạ đấm ra một quyền cái sau thân thể lúc này bị đá hóa thành một trận huyết vũ bay là tả một bên tiên vân đằng khôi cũng đồng thời ra tay đ ỗ n g nhiên một đao đem cái này một vị võ giả thân thể chạm làm hai đoạn ngay tại hàn thanh chuẩn bị một mạch đem nơi này tất cả những người khác toàn bộ chém giết thời điểm lý thanh lưu đ ỗ n g nhiên một phát nhưng thấy âm phong hạo đảng giữa thiên địa có một c ố bàng bạc p h á p nghiệm chi lực p h u n g trào đ ỗ n g nhiên ở trên đỉnh đầu giao hội thành một mặt tản r a t r ă n g loá sáng rực bảo kính đại nhật bảo kính thuật cái này đại nhật bảo kính bỗng nhiên tỏa hào có mạnh một đạo trắng l o á cổ sáng tự trong kính rủ xuống đại địa một sắt na dường như trên trời rơi xuống ngư quang xung quanh đều là một mảnh trắ chương một n hình trăm năm mươi sáu linh thanh đạo tôn lý thanh lưu hai chương một trăm năm mươi sáu linh thanh đạo tôn lý thanh lưu hai khắp t h u n g quanh đều bị thiêu đốt bạch quan g mang bao phủ tại thiêu đốt lấy thể phách của hắn muốn đem hắn hoàn toàn đốt cháy thành cho bụi Cái ngay à y tại bảo tím t cái này thời công cũng khắc ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên hàn thanh mi tâm bay vụt ra một cái âm dương chu hấn giam giác hai khói trắng đen tại vùng thế giới này ở giữa trải rộng ra tia thiêu, thiêu đốt bạch minh quan g cùng âm dương chú ấn chi lực triển khai vô thanh vô tức đối kháng giữa thiên địa khắp nơi đều có ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn quanh quẩn cuối cùng âm dương chú ấn vẫn là càng hơn một bậc mắt trần có thể thấy trắng loa quang hoa tại bị s á m trắng nhị khí áp chế ăn mòn cuối cùng hoàn toàn trở nên đ ê n n ắng đỉnh đầu kia một vòng như đại nhật giống như lập lòe bảo kính chuyển đến răng dắt một thanh n â m vang lên tiến tới hoàn toàn phá hủy hóa thành điểm đệm quang hoa tiêu tán ở trong thiên đ i ệ hai đại h o bảo tím thái giám thái d t hàn thanh n bỗng nhiên ra tay trên dưới quanh người vân khí múa thân ảnh trên không trung nhanh chóng c h ấ n động phân biệt đi vào cái này trước mặt hai người chém ra một đau đau ảnh đầy trời bay tán loạn mà rơi trong trước mắt liền thôn vệ cái này hai thân ảnh hai người còn chưa kịp hét thảm một tiếng đã là hóa thành một trận huyết vũ bay tán loạn vẩy xuống đại điện lúc này lý thanh như lại là tránh thoát âm dương chú ấn trói buộc bay vút lên lên xuống cấp tốc liền thối lui ra khỏi cái này chú ấn phạm vi bao phủ rơi vào một tòa cao lớn các lâu mái con bên trên xốc xếp sám trắng tóc dài bị gợi lên lấy trong gió tứ tán bay lên hàn thanh thầm nghĩ cái này lý thanh như không hổ là linh thanh đạo khôi thủ thực lực cường đại đúng là có thể nhanh như vậy tránh thoát âm dương chú ấn trói buộc lý thanh như cũng là mặt sắc mặt n g h n g trọng hắn một mực bế quan không cùng người ngoài trao đổi cũng chưa c ừ n g nghe nói chuyện thiên hạ lần đầu tiên nhìn thấy hàn thanh phát hiện tội tắc nhỏ cũng không để ở trong lòng giờ phút này liên tiếp giao thủ mới kinh hàn thanh thực lực mạnh đã gần như là b á n thánh bên trong vô địch thủ xem ra lão phu đích thật là bế quan quá lâu nghĩ không ra thiên hạ này còn có ngươi dạng này cường giả đ ỉ n h cao ta nhớ ra rồi hẳn là ngươi chính là sở địa nghĩa quân thủ lĩnh hạng anh hàn thanh l ắ t đầu ngươi nếu là có thể sống qua hôm nay n g à y khắc định có thể biết được tên của ta tiếp theo một cái trước mắt cái này âm dương chú ấn đông nhiên hướng về phía trước đập mà ra ở trên cao nhìn xuống như thái sơn áp đỉnh giống như hướng lý thanh mưu che đậy mà rơi lý thanh mưu đông nhiên rút ra bên hông một chất bội kiếm bay vút lên hướng lên xoát xoát xoát trường kiếm hướng về phía trước liên tục gai nhọn mười ba hạng mỗi một kiếm đâm ra mũi kiếm chỗ đều sẽ bắn ra một chút ngưng quang mỗi một điểm ngưng quang đều cực hạn sắc bén ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ dường như có thể xuyên qua không gian nhưng mà âm dương chú ấn uy lực càng thêm đáng sợ cùng cái này mười ba điểm ngưng quang va chạm tại cả hai tiếp xúc một nháy mắt cái này mười ba điểm ngưng quang đã là đ ố n g nhiên sụp đổ hóa thành điểm đ i ể m quang hoa thỏ khắp ở trong thiên địa lý thanh như kịp thời bay vút lên hướng lên tránh khỏi đến phía dưới một tòa này cao đại cựu lâu lại là gặp nạn trực tiếp là hóa thành một vùng phế tích có b hắn hiểu được hôm nay là không thể nào mang đi ngụy k h u n g đừng đến không nói vẹn vẹn cái này một cái thất trọng âm dương chú ấn hắn liền không đối phó được lão phu trở về chắc chắn làm rõ ràng ngươi tên là gì có lai lịch ra sao lần này vội vàng xuất kích chuẩn bị không đủ ngươi có này âm dương chú ấn tương trợ trên thân lại có thiền định bảo tàng cái này phát bảo đích thật là cường đại đến cực điểm lão phu một trận chiến này bại bất quá cái này cũng không sao lần tiếp theo t á i chiến ta chắc chắn để ngươi nhìn một cái ta linh thanh đạo phủ chú lợi hại nói xong cái này lý thanh nhu đầu tiên là phất tay vẩy ra hơn ba mươi mai phủ chú mỗi một mai đều mây mù lượt phát ra sáng đ ồ n g nhiên bạo tạc hóa thành một đám mây khói bao phủ bốn phương tiên h đ i ệ m cái này vân k h i đúng là có thể ngăn cách pháp niệm dò xét hàn t h a n h pháp niệm bao phủ thứ phương phương viên hơn trăm dặm một ngọn cây cọc cỏ động tĩnh đều ở trong lòng như lòng bàn tay giờ phút này pháp niệm dò xét phạm vi bên trong đ ồ n g nhiên đã mất đi tung tích ảnh hàn thanh lúc này điều khiển âm dương chú ấn hóa thành một cái h ắ c bạch cự t r ư ờ n g đập đánh qua tuy là đập tan cái này một đám mây khói nhưng lý thanh như sớm đã không thấy tăm hơi phen này giao thủ hắn có thể cảm nhận được đối phương thể nội có một c ỗ thật lớn pháp nghiệm chi lực đang c u ụ n trào rất có thể đã đột phá bước vào hương h ò a nhất cảnh mặc dù mình đánh lui lý thanh như nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này lý thanh như cũng không có suất toàn lực có lẽ là kiềng kỵ chung quanh còn có cái khác cao thủ cho nên trốn được rất nhanh như chính xác liều chết chém giết còn không biết hai tháng ai thua đến mau trong thành thánh hàn thanh trong lòng có một loại có chút mãnh liệt cảm giác cấp bách triều đình tựa như một đầu thực lực sâu không lường được quái vật khổng lộ trong hoàng thành cao thủ nhiều như mây thánh nhân cũng tất nhiên sẽ có trước đó hắn còn nghe có người nói hàn dị là pháp ra bàn thánh bây giờ nghĩ lại có chút b u ồ n c ư ờ i hàn dị nếu thật là đại n g u triều đ ỉ n h đệ nhất nhân vậy hắn nhất định là t h á n h nhân dù sao một bộ phân thân liền như vậy lợi hại chiến lược đã đạt b á n thánh đ ỉ n h phong bản tôn còn không biết phải cường đại đến mức nào chờ ta bước vào hương hỏa nhất cảnh chiến lược lại sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn hàn thanh lại suy nghĩ nói bước vào hương hỏa chi cảnh sau luyện thần giả pháp niệm sẽ bằng tốc độ kinh người phi tốc lớn mạnh tổng lượng là bán thánh ba tới chín lần cái này nhờ vào cái này nhất cảnh luyện thần giả có thể thu thập hấp thu hương hỏa hóa người khác ý niệm vì bản thân niệm không còn giống trước đó như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đi minh tưởng tụ n p h á mỗi một lần nhân đạo biến đổi trên đời này đều sẽ thêm ra tương đối một nhóm t h á n h nhân nhân đạo biến đổi có lẽ ngay tại gần nhất cái này hai ba năm có thể nhìn hiệu thiên hạ đại thế cùng đối với người khả năng đi thứ hai con đường bất quá ta lại là có thể đi đầu thứ nhất ta tích lũy đầy đủ thâm hậu phá đệ nhất trọng thiên môn nên là không khó hàn thanh nói nhỏ hiện tại hắn có niềm tin chắc chắn ước chừng bảy thành nhưng còn chưa đủ lớn cần lại tích lũy tích lũy bảy thành còn chưa đủ lớn tốt nhất phải là hơn chín thành nếu không một khi thất bại ngay cả tính mạng cũng có thể góp đi vào hàn thanh suy nghĩ lấy ngụy k h u n g đi tới trước mặt hắn mắt trong mang theo một tia e ngại con b à n ó nghĩ không ra tiểu huynh đệ thực lực cường đại như vậy liền lý thanh lưu lão già kia cũng không là đối thủ đáng hận ta thụ thương nếu là thực lực tại đình phong giết hắn như thanh c ó Trước 157, bát phương khôi cùng khôi huyền linh Đan, một. Trước ư ơ n g trong t mắt hiện ra một vẻ vẻ cổ quái hắn bây giờ ánh mắt đ ư c gác cái này ngụy k h u n g thực lực như thế nào hắn thấy rõ rõ r à n g r à n g cho dù là trạng thái đ ỉ n h phong ngụy khung cũng không phải lý thanh niu đối thủ bất quá cái này ngắn ngủi tiếp xúc xuống tới hắn đã là đại khái hiểu cái này ngụy k h u n g tính cách tính khi nóng này không nói vẫn yêu nói mạnh miệng ngụy huynh thật là giàu cảm xúc đâu có đâu có ngụy không khoác k h o tay nơi này đã bại lộ vậy chúng ta mau đi, đi. hàn thanh trầm giọng nói con bà nó không biết lại là cái nào cầu tạp tái bại lộ vị trí của ta ngụy khung hùng hùng h ổ h ổ nói tiếp theo một cái trước mắt hai người bay v ú t lên cái này sơn trăng cũng không biết là ai sàng nghiệp ngụy khung cũng không muốn xử lý đến tiếp sau công việc dự định những cái kia tôi tới bọn thị nữ cứ như vậy bị ném h ạ mấy ngày sau hai người đã là đến t ụ c địa biên giới rơi vào một chỗ biên thủy trong thành nhỏ thường có mưa to mưa rơi như tiễn rơi rơi xuống đất có lốp bút âm thanh quanh quẩn rượu ngon rượu ngon a lại đến năm đàn ngụy khung đem một vỏ rượu lớn cao, cao nâng lên hướng miệm trong mánh rót bất quá ba năm cái hô hấp cái này một v ò rượu lớn đã là bị uống sạch xanh xanh lại cao giọng la hét chủ quán h à n thanh ngồi đối diện cũng đang uống rượu lại không giống ngụy khung như vậy thô lỗ hào phóng hắn thỉnh thoảng bưng chén lên đặt vào bên miệng uống rượu một ngụm ánh mắt thì đánh giá cách đó không xa kia một tòa trạch viện trạch viện cửa chính có mười hai vị áo đen đeo đao vũ phu trần lấn dữ Ra, rượu. bao mang cao ngài muốn、rượu. Không bao lâu, nhị mang theo cái cao lớn vỡ hán điểm tiểu cái bạm lâu, theo t vỡ thân g khoái ngụy k h u n g thỉnh thoảng la lên trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái đến cực điểm hàn thanh bánh hắn một cái dọc theo con đường này ngụy k h u n g tính tình hắn xem như minh bạch mặc kệ đụng phải ai có vui vẻ hay không cũng nhịn không được muốn mắng hai câu hàn đối với cái này sớm đã là tập mãi thành thói quen hắn một phen tư lượng theo trên mặt bàn đứng lên hàn huynh đệ đi chỗ nào đi giết người hàn thanh lấy pháp niệm truyền âm a giết người tốt mang ta lên ngụy không hồi âm ngụy h u n h ở chỗ này chờ xem ta đi một lát sẽ trở lại hàn thanh lần này giết người chính là hàn cử cùng đồng q u ả n trung hai người này thực lực hắn tin tưởng Dết chi không có mà ngụy không thương thế không có khỏi hẳn mang lên cũng không có gì đại dụng hai ngày trước hắn vừa đến thuộc địa bên ngoài một cái c h ấ n nhỏ liền nhận được tề vô phong phi ưng đưa tin bên trên tỏ rõ hắn cư cùng đồng quán c h u n g hai người trước mắt liền trốn ở thiên tinh thành bên trong nguyệt hồ sơn trang hắn cố ý tới đây chính là muốn nhìn một chút hai người này đi hay không nếu như không đi hắn không ngại ra tay làm thịt hai người này một là hai người này lần trước liền đối với hắn hiện lộ ra sắc bén sắc cơ chỉ là thực lực không kịp hắn cuối cùng không có xính thứ hai, hai người này đều là người của triều đình mà hắn hiện tại liền đứng tại triều đình mặt đối lập tất nhiên là có thể ra tay liền ra tay có thể suy yếu mấy phần triều đình thực lực tính mấy phần hắn bay vứt lên lấy pháp nghiệm dẫn ra chung quanh thiên địa c h i lực b ó c méo m ả n g lớn q u a n ảnh làm chính mình trốn vào trong bóng tối loại này đơn giản giấu kín c h i thuật không cần cố ý học tập chỉ cần là bán thánh đều sẽ thi triển nhưng sẽ bị cảnh giới cao hơn pháp niệm c h i lực càng hùng hậu người phát hiện bất quá hàn thanh là thuần nhất xác nghiệm trừ phi là thánh nhân hay là có người cố ý ra tay dọ xét nếu không có thể phát hiện hắn tung tích người giải rác có thể đến được trang viên bắc một mảnh xanh ngắt trong rừng trúc có một tòa năm tầng cao hoa mỹ các lâu các lâu ba tầng một gian rộng rãi ốp xá bên trong hàng cừ ngay tại diễn luyện một bộ quyền pháp quyền trưởng biến đổi thất thường lúc nhanh lúc trượm dáng vẻ khi thì mạnh mẽ như viên khi thì dịu dàng như hồ không bao lâu một bộ quyền pháp đánh xong hàng cừ chậm rãi thu công miệng bên trong c h ậ m chậm phun ra một ngụm trọc khí hắn đi vào bệ cửa sổ bên cạnh ánh mắt quét qua bên cạnh có một mặt lớn chừng bàn tay đồng thau kính trong kính chiếu dọi ra mặt mũi của hắn trải qua nhiều ngày ăn dưỡng trên mặt hắn mó ứ động đã tiêu tán không hàn thanh phát lực vừa đúng đánh nát hắn mặt xương khiến cho thương thế này rất khó khỏi hẳn lại lại không có trực tiếp muốn hắn bệnh nhìn thấy cái này cồng kềnh gương mặt h à n c ư trong lòng không khỏi t u ô n ra một cỗ nổi giận cảm giác đưa tay một quyển liền đập vỡ trước mặt xích đồng k í n h chỉ nghe răng rắc một thanh â m vang lên tấm gương vỡ vụn rơi lả tả trên đất đáng chết hàn thanh như có cơ hội ta định không thể bỏ qua x ố c sinh này đáng hận ta thực lực không đủ h à n c ư hít sâu một hơi nỗi lòng chậm rãi bình phục lại ánh mắt quét qua rơi vào bên cạnh một cái gỗ lim suýt có cấm văn hộ vương bên trên hắn mở ra hộp vông trong hộp trưng bày kia một cái huyền linh đan. nhưng thấy vóng ánh sáng long lanh l o n g lánh ngũ thải quang h ò a đáng tiếc đất này huyền linh đan dược lực quá mức bá đạo nếu là trực tiếp ướt võ thánh phía dưới thể phách khó có thể chịu đựng có bạo thể mà chết phong hiểm nhất định phải phụ trợ cái khác dược liệu nếu là võ thánh ướt có thể mượn n á y khai khiếu hướng về phía trước phóng ra một bức dài tránh khỏi ba mươi năm mươi năm khổ công h à n g c ừ ung dung t h ở dài huyền linh đan nghĩ không ra trên đời này thật là có như vậy kỳ vật đông nhiên h ạ n cử nghe được sau lưng có một vị thanh niên thanh âm phiêu đ ã mà đến đột nhiên sắc mặt đại biến đột nhiên quay đầu ai ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn thấy hàn thanh thân mang áo đen đang ngồi ở một t r ư ờ n g gỗ hoa lê trên ghế dựa lớn nhiều hứng thu đánh giá trong tay hắn hợp vông hàn thanh hàn cử kêu lên sợ hãi trong lòng đ ố n g nhiên hiện ra một c ô m á n h liệt cảm giác sợ hãi đồng lao cứu ta lời còn chưa dứt hàn thanh đã ra tay hắn đang muốn phản kháng thể nội đã là bị đại lượng pháp niệm xâm nhập thân thể một sát na không thể động đậy mà ngay trong sát na này sinh tử cố định hàn thanh quyền phong đã là mang theo một c ố bàng bạc đại lực công bằng đập vào bộ ngược hắn quyền này phong bên trên có kính lực quang hoa lập l ò trực tiếp là đem hàn cử thân thể bánh bay giá các、lâu. nếu không phải hàn cừ mặc trên người có một cái phẩm chất cực cao n h ẫ n giáp một quyền này rơi xuống trực tiếp có thể đánh nổ thân thể của hắn bất quá dù vậy hàn thanh một quyền này chi lực cũng, cũng đủ lớn trực tiếp là làm vỡ nát quanh người hắn xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ cái sau rơi xuống tại trong rừng trúc đã là khí tuyệt bỏ mình ai nghe được động tĩnh đồng q u á n trung từ nơi không xa một cái k h á c tòa nhà các lâu lấy tốc độ cực nhanh lách mình mà ra nhìn thấy hàn cừ thân thể trong lòng d ũ n g động căm g i ậ n n mốt trời lan ra đây hàn thanh đem trên bàn huyền linh đan lấy đi bay vút lên ra các lâu ánh mắt quét qua nhìn về phía ngay phía trước đồng q u a n trung cái sau sắc mặt đại biến lần này hàn thanh là lấy nguyên bản diện mục gặp người hắn thấy rõ rõ ràng ràng không tốt đi đồng quán trung không dám ở lâu xoay người rời đi lập tức hướng nơi xa phi đột nhưng thân thể của hắn vừa đ ộ n g một bước hàn thanh thể nội đã là bay ra một cái âm dương chú ấn trực tiếp đông kết thời không đồng quán trung thân thể trì trệ sắc mặt đại biến hàn thanh ta cùng ngươi không oán không cựu làm gì đổi tận d i ế t tuyệt hàn thanh không để ý đến hắn đ ỗ n g nhiên ra tay âm dương chú ấn hóa thành một cái bàn tay lớn màu xám lăng không đập xuống trực tiếp đem nó thân thể đánh tan trên trời đồng quán trung tuy là bàn nhưng chiến lược chỉ là bình thường lấy hàn thanh thực lực hôm nay giết một g ã bán thánh tất nhiên là dễ dàng cách đó không xa